c h ư ơ n một chư thiên phủ xuống thế giới ta ở sạp trái cây phát hiện ác ma trái cây mùa hè nóng bức hàng châu đậu xa phát sóng trực tiếp một cái tầm thường phát sóng trực tiếp gian tầm bảo phát sóng trực tiếp lại một cái sửa mái nhà rồ sờ t r ệ a mẹ sao nói thật ra gần nhất sửa mái nhà rồ sờ t r ệ a mẹ còn rất nhiều sở chệ h mẹ chuẩn bị đi cái kia tầm bảo nói sở chệ h mẹ là ở hàng châu sao thật là đẹp trai tiểu ca ca nhà ngoa tạo sở ệ h mẹ ngươi lấy cái gì phát sóng trực tiếp làm sao dễ dàng như vậy hơn nữa cái này góc độ máy bay không người lái sao t ô trần nhìn, nhìn mình phát sóng trực tiếp gian lúc này bất quá chính là t r ư ừ n g ba mươi cá nhân có thể nói còn cụ vẽ lại nói tô trần ngày hôm qua xuyên việt đến cái tên này vì lam tinh thế giới vốn là tô trần cho rằng lam tinh cùng địa cầu là đại kém hay không thế giới song song thằng đến hắn bảng định chư thiên p h ủ cập khoa học hệ thống lúc đi tô trần mới hiểu được thế giới này cũng không phải hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy hơn nữa hắn đi qua trên internet thấy được thứ nhất bị chứng thực vì lời đồn tân văn lúc càng là cảm thấy khiếp sợ tân văn nào đó ngư dân ở đông hải phát hiện một đầu khổng lồ quái vật đồng thời chụp được bức ảnh trên internet xảo xôi trào dương dương bất quá không lâu quan vương hạ tràng bác bỏ tin đồn nói là tờ tờ ép tô trần nhìn một cái bức ảnh đây không phải là hoàn tỷ hệ sở bên trong hải vương loại sao không sai chính là hải vương loại lại tỷ như có người nhặt được một bà thái đao cũng nộp lên quốc gia tô trần nhìn bức ảnh sau đó tâm nghĩ đó không phải là xạ giả k ỳ kệ nào kỷ chạm phách đao sao khá lắm tình huống gì vì vậy tô trần đi qua trên internet thăm dò liền kinh ngạc phát hiện thế giới này cũng không có kiếp trước hắn quen thuộc các loại mặt gạ hạ nỉm tiểu thuyết các loại huyễn tưởng tác phẩm đồng thời tô trần mới hiểu được hệ thống ngay từ đầu nói đi nguyên bản bình tĩnh lam tinh thế giới đã quần quận sóng ngầm vô số chư thiên bảo vật thậm chí là thổ dân l o ạ nhập n dũng cảm thiếu niên vì thế nhân phổ cập khoa học chư thiên vạn giới à. nguyên lai thế giới này xuất hiện chư thiên vạn giới l o ạ nhập n đến từ chư thiên vạn giới các loại bảo vật thậm chí sinh linh hoặc là còn lại càng nhiều nhân vật bí ẩn đã l o ạ nhập n đến rồi thế giới này hơn nữa tô trần còn phát hiện lam tinh so với kiếp t r ư ớ c lam tinh lớn gấp mấy lần ở nhân loại ở lục địa bên ngoài ngoại trừ hải dương còn rất nhiều không biết khu vực chư thiên bảo vật phổ cập khoa học làm sao phổ cập khoa học hướng thế nhân thống siêu vì vậy tô trần đơn giản mở ra phát sóng trực tiếp trở thành một danh tầm bảo sờ chệ a mẹ đương nhiên đám bạn trên mạng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến tô trần tâm bảo cũng không phải là tìm gì đồ cổ văn vật mà là đến từ chư thiên vạn giới siêu pha vật đáng nhắc tới chính là hệ thống c h ó i chắn lúc đương nhiên sẽ không thiếu tân thủ gói quà gói quà một khí lực gấp trăm lần cường hóa ở nơi này đã từng bước thế giới nguy hiểm có thể nào thiếu cường đại khí lực khí lực gấp trăm lần cường hóa sau đó tô trần cảm giác nguyên bản suy nhược chính mình Ung dù u quyền đầu đều n mánh không vấn g một đấm một chết đề. hổ là d sao dù cho nguyên bản sức chiến đấu vì năm gấp trăm lần cường hóa phía sau cái kia đều năm trăm gói qua hai tầm b ả o gia đ a hiện nay tô trần tầm b ả o gia đ a phạm vi là phương viên một trăm m có thể do tầm ở cái phạm vi này bên trong bất luận cái gì trừ thiên bảo vật hiện nay đẳng cấp lv một đây là có thể thăng cấp gói qua ba siêu cấp phát sóng trực tiếp nghi đây là một cái huyền phù phát sóng trực tiếp hình cầu có thể vẫn đuổi theo tô trần tiến hành ba trăm sáu mươi độ phát sóng trực tiếp đồng thời có thể gần có thể xa độ nét vượt quá tưởng tượng mở ra t â n thủ gói quà phía sau Tô Trần lúc i lại cái thiên liền ề n nhau nhau muốn、thử. Hắn ngược lại là chờ mong, mình sáng nay hắn liền ra cửa, bước trên tầm bảo hành trình. thử. chờ thể hôm tìm sớm tầm trừ vật. cửa, gì được bước có là l bảo bảo Vì ra vậy, này tô trần cũng làm ở miệng nói thủy hữu nhóm ta muốn tìm bảo vật có thể không phải là các ngươi h i ể u đồ cổ á văn vật ta mà là vượt quá đại gia tưởng tượng bảo vật tuyệt thế s ở t r ệ á mẹ gì bảo vật tuyệt thế à bảo vật tuyệt thế ta nói s ở t r ệ á mẹ n g ư ơ i phía trước cũng đã là chợ n g ư ơ i ở đây chợ nơi đây tầm bảo sao chính phải chính phải tầm bảo ngươi tới chợ tầm bảo sao không nên đi thị trường đồ cổ nhìn một cái cái này sợ t r ẻ ạ mẹ thì không phải là một cái tầm báo tay tổ thật giỏi ra đã sớm đi các loại thị trường đồ cổ sửa mái nhà rột thị trường phòng t r ừ n g mượn mánh lưới gạt người tiến b à o ẩn dấu ẩn dấu không bằng xem sát vách nữ chủ b á khiêu vũ ta cũng rút lui bị bị lạc sợ t r ẻ ạ mẹ trong lúc nhất thời phát sóng trực tiếp gian thì ít đi nhiều nhiều người đối với lần này tô trần cũng không gấp ngay sau đó tô trần tiếp tục đi nhưng ở không đến một phút đồng hồ sau trong đầu truyền đến tiếng nhắc nhở hướng ba giờ khoảng cách ký chủ chín mươi chín mét chỗ phát hiện chư thiên bảo vật thuỷ hữu nhóm tới xấu rồi tô trần h ứ n g phấn ta nói sở t r ệ a mẹ ngươi cũng mau vào vào chợ bán thức ăn còn tới sống rồi ha ha sở t r ệ a mẹ sẽ không đi thị trường mua heo thì chứ khoan hay nói theo doi tính bảo vật sao ha ha ta sẽ nhìn một chút sở t r ệ a mẹ có thể chơi ra hoa dặn gì g ngược lại ta hiện tại cũng là bắt cá thời gian bắt cá một tô trần cũng không có xem phát sóng trực tiếp gian chỉ là theo tầm bảo gia đã gợi ý xuất phát trước mặt khoảng cách trừ thiên bảo vật mười m tám m bảy m hai m tô trần mặt mang một chút nghi hoặc bởi vì theo khoảng cách càng ngày càng gần chỉ thấy phía trước bất ngờ chính là một cái s ạ trái cây a bất quá l i ề n tại tô trần nhìn lướt qua sạp trái cây thời điểm cũng là đồng t ử trận co r i ú p lại sợ trệ ạ mẹ đây là đang sạp trái cây tầm b ả o sao phòng chừng sợ trệ ạ mẹ là muốn mua chút hoa quả ăn đi nói thật ra hắn bây giờ đang ở hoa quả thị trường ta cũng cảm rất xé đây là đứng đắn tầm b ả o sao phát sóng trực tiếp trong phòng nghị luật ẩ mỹ không sai ta chính là muốn ở sạp trái cây tầm b ả o tô trần lời này vừa ra phát sóng trực tiếp gian liền nhấc lên cười vang bất quá tô trần cũng không để ý tới bởi vì hắn phát hiện ác ma trái cây không sai chính là đến từ hải tập thế giới ác ma trái cây c h ư ơ hai hóa ra là chấn động trái cây Ta b hơn nữa tầm bảo ra đa mục tiêu cũng là nhắm thẳng vào sạp trái cây nơi, đây. Chỉ thấy sạp trái cây nơi hẻo lánh đang có một viên nhìn lấy hình thù kỳ quái hoa quả viên này hoa quả dưới cao thấp quanh thân có văn lộ kỳ quái hình dạng lại có điểm giống hỏa long quả dường như cũng vì vậy nó là cùng hỏa long quả đặt chúng một chỗ ngoa tạo vừa rồi sợ t r ệ ạ mẹ nói cái gì ta không nghe lầm chứ muốn ở sạp trái cây tầm bảo ha ha cười chết ở sạp trái cây tầm bảo đây không phải là coi chúng ta là ngốc từ sao chiếu ta xem sợ t r ệ ạ mẹ ngươi còn không bằng đem phát sóng trực tiếp gian đổi tên là phát sóng trực tiếp mua trái cây chính phải chính phải huynh đệ ta rút lui trước ta cũng rút lui d á m định hoàn tất sợ t r ệ ạ mẹ là người ngu vì vậy nguyên bản ba mươi người thoáng cái lại đi mấy cái đi bất quá ngẫu nhiên cũng tiến vào một cái hai cái tân nhân bất quá tô trần cũng không thèm để ý lúc này tô trần đã tại vì số không nhiều bạn trên mạng nhìn s o i mói đi tới sạp trái cây trước t i có có lúc này viên kia tô trần đồng tử lần nữa trợt cò dù lại mà nội tâm của hắn không khỏi nhấc lên kinh đào hai lãng chấn động trái cây không nghĩ tới lại là chấn động trái cây a tô trần nội tâm không cách nào bình tĩnh phải biết rằng ở hải tặc thế giới chấn động trái cây sở hữu giả dâu trắng đây chính là có thể phát huy ra n h ấ t lên biển cầm khủng bố lực lượng a thậm chí ở trong nguyên tắc còn có mát cô miêu tả nói dâu trắng lúc đang ngủ ngáy ngủ đều sẽ dẫn phát chấn động dưới biển đi vì vậy tô trần nội tâm thì như thế nào có thể bình tĩnh bất quá lúc này tô trần trên mặt cũng là giả vờ bình tĩnh lão bản n g ư ơ i nơi này hỏa long quả bán thế nào chỉ thấy tô trần bình tĩnh nói ra tám khối tiền một cân lão bản là một cái t r ư ừ n g hai mươi tuổi thanh niên đang ở chơi thuốc trừ sâu hơn nữa tô trần dường như còn quay dối đến hắn tô trần lão bản cho một cái túi vì vậy lão bản cho tô trần một cái túi thay ô Trần dường n làm bộ ư k nguyên có việc i đúng. Đúng nhân ỏ a l sáng sớm nhập hàng lúc phát hiện hình thù kỳ quái hoa quả ta xem một chút dường như cũng không vấn đề gì liền cùng nhau dẫn dụ đến cái này ta liền không thu ngươi tiền a đều không biết có thể ăn được hay không đâu huynh đệ n g ư ơ i đến lúc đó mở ra nhìn cảm giác không thích hợp cũng không cần ăn bậy hát không có việc gì giúp ta sưng một chút đi được rồi rất nhanh tô trần liền trả tiền tổng cộng cũng liền chừng mười khối lấy được chấn động trái cây sau đó tô trần liền rời đi sạp trái cây nội tâm hắn ngược lại là kích động có thể tốc độ cũng là không nhanh không chậm còn như sạp trái cây trẻ tuổi l ã o bản ở tô trần trả tiền phía sau liền cúi đầu tiếp tục chơi chính mình vương giả vi rượu cũng không biết sao mới vừa rồi còn thua đến bị đồng đội mắng tổ tông m ư ơ i tám đợi hắn lần này trận bắt đầu đại sát tứ phương bất quá tuổi trẻ lão bản cũng là không biết hắn cái này bỏ lỡ một cái sở hữu cường đại lực lượng cơ hội tương đương với một cái cự đại khí vận cùng hắn lỡ mất dịp tốt gặp thoáng qua hơn nữa còn là bị tô trần lấy hơn mười khối giá cả mua đi s ở t r ệ ạ mẹ ngươi tầm bảo chính là mua hỏa long qua sao s ở t r ệ ạ mẹ à nếu không phải là nhìn ngươi dáng dấp đẹp trai ta đã sớm rút lui chính là à nói ngươi tầm bảo liền không thể hào hào tìm sao có x o á i c a à hòa s ở t r ệ ạ mẹ dáng dấp cũng quá đẹp trai à soái có tác dụng chó gì à đi ra hốn phải nói thế lực phải nói bối cảnh đối mặt phát sóng trực tiếp gian vì số không nhiều đám bạn trên mạng chất vấn tô trần như trước không chút hoang mang bất quá đám bạn trên mạng lại phát hiện tô trần dường như tâm tình càng thêm không tệ chỉ thấy tô trần cười nói thủy hữu nhóm ta chỗ này nhưng là thật tìm được rồi một cái bà bối bất quá chờ chút động tính khả năng có chút lớn cái này còn là phố xá sâm ư ớt chờ ta trước tìm một chỗ không người a thủy hữu nhóm chờ ta kế tiếp tiết lộ a căn đoàn các ngươi đêm nay không ngủ yên giấc ta nói minh đệ ngươi làm cái gì máy bay a ta liền lại xem một chút đi ngược lại cũng là bắt cá thời gian ư ớ ao bắt cá lao bạc tới ta rút lui trước lúc này chúng bạn trên mạng chỉ thấy t ô trần quét một bộ chạy bằng điện cùng chung xe ô tô sau đó cứ đi thẳng một đường đến rồi ngoại ô một mảnh đất trống tốt lắm thủy h ư u nhóm các người biết đây là cái gì hoa quả sao vùng ngoại ô đám bạn trên mạng chỉ thấy t ô trần tay phải cầm viên kia chấn động trái cây nó gọi ác ma trái cây tới một cái một cái tên là hải tặc thế giới sản vật chỉ cần ăn nó là có thể được trao cho cường đại siêu phàm lực lượng mà trong tay ta viên này ác ma trái cây nói đúng ra tên là hệ siêu nhân chấn động trái cây chỉ cần ta ăn viên này chấn động trái cây ta liền có thể sở hữu phát động cường đại chấn động lực lượng thậm chí sợ chệ t ạ mẹ ngươi không có nói đồ chớ ha ha xin lỗi ta có chút không nhịn được ha ha ha ha hắn nói an viên này cái gì ác ma trái cây là có thể thu được siêu phàm lực lượng không được ta nhanh cờ chết ta cũng không được ta muốn kêu lên đồng nghiệp của ta cùng nhau xem cái này sợ t r ệ ạ mẹ ngươi xác định không phải chủ ủ ni bi ủ phát tác thậm chí là đầu óc có điểm cái kia ta gọi thẳng khá lắm phát động diệt thế biệt gầm Đám bạn trong ê trên n mạng, nghị luận ở Mỹ, biểu thị không tin. Hơn nữa, ai đây sẽ tin tưởng à, không chỉ có như vậy, vì số không nhiều bạn trên mạng, còn ẩm thị chỉ biểu đầu vậy, bắt ai k đây sẽ số à, có vì é b ê n ư ờ i tin đồng sự, đồng đến. bạn Trong sự, học và bạn tin đến. Trong lúc nhất thời phát sóng trực tiếp thời gian mặt lại thêm mấy chục người đều là đến xem tô trần chuyện tiếu lâm mà tô trần cũng là chuẩn bị an viên này chấn động trái cây đối với đám bạn trên mạng k h ô n g tin thuộc về trong d ữ liệu của hắn nhưng hắn tin tưởng kế tiếp sợ rằng không có người có thể bình tĩnh chương ba chấn động trái cây lực lượng đám bạn trên mạng thế giới quan sụp đổ tô trần tra sắt chấn động trái cây liền nói ra thủy hữu nhóm ta biết các ngươi không tin bất quá các ngươi đừng nóng vội các ngươi có thể biết đây chính là có thể giao phó người cường đại siêu phạm lực lượng ác ma trái cây à. sở t r ệ ạ mẹ đừng nói nhảm chúng ta chờ nhìn ngươi sở hữu siêu năng lực đâu không sai không sai ha ha c ư ờ i chết sở t r ệ ạ mẹ nghiêm túc sao chứng kiến sở t r ệ ạ mẹ tự tin để cho ta không hiểu nhớ lại ta sơ chung thời điểm đó là ta ở giữa nhất hai tuế người ta ha ha ta cũng là khi đó ta chủ ú n ý bị h ú r ớ t các minh đệ mau nhìn sở chệ ạ mẹ muốn sở hữu siêu năng lực không ít tổn h o lên bạn trên mạng một bộ xem hầu bộ dạng nhìn lấy tô trần c ò như n còn lại bạn trên mạng lại là thái độ thờ ơ dù sao coi như là ở t r ầ m muộn trong cuộc sống xem chút phát sóng trực tiếp vui a vui a một chút đi hơn nữa đầu năm nay gì phát sóng trực tiếp không có cùng lúc đó chỉ thấy tô trần hướng về phía chấn động trái cây một mũ cắn cũng là lúc này một cỗ tương đương chán ghét mùi vị ở trong miệng tan ra thế cho nên tô trần thiếu chút nữa thì muốn phun ra đến đi bất quá nội tâm hắn sớm có chuẩn bị thành tựu h quen thuộc ăn tỷ hệ sở tác phẩm nhân hắn là biết do ác ma trái cây rất khó ăn nhưng đối mặt gần sở hữu cường đại lực lượng cự đại mê hoặc tô trần cố nén đem trong miệm ác ma trái cây nuốt xuống đương、nhiên. tránh cho ăn một thu cách gác ăn miếng còn không cách nào lượng. cho được mà trái cây lực ma trái vì vậy tô trần trực tiếp từng ngụm từng ngụm ớt ngoa t à o sợ chệ ạ mẹ đây là ăn nhiều khó khăn ăn đồ đạc làm sao cảm giác hắn một bộ muốn nổ ra dáng vẻ các ngươi không cảm thấy trái cây này bộ dạng rất quỷ dị sao ta đều hoài nghi là chuyện ghen biến dị trái cây ngoa t à o cái k i a không có đ ộ c chứ ui ui sợ chệ ạ mẹ đồ chơi này không có đ ộ c chứ hình thù kỳ quái ngươi quyết định không thành vấn đề chứ đúng vậy huynh đệ vui đùa mỡ lớn đừng làm loạn ăn cái gì à trong lúc nhất thời đám bạn trên mạng họa phong thay đổi nhưng mà tô trần đều nhanh ăn xong rồi liền ở trong tay chấn động trái cây còn lại gần một nửa không cho tới khi nào xong thôi tô trần liền đình chỉ ngược lại không phải là hắn không chịu nổi cái mùi này đi mà là nội tâm hắn đang có một cổ cường đại lực lượng sinh ra đồng thời liền muốn cuộn trào mánh liệt mà ra mở dạng đây chính là chấn động trái cây lực lượng sao tốt mạnh lực lượng trong cơ thể lực lượng muốn xôi trào mánh liệt tô trần nội tâm không cách nào bình tĩnh là thật cũng không phải là ngộng hắn có một c ổ cường đại vượt quá tưởng tượng lực lượng tô trần thủy hữu nhóm ta đã có ác ma trái cây cũng chính là vừa rồi ta nói hệ siêu nhân chấn động trái cây lực lượng đương nhiên không nói nhiều lời nói nhảm đi liên tại đám bạn trên mạng phải nhẫn không ngưng cười nói tô trần thời điểm đã thấy tô trần hai chân chuyển hướng một cái cùng loại ghim trung bình tấn tư thái cũng trong lúc đó tô trần tay phải nắm tay nắm tay giơ lên bên trái trên bờ vai đồng thời xoay người xem qua v ă n t ỉ hệ sợ nhân đều biết đây chính là dâu trắng sử dụng chấn động trái cây lực lượng tư thái nhưng thế giới này đã định trước ngoại trừ tô trần lại không những người khác biết v ă n t ỉ hệ sợ ha ha s ở chệ ã mẹ bày ra tư thế chiến đấu sao tốt chủ ư nhĩ bị h à vừa rồi ta còn lo lắng h ắ n ăn bậy đồ đâu kết quả hiện tại càng thêm chủ ư nhĩ bị h rồi hả Nói chỉ thấy lúc này tô trần hữu quyền bên trên bao trùm một cái trong suốt quang cậu tô trần sắc mặt lánh tính nói ra thủy hữu nhóm nhìn kỹ ta là một gã phổ cập khoa học sở trệ a mẹ từ giờ trở đi đến kế tiếp thậm chí tương lai phát sinh toàn bộ đều không phải là đặc hiệu toàn bộ đều là thật chú ý bây giờ bao trùm ta quả đấm viên này trong suốt q u a n cầu chính là ta lời vừa mới nói hệ siêu nhân chấn động trái cây lực lượng đây là một cái đến từ hải tặc thế giới ác ma trái cây đồng thời nó cũng là ác ma trái cây tam đại chủng loại một trong hệ siêu nhân tối cường trái cây kế tiếp phát sinh không phải đặc hiệu cũng xin thủy hưu nhóm bình tĩnh tô trần dứt lời liền ở một tiếng gào thép chung hung hăng đập ra một quần này dang dắt một quần này đập vào không khí bên trên đám bạn trên mạng liền khiếp sợ không gì sánh nổi xem đến đại khí xe rách giống như thủy tinh vỡ nát giống nhau thị giác hiệu quả dường như không gian nghiền nát nhưng đây không phải là không gian vỡ vụn mà là đại khí nước ra rồi m á ơi không khí nước ra à, n ằ m n ằ m loa tạo thật là siêu năng lực à sơ trệ à mẹ ta hiểu là người đám bạn trên mạng đại hống đại phiếu đánh chữ đều lời nói không mạch lạc mọi người thế giới quan đều vào giờ khắp này bắt đầu đổ nát nhưng vẫn chưa xong ủng ủng theo đại khí nước ra một khắp kia bắt đầu tô trần quả đâm phía trước mạng lớn mặt đất ầm ầm xe rách khe nước to lớn càng là lan tràn năm mươi sáu mươi mét đại địa ở đám bạn trên mạng mắt thường tốc độ rõ rệt phía dưới cấp tốc phá thành m à n h ỏ thiên n ộ t đại điệu n ứ ớ c ra rồi bị sở trệ hạ mẹ một q u y ề n n ứ ớ c ra rồi mụ mụ ta không phải cố ý quỳ xuống mà là ta thấy được thượng đê à. sở trệ hạ mẹ nguyên lai、like、ta hiểu lầm n g ư ơ i à, qua loa cỏ đây là thật sao vừa tới cái này nhất định là đặc hiệu à, đặc hiệu cái cọ lông lao tử một đường nhìn lấy là chân chính siêu năng l g ư ợ c a nguyên lai、like、chúng ta đều hiểu lầm hoạt náo viên thiên n ộ t nói cho ta biết đây không phải là thật à giờ k h ắ c này đám bạn trên mạng điên rồi triệt để điên rồi chương ố n chương bốn phổ cập khoa học các ma trái cây nguy cơ cự xả Đám bằng không hắn làm sao có khả năng phát huy ra cường đại như vậy đều lực lượng ác ma trái cây cường đại cũng muốn dựa vào năng lực giả bản thân cơ sở năng lực bản thân cơ sở không được ác ma trái cây đều lực lượng cũng khó mà phát huy đương nhiên vừa rồi một cuộc kia cũng không phải tô trần cực hạn hắn chỉ là thử mình một chút năng lực hơn nữa cái này vừa mới bắt đầu phải biết rằng dâu trắng nhưng là có thể phát động biển gầm a t h ủ y hữu nhóm ta không có lừa các người a tô trần cười nói đây chính là ác ma trái cây lực lượng đi tô trần hai tay nắm tay hai bên trên nắm tay đều xuất hiện một cái trong suốt quang cầu đây chính là muốn sử dụng chấn động trái cây tiêu chí ồ ồ ồ vừa rồi ta còn đang cởi nhạo sợ trệ a mẹ cho là hắn là tiểu xấu là xóa bức kết quả xóa bức dĩ nhiên là tự ta đọc hai mươi năm thư ngươi nói cho ta biết thế giới này có siêu năng lực ta là kiên định người chủ nghĩa duy vật nhưng giờ khác này ta thế giới quan đồ nát vừa tới phát sóng trực tiếp gian tình huống gì siêu năng lực chơi đâu đặt cái này siêu năng lực các h u y n h đệ là choán vang sao thích tin hay không n g ọ a tạo ta ngày hôm qua dường như chứng kiến ác ma trái cây nhưng ta xem nó quá khó coi trực tiếp ném trong sông đi à? sẽ không thật là ác ma trái cây chứ n g ọ a tạo huynh đệ ngươi dường như bỏ lỡ sở hữu siêu năng lực cơ hội à? huynh đệ cho một địa chỉ ta đi tìm xem cũng cho ta một cái cút ác ma trái cây là của ta sở trệ hạ mẹ sở trệ hạ mẹ người mới vừa nói người ác ma trái cây là hệ siêu nhân chấn động trái cây còn giống như nói có tự nhiên hệ cùng động vật hệ có thể nói một cái bọn họ dáng dấp ra sao sao đúng vậy đúng vậy sở trệ hạ mẹ ta cũng muốn siêu năng lực khóc đi lúc này phát sóng trực tiếp giữa nhân số đã lên đến hơn ba trăm người đương nhiên nhân số vẫn còn ở cấp tốc dâng lên dù sao một t r u y ề n mười mười t r u y ề n một trăm vi lực vẫn rất lớn nếu đại gia yêu cầu ta liền cụ thể nói một chút ta tô t r ầ n bắt đầu tiếp tục giải thích chính như phía trước ta nói ác ma chia làm tam đại c h ủ loại theo thứ tự là hệ siêu nhân động vật hệ cùng tự nhiên hệ mà phát động v ậ t hệ ở giữa còn có hai cái tương đương h i hữu chủng loại chia ra làm cổ đại chủng cùng h u y ê n thú trùng hệ siêu nhân là tô trần đối mặt với phát sóng trực tiếp màn ảnh bắt đầu đối với ác ma trái cây chủng loại đặc tính tiến hành phổ cập khoa học đi ra ngạo tiếc là không làm gì được khen thưởng siêu cấp h ỏ a t i ế t một yêu ngươi sao sao đ ắ c khen thưởng h ỏ a t i ế t một ồ ồ ta là không phải là sai mất một viên ác ma trái cây à ta lái xe ở trên đường gặp được một viên giữa hình dáng sau đó ta trực tiếp lái xe nghiền ép lên đi ngoa tạo huynh đệ ngươi a a a ta muốn điên rồi nếu như ta thu được tự nhiên hệ sợ chệ hạ mẹ nhìn ngươi phía sau mà ơi đây là cái gì quái vật ta sợ chệ hạ mẹ mau nhìn phía sau phía sau ngươi ta báo cảnh sát thật là đáng sợ sợ chệ hạ mẹ chạy mau đúng vậy sợ chệ hạ mẹ chạy mau à thiên đột thế giới này làm sao vậy đống nhiên trong lúc đó phát sóng trực tiếp giữa họa phong biến đổi tô trần vô cùng kinh ngạc hơn cũng là nhìn về phía phía xa xa về xà, xà, s trong trong lúc, lúc này tô trần trước mặt bản xuất hiện lần nữa tên gọi xà khởi nguồn hải tặc thế giới nói rõ thịt rắn trung ẩn chứa đến từ hải tặc thế giới phong phú dinh dưỡng dùng ăn phía sau có thể cường thân kiệt thể thịt rắn này có dinh dưỡng tô trần vô cùng kinh ngạc chẳng phải là nói làm cho hắn đem x à này r ế t sau đó ăn thịt rắn sợ chệ à mẹ còn lo lắng l à m gì chạy mau a ta đã báo cảnh sát hy vọng các thúc thúc nhanh lên một chút đến a báo cảnh có tác dụng chó gì a làm cho quân đội qua đây mới được a thiên nột thế giới này hay là ta nhận thức thế giới sao làm sao sẽ có loại này x à a sợ chệ à mẹ còn không chạy không sẽ là bị sợ ngu rồi a a a a x à, à, à, à xà xuống lại chỉ thấy trong hồ kia tự xả m ạ n địa liền chạy ra khỏi hồ nước lấy tốc độ cực nhanh hướng tô trần vào tới mà tô trần đưa lưng về phía phát sóng trực tiếp màn ảnh không biết bạn trên mạng còn tưởng rằng tô trần đã bị sợ t r ò n váng trên thực tế rất nhiều bạn trên mạng cũng đồng d ạ n g bị sợ t r ò n váng dù cho ngăn cách lấy màn hình nhưng bây giờ phát sóng trực tiếp đang thiết thiết thực thực nói cho bọn hắn biết thế giới này đã không phải là bọn họ quen thuộc thế giới giữa lúc đám bạn trên mạng hô to làm cho tô trần chạy trốn lúc đã thấy giờ khác này tô trần lần nữa một cái hai chân chuyển hướng hơi không người tư thái mà hai tay của hắn lại là nâng cao song trưởng làm ra bắt tư thái cũng trong lúc đó hai cái trong suốt quang cầu bao trùn tại hắn trên hai tay trực diện cái kia sông tới tự xa chương năm một kích c h â n áp cự xả đám bạn trên mạng sợ ngây người thủy h ư u nhóm không cần phải lo l ắ n g ta nay cự xả cũng đồng dạng đến từ cái kia hải tặc thế giới nhưng các ngươi cho rằng con rắn này lại sao không lớn thậm chí nó còn rất nhỏ bởi vì hải tặc thế giới có so với hàng không mẫu hạm còn lớn hơn quái vật ta xem ta tô trần một bên giải thích một bên cũng ở hơn một vạn danh bạn trên mạng nhìn soi mói hai tay hướng mặt trước hung hăng bắt xuống phía dưới cũng trong lúc đó cự xả vừa lúc vọt tới tô trần phía trước Giang giác. theo t ô trần hai tay phụ ra chấn động trái cây lực lượng đốt trào xuống một khắc kia đại khí lần nữa nước ra vết nứt so với mới vừa còn muốn lớn thêm không ít dường như mặn nện dường như thủy tinh vỡ nát bị tràn diện kinh người nhưng cái này còn không phải là kinh người nhất ung ung, theo đại khí tê liệt một khắc kia bắt đầu tô trần phía trước đại địa trong dây lát nổ bể ra tới o a n tạc trung tràn ngập hơn một trăm thước khoảng cách mà cái kia liền muốn xông tới đến tô trần trên người cự xà đầu của nó đều ở đây khổng lồ chấn động lực lượng phía dưới xe rách trong lúc nhất thời huyết nục văng tung tóe thậm chí nó thân thể cao lớn đều vào giờ khắc này bị gượng đánh a y cuối cùng cự xà thân hình khổng lồ ngã rầm trên mặt đất cũng t r u y ề n ra kinh người tiếng oanh minh cự xà trên mặt đất vô lực dãy r u ộ n nhìn lấy đã thoi t h o á t dù sao mới vừa công kích là chính mặt trùng kích hiện nhiên không phải nó có thể thừa nhận một m ặ n này không thể nghi ngờ không gì sánh được nổ tung đỉ toàn bộ phát sóng trực tiếp gian trong lúc nhất thời vắng vẻ không tiếng động sở hữu bạn trên mạng mục trường khẩu đốc không dám tin tưởng còn tốt ta lực lượng còn có thể đối phó lại nói tiếp thành cựu người trong cuộc tô trần cũng không miễn có chút tìm đập nhanh nếu như lấy chính mình lực lượng không có cách nào đối phó cái tiết nhưng làm sao bây giờ mà tô trần cũng không hằng hồ ở phát sóng trực tiếp giữa nhìn soi mói đi tới cự xà trước mặt đám bạn trên mạng chỉ thấy tô trần nâng chân phải lên dẫm ở đầu rắn bên trên đồng thời tô trần trên chân phải còn bao gồm trong suốt quang cầu thủy h ư u nhóm chú ý giết địch nhất định phải tiên thi vàng không địch nhân còn chưa nhất định chết rồi đâu đi hơn nữa đây là tới từ văn tỷ hệ sở thế giới sinh vật cái thế giới này sinh vật có một cái đặc tính cái k i a chính là sinh mạng lực m a c cường phi thường m a c cường liền nói này cự xà đã hấp hối nhưng nếu như không triệt để giết chết nó nó chẳng mấy chốc sẽ x ố n g lại đến lúc đó tạo thành một ít hai nạn liền không nói được rồi tô trần vừa dứt lời liền có răng rắc một tiếng thủy tinh một dạng tiếng vỡ vụn đại khí lần nữa bể nát vê anh đại địa lần nữa nghiền nát đồng thời còn có cự xà đầu triệt để nổ tung đã chết không thể chết lại ngoa tạo thủ giáo về sau ta giết địch nhất định phải tiên thi còn giết địch ngươi không bị giết thì tốt rồi ồ ồ ồ ở đâu có ác ma trái cây à người thông minh đã đi sạp trái cây tìm không nói ta đã xuất phát ngoa tạo ta cũng muốn đi sạp trái cây thế giới này thật sự có siêu năng lực sao ta thế giới quan triệt để sụp đổ t h i t hay giả ta vừa tới xin hỏi đây là đặc hiệu sao cùng lúc đó một cái internet nơi h ẻ lánh một người trẻ tuổi nhìn một chút chính mình bên trong túi hoa quả hắn gọi t ừ minh chỉ thấy hắn khiếp sợ nuốt vài cái nước bọt trước đó không lâu hắn mua hoa quả thời điểm lão bản g kia còn lừa dối hắn nói đây là loại sản phẩm mới ăn ngon lắm toàn bộ sạp trái cây cũng chỉ có một viên sau đó hắn tốn mười cái đại dương mua viên này hoa quả đây là ác ma trái cây sao t ừ minh khiếp sợ không thôi đồng thời tim đập cùng hô hấp đều ra tốc tô trần phát sóng trực tiếp hắn không hề nghi ngờ cũng ở xem hơn nữa hắn là toàn bộ hành trình nhìn tự nhiên thấy được tô trần biểu hiện vì vậy t ừ minh cũng là nửa điểm cũng không hàng n g từ bên trong túi móc ra viên kia ác ma trái cây không hề nghĩ ngợi liền cắn đi lên chán ghét mùi vị lúc này liền tại từ minh trong miệng tan ra khó ăn q u á khó ăn hắn tuy là chưa ăn qua bánh bánh nhưng từ minh cảm thấy mùi này tuyệt đối so với bánh bánh còn khó hơn đỉnh này từ minh thiếu chút nữa thì muốn nôn p h u n g ra bất quá cũng trong lúc đó hắn cũng không khỏi nghĩ đến tô trần phát sóng trực tiếp ăn chấn động trái cây thời điểm đó thần tình t ừ minh bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế sở dĩ từ minh k ẽ cắn n ô i bắt đầu từng ngụng ớt ngoa tạo huynh đệ ngươi ở đây ăn cái gì ạ t ử minh bên cạnh một cái hình xăm hoàng mau nhịn không được nhìn lại dù sao t ử minh ngay ở bên cạnh ăn một viên ngoại hình đặc biệt hoa quả đồng thời vừa ăn còn vừa muốn nôn mửa giống nhau thậm chí còn có nước mắt đi ra ngoa tạo đây là thất tỉnh trực tiếp ăn bách thảo khô tức thị c ả m sao không có ta đang ăn t ử minh n g ầ n đầu nhìn về phía đối phương mà hắn còn chưa nói hết cái tía hình xăm hoàng mau v ơ n g mình ngồi trên mặt đất quỷ quỷ Quỷ a hoàng mau hô to liên tiếp lui về phía sau a a a quỷ a nam năm loa tạo cháy mau cỡ mờ nờ quỷ a trong lúc nhất thời Internet đều kinh hãi. đều một đám được khác âm người nghe được những người khác hoảng sợ tiếng h h nhìn họ a sang. Ngay sau n cũng rồn bọn là l rập đó, ề n minh huyền không trung. thấy tử tại một t phụ i đầu thét trói thai toàn bộ internet đều hoảng sợ lên internet người r ồ n r ậ p ra bên ngoài chạy có người nhắc gan thậm chí tại chỗ liền sợ hôn mê đi trong này liền bao gồm một cái v o n g quản ta cái này ác ma trái cây cơ thể của ta tại sao có thể như vậy cùng lúc đó thứ minh cũng bối rối thậm chí mình cũng sợ hãi dù sao internet nhân đều bị hắn hủ chạy làm sao bây giờ thứ minh hoảng sợ không thôi thậm chương í chính có chút cùng chia Hắn phát hiện chính mình đầu cùng thân thể h tăng n vỡ. đầu lịa. n g t h sáu phân liệt đại địa cùng hải dương đám bạn trên mạng lần nữa chấn động mới tới tình huống gì gì siêu năng lực ngoa tạo quái vật này là tình huống gì đạo cụ sao ai có thể nói cho ta biết chuyện gì xảy ra còn có mặt đất này làm sao rách giới thống nhất hồi phục vừa rồi sợ chị a mẹ ăn ác ma trái cây có siêu năng lực siêu năng lực người ở đây hụ ta tấm tắc thích tin hay không ngược lại ta là thế giới quan đều sụp đổ ta cũng là đọc sách hai mươi năm lại không nghĩ rằng thế giới này có siêu năng lực à vừa rồi chính mắt thấy sở trẻ a mẹ đánh bể cự xả ta chỉ có thể nói ta cùng cha ta đều quỳ phát sóng trực tiếp trong phòng hơn một ngàn danh bạn trên mạng nghị luận ở mỹ trăm vạn phấn ti sở trẻ a mẹ phát sóng cũng chưa chắc có như thế sống động bạn trên mạng bên kia chỉ thấy tô t r ấ n bắt đầu tiếp tục phổ cập khoa học t h u y hữu nhóm thế giới này sợ rằng đã không phải là các ngươi quen thuộc thế giới cũng tỉ như bên cạnh ta đầu này cự xả nó cùng ta mới vừa ăn ác ma trái cây đều đến từ một cái tên là hải tặc dị thế giới ở trong cái thế giới này không chỉ có sở hữu ăn là có thể khiến người ta thu được cường đại lực lượng át ma trái cây hơn nữa vẫn tồn tại một ít vượt quá chúng ta tưởng tượng sinh vật đi tỉ như đầu này cự x à đại g i a khả năng cảm thấy nó rất cự đại nhưng trên thực tế nó ở hải tặc thế giới chỉ là bé nhỏ không đáng kể sinh vật chân chính quái vật lớn đây chính là chiều cao vài trăm thước thậm chí mấy ngàn thước ca tô trần thẳng thắn nói nhưng làm đám bạn trên mạng khiếp sợ đến sợ c h ệ ạ mẹ thiệt hay giả thân dài vài trăm thước thậm chí mấy ngàn thước quái vật lớn mà ơi lớn như vậy sao đây chẳng phải là so với chúng ta hiện đại nhà cao tầng còn cự đại thật là đáng sợ loại sinh vật này sẽ không tới đến chúng ta thế giới này chứ sở trệ h mẹ sở trệ h mẹ ngươi đi qua cái thế giới kia sao sẽ không thực sự có người tin chủ truyền bá lời nói chứ không thể nào liếc mắt phương pháp tu tử kiên định là giả s à này không phải đạo cụ ta phát sóng trực tiếp ăn bánh bánh huynh đệ ta nhớ kỹ ngươi rồi ngươi nhớ kỹ ăn a không đủ ta gửi qua biêu điện một hai cân đi qua cho ngươi tô trần nhìn một chút đạn mạc liền lời nói xoay chuyển thủy h ư u nhóm có hay không xem qua ngày 28 t h á n g 3 cái kia tân văn ngư dân ở đông hải phát hiện khổng lồ sinh vật sau đó còn bị quan phương hạ tràng bác bỏ tin đồn nhớ kia lúc đó ta còn tưởng rằng là thực sự ngoa tạo sơ chệ á mẹ không sẽ là thật sao mụ ừ loại sinh vật này sẽ không thật sao đúng vậy quan phương cũng xuống tràng bác bỏ tin đồn đi tô trần cười nói không phải ta muốn nói đó không phải là lời đồn mà là thực sự cái loại này cự đại sinh vật so với ta bên cạnh này cự xả còn cự đại nó chính là đồng dạng đến từ hải tặc thế giới tên là hải vương loại sinh vật bọn họ cũng đều là biện khơi bá chủ a ở hải tặc thế giới đại hải ở giữa sinh tồn vô số cự đại sinh vật giống chúng ta quen thuộc nhà cao tầng thật đúng là chưa chắc có trong bọn họ một ít tồn tại cự đại hải vương loại bên trong bá chủ mấy ngàn mét thân dài vậy cũng là tùy tùy tiện tiện liên nói cho hoàng kim đế thái tá lọ là thuyền hải quy đều có thể so với một hòn đảo chính là mấy trăm mét thật đúng là là chuyện nhỏ tô trần quen thuộc hải tặc nguyên bản thẳng thắn nói thiên nột lại là thực sự hải vương loại đại dương bá chủ sao sẽ không có người tin tưởng sợ chệ a mẹ nói bậy a mới tới cũng đừng bá láp bá s ả m đặt cái này mất mặt xấu hổ đâu chính phải chính phải vô c h i thật là đáng sợ sợ chệ a mẹ sợ chệ a mẹ khẩn cấp a ta vừa rồi ăn ngươi nói ác ma trái cây hiện tại đầu của ta cùng thân thể tách ra ta đang ở internet có người chứng kiến ta bị ta sợ ngất đi thôi sợ chệ a mẹ ta nên làm cái gì bây giờ thỉnh cầu liên tuyến đúng lúc này mấy cái đặc thù đạn mạc xuất hiện đám bạn trên mạng cũng nhất thời bị như vậy đạn mạc hấp dẫn n g o ạ tảo có người ăn ác ma trái cây đầu cùng thân thể tách ra tình huống gì đây là cùng s ợ chệ a mẹ kẻ sướng người họa a tấm tắc phát sóng trực tiếp xáo lộ m à thôi tới cho ra nhìn là như thế nào thi thể chế lịa tô trần tự nhiên cũng nhìn thấy cái này mấy cái đạn mạc đồng thời lúc này đối phương cũng phát tới liên tuyến tình cầu vì vậy tô trần điểm kích đồng ý t r ậ n tô trần cùng với đám bạn trên mạng liền thấy được một cái không đầu người không đúng là người kia không đầu người liền ngồi ở chỗ kia một cái đầu đang huyền p h ù ở bên cạnh người này chính là vừa rồi ăn ác ma trái cây tử minh lúc này tử minh có thể nói vẻ mặt lo lắng cùng sợ hãi năm năm ngoại tạo người thuần thuần phát sóng trực tiếp một cái đầu cùng thân thể chia lịa thử xem bên kia tứ minh lo lắng nói ra sợ t h ệ ạ mẹ làm sao bây giờ thân thể ta cùng đầu tách ra làm sao tiếp nối ạ ta vừa rồi liền ăn ác ma trái cây tình huống gì ạ tứ minh ngữ khi khẩn trương mà sợ hãi nếu như ta không có h n đòn sai ngươi vừa rồi ăn chính là hệ siêu nhân tứ phân ngũ liệt trái cây tương lai ngươi một ngày trái cây rất tỉnh nhưng là có thể phân liệt đại địa cùng hải dương a tô trần vừa nói sau bạn trên mạng lần nữa chấn động chương bảy trái cây giác tỉnh khiếp sợ bạn trên mạng cái gì phân liệt đại địa cùng hải dương n g ạ a tàu kinh khủng như vậy sao sợ trệ á mẹ trái cây giác tỉnh vậy là cái gì à thiệt hay giả xác định không phải sợ trệ á mẹ cùng người kia hát đôi sao tới tới tới ngươi cho ngươi phát sóng trực tiếp một cái đầu cùng thân thể chia lịa nhìn thích ăn miêu ngư thưởng siêu cấp hỏa t i ễ n mười thích ăn miêu ngư sợ trệ á mẹ có thể nói một cái, cái gì là trái cây giác tỉnh sao theo bạn trên mạng thích ăn miêu ngư khen thưởng cũng trong lúc đó lại có mấy người khen thưởng siêu cấp hỏa tiễn phải biết rằng một phát siêu cấp hỏa tiễn chính là hai khối chưa ký hợp đồng sở chệ ạ mẹ có thể bắt được phân nửa lúc này tô trần nói tiếp trái cây d ấ t tỉnh lại gọi ác ma trái cây d ấ t tỉnh là ác ma trái cây năng lực khai phát tới trình độ nhất định đặt thành chất biến một loại trạng thái mượn vị này ăn tứ phân ngũ liệt trái cây huynh đệ mà nói hắn ác ma trái cây thuộc về hệ siêu nhân hiện tại năng lực của hắn là tùy ý phân liệt thân thể của chính mình nếu như hắn tương lai thực hiện trái cây dắt tỉnh năng lực đem tác dụng với hoàn cảnh tiến tới thực hiện từ phân liệt tự thân đến phân liệt vạn vật biến chất mà ác ma trái cây thức tỉnh một cái trọng yếu tiêu chí đó là có thể lực ảnh hưởng ngoại vật ảnh hưởng hoàn cảnh nhất là hệ siêu nhân năng lực đi sở dĩ ta nói vị huynh đệ này tương lai một ngày trái cây rất tỉnh đây chính là có thể phân liệt đại địa hải dương phân liệt vật vật t h ủ y hữu nhóm các ngươi nói khủng bố sao thảo mạnh như vậy sao khá lắm không nghĩ tới ác ma trái cây đều kinh khủng như vậy cầu sở t r ệ a mẹ giải đáp ác ma trái cây đều là đi sạp trái cây tìm sao người thông minh đã đi rồi nhiều cái sạp trái cây thiệt hay giả còn nói đạo lý rõ ràng xác định không phải tiết mục hiệu quả sao a đúng đúng đúng chính là tiết mục hiệu quả cùng lúc đó tự minh mở miệng sở trệ hạ mẹ ta thực sự sẽ mạnh như vậy sao mới vừa rồi còn hoảng sợ lo lắng hắn nghe xong tô trần lời nói nội tâm cũng là mơ hồ hưng p h ấ n lên ngoa tào ta tương lai thực sự biết nhu bức như vậy sao tô trần trên lý thuyết ngươi có thể đạt được loại này t ầ n g thứ nhưng ác ma trái cây năng lực khai phát cũng không dễ dàng hơn nữa cũng là một cái so sánh quá trình khá dài giống vậy ngươi đọc thư là từ tiểu học đọc lên cũng không thể trực tiếp liền lên đại học a đương nhiên thiên tài ngoại trừ đi sở dĩ tương lai ngươi có thể đi tới cái nào tình trạng muốn nhìn ngươi chính mình không có phế vật ác ma trái cây chỉ có phế vật người những lời này mặc dù sẽ không trăm phần trăm chính xác nhưng là nói có lý nguyên lai、like、cái này dạng tứ minh bừng tỉnh đại ngộ đám bạn trên mạng cũng bừng tỉnh đại ngộ tứ minh chủ kia truyền bá ta thế nào tài năng mới có thể đem đầu cùng thân thể tiếp đ ố i à tô trần cười nói cái này đơn giản trong lòng ngươi nghĩ đón về liền đón về đồng thời ngươi cũng có thể nhớ ngươi đem ngươi thân thể bất luận cái gì một bộ phận phân liệt hoặc là đối với toàn thân tiến hành phân liệt đều có thể vị huynh đệ này ngươi biết nghĩ sao đi a ta suy nghĩ tứ minh có chút hiểu ra vì vậy liền ở trong lòng n g h ĩ quả nhiên sau một khắc từ minh đầu liền tự động hướng trên cổ nhận trở về ngoa tạo sơ chế á mẹ đầu của ta đ ó n về từ minh tại chỗ nhảy dựng lên đầu của ta đ ó n về rõ ràng rất sợ hãi một câu nói nhưng vì sao nhìn lấy có điểm khôi hài ha ha ta cũng là cảm thấy như vậy cảm giác có điểm khôi hài à mộ mộ đây chính là ác ma trái cây sao không có nghĩ tới cái này thế giới thật sự có siêu năng lực à đồng cảm mà lúc này từ minh ở đám bạn trên mạng nhìn soi mói bắt đầu tùy ý phân liệt mê ly thân thể một giây kế tiếp từ minh tay chân trên đầu nửa người chở các loại liền nứt ra đi ra dĩ nhiên tại không trung bay tới bay lui sơ chệ á mẹ thật cùng ngươi nói giống nhau a chỉ cần trong nội tâm của ta nghĩ là được thiên n ộ t đây chính là ác ma trái cây lực lượng a tứ minh hưng phấn không thôi một cái đầu đ ổ i khuôn mặt hướng về phía máy tính vẻ mặt hưng phấn nói c h ế cười trước võng chứng kiến trong màn hình có cái đầu đầu phía sau là chia làm mười khối tám khối thân thể ha ha không nhìn hình ảnh đều cho rằng kinh dị sự kiện đồng cảm thật là chân k â y a ha ha thân nhân vừa tới chuyện gì xảy ra ngoa tạo các minh đệ đang nhìn phim kinh dị sao thống nhất hồi phục đây là siêu năng lực phát sóng trực tiếp gian ngươi thấy nghe được đều là thật ngoa tạo đừng gạt ta à phát sóng trực tiếp gian có mấy ngàn cái bạn trên mạng làm chứng vẫn còn ở sử dụng năng lực từ minh tiếp tục nói ra đúng rồi sợ t r ệ ạ mẹ ngươi mới vừa nói năng lực khai phát lại là chuyện gì xảy ra à. tô trần năng lực khai phát chính là ngươi không ngừng sử dụng năng lực của ngươi cũng không thuần thục đến thuần thục quá trình đơn giản mà nói trái cây giác tỉnh chính là quen tay hay việc l ư ợ n g biến gây nên biến chất hơn nữa ngươi mới vừa thu được năng lực này còn cần thật tốt nói chuyện được rồi sợ t r ệ ạ mẹ ta hiểu được từ minh gật đầu đúng rồi sợ chệ ạ mẹ ta gọi từ minh ta đây trước không váy g ầ y sợ chệ ạ mẹ、người. t ô trần g ậ t đầu lúc này hắn đi tới cự xả phần đôi u đám bạn trên mạng chỉ thấy hắn méo méo cự xả đôi u sau đó đám bạn trên mạng liền chứng kiến t ô trần một cái sống bàn tay dường như cũng không dùng nhiều lực liền đem cự xả một bộ phận đôi u chặt xuống tới không sai chính là sống bàn tay sở c h ệ hạ mẹ thật là mẹ à một cái sống bàn tay liền đem đường kính bốn mươi cm phần đôi u chặt xuống cái này cần bao nhiêu lực k h í à không hiểu liền hỏi cái này thật không phải là đạo cụ không sai là đạo cụ đầu chó sở c h ệ hạ mẹ ngươi làm một đôi rắn muốn làm cái gì à về nhà ăn thì rắn nấu canh t ô trần cười nói chứng kiến thủy hữu nhóm hiếu kỳ ta muốn cái đuôi rắn làm gì kỳ thực con rắn này đến từ hải tặc thế giới thịt rắn liền ẩn chứa phong phú doanh dưỡng bất chất sở dĩ đại gia hiểu đám bạn trên mạng nhất thời bừng tỉnh mà cùng lúc đó một gã siêu quản ở vô cùng kinh ngạc t r u n g tiến nhập tô trần phát sóng trực tiếp gian phải biết rằng tô trần phát sóng trực tiếp gian quá sinh động rõ ràng chỉ có mấy ngàn người có thể sống nhẹ trình độ so với mấy triệu p h ấ n ti sở trệ a mẹ còn mạnh hơn mà t ô trần bây giờ bất quá mới chỉ có chính là hơn ba trăm phân ti cái này ở siêu quản xem ra rất quỷ dị có thể làm siêu quản lúc đi vào Hắn trong nháy mắt liền không mắt trong liền bởi ì n tĩnh. Chương 8, siêu quản khiếp sợ, thế gian lại có siêu năng này h khiếp thế tám, có lực. Cái siêu sợ, siêu s lại vì hắn thấy được trong hình một cái lớn vượt quá hắn tưởng tượng c ự xả bất quá c ự xả đã chết nhưng dù vậy siêu quản vẫn là tê cả ra đầu con rắn kia lớn bao nhiêu thân thể đường kính đều một mét ta trừ cái đó ra còn có phá toái h mặt đất thảo chuyện gì xảy ra siêu quản vẽ mặt một bức nhìn nữa tô trần phát sóng trực tiếp gian hơn bốn người nhân số vẫn còn ở dâng lên mà đạn m ạ c số lượng dậm dạp so với mấy triệu phân ti đại sở trệ á mẹ phát sóng trực tiếp còn khủng bố gì siêu năng lực đi một quyền đánh nước hư không cùng đại điệp các ngươi tờ mở giờ đang đùa ta siêu quản trước tiên là không tin mà phát sóng trực tiếp trong phòng rất nhiều người cũng là như vậy lại nói ai sẽ tin tưởng à từ nhỏ đến lớn giáo dục đều là khiến người ta tin tưởng khoa học thế giới đều là chủ nghĩa duy vật nhưng bây giờ ngươi nói có siêu năng lực hơn nữa cái này sở trệ á mẹ còn một quyền đánh nát đại đ i ệ chấn áp cự xả chờ các loại cái này cự xả là thật sao siêu quản vẻ mặt n g b ư ớ c nhưng trong lòng đã khiếp sợ lại hoài nghi vì vậy siêu quản cũng là nhìn phát sóng trực tiếp lục bá từ tô trần đi sạp trái cây mua ác ma trái cây bắt đầu thàng đến tô trần ăn ác ma trái cây sau đó phát động chấn động trái cây lực lượng thậm chí còn có phía sau tô trần cùng tử minh liên tuyến đi nằm nằm ngoả tạo siêu năng lực là thật qua loại cỏ lại là thực sự siêu quản triệt để kinh ngạc thế cho nên hắn nguyên bản chủ nghĩa duy vật thế giới quan trở nên đồn ác tiết mục hiệu quả đặc hiệu hắn quản phát sóng trực tiếp còn không nhìn ra thật hay ra sao cái này sợ chệ a mẹ tất hỏa đi hơn nữa lớn hơn hỏa đặc biệt hỏa siêu quản cũng không ốc lại nói ngốc tử đều hiểu tô trần xuất hiện ý vị như thế nào chứ vì vậy ở bị siêu quản vội vã ly khai công việc của mình cương vị hắn muốn lên báo cái này nhưng là một cái siêu cấp lớn sở chế a mẹ xuất hiện a hơn nữa hắn không chỉ có riêng sở chế a mẹ đơn giản như vậy hắn là sở hữu siêu phạm lực lượng tồn tại bên kia chúng bạn trên mạng thấy tô trần b ă m xuống một phần nhỏ đôi rắn ba sở chệ a mẹ thịt rắn này chứa đựng phong phú thành phần dinh dưỡng sao hiếu kỳ có bao nhiêu phong phú chưa ăn qua thịt rắn thật không dám ăn a thêm một chỉ ăn quá da cầm thịt bỏ cùng thịt dê lúc này tô trần đem cái kia tiết nửa mét dài rộng đôi rắn ba vác tại trên cổ khoan hay nói cái này một tiết đôi rắn ba trọng lượng liền hơn mười cân xác thực phân lượng không nhẹ bất quá cái này đối với hôm nay tô trần mà nói đã không coi vào đâu tô trần chứng kiến thật nhiều người tốt kỳ ta cái này đôi rắn ba ta thống nhất nói một chút xa nay đến từ hải tặc thế giới cái này nhưng là một cái siêu phàm thế giới sở dĩ bên trong thức ăn đều là giàu có dinh dưỡng còn như có bao nhiêu dinh dưỡng vậy cũng liền không nói được rồi nhưng khẳng định so với cái thế giới này bất kỳ thức ăn gì dinh dưỡng đều phong phú hơn nữa ta hiện tại thành t i ể u ăn ác ma trái cây năng lực giả vì vậy cơ thể của ta cần so với thưởng nhân càng lớn tiêu hao cùng dinh dưỡng hấp thu loại này đến từ dị thế giới thức ăn đối với ta mà nói lại thích hợp bất quá rồi thì ra là thế cổ nhân thành bất ngã khi các cụ nói cấm có sai cùng văn phú vũ không phải thổi không sai cùng văn phú vũ bất quá vấn đề là ta như thế nào mới có thể sở hữu siêu năng lực à ta đã đi sạp trái cây tìm sở trệ ạ mẹ còn có vừa rồi gọi từ minh huynh đệ đều là ở sạp trái cây mua được ác ma trái cây a ngoạ tạo ta cũng nhanh đi nương ta cũng phải trở thành ác ma trái cây năng lực giả lớp này lao tử không lên lên rồi thêm một xuất phát sạp trái cây lúc này tô trần cũng mở miệng nói tốt lắm thủy h ư u nhóm hôm nay phát sóng trực tiếp liền dừng ở đây à. ngày mai cũng là không sai biệt lắm lúc này phát sóng trực tiếp bất quá chứng kiến có bạn trên mạng vẫn là chưa tin cái kia nhìn kỹ cùng lúc đó đám bạn trên mạng chỉ thấy tô trần nâng lên chân phải cái kia trên chân phải nhất thời che phủ một cái trong suốt quang cầu quen thuộc cái này quang cầu bạn trên mạng đã tại ngừng thở mà lần đầu tiên thấy bạn trên mạng lại là trận to hai mắt giang g i c chỉ thấy tô trần một cái hoa lệ mà đẹp trai phi phản hồi toàn thích giang g i c phía trước đại khí v ỡ vụn ùn g ùn g theo c ự đại bảo tạc tiếng oanh minh vang lên phía trước đại địa ẩm ẩm x é rách x é rách hơn trăm thước nhân chứng đây hết thệ đám bạn trên mạng cả đám trận mắt há mồm có bạn trên mạng thậm chí tại chỗ quỳ trên đất trong lúc nhất thời phát sóng trực tiếp gian chết giống nhau vắng vẻ không tiếng động thủy h ư u nhóm hôm nay chỉ tới đây thôi ngày mai lại phát sóng trực tiếp ta gọi tô trần một g ã phổ cập khoa học sờ c h ệ à mẹ ta chỉ phổ cập khoa học chư thiên văn g i tốt lắm ngày mai gặp dứt lời tô trần liền đóng phát sóng trực tiếp gian lần này lễ vật kế toán t một nghìn sáu trăm ba mươi sáu t á m mươi bốn năm tám nguyên nhiều như vậy tô trần vô cùng kinh ngạc dựa theo chưa ký hợp đồng sở chệ ạ mẹ lễ vật chia làm nguyên tắc hắn có thể bắt được phân nửa hơn tám vạn tô trần kinh ngạc phải biết rằng người thường một năm cũng chưa chắc có tám vạn thu nhập đâu chính mình cái này tùy tiện một hồi phát sóng trực tiếp liền thu nhập nhiều như vậy bất quá nghĩ lại tô trần liền lòng bình thường đối lãi dù sao lấy mình bây giờ tình huống hiện tại không phải dễ như trở bàn tay sao keng ngươi thành công tiến hành lần đầu tiên chư tiên phổ cập khoa học thu được phổ cập khoa học điểm 4536, chương ú thích, mỗi thành một công mỗi đối với n g ờ i h o chín đặc thù bộ môn k i ế p sợ thế giới đại biến thiên rồi h ả lúc này t ô trần trong đầu chuyển đến hệ thống thanh â m nguyên lai phổ cập khoa học còn có thể thu được phổ cập khoa học điểm đồng thời dùng phổ cập khoa học điểm r ú t thưởng hệ thống như thế nào dùng phổ cập khoa học điểm r ú t thưởng ngay sau đó một khối hư huyễn bản g liền ra hiện tại t ô trần trước mặt sơ cấp g ú p thưởng một phổ cập khoa học điểm trung cấp g ú p thưởng một vạn khoa phổ điểm cao cấp g ú p thưởng mười vạn khoa phổ điểm thân cấp rút thưởng trăm vạn khoa phổ điểm sở dĩ ta hơn bốn phổ cập khoa học điểm có thể tiến hành bốn lần sơ cấp rút thưởng tô trần suy nghĩ một cái hệ thống tiến hành bốn lần sơ cấp rút thưởng a đang tiến hành xử lý rút thưởng rút thưởng thành công thu được nhiều trái cây năng lực giả thể c h ế t rút thưởng thất bại rút thưởng thất bại đi thảo ra sức điểm a tô trần có chút mất trật tự dù sao liên tục hai lần thất bại a rút thưởng thất bại ngoa tạo tô trần không bình tĩnh dù sao đệ nhất phát â hoàng nhưng í bây giờ có nhiều trái cây năng lực giả thể chất chẳng phải là nói hắn có thể sở hữu nhiều loại ác ma trái cây thì phải biết rằng hải tặc thế giới cường đại ác ma trái cây nhiều lắm bứt cấp bậc quả cầu thịt trái cây thao túng trọng lực trọng lực trái cây đông lại hết thể đông lạnh đông lạnh trái cây kỹ năng nhiều không phải đẻ người à lượt này rút t h ư ở n g kết thúc nhiều trái cây năng lực giả thể chất sử dụng sau ngươi sắp có được có thể chứa nhiều loại ác ma trái cây năng lực thân thể có hay không sử dụng sử dụng đi đã sử dụng cũng trong lúc đó tô trần cũng cảm thấy thân thể biến hóa vi d i ệ u cái loại cảm giác này tô trần cũng không nói lên được hơn nữa loại cảm giác này cũng liền chính là chừng mười giây liền tiêu thất hệ thống cơ thể của ta biến thành nhiều trái cây năng lực giả thể chất rồi h ả đúng vậy ký chủ đạt được hệ thống trả lời tô trần cũng đơn giản bất kể nếu như có thể tiện đường tiêu chữ ác ma trái cây tác dụng phụ thì tốt rồi dù sao ác ma trái cây tác dụng phụ có hai đệ nhất sợ nước biển đệ nhị sợ hải lầu thạch thế giới này có hay không hải lầu thạch khó mà nói nhưng nước biển là nhất định có ngày mai liên quan tới điểm này cũng muốn phổ cập khoa học một cái đúng rồi còn có không thể dùng hai k h o ả ác ma trái cây rút thưởng kết thúc tô trần liền có một khối đuôi gián ba đi tới ven đường lại kêu một chiếc tích tích liền trở về thị khu bất quá tô trần nhưng không biết ngày hôm nay hắn phát sóng trực tiếp biết dẫn phát như thế nào manh động liền tại tô trần dưới truyền bá đồng thời siêu quản liền đệ nhất thời gian đã tới thượng cấp phòng làm việc ngay từ đầu thượng cấp cũng chỉ làm siêu quản là người ngu nhưng biết thượng cấp nhìn tô trần phát sóng trực tiếp lục bá video cả người hắn đều không bình tĩnh tiểu hồ người xác định đây là thật thượng cấp hô hấp hơi gấp hắn rõ ràng đây nếu là thực sự ý vị như thế nào đương nhiên là thực sự vương bộ trưởng ta nào dám lửa người a hơn nữa đây là phát sóng trực tiếp a chân thật siêu quản nhất thời liền gấp rồi、Tốt. ta ố t t hiện tại lập tức đăng báo cho trần tổng tiểu hồ người muốn thăng chức tăng lương t cảm ơn bộ trưởng mà vương bộ trưởng cũng bản là lao vội vã đi đại p hắn ò n Người sau, cũng đồng dạng khó có thể tin.、Tiểu、vương A. Cái này sờ trệ mẹ, nhất định phải ở lại chúng ta xa phát sóng trực tiếp. Cần phải, Nhất định phải, Phân g làm lại mẹ, việc hội Tiểu Cái phải tiếp. phải. phải. có trực khó thể phát phó, báo. sau, sờ s A. A ta xa đậu trệ ở p xếp、SSS、cấp hợp SSS đ ồ g ngộ. cũng không Dành hàm Trần Kiến Hắn cho hồ. cao Quốc tối đáy biết tô trần xuất hiện ý vị như thế nào thậm chí hắn cũng không cách nào tưởng tượng ảnh hưởng sẽ co bao lớn nhưng thành t i ệ u phát sóng trực tiếp bình đ ạ i lao tổng không hề nghi ngờ hắn nhan quang đầy đủ đ ộ n á c trần kiến quốc minh bạch tô trần tuyệt đối sẽ trở thành siêu cấp lưu lượng sở dĩ nhất định phải đem tô trần ở lại đậu xa phát sóng trực tiếp t vương bộ trưởng cũng là ngược lại hấp một khẩu khí lúc này mới vừa mới bắt đầu liền cho cao cấp nhất hợp đồng sao trần tổng không nhìn đến tiếp sau lực ảnh hưởng sao còn không phân phó được rồi trần tổng ta cái này liền đi bất quá chính là một cái hợp đồng có thể lưu lại tô trần sao mà trần kiến quốc lại là ở bên trong phòng làm việc nhiều lần quan sát lục bá video thế giới này dĩ nhiên tồn tại siêu năng lực trần kiến quốc sống rồi hơn bốn mươi năm cũng là lần đầu tiên từ trước tới nay lần đầu tiên cảm giác chính mình thế giới quan có chút sụp đổ đúng vậy trước đây đều nói tin tưởng khoa học nhưng còn bây giờ thì sao siêu năng lực a trần kiến quốc nhịp tim đều ở đây gia tốc l i ệ n tại tô trần ly khai vùng ngoại thành sau mấy tiếng hiện trường rất nhanh thì bị phong tỏa hơn nữa còn là phương viên hai cây số phong tỏa cũng không phải cảnh sát mà là cao cấp hơn bộ môn ngay từ đầu là cảnh sát tới nhưng phía sau bọn họ đã bị cao cấp hơn người nổi đi một cái cao cấp đặc thù bộ môn nghe đều chưa nghe nói qua cái loại này lão sư thế giới này thật sự có siêu năng lực sao cự s a bên cạnh thi thể một người mặc tây trang nữ nhân xinh đẹp hỏi trước mặt xem trung niên nam nhân trung niên nam nhân mặt bộ dạng không giận m à h uy cho người ta một loại thân cư cao vị cảm giác từ nơi này sở t r ẻ a mẹ phát s ó n g trực tiếp đến xem không chỉ có siêu năng lực còn có dị thế giới sinh vật còn có dị thế giới tồn tại thậm chí vẫn tồn tại rất nhiều chúng ta chưa bao giờ nghe đồ đạc ca triệu quang minh chấn động không lướt bây giờ người đều đã nhìn t ô trần lục bá không có người có thể bình tĩnh nữ nhân xinh đẹp lao sư cái tên này gọi tô trần sở trệ a mẹ dường như đối với mấy cái này hiểu rất rõ chúng ta có muốn hay không hỏi một chút hắn không phải không phải không phải chứ không nên q u a y dày hắn chí ít chúng ta không biết hắn cái này nhân loại còn nữa hắn hiện tại một quyền liền có thể phát huy ra cái loại này đáng sợ lực lượng tạm thời trước không muốn tiếp xúc a triệu quang minh lắc đầu được rồi lão sư đúng rồi cái này tô trần nói này cự xà ẩn chứa phong phú dinh dưỡng khiến người ta kiểm tra đo lường một cái nhân tố mặt khác cái tiệc ăn tên là tứ phân ngũ liệt trái cây người trẻ tuổi ngược lại là có thể đi xem nhưng chú ý chúng ta muốn thân mật được rồi lão sư siêu phạm lực lượng a triệu quang minh rất khó bình tĩnh hắn có loại tình vậy thế giới bỗng nhiên đại biến thiên cảm giác đương nhiên rất nhiều bạn trên mạng cũng cho là như vậy tô trần kết thúc phát sóng trực tiếp phía sau lục ba video liền tại toàn bộ vòng phong truyền thế cho nên nhấc lên sóng to gió lớn t r ư ơ n g mười internet manh động bị đặc t h ú bộ môn tìm tới cửa t ừ m ì n h tô trần lần thứ hai phát sóng trực tiếp tối hôm đó vốn đang bình thường internet bỗng nhiên trong lúc đó nhiều một chút dị thường tân văn chính là trí nhiệt lục soát đó là nguyên với tô trần phát sóng trực tiếp lục tần video sắp trái cây phát hiện ác ma trái cây ăn ác ma trái cây thu được lực lượng ngay sau đó chính là trình diễn cái này cổ có thể nói kinh tế hai tục khủng bố lực lượng được rồi còn có cái kia cự xả mọi người trong nháy mắt không bình tĩnh t không sẽ là thật sao trên cái thế giới này có siêu năng lực cam cái này nhân loại vừa ra tay liền sẽ rách tiếp viên hàng không sau đó làm cho đại điện nghiền nát đừng nói cho ta đây là thật đặc hiệu a hậu kỳ làm video chứ không nói cái gì đó siêu năng lực liền nói con rắn kia người dám tin tất cả mọi người trải qua chín năm nghĩa vụ giáo dục sẽ không liền cơ bản nhận năng lực đều không có a đi thành tựu một cái chuyên môn phụ trách làm đặc hiệu công phu tác giả thế a c cho t nói, những i d nên h g có thương kỳ ậ u kỳ chế tắc vết t í chừng là thật. Tấm tắc, không dối quan tân văn sung mãn lên vi bột hotse ấp bất quá rất nhanh như vậy hotse ấp liền thần bí tiêu thất nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng đám bạn trên mạng thảo luận chuyện này n h i ệ tình t ở trong đáy l ò n g video bị điên cuồng tô trần đậu xa tài khoản phấn tin số lượng cũng ở trà sát tăng lên từ mấy nghìn người đến đột phá hai trăm l i n phấn phấn tốc độ mới vừa rồi chậm lại đồng thời có không ít bạn trên mạng đã suốt đêm xuất phát sạp trái cây tìm kiếm kỳ ngộ vì vậy tối hôm nay rất nhiều sạp trái cây l á o b ả n phát hiện mình gian hàng sinh ý trước đó chưa từng có mới tốt bên kia đỉ ăn chia năm sẻ bảy từ minh lúc này đang ở bên trong phòng ngấn sử dụng dùng chính mình năng lực nếu có người ở nơi đây liền sẽ phát hiện từ minh thân thể phân chia thành từng c ụ trên không trung bay tới bay lui chỉ có hai chân vẫn còn ở trên mặt đất tứ phân ngũ liệt trái cây năng lực sử dụng yêu cầu chân nhất định phải trên mặt đất chỉ ít cũng phải có một chân trên mặt đất dù cho chỉ có mắt cá chân trở xuống đều được còn như đi lên thân thể các bộ phân tùy tiện phi ngoài ra từ minh còn phát hiện chính mình dùng đao tới thiết cắt chính mình dĩ nhiên sẽ không thụ thương bởi vì thân thể hắn sẽ tự động phân liệt sở dĩ đao dường như không cách nào xúc phạm tới hắn đi đối với lần này từ minh cảm giác quá thần kỳ cũng kinh người thậm chí làm cho hắn có loại dường như đã có mấy đời cảm giác dù sao ở trước hôm nay hắn còn chỉ là một người bình thường a nhưng bây giờ hắn là một cái sở hữu siêu năng lực nhân hơn nữa nghĩ đến tô trần nói một ngày hắn trái cây rất tỉnh đây chính là muốn phân liệt đại địa cùng hải dương a nghĩ tới đây tứ minh nhất thời nhiệt huyết sôi trào hắn quyết định nỗ lực khai phát năng lực của mình liền trước mắt mà nói hắn còn ở vào thăm dò giai đoạn nhưng vào lúc này tứ minh chôn g cửa bị gõ ta thức ăn ngoài đến rồi với lúc tứ minh vừa rồi điểm thức ăn ngoài c h tứ t minh lại lần nữa biến thành một cái coi như hoàn chỉnh người tại sao là coi như hoàn chỉnh bởi vì mắt cá chân hắn trở xuống bộ phận còn ở trong đại sành g a đứng mà mắt cá chân trở lên từ minh đã bay đi t ừ minh đối với lần này cảm giác rất thần kỳ đây là phi hành cảm giác à nếu không phải là sợ hù được người hắn thậm chí nghĩ hiện tại ra phía ngoài thử xem mình có thể bay cao bao nhiêu có thể làm từ minh mở cửa lúc thấy cũng không phải thức ăn ngoài viên mà là mấy cái người mặc câu phục trong đó một cái tây trang đại mỹ nữ liền đứng ở trước mặt mình người tốt từ minh tiên sinh ta gọi nhan thả i hy chúng ta đến từ một cái đặc thù bộ môn ngươi có thể cùng chúng ta đi một chuyến sao ngoài ra ngươi có thể yên tâm chúng ta đối với ngươi không tồn tại bất kỳ ác ý hương a không hổ là hải tặc thế giới thịt rắn bên kia tô trần sau khi về đến nhà liền bắt đầu nấu cơm mà cái kia tiết đôi u r i n ba cho tô trần trực tiếp hầm hơn nữa đem đổ gia vị thêm chân về sau càng là mỹ m vị và phần tô trần tuy là tài nấu ăn không được nhưng là coi như qua hải đồng thời tô trần còn phát hiện chính mình hầm một đại nồi thịt rắn phía sau cũng là ngay cả nước đều uống một giọt đều không thừa trở thành năng lực giả sau đó thân thể ta tiêu hao cũng thay đổi lớn tô trần mới phát hiện vấn đề này dù sao trước đây chính mình làm là người bình thường làm sao có khả năng ăn nhiều như vậy tô trần hoài nghi mình bây giờ cái trạng thái này tham gia đại vị vương thi đấu cái kia thỏa thỏa muốn bắt cái quán quân a vì vậy theo ăn ác ma trái cây hoặc có lẽ là bản thân hắn được cường hóa qua thân thể đây đã là có khác với người bình thường như vậy thân thể của chính mình cần tiêu hao tự nhiên cũng nhiều hơn hơn nữa giống như hải tặc thế giới các cường giả cũng không mấy cái không phải đại vị vương a suốt đêm không nói chuyện rất nhanh ngày thứ hai tới xét thấy ban ngày thái dương thực sự quá hỏa nhân sở dĩ tô trần ở sáu giờ chiều phía sau mới vừa rồi mở ra phát sóng trực tiếp vẫn là đậu xa phát sóng trực tiếp phát s ó ngay trực t i ế sau đó tô trần mở ra sở t h ệ a mẹ cũng trong lúc đó rất nhiều bạn trên mạng cũng thu đến tô trần mở phát sóng trực tiếp hậu trường gợi ý nhất thời những người hãy mộ trên chúc tới phấn thi lại thông báo bằng hữu của mình đồng sự đồng học vì vậy phát sóng trực tiếp gian thoáng cái liền trào vào mười và người đồng thời nhân số vẫn còn ở dâng lên t r ư ơ n g mười một lần nữa phát sóng lớn hơn mùa thu hoạch rồi hả đệ một món bảo vật lại tây trang tiệm g i a ngạo tiếc là không làm gì được khen thưởng ngươi siêu cấp hỏa tiến mười chỉ có lòng ta đau dễ gỉ khen thưởng ngươi siêu cấp hỏa tiến năm nón xanh liền khóa tại trên đầu ngươi khen thưởng ngươi t thật nhiều thật nhiều khen thưởng sơ chế a mẹ ta tới ngươi biết ta hôm nay làm sao qua sao ta cho rằng ban ngày phát sóng chờ các loại đã hơn nửa ngày a đầu chó tối hôm qua đi hơn hai mươi cái sạp trái cây đều không tìm được ác ma trái cây à, làm sao bây giờ mẹ một đống người ở sạp trái cây tìm ác ma trái cây ta tối hôm qua ở một nhà chặn cửa đụng tới mấy chục người vây quanh ở nơi đó c ư ờ i chết có ác ma trái cây sạp trái cây l á o bản đều t r ư ớ c ăn cái kia đến phía n g ư ờ i thành tựu sạp trái cây l á o bản ta muốn nói ta cũng ở tìm ác ma trái cây à, a a a ta muốn siêu năng lực à, cắt mỗi một người đều như thế cấp trên làm được thật có siêu năng lực giống nhau loại này lừa gạt ngốc t ử phát sóng trực tiếp ta xem nhiều chính phải chính phải thích tin hay không ha ha cũng trong lúc đó đi đậu xa phát sóng trực tiếp t ổ n bộ cái kia siêu năng lực sở chế a mẹ chiếu trương nghiên bị thông báo tô trần phát sóng thời điểm cả người đều tinh thần đây là đậu xa l á o tổng truyền đạt chỉ lệnh hy vọng chính mình liên lạc với tô trần sau đó ký đối phương dù sao bây giờ tô trần nhưng là một cái hoang dại sở chế a mẹ không có trói chặt bất luận cái gì bình đài nhưng người sáng suốt đều biết tô trần biết trở thành một cái siêu cấp cự đại l ư u lượng nếu như không bắt được đối phương vậy sẽ phải làm cho còn lại phát sóng trực tiếp bình đài đoạt đi rồi có thể tô trần a trương nghiên đã tại hậu trường tư nhân thư nhiều lần nhưng tô trần vẫn không có hồi phục trương nghiên phòng chừng t ô trần đại khái tỷ lệ không có sau khi nhìn đài đối với lần này trương nhiên cũng là nóng ruột đi vì vậy ở tô trần phát sóng trước tiên trương nhiên liền phát bắt mắt kim sắc đạn mạc sợ trệ h mẹ ngài tốt ta là đậu xa phát sóng trực tiếp một gã bộ trưởng ngài có thể nhìn một chút hậu trưởng tư nhân tin sao được rồi tô trần như trước không có chú ý đạn mạc nhiều lắm dù cho kim sắc đạn mạc cũng giống vậy còn có hồng sắc lam sắc đạn mạc đâu lúc này tô trần dùng điện thoại di động nhìn nhìn mình phát sóng trực tiếp gian chỉ thấy hôm nay tại tuyến nhân số đã đột phá một trăm năm mươi nghìn phòng trường chẳng mấy chốc sẽ đột phá hai trăm ngàn đi phải biết rằng những thứ kêu mấy triệu p h ấ n ti s ở t r ệ á mẹ mở phát sóng trực tiếp đều không thể đạt được nhiều như vậy tại tuyến nhân số đâu nhiều tới chọn người a để cho ta nhiều làm điểm phổ cập khoa học điểm s ở t r ệ á mẹ ngày hôm nay không đi sạp trái cây sao s ở t r ệ á mẹ làm sao ở đi dạo phố buôn bán không đội e rằng s ở t r ệ á mẹ đang ở xuất phát sạp trái cây đâu xem không thiếu thủy hữu nghi hoặc ta tại sao không đi sạp trái cây đâu ác ma trái cây cũng không nhất định liền tại sạp trái cây a e rằng liền tại một cái bãi cỏ một cái trong bụi cỏ cũng có nói sở dĩ đoàn người nhóm đồng đội các huynh đệ ta mua chiếc ly mật tuyết băng thành vì vậy tô trần mua cốc sữa trà liền đi khắp nơi lên trên thực tế hắn cũng không xác định ngày hôm nay có thể hay không đụng tới chư thiên bảo vật ác ma trái cây nhất định là ác ma trái cây sao hoặc có lẽ là đến từ những thế giới khác bảo vật đâu thời gian trôi qua rất nhanh liền qua hai mươi phút có chút bạn trên mạng vốn là chạy mánh lưới tiến bảo không chờ nổi vì vậy liền hùng hùng hổ hổ ly khai phát sóng trực tiếp gian vì vậy chậm rãi phát sóng trực tiếp gian thì ít đi nhiều hết mấy vài người Bây giờ, phát sóng trực tiếp gian tại tuyến nhân số ở một trăm bốn mươi ngàn lưu động nói sở t r ệ a mẹ ngươi ở đây khắp nơi chuyển tại sao không đi sạp trái cây à chính phải chính phải cảm giác bị chơi sỏ muốn không sở t r ệ a mẹ ngươi dùng một chút siêu năng lực chứng minh ngươi sở hữu siêu năng lực à tấm tắc chính là ta chỉ có thể nói đừng nóng đ ộ i ta chỉ là không quen nhìn cái này nhân loại đem bạn trên mạng làm nóng tử mà thôi sẽ không thực sự có người tin tưởng có siêu năng lực à ngày hôm qua chút video nóng tử đều biết là hậu kỳ chế luyện tấm tắc đều là lừa gạt n ó n tử đối với phát sóng trực tiếp giữa t i ế n mắng tô trần cũng không thèm để ý hắn tầm bảo g i a đ a n nếu như phát hiện t r ư thiên bảo vật lúc sẽ có phản ứng nhưng vào lúc này tầm bảo g i a đa tiếng nhắc nhở xuất hiện ở tô trần trong đầu sáu giờ đồng hồ phương hướng chín mươi tám mét chỗ phát hiện t r ư thiên bảo vật t h u y h ư u nhóm tới sống rồi tô trần hưng phấn cũng không biết lần này thì là cái gì chứ đến rồi đến rồi thiệt hay giả tới sống rồi t ê lần này sẽ là cái gì ác ma trái cây cười nữa sẽ không thật có thư loại này sở trệ a mẹ lời nói a không thể nào hh ta cũng liền tìm xem về vui tối hôm qua video liếp mắt giả đầu năm nay còn có người thư siêu năng lực cái này ngu ngốc nhất chính là có người lại còn đi sạp trái cây tìm cả đêm t h như ta đồng sự ha ha tô trần không có xem phát sóng trực tiếp gian chỉ là theo tầm bảo gia đ a gợi ý bắt đầu xuất phát sáu giờ đồng hồ phương pháp phương hướng chư thiên bảo vật khoảng cách ngày sáu mươi lăm m sáu mươi ba m sáu mươi mốt m mười một giờ phương hướng chư thiên bảo vật khoảng cách n g à i chín mươi chín m chờ các loại tình huống gì tô trần sửng sốt một chút、hút. bởi vì lại xuất hiện mới gợi ý cái này rõ ràng chính là hai cái bất đồng gợi ý à vì vậy tô trần lại theo khắc một cái phương hướng đi mấy bước 11 giờ phương hướng chư thiên bảo vật khoảng cách n g à i 97 m é t ngoa tạo nguyên lai、like、là hai cái chư thiên bảo vật tô trần bừng tỉnh đại ngộ、Tr、tô r ầ n t trần tâm tình tốt hơn dù sao ngày hôm nay dường như muốn mùa thu hoạch một lớp thủy h ư u nhóm ngày hôm nay dường như phát hiện hai kiện bảo vật tô trần quay đầu trước xuất phát khoảng cách gần bảo vật chờ các loại tô trần càng ngày càng gần thời điểm tô trần lại phát hiện trước mắt dĩ nhiên là một nhà tây trang tiệm không sai chính là một nhà tây trang tiệm chương m ư ơ i hai dốt lụp si lúc thức cạ tạ cụ di kẹ bùn xô cụ chúng mùa lớn s ở trẻ ạ mẹ muốn đi tây trang tiệm sao đi tây trang tiệm tìm ác ma trái cây cái này mở ra giường như không chính xác ca không phải hẳn là đi sạp trái cây sao hoặc là nơi nào đuổi c ó gì có thể hay không tây trang điếm lao bản mua ác ma trái cây ha ha hắc hắc ngồi đợi s ở trẻ ạ mẹ bị vật trần không sai thủy hữu nhóm lần này mới siêu năng lực ở nơi này ra tiệm bán quần áo tô trần nói một câu trực tiếp đi xuất tiến vào đây là một nhà đặt làm tây trang tiệm môn điếm k h n g nhỏ có cái chừng năm mươi thước vong lắp đặt thiết bị cũng, cũng không t h lắm tôi h trần tiến đến, gật cái phục vụ viên phục mội tử đầu liền hướng lấy tầm bảo gia đã, đã gợi ý mục tiêu tựa hồ là đỉnh đầu mũ đồng thời chính là cái loại này kiểu tây phương cao đỉnh thủng mũ dạng sợ chế hạ mẹ đến cùng đang làm cái gì máy bay a không phải muốn tìm ác ma trái cây sao tìm m ộ ừng nói cái t r cây, cái này tây trăng nào tiệm, hoa quả, nói không quả, sợ trệ a mẹ, mẹ có thể thái sâm tới ta đều trực tiếp đem hắn đánh ngã ha hà cười chết còn thái sâm ở phải đánh may n tại biết rằng lục thức nhưng là hải tặc thế giới bên trong hải quân nội bộ tu luyện một loại cường đại thể thuật có điểm tương tự với quân thể quyền tồn tại nhưng lục thức đây chính là một loại siêu việt nhân thể thể năng cực hạn thể thuật ta đi lục thức bao hàng gạo cục sắt giấy vẽ nguyệt bộ lam c ấ c cùng chỉ thương sáu loại mỗi một chủng đều là cường đại thể thuật hình thức mà dồm lục si, càng là đem lục thức khai phát đến rồi cực hạn tỉ như hắn khai sáng lục thức áo nghĩa chiêu thức trực tiếp đem toàn bộ lục thức đều thăng hoa tô trần không nghĩ tới ở nhất định tây trang m ũ dạo bên trên vậy mà lại ẩn chứa dồm lục si lục thức truyền thừa nói thật ra ngay từ đầu tô trần còn tưởng rằng đi tới cái thế giới này hải tặc bảo v ậ n chỉ là ác ma trái cây đại k h o i đao các loại vật thể lại không nghĩ rằng còn có truyền thừa loại thuyết pháp này lao bản liền muốn cái này cái mũ a tô trần cũng không hàng hồ trực tiếp liền mua cái này cái mũ sau đó nhân viên cửa hàng liền dùng cái túi b ă n g tô trần đóng gói tốt sở trệ a mẹ ngươi sẽ không nói cái này cái mũ chính là hôm nay bảo vật chứ ngạch không phải ta nói cái này đỉnh tây trang m ũ có chỗ đặc thù gì sao ngày hôm qua ác ma trái cây nhìn lấy tốt xấu cũng còn không bình thường cái mũ này không phải là đỉnh đầu m ũ sao ha ha nhất định thông thường tây trang m ũ là bảo vật p h ỏ n g chừng đây chính là ngày hôm nay trên internet b u ồ n cười lớn nhất ta mặc kệ thế nào ta tuyển trách tin tưởng sở trệ a mẹ ta cũng giống vậy ra khỏi tây trang điếm tô trần nhìn một chút đạn mạc liền quê nói thủy hữu nhóm đương nội không ư i cho đúng nói c mũ chỉ đúng ra đây là hàng vỉa hè bán quần áo hàng vỉa hè cũng chính là tục xương tiện nghi hóa hàng giả dù sao ngay cả một môn điếm đều không có lúc này một lao bản đang ngồi ở một tấm trên ghế nhỏ trước mặt một tấm đại thảm mặt trên coi như chỉnh tề b ả y một đ ố n g y phục mà ở nơi danh giới còn có xuống giá đại bán phá giá hàng cũng trong lúc đó tô trần phát hiện mục tiêu chính là xuống giá đại bán phá giá khu vực một cái khăn quảng cổ mùa đông dùng khăn quảng cổ được rồi sở dĩ xuống giá đại bán phá giá nhưng bây giờ nhưng là mùa hè a bất quá tô trần không để bụng cái này một cái bảng đã xuất hiện ở tô trần trước mặt chứng kiến bảng một khắc kia tô trần đồng tử không khỏi trợt co rụt lại tên gọi cạ tạ cụ gì khăn q u ả n cổ khởi mườn hải tặc thế giới năng lực nói rõ kèm theo cả tạ cụ gì kẽ bùn sổ cụ truyền thừa sử dụng nói rõ Mang trên cổ một a n trên g cổ m p h loại nghe l i vật vật nhưng đây là người mạnh nhất độc quyền một loại khác dự kiến tương lai tô trần không nghĩ tới mình có thể trên mặt đất than nơi đây đụng tới cả tạ cụ gì kẻ bùn sổ cụ truyền thừa lại tăng thêm rồi lục xì lục thức ngày hôm nay chúng mùa lớn a tớ ép bảo tử nhóm có thể ở bình luận khu kể một ít năng lực truyền thừa t ỷ như văn tỷ hệ sờ nhân vật dép lê trên có gì truyền thừa hoặc là nhất kẻ lưng vòng h a i gì ta át chủ bài một cái tương phản cùng bất ngờ chương mười ba lục thức l a n g cước mở ra nhà trệ t i ê n tính phát sóng trực tiếp gian hàng vỉa hè sợ trệ ạ mẹ đây là lại phát hiện cái gì ngạch một đống hàng vỉa hè hàng còn có trời lạnh lúc không có bán đi y p h ủ ha ha cười chết cái này chính là các ngươi nói tìm siêu năng lực ta cũng cười ngay từ đầu nói đến sống rồi kết quả phía trước đi tây trang tiệm mua mũ hiện tại tới than mua quần áo ta vẫn là tuyển trạch tin tưởng sở t r ệ a mẹ sở t r ệ a mẹ ra sức điểm a muốn không bộc lộ tài năng tính rồi kỳ thực ta rất ngạc nhiên sở t r ệ A mẹ mua cái kia đỉnh tây trang mũ có ích lợi gì sẽ không thực sự có người tin tưởng trên thế giới có siêu năng lực chứ mười mấy vạn người xem một cái người đến mua mũ mua quần áo nói ra sợ cũng bị người c ư ờ i chết không phải thích xem liền cút nhanh lên a chính phải chính phải lao sư cái này tô trần hắn lại phát hiện cái gì đặc thù bộ môn bên trong nhan t h ả i hy cùng trần kiến quốc bọn họ cũng ở nhìn lấy tô trần phát sóng trực tiếp không hiểu xem trước một c h ú ta trần kiến quốc lắc đầu cái k i a cái mũ phải có cổ quái mặt khác hiện tại hắn trên mặt đất than phòng trừng cũng phát hiện đồ vật ghê gớm nhan thải hy gật đầu l i ê n tiếp tục chăm chú nhìn đi bên kia lão bản này khăn quàng cổ tam u ố n tô trần cầm lấy ẩn chứa c ả tạ cụ dị kẹ bùn sổ cụ truyền thừa khăn quàng cổ được rồi lão bản cũng là h ư phấn dù sao chờ các loại đã hơn nửa ngày mới chỉ có có một cái người đến mua hàng của bọn ta của hắn còn nữa hắn chỗ ở quầy hàng quá vắng vẻ người tới cũng tương đối ít người bán hàng rong chết sinh ý cũng không tốt làm à rất nhanh tô trần liền trả tiền ly khai lây là cùng n cái cái ngày hôm qua ác ma trái cây giống nhau bọn họ đều đến từ hải tặc thế giới không giống với ác ma trái cây là giao phó người lực lượng loại này lực lượng còn cần năng lực giả khai phát đi nhưng cái này cái mũ cùng này khăn quàng cổ lại là phân biệt đến từ hai cái hải tặc thế giới cường giả trong đó nhưng là ẩn chứa nào đó cường đại truyền thừa t nguyên lai、like、là cái này dạng ta liền biết sở t r ệ a mẹ cũng không sàng bậy n g o ạ t à o mũ khăn quàng cổ đều ẩn chứa truyền thừa mạnh mẽ sao xem ra là ta cách cùng nhỏ hiếu kỳ đây là gì truyền thừa à, ha ha mũ cùng khăn quàng cổ ẩn chứa truyền thừa ta cởi rồi ta tiếp tục xem xem không vì cái gì khác liền vì xem sở t r ệ a mẹ số mặt hh thêm một đối với phát sóng trực tiếp giữa hát phấn tô trần c ư ờ i mặc q u a thủy hưu nhóm chờ ta một chút ta muốn trước tìm một địa phương trống trải đi không phải vậy chờ chút động tĩnh có chút lớn a nói tô trần liền hướng phố buôn bán bên ngoài đi tới vừa rồi hắn mua khăn lông địa phương đã tương đối vắng vẻ xa hơn bên ngoài đi chính là một mảnh hoang phế đã lâu hán khu lão sư hắn nói mũ cùng khăn quàng cổ có cái kia h ả i t ậ c thế giới cường già truyền thừa nhan thả i hy kinh ngạc nếu không phải là đã xác nhận tô trần sở hữu cường đại siêu phàm lực lượng bây giờ xem tô trần phát sóng trực tiếp chỉ sợ cũng phải giống như rất nhiều bạn trên mạng như vậy không tin trần kiến quốc ta cũng tò mò rất nhanh tô trần liền tới đến rồi vứt bỏ hán khu trung ương khu vực này rất là trống trải mặt đất cũng là bùn đất mặt đất thêm lên nhiều năm vứt bỏ vì vậy đều đã cỏ dài thủy hữu nhóm kế tiếp bắt đầu phổ cập khoa học hài tập thế giới hệ thống sức mạnh t ô trần đứng ở nơi đó đối mặt với phát sóng trực tiếp màn ảnh hải tặc thế giới hệ thống sức mạnh tổng cộng chia làm ba loại đầu tiên là ác ma trái cây hệ thống thứ nhì là kiếm đạo hệ thống đệ tam là thể thuật hệ thống mỗi một c h ủ n g hệ thống cũng có thể làm cho người đi tới đ ỉ n h phong đương nhiên ta chỗ này nói đ ỉ n h phong là đi tới hải tặc thế giới đ ỉ n h phong dù sao mỗi cái thế giới quy tắc không giống với a xem đoàn người nhóm đều rất tò mò ta vừa rồi mua mũ cùng khăn quảng cổ có cái gì truyền thừa lúc này t ô trần đem cái kia cái mũ cầm lên đồng thời làm cho phát sóng trực tiếp màn ảnh cho mũ một cái đặc tả hình ảnh thế cho nên đám bạn trên mạng có thể nhìn rõ ràng hơn một ít cái này cái mũ đến từ hải tặc thế giới một cái đặc thù tổ chức tối cường thành viên vì vậy trên cái mũ cũng bổ sung thêm truyền thừa của người này mà cái này t r ù n g truyền thừa chính là thể thuật một loại thủy hưu nhóm có thể đem nó hiểu thành một loại võ công nó gọi lục thức là do sáu loại siêu việt nhân thể cực hạn thể thuật hợp thành chú ý là vượt qua nhân thể cực hạn mà cái này t r ù n g cực hạn ở chúng ta làm tinh nhân loại làm không được c h ỉ ít hiện nay làm không được thế giới sợ rằng đang biến hóa ai biết tương lai sẽ thế nào đâu nhìn ngươi thổi đạo lý rõ ràng nếu không phải là biết đây là giả ta còn kém chút tin ta cũng là kém chút tin thanh niên nhân nếu như ngươi không thể làm ra cái như thế về sau ta muốn phải báo cảnh nói ngươi lừa dối ha ha báo tưởng tô trần không có xem đạn mạc chỉ là tiếp tục nói ra phải tiếp nhận người cường giả này truyền thừa chỉ cần đem mũ đội ở trên đầu một phút đồng hồ liền có thể tô trần dứt lời liền đem cao cái mũ đeo ở trên đầu muốn đến rồi đến, đến rồi chờ mong sợ chệ ạ mẹ đừng để ý tới những thứ kia hát phấn không sai hát phấn không cần phải xem vào lục thức nghe tên một dạng không biết cụ thể lực lượng như thế nào nói g g à y các n ư tới chỗ này lúc tô trần chân phải hơi lui về phía sau chuyển hướng phát sóng trực tiếp thời gian mặt nói ta gạt người đám bạn trên mạng nhìn kỹ cái này gọi là lúc này đám bạn trên mạng chỉ thấy tô trần chân phải quét ngang mà ra động tác nước chảy mây trôi mà hoa lệ lục thức lam cước kèm theo tiếng oanh minh một đạo lam sắc dài mảnh huyền n g u y ệ t hình dáng công kích phá không mà ra n à y đạo công kích rời đi tô trần chân phải một k h ắ p kia trở đi không ngừng kéo dài lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành hơn mười thước huyền n g u y ệ t nó phá không mà ra nhằm phía một cái nhà vứt bỏ nhà trệt cuối cùng n à y đạo công kích rơi vào cái kia tòa vứt bỏ nhà trệt bên trên dĩ nhiên trực tiếp đem nhà này nhà trệt gắng gượng c ắ t ra chỉnh t ề mở ra vê anh tiếng nổ mạnh vang lên trang diện nổ tung trong lúc nhất thời phát sóng trực tiếp gian vắng vẻ không tiếng động chương mười bốn hát p h n không dám nói tiếp nữa lục tức có thể học bạn trên mạng khiếp sợ lúc này toàn bộ phát sóng trực tiếp gian giống như chết vắng vẻ mặc dù đang phía trước đã bởi vì buồn c h á n có thể dùng phát sóng trực tiếp gian bặt cua mấy vạn người nhưng bây giờ cũng có hơn m ộ ư ơ i vạn người đang quan sát phải biết rằng cái này có thể là thật sự rõ ràng mười mấy vạn người à cũng không phải cái gì giả tạo lưu lượng nhưng mà mặc dù nhiều người như vậy phát sóng trực tiếp gian lại xuất hiện ngắn ngủi vắn g vẻ bất quá rất nhanh loại này vắng vẻ liền bị đánh vỡ nằm nằm n g o tạo mã của ta ơ i siêu năng lực qua loa cỏ ta xem a y còn nói sở chệ ạ mẹ không có siêu năng lực còn có ai vừa rồi vẫn nói sở trệ a mẹ là tên lường gạt những người đó đâu tại sao không nói chuyện gì không dám lên tiếng còn có cái kia nói thái sâm còn không sợ được cái kia tiểu ma cà bông đâu còn có nói muốn tiến hạ một mình đấu sở trệ a mẹ tập thể hình bánh n ă m đâu ha ha hắc đám phan còn dám nói sao vừa rồi gọi vui mừng hiện tại làm sao không thấy bóng dáng một đám người nuôi nhược tiểu ma cà bông cười chết vừa rồi gọi có bao nhiêu vui mừng hiện tại thì có nhiều kính sợ internet hắc tử mà thôi không cần phải để ý tới những thứ này thực tế người thất bại đi ai ra t h i t hay giả đây chính là siêu năng lực a ta không có nhìn lầm chứ vừa rồi sợ chệ a mẹ hắn dùng chân ném ra một đạo lam sắc công kích bình tĩnh siêu năng lực mà thôi ước ao khóc vợ chân cái này tùy tiện một ước không hề nghi ngờ đem toàn bộ phát sóng trực tiếp gian đẩy về phía cao trào dâm dạp c h ẳ n g chịt trong màn đạn còn kẹp theo rất nhiều khen thưởng tô trần xuất thủ lần nữa không thể nghi ngờ đem mọi người đều kinh hãi mà ngay từ đầu liền các loại đen h ắ c đám phan lúc này hoặc là không dám phát ra tiếng hoặc là chính là bị chân ái phấn đỗi không dám lên tiếng lại nói tô trần một kích này liền đem một cái nhà, nhà trệ cho cắt thành hai nửa ai không sợ a lão sư cái này công kích cũng quá mạnh đi nhan thả i hy khiếp sợ không thôi dù sao tuy là tối hôm qua đã nhiều lần quan sát tô trần lục bá nhưng bây giờ ở phát sóng trực tiếp trông được đến chân thiết chứng kiến cái loại cảm giác này tuyệt đối là không phải tầm thường siêu p h à m lực lượng a hơn nữa hắn còn có mặt khác năm loại không có sử dụng a đi chân kiến quốc cũng khiếp sợ nhan thả i hy không khỏi hiếu kỳ còn có cạo nguyện bộ cục sát chỉ thương cùng giấy vẽ cái này năm loại lại phân biệt là cái gì chứ thùy hữu nhóm mới vừa chính là lục t ứ c bên trong l ă n cước một chiêu này là lấy tốc độ cực nhanh dùng chân hơi nén tiến tới xuất hiện ở chân một khắc kia quần c u ộ n nổi lên chân không do đó đạt được ta bây giờ thứ hiệu quả này nói tô trần lần nữa ném ra một c ước vẫn là một đạo huyền n g u y ệ t hình dáng công kích một cách này sát mặt đất ở đám bạn trên mạng nhìn kỹ phía dưới đem mặt đất đều cắt ra một đạo kinh người vết cắt c ắ t mặt đất lại cắt đậu hủ a thật là đáng sợ a ra chân ở tốc độ cực nhanh phía dưới hơi nén quần c u ộ n nổi lên chân không cái này cỡ nào nhanh mới có thể làm được cảm giác s ở chệ a mẹ cũng không phải rất nhanh a nhanh không nhanh ta liền không hiểu được có nghe nói hay không quá tốc độ chính là lực lượng ở cự đại lực lượng phía dưới không khí đều sẽ bị áp s ụ n g cái này dạng chính là sợ chệ á mẹ nói tình húng chứ hại cái kêu lực lượng đến bao lớn đi không ít bạn trên mạng thảo luận phải bao lớn lực lượng và tốc độ chính như phía trước ta nói lục thức là siêu việt nhân thể cực hạn thể thuật muốn học lời nói trước tiên cần phải siêu việt nhân thể cực hạn t ê sợ chệ á mẹ lục thức còn có thể học sao ngoại tảo ta nghe đến rồi cái gì có thể học ta cũng nghe đến rồi bạn trên mạng trong nháy mắt sôi c h à o tô trần gật đầu cười nói không sai lục thức là có thể học bất luận kẻ nào đều có thể học bởi vì lục thức ở hải tặc thế giới là ba đại thế lực một trong hải quân hệ thống tu luyện sở dĩ lục thức thì tương đương với chúng ta quân thể quyền đây đương nhiên là có thể học cam lục thức thì tương đương với quân thể quyền quân thể quyền khủng bố như vậy huế trung ngâu ngạn tổ biểu thị muốn học quân thể quyền trung nguyên bành thiệp cá cùng là cầu bất quá cũng không đại gia đơn giản như tưởng tượng tô trần lời nói xoay chuyển cho đám bạn trên mạng tạt một cái nước lạnh nhưng kế tiếp trước tiên nói một chút về lục thức ca trước màn ảnh rất nhiều bạn trên mạng tập trung tinh thần lục thức chia làm làm cước cục sát nguyện bộ cạo chỉ thương cùng giấy vẽ sáu loại tô trần lúc nói chuyện phụ đề cũng bị hoàn mỹ phiên dịch ra sở dĩ dù cho có âm đọc không sai biệt lắm nhưng đám bạn trên mạng cũng biết tô trần là nói cái gì trong đó lam cứ cùng c chỉ thương thành t i ể u công kích kỹ năng cục sắt cùng giấy vẽ thuộc về phòng ngự cơ năng nguyện bộ cùng tạo thuộc về di động kỹ năng đây là nguyện bộ tô trần dứt lời liền dùng nguyện bộ leo lên không trung nguyện bộ cùng loại khinh công nhưng thành t i ể u siêu phạm thế giới kỹ năng đây cũng không phải là thông thường khinh công chỉ thấy tô trần trên không trung bước ra ba bốn bước nhưng ở bên ngoài tốc độ cực nhanh phía dưới tô trần đã xuyên toa vậy di động hơn hai mươi m t trên không trung như g dẫm trên đất bằng a nhưng sở trệ ạ mẹ cái này di động chiều ngang quá kinh khủng đi đúng vậy cũng mới bước ra m ấ y bước mà thôi tô trần tiếp tục nói ra nguyện bộ nguyên lý là lấy mạnh mẽ t ớ c lực dẫm đạp không khí do đó hình thành trệ không lực lượng cuối cùng đạt được trên không trung di động cũng có thể nói là phi hành hiệu quả đến bao lớn lực lượng tài năng mới có thể hình thành trệ không l ự c c nhưng ta cảm giác sở trệ ạ mẹ dường như cũng liền trên không trung nhẹ nhàng điểm một cái a đây cũng không phải là nói như vậy giống vậy ta tùy tiện ra một quyền cùng thái sâm tùy tiện ra một quyền hai chúng ta đều rất tùy tiện nhưng vấn đề là chúng ta lực lượng có thể giống nhau sao cũng đúng a sở dĩ sở t r ẻ hạ mẹ ra chân tựa hồ là nhẹ nhàng điểm một cái nhưng trên thực tế hắn lực lượng là rất khủng bố kế tiếp đây là cạo tô trần tiếp tục đám bạn trên mạng chỉ thấy tô trần x o á t một cái liền tại không trung tiêu thất chờ chút một giây nói đúng ra cũng chưa tới một giây tô trần xuất hiện lần nữa mà hắn đã cách nơi vừa n ã y hơn hai mươi mét x o á t tô trần lại biến mất xuất hiện x o á t lần nữa biến mất xuất hiện như vậy nhiều lần ngọt tảo cái này cạo là trong truyền thuyết t u ấ n gian di động sao mụ ừ t u ấ n gian di động a quá soái rồi à ta nằm mộng cũng muốn muốn t u ấ n gian di động a đồng dạng nằm mộng cũng muốn không phải đó cũng không phải thuấn gian di động tô trần thanh âm chuyển đến chỉ là tốc độ của ta quá nhanh cho đại gia tạo thành ta ở thuấn gian di động ảo giác cái gì không phải thuấn gian di động tốc độ quá nhanh không thể nào rõ ràng chính là thuấn gian di động a a đám bạn trên mạng kinh ngạc dù sao lấy bọn họ nhìn bằng mắt thường đến chính là thuấn gian di động hiệu quả tờ s buổi sáng có việc không cách nào đổi mới ngày hôm nay tương đối bận rộn bất quá còn có ba canh cầu phiếu phiếu a chương một ư ơ i năm tạo chấn động so với sắc khối mạnh hơn mật sổ sổ cu ha kỳ trên thực tế chỉ là nó tốc độ di động quá nhanh tạo di động nhanh đến lấy người mắt thường đều không thấy được trình độ sở dĩ các người mới có thể cảm thấy ta là ở thuấn gian di động đại gia cảm thấy hứng thú đại gia có thể đem ta kế tiếp đoạn này lục tần sau đó thả c h ầ m nhìn nói tô trần lại dùng tạo chuyển đi mấy cái vị trí ta lục tần khá lắm ta thả chậm gấp mấy chục lần cũng mới miễn cưỡng chứng kiến sở chế ạ mẹ tàn ảnh hơn nữa còn là rất mơ hồ tàn ảnh cái này cỡ nào nhanh a đây cũng quá mạnh a đúng vậy ta cũng thả trầm sở chế ạ mẹ quả nhiên là bởi vì tốc độ quá nhanh do đó cho chúng ta tạo thành là ở thuấn gian di động hiệu quả nhưng ta muốn nói tốc độ này cũng quá kinh khủng đi thả chậm xem sau đó ta chỉ có thể nói khủng bố như vậy tốc độ có thể nhanh đến để cho người ta cho là là ở thuấn gian di động sợ trệ ạ mẹ như thế nào mới có thể dùng có loại này tốc độ siêu cao hả làm sao có thể mau cùng thuấn gian di động giống nhau tô trần cạo nguyên lý kỳ thực chính là trong vòng thời gian ngắn cũng chính là không chấm ba sáu giây bên trong dẫm đạp mặt đất mấy mươi lần do đó sinh ra tính dễ nỗ lực phản tác dụng mà cái này chủng lực phản tác dụng có thể dùng ta có thể tiến hành di động với tốc độ cao nương kế tiếp là giấy vẽ giấy vẽ nguyên lý là tháo xuống chính mình toàn thân lực lượng lại nối thân thể tiến hành tự do khống chế vì vậy đám bạn trên mạng liền chứng kiến đang chỗ trên không chúng tôi trần đem thân thể của chính mình biến thành các loại trạng thái quỷ dị thân thể hắn thật giống như ở hội họa giống nhau t sợ chệ ạ mẹ thân thể này làm sao làm được tại sao dường như mềm mại giống như không có đầu khớp xương giống nhau đúng vậy tựa như tắm y phục biến thành các loại hình dạng đều có thể một chiêu này có tác dụng gì hồi phục trên lầu ta muốn đến là thân thể của ngươi có thể thích đứng các loại chiến đấu trắng cảnh hơn nữa sợ chệ ạ mẹ phía trước nói giấy vẽ chính là phòng ngự kỹ năng sở dĩ ngươi có thể đi qua linh hoạt giấy vẽ vận dụng do đó tách ra đối thủ các loại công kích huynh đệ nói có đạo lý a lúc này tô trần thanh â m chuyển đến vị này gọi chủ h nhi bị u chi hồn bạn trên mạng nói không sai đi giấy vẽ tác dụng chính là vì linh hoạt thích hướng các loại chiến đấu c h ẳ n g cảnh bất quá ta bây giờ giấy vẽ vận dụng vẫn là trụ cột nhất một loại trên thực tế đem giấy vẽ tiến hành chiều sâu khai phát có thể làm được giảm bớt lực lượng gia tăng tốc độ tiết kiệm thể lực chờ các loại hiệu quả cái gọi là quen tay hay việc chính là đạo lý này bất quá ở chỗ này liền không phô bày đám bạn trên mạng bừng tỉnh cũng có bạn trên mạng làm cho tô trần trình diễn một phen bất quá tô trần chỉ có thể biểu thị không có thế quân lực địch định nhân hắn cũng không cách nào trình diễn dù sao không có định nhân hắn cũng vô pháp chân chính phát huy chính mình lực lượng hơn nữa định nhân nhất định phải có thể để cho tô trần sử dụng toàn lực cái loại này thành tựu phòng ngự kỹ năng một loại khác tên là cục s á t tô trần bỏ đi trên người ngăn tay tô trần cười nói ra vì càng trực quan phơi bày một ít cục s á t ta hy sinh một cái đi ngoại tảo thành tựu một người nam nhân ta biểu thị mộ thành tựu tập thể hình thành tựu giả ta thừa nhận cho dù là ở trên internet ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy sở chế a mẹ loại này cấp bậc vóc người h o à n mỹ sở chệ a mẹ ngươi vóc người này muốn thế nào l u y n ả cầu cho một giáo trình cùng là thỉnh giáo trình mụ ư chiều cao của ta nhìn ra cùng sở chệ a mẹ phát giống nhau luyện thế nào ra sở trệ ạ mẹ loại này vóc người à, yêu yêu sở trệ ạ mẹ mặc quần áo thời điểm cảm giác gây teo không nghĩ tới cởi mạnh như vậy à t ỷ t ỷ ta vừa rồi đều run dậy một hồi a a a trên lầu ta hoài nghi ngươi ở đây lái xe tô trần vóc người cũng không phải bình thường tốt một em m tám mươi sáu thân cao hoàn mỹ cơ bắp cực hạn tỷ lệ vàng tràn ngập lực bộc u phát cơ bắp giống như điêu khắc đi ra tác phẩm nghệ thuật dành cho đám bạn trên mạng thị giác chấn động tuyệt đối là rất khủng bố đương nhiên đây cũng không phải là tô trần rèn luyện ra mà là tại thân thể gấp trăm lần cường hóa thời điểm thế cho nên hắn một cái tế cầu thành hiện tại cái này trạng thái hoàn mỹ mà loại trạng thái này chỉ sợ không phải dựa vào tập thể hình có thể làm được dù sao đơn thuần hoàn mỹ khí lực cũng không giống như tô trần loại này có thể cho người tràn ngập lực buộc phát cảm giác đường bên tô trần thân thể nhưng là bị gấp trăm lần cường hóa tốt lắm chứ không phải thảo luận kiện thân vấn đề chỉ thấy tô trần từ dưới đất cầm lấy một khối khối đá lớn tàng đá này phân lượng có nặng mười mấy cân bất quá cái này không coi vào đâu tô trần kế tiếp ta sẽ văng ra khiến nón nện ở trên người ta đến lúc đó cũng sẽ sử dụng cục sắt tiến hành phòng ngự、à. văng ra đập sờ chệ ạ mẹ trên người cái này làm sao nghe được là lạ ta cũng cảm giác là lạ ở bạn trên mạng nghi hoặc lúc tô trần đã dùng sức ném ra tảng đá này hòn đá kia phá không mà ra tốc độ tương đương nhanh giống như viên đạn mở ộ dạng không cách nào tưởng tượng phụ da ở tảng đá này ở trên lực đánh vào mạnh bao nhiêu x o á t một giây kế tiếp tô trần cả người tiêu thất ngay sau đó liền xuất hiện ở tảng đá đập tới phương hướng cục sát phanh phanh một tiếng trầm đủ tảng đá dĩ nhiên tại nện ở tô trần trên người phía sau nó nát rồi không sai nát rồi dường như trứng gà đập đá n g trên tạo. g đá n thực rồi, i mụ k n khủng như vậy sao? đ â tế cục s á t cũng chưa mạnh yếu nhưng vấn đề là đây là dô bluxi lục, lục thức truyền thừa a cũng không phải là cp chín cái tiêm lưu đầu nhân thành viên rác rưởi cục s á t dô bluxi ở tinh thông lục thức sau đó khai phát ra khỏi áo nghĩa c ù n g ác ma trái cây thực hiện g ắ á tỉnh một cái khái niệm bất quá cục sắt cũng không phải hải t ạ c thế giới mạnh nhất thủ đoạn phòng ngự so với s ắ t khối mạnh hơn là tên là bật sổ sổ cũ hạ kỳ năng lực nếu như nói cường đại cục sắt có thể phòng ngự viên đạn như vậy cường đại bật sổ sổ cũ hạ kỳ đã đủ phòng ngự đạn tháo tô trần tung một cái mới khái niệm chương mười sáu lục thức vẫn là áo nghĩa phiên bản lục thức áo nghĩa khủng bố như vậy cục sắt có thể phòng viên đạn lại còn có so với sắc khối mạnh hơn cái này bật sổ, sổ cũ hạ kỳ là cái gì lại có thể phòng đạn tháo có phải hay không quá khoa trương có năng lực kinh khủng như vậy sao bật sổ sổ cụ hạ kỳ khiến người ta khiếp sợ không thôi dù sao ở người hiện đại nhận thức ở giữa đạn pháo đã là rất nhân vật khủng bố càng chưa nói có thể phòng ngự đạn đại bác năng lực tô trần bật sổ sổ cụ hạ kỳ tự nhiên cũng chưa mạnh yếu cường đại bật sổ sổ cụ hạ kỳ là thường quy vũ khí nóng cũng chưa chắc có thể công phá siêu cấp phòng ngự muốn nói cái thế giới này vũ khí nóng rất nhiều chưa chắc có hải tặc thế giới đỉnh cấp cường giả h uy lực khủng bố dù sao gặp một quyền chính là một tòa thành trần a thường quy vũ khí nóng đều không thể công phá loại này phòng ngự sao chú ý sở chế a mẹ nói là cường đại bật sổ sổ cụ hạ kỳ nhưng bất kể nói thế nào, cái này có phải hay không quá khoa trường đi có phải hay không là s ợ trệ a mẹ nói đùa à dù sao một phát đạn đạo đây chính là dễ dàng có thể đem một cái nhà nhà lầu cho nổ đi nhưng lập tức chính là loại này uy lực khủng bố đều không cách nào phá vỡ bật sổ sổ cụ hạ kỳ phòng ngự sao đối với lợn này đám bạn trên mạng cũng là bán tín bán nghi lão sư cái này bật sổ sổ cụ hạ kỳ dĩ nhiên có thể không nhìn đạn tháo đặc thù bộ môn nhan t h ả i hy không khỏi nhìn về phía bên cạnh trần kiến quốc người sau lại là lắc đầu không rõ ràng nhưng ta cảm giác hắn phải nói không giả lão sư ngươi nói hắn sẽ đi hay không quá gì thế giới làm sao rõ ràng như vậy mấy thứ này e rằng a nói chung cái này nhân loại không đơn giản hơn nữa chỉ có thể giao hảo không thể trở mặt trần kiến quốc trầm ngâm nói ta dự cảm thế giới này thời tiết thay đổi đang hướng phía chúng ta không cách nào dự đoán phương hướng phát triển cụ thể về sau hội đ à m đến ngày hôm nay trọng điểm nói lục thức tô trần tuyển trạch chuyển hướng cái đề tài này dù sao hắn bây giờ không có bật sổ sổ cụ hạ kỳ còn nữa mặc dù có vậy cũng không cách nào nghiệm c h ứ n g a trừ phi thật có đạn pháo tới a n h t ạ hắn hoặc có lẽ là gặp phải mạnh mẽ địch nhân bị kế tiếp là lục thức ở giữa cái thứ hai công kích kỹ năng chỉ thương chỉ thương nguyên lý là đem toàn thân lực lượng hội tụ ở trên đầu ngón tay nó thậm chí có thể thoải mái mà sỏ xuyên qua sắt thép ngoại tạo sỏ xuyên qua sắt thép không phải dùng ngón tay lực lượng sỏ xuyên qua sắt thép có phải hay không quá kinh khủng một í tà sơ c h ệ ạ mẹ dường như chuẩn bị dùng ngón tay đội sắt thép bạn trên mạng chú ý tới tô trần đi tới một khối thép tấm trước khối này thép tấm có chừng ba bốn cm mặt khác nơi này là vứt bỏ nhà xưởng tự nhiên có rất nhiều bỏ hoàng sắt thép đi thủy hữu nhóm nhìn kỹ lúc này tô trần kéo gần lại màn ảnh bạn trên mạng chú ý tới tô trần đem ngón t r ỏ phải hướng về phía thép tấm từ trên xuống dưới thẳng tắp đôi xuống dưới phanh một tiếng chầm đủ thật dây thép tấm tại chỗ đã bị xuyên thủng thậm chí kể cả phía dưới tấm xi măng cũng bị xuyên thủng qua rầm rầm rầm tô trần dường như còn không quang h i ệ n rút tay ra chỉ lại thọc mấy lần mỗi một lần đều đâm xuyên thép tấm cùng tấm xi măng ngọ tàu mụ ư do ta cái này cũng thật là đáng sợ a đây chính là chỉ thương sao khủng bố như vậy ta còn tưởng rằng sợ chị a mẹ vừa rồi phóng đại mẹ ngón tay này đến bao lớn lực、lượng? nói sở trệ à mẹ ngón tay của ngươi không có sao chứ muốn như thế nào ngón tay mới có thể làm được phát huy ra như thế kinh khủng lực lượng à, thép tấm như tạo p h ư ợ n sở trệ à mẹ ngón tay này nếu như đối với ta không dám nghĩ nhất định rất thoải mái à. mạnh như vậy mạnh mẽ trên lầu ta hoài nghi người lái xe không quá mức giống như là bản thân n g ư ờ i sao ta có thể l ạ i lao h ắ t h ắ t đoàn người nhóm không cần lo lắng cho ta ngón tay t ô trần cho ngón t r ỏ phải của mình một cái pha quay đặc t ả bạn trên mạng chỉ thấy t ô trần ngón t r ỏ rất khỏe mạnh quá mạnh mẹ ạ lục tức có thể học sao ta cũng muốn học ta cũng giống vậy lúc này t ô trần đứng lên tốt lắm kế tiếp ta muốn phơi bày một ít lục thức tối cường phiên bản cũng xưng là lục thức áo nghĩa chỉ có tinh thông lục t h ứ c nhân mới có thể đạt được sử dụng áo nghĩa tầm thứ lại còn có lục thức áo nghĩa s ở trệ ạ mẹ muốn mở l ớ n s a o nguyên lai ta cho rằng lục thức đối với so với h ô m qua chấn động trái cây biểu hiện một dạng không nghĩ tới còn có áo nghĩa tối cường phiên bản a bên kia tô trần ở mấy trăm ngàn người nhìn soi mói lấy n g u y ệ t bộ bay lên trời cuối cùng ở cao hơn năm mươi m không trung dừng lại ngay sau đó tô trần trực tiếp trên không trung đáp xuỷ hữu nhóm nhìn kỹ lục thức mạnh nhất vật dụng giờ khác này mấy trăm ngàn người ánh mắt cũng ở nhìn chằm chằm hình ảnh chỉ thấy tô trần đắp xuống không ai biết hắn cụ thể muốn làm cái gì mà hai tay của hắn nắm tay nắm tay khoảng cách không đến mười phân quyền tâm đối quyền tâm một chiêu này gọi lục thức áo nghĩa lục vương thương nó có thể phát huy ra đáng sợ lực đánh b ả o đã đủ chúng khoa hết thể lực đánh b ả o tô trần thanh â m chuyển đến rất nhiều bạn trên mạng cũng không dám thở mạnh một cái thằng đến nhìn lấy tô trần ở cách xa mặt đất còn có một thước thời điểm với anh một tiếng đinh hai nhức ó p tiếng oanh minh truyền ra có thể thấy rõ ràng tô trần xong quyền bên trên bộ phát ra một cỗ mạch sắc trùng kích khí lãng Cổ khí bình t yên m vô sự toàn bộ phát sóng trực tiếp gian trong lúc nhất thời an tĩnh giống như chết vắng vẻ một giây kế tiếp ta thật không phải là quốc dân lão công khen thưởng ngươi siêu cấp hỏa tiễn nhân với một trăm ta thật không phải là quốc dân lão công khen thưởng ngươi siêu cấp hỏa tiễn nhân với một trăm ta thật không phải là quốc dân lão công khen thưởng ngươi siêu cấp hỏa tiễn nhân với một trăm liên tục siêu cấp hỏa tiễn tràn đầy toàn bộ phát sóng trực tiếp gian t h ư ợ n g cỡ mờ n nổ -no, nam thảo lục thức có thể học sao ta muốn học Á á á. quá đốt ta thật không phải là quốc dân lão công liên tục vài điều lên tiếng màu hoàng kim đạn mặc càng bắt mắt còn nữa vừa rồi khen thưởng bà chăm phát siêu cấp hỏa tiễn là thật kinh người theo hắn cầm đầu trong n g á y mắt lại là d ầ m d ạ p chẳng chị khen thưởng xuất hiện thông ca có tiền a ngày hôm nay không phải ngâm v o n g hồng mội mỗi sao thảo thoáng cái khen thưởng sáu trăm vạn khủng bố a mụ ư áo nghĩa phiên bản lục thức khủng bố như vậy ước ao khóc ta có thể ủng có loại này cường đại lực lượng sao sở chệ ạ mẹ phía trước nói lục thức có thể học lúc này t ô trần phủi bủi trên người một cái chứng kiến phát sóng trực tiếp g i a n một nước nói muốn học lục thức vẫn g chịu phổ cập khoa học tinh thần t ô trần cười nói hồi đến phía trước vấn đề lục thức có thể học nhưng là không có đại gia đơn giản như tưởng tượng chương mười bảy còn có những thế giới khác chúng bạn ta xem phía trước lục thức trình diễn cảm giác đều cần sở trệ a mẹ đã đang vô tình hay cố ý nói học tập lục thức cần rất mạnh thân thể tốt nhất không sai ta cũng cảm giác sở trệ a mẹ có ý tứ này ở bên trong tin tưởng đã có không ít bạn trên mạng nhìn ra học tập lục thức cần nhất định điều kiện tô trần lời nói chuyển đến hắn tại chỗ hoạt động một chút trên người xương cốt hành khách rung động ta phía trước nói qua lục thức là siêu việt nhân thể cực hạn thể thuật sở dĩ tu luyện lục thức cũng yêu cầu cái này nhân loại sở hữu tương đối thể năng cơ sở mà cái này chủng thể năng cơ sở cũng không phải là đại gia hiệu như vậy chỉ ít chúng ta người thường cũng không cụ bị loại này thể năng cơ sở thậm chí cũng không nói khoa trương chúng ta người thường đối lập hải tặc thế giới bình thường nhất hải quân đều kém rất xa mà những cái này phổ thông hải quân đều khó nắm giữ lục thức tô trần lời này không giả đ dù sao lục thức yêu cầu thân thể tố chất nhưng là tương đối cao mà hắn thừa kế rồi lục xì truyền thừa ngay từ đầu là có thể phát huy ra loại này lực lượng cũng muốn xây dựng ở bản thân hắn gấp trăm lần cường hóa khí lực trên căn bản nếu là hắn yếu gà nơi nào có thể phát huy ra cái loại này khủng bố lực lượng bất quá tô trần lời này không thể nghi ngờ là cho đám bạn trên mạng tạc nước lạnh à đây chẳng phải là tương đương với không thể tu luyện lục thức không thể nào ô ô, ô sợ trệ á mẹ ta thực sự không thể tu luyện lục thức sao bất quá lúc này tô trần bỗng nhiên lời nói xoay chuyển t sợ trệ á mẹ đ ư n g thừa nước đục thả câu a ta liền biết nhất định là có thể tu luyện a hh Đến đến rồi đến rồi, trong ô t ầ n tăng cường thân thể của chính mình tổ chết. Đương nhiên, ta nói đi đại gia phải của ta trước thể tố chết. l ạ i à y t ă n cường, cũng không phải là đó ơ n giản lấy đúc luyện tiến hành, cần luyện, người nhau. Trong hai phối với lấy là đúc đúc đ thực thêm hợp mà ẩm ẩm thực trọng yếu nhất đại gia còn nhớ hay không được ta ngày hôm qua giết con rắn kia nhớ kỹ nhớ kỹ sở trệ a mẹ là ý nói muốn ăn loại rắn này sau đó hấp thu dinh dưỡng cấp tốc tăng cường thể chất ta nhớ được ngày hôm qua sở trệ a mẹ nói qua đó là đến từ dị thế giới sinh linh thành phần dinh dưỡng so với cái thế giới này thức ăn cao nhiều nhưng là loại rắn này thịt a nơi nào có thể ăn được c chứng kiến đám bạn trên mạng bị điềm tình tô trần tiếp tục nói ra không sai loại rắn này thịt liền ẩn chứa đến từ thế giới phong phú dinh dưỡng nó có thể xúc tiến thể chất của con người thể chất tăng cường rõ ràng nhất ăn một đoạn thời gian ngươi dù cho làm là người bình thường thân thể lực lượng đều sẽ cường đại hơn nhiều đi làm ngươi khí lực đầy đủ cường đại thời điểm cũng liền cụ bị tu luyện lục thức cơ sở mặt khác có rất nhiều bạn trên mạng hỏi loại rắn này thịt hoặc có lẽ là gì thế giới sinh linh thịt làm sao tới ta chỉ có thể nói dị thế giới sinh linh đã chậm rãi tiến nhập thế giới này sở dĩ đến lúc đó những thịt này loại những thức ăn này có lẽ sẽ giống chúng ta ăn thịt heo giống nhau thông thường chứ thiên phủ xuống thời đại toàn bộ đều có khả năng cự xà cự đại sinh vật hải vương loại những thứ này đều ở cái thế giới này xuất hiện n g o ạ t à o chờ các loại sơ chế á mẹ vậy có phải hay không nói đến lúc đó thế giới này sẽ trở nên rất nguy hiểm cái này những quái vật kia rất khủng bố a cự đại hình thể ung dung là có thể làm cho phòng ốc sụp đổ nhân loại làm sao chống lại dù cho dùng vũ khí nóng đối phó đều không dễ đối phó a tô trần lời nói khó tránh khỏi khiến người ta nghĩ đến khác một vấn đề đối với lần này t ô trần biểu thị lạc quan chỉ thấy hắn có chút đạo nhiên nói ra thủy hữu nhóm các ngươi sợ rằng còn chưa ý thức được thế giới này có không ít đến từ từng cái gì thế giới bảo vật đã xuất hiện đến lúc đó chính là mỗi người sở hữu siêu p h à m lực lượng thời đại a ngươi đã có siêu năng lực ngươi sợ cái gì chờ các loại s ở trệ á mẹ còn có còn lại gì thế giới chứ ngươi ra nói cái kia h ả i tặc thế giới còn có những thế giới khác ngoại tảo không thể nào còn có còn lại gì thế giới s ở trệ á mẹ đến cùng có cái nào gì thế giới à chúng bạn trên mạng hiếu kỳ không nớt vẫn còn có còn lại dị thế giới không biết đại gia có hay không xem qua một cái tân văn một cái đội khảo cổ ở một tòa phân mộ bên trong phát hiện một bà thái đao sau đó cái c h ô i này thái đao nục lên cây đao kia chính là trạm phép đao hơn nữa còn là xạ dạ k ỳ kẹ nạo kỷ trạm phép đao ta nhớ được cây đao kia lúc ấy có người còn nói chứng kiến quỷ hồn nói chung bợ l à bợ là một đống bị bác bỏ tin đồn đi đây là tới từ khắc một cái gì thế giới đao sở t r ẻ ạ mẹ làm sao có thể hiểu nhiều như vậy hả ngoại trừ cái kia hải tặc thế giới còn có còn lại thế giới sao đám bạn trên mạng nghị luận ở mỹ hiển nhiên mới dị thế giới xuất hiện làm cho đám bạn trên mạng rất khiếp sợ lao sư cây đ a o kia lúc đó chúng ta đi nhìn đặc thù bộ môn nhan thải hy kinh ngạc trần kiến quốc gật đầu không sai chính là cây đ a o kia không nghĩ tới đây là tới từ k h á c một cái gì thế giới đ a o đến cùng có mấy cái gì thế giới đám người không khỏi hiếu kỳ vì vậy mọi người đều nhìn chằm chằm trong hình tô trần cây đ a o kia tên là trạm phép đ a o chính là đến từ một người tên là tử thần thế giới tử thần thế giới là tử thần cùng một chủng tên là giả tồn tại sợ cùng tồn tại thế giới có bạn trên mạng hỏi sẽ có bao nhiêu cái gì thế giới chỉ có thể như thế e rằng tương lai bọn họ đều sẽ xuất hiện cũng không nhất định a chương mười tám bạn trên mạng muốn đi thử vật khí thiếu t hiệu quả thực xuất hiện không nghĩ tới ngoại trừ hải tặc thế giới còn có những thế giới khác cả hắc hắc t ố t trờ mong ta vô số lần mộng tưởng chính mình sở hữu siêu năng lực tuy là ta đã tốt nghiệp đại học nhưng không trở ngại ta chủ ưu n g bị ủ ta muốn siêu năng lực đại gia không khỏi quá lạc quan một chút chính như ngày hôm qua sở t r ẻ a mẹ đánh chết cự xà còn có đông hải cái tia đại quái vật có bảo vật xuất hiện chẳng lẽ liền không có quái vật xuất hiện sao tán thành liền ngày hôm qua cái tia cự xà nếu như đơn thuần làm cho quân đội chúng ta đi đối phó phòng trừng cũng chỉ có thể cầm máy bay vanh tạc a ta cảm giác dùng súng cũng chưa chắc có thể đánh xuyên ra của nó sở dĩ vẫn không thể quá lạc quan ta cảm giác a nguy cơ cùng kỳ nộ g cùng tồn tại từ lâu dài đến xem chắc là tốt ngắn hạn khẳng định có nguy cơ A, nói có lý bên kia tô trần đi tới phía trước thả khăn mặt nơi đó phải biết rằng n à y khăn mặt nhưng là bổ sung thêm c ả tạ cụ gì kẻ bùn sổ cụ truyền thừa tuy là c ả tạ cụ gì kẻ bùn sổ cụ truyền thừa cũng không phải hài tặc thế giới tối cường nhưng là tuyệt đối là tương đương mạnh mẽ tồn tại có thể dự kiến tương lai kẽ bùn s đám bạn trên mạng liền chứng kiến tô trần đem khăn mặt đeo vào trên cổ thấy như vậy một màn đám bạn trên mạng nhất thời liền đã hiểu thiếu chút nữa đã quên rồi sở chệ hạ mẹ còn có một cái khăn l ư n g à, đi sở chệ hạ mẹ phía trước nói đây là khác một cái hải tặc thế giới truyền thừa chờ mong à, cái này vậy là cái gì năng lực rất nhanh tô trần liền lột xuống khăn mặt thừa kế truyền thừa phía sau khăn mặt liền vô dụng phía trước mũ cũng giống vậy những truyền thừa khác đều là một lần duy nhất t h u y hữu nhóm cái này truyền thừa gọi kẻ bùn sô cù ha kỳ bất quá năng lực này ta cũng không có biện pháp cùng các ngươi phô bày bởi vì nó là vô hình năng lực nói đúng ra nó là một loại không dùng mắt đi xem cũng có thể cảm giác cái thế giới này năng lực thì ra là thế kẻ bùn sổ c ủ hạ kỳ cái này cùng vừa rồi sợ trẻ a mẹ nói bật sổ sổ c ủ hạ kỳ có quan hệ gì đều là khí phách khí phách nói đúng ra vậy là cái gì t ô trần cười cười nói khí phách có ba loại theo thứ tự là kẻ bùn sổ c ủ hạ kỳ bật sổ sổ c ủ hạ kỳ cùng hạ kỳ bá vương cái này ba loại lực lượng mới là hải tặc thế giới căn bản đi tu luyện tới tối cao tầm thứ đơn thuần dựa vào khí phách liền có thể ở hải tặc thế giới vô địch Tỷ như cường có cái cường giả siêu cấp, giá siêu dựa vậy à o hạ thể h kỷ bá vương cùng t u t một q u ề n là có t hình ể hủy thành chấn. thành chấn. kinh khủng như vậy sao? Cái này. Đạn đạo đều không chứ, h quyền vậy này. này Đây diệt cái loại vi một tòa T. Một một tòa mờ còn sao, là nờ Đạn Cơ có có loại này lực đều đạo đạo. đạn người siêu cấp binh khí tiểu hình n g m chứng cái loại này nhân loại có thể đi tới cái này tầng thứ sao thật là đáng sợ à vì sao ta cảm giác nhiệt huyết sôi trào như vậy vấn đề tới cái này ba loại khí phách có thể học sao vị này bạn trên mạng nói ra cái tốt vấn đề hải tặc thế giới ngoại trừ ác ma trái cây vốn có duy nhất tính bên ngoài năng lực khác đều có thể học đi đương nhiên khí phách bên trong hạ kỷ ba vương là hải tặc thế giới các vương giả từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú thiên phú tự nhiên là không có cách nào hậu thiên học được đám bạn trên mạng bừng tỉnh bất quá mặc kệ thế nào học tập những năng lực này đều cần hậu thiên gian khổ huấn luyện người thường dù cho có phương pháp học như trước vô cùng khó khăn sở dĩ trước tiên đem khí lực tăng cường lại nói chú ý a mặc dù là thái sâm đặt ở hải tặc thế giới cũng chỉ là yếu k ê a tô trần đem thái sâm kéo ra ngoài bất quá hắn nói không sai đừng xem thái sâm ở cái thế giới này đó là đệ nhất đảng b á n nam nhưng đặt ở hải tặc thế giới hắn chưa chắc đánh thắng được một cái bình thường nhất thành niên hải binh dù sao hải tặc bản chất chính là một cái siêu phàm thế giới thái sâm đều không được khó a tăng cường khí lực thật là khó a khí lực là hết thẻ căn bản nếu không thì tính cho ngươi phương pháp đều không thể tu luyện a dựa theo sở trệ a mẹ phía trước nói cần ăn gì thế giới những thịt kia a chúng ta bản thổ thức ăn căn bản không có cái loại này dinh dưỡng đúng vậy quá khó khăn loại này thịt được với đi đâu làm tâm tắc người thông minh đã đi sạp trái cây tiệm bán quần áo hàng vỉa hè thử vật khí sẽ không có người ngồi ở chỗ kia chờ các loại người khác b chứ không thể nào ngoa tảo ta cũng giống vậy đừng quên ngày hôm qua cái t ử minh liền ăn ác ma trái cây chúng ta thấy tận mắt không n h ì n được ta muốn đi ra ngoài thử vật khí toàn bộ phát sóng trực tiếp gian trong lúc nhất thời s ô i trào có thể dự kiến tối nay hàng v i ệ a hè tiệm bán quần áo t r ở các loại sinh ý sẽ không kém tốt lắm thủy h ư u nhóm hôm nay phát sóng trực tiếp liền tới đây tôi trần mặc vào ngăn tay cũng chuẩn bị một chút truyền bá ngoa tảo nhanh như vậy sao a a a sợ trệ ạ mẹ không có người ta sống thế nào a sợ trệ ạ mẹ có lục thức cụ thể giáo chính sao đều có không tu luyện được a dứt lời c lên tôi trần liền đóng phát sóng trực tiếp còn như phát sóng trực tiếp thời gian mặt vô số người trở nên kêu trên bất quá tôi trần khả năng liền không thấy được lần này lễ vật kế toán tám trăm sáu mươi chín ba trăm sáu mươi lăm tám năm mươi hai nguyên t hơn tám triệu tôi trần sợ hết hồn dù sao phát sóng trực tiếp một lần liền hơn tám triệu tuy là hắn chỉ có thể cầm phân nữa nhưng là rất khủng bố được rồi tuy là ở hàng châu nơi này cũng có thể mua được rất tốt căn phòng cùng lúc đó ken ngươi thành công tiến hành lần thứ hai chư thiên phổ cập khoa học thu được phổ cập khoa học điểm bốn trăm ba mươi lăm sáu trăm chín mươi chín hơn bốn mươi vạn khoa phổ điểm có thể tiến hành bốn lần cao cấp rút thưởng tô trần tâm tình không tệ suy nghĩ tối về lại tiến hành rút thưởng còn như trên internet n h ắ c lên động tính gì tô trần cũng không có chú ý bất quá l i ệ n tại tô trần đi một khoảng cách phía sau tầm bảo gia đa trợt tới động tính năm giờ phương hướng khoảng cách n g ư ờ i một trăm mét chỗ phát hiện chư thiên bảo vật ồ tô trần vô cùng kinh ngạc bất quá hắn cũng không suy nghĩ nhiều liền đi tới thẳng đến hắn ở một bụi cỏ bên trong thấy được một viên hoa quả ừ m ác ma trái cây tô trần thấy chính là một viên văn lộ hỏa diễm hình dáng ác ma trái cây viên này ác ma trái cây thực sự quá bí ẩn nếu không phải là tô trần phát hiện nó có thể sẽ một mực tại nơi đây hoặc là tương lai một cái thời gian bị làm có a t h ú c cá di phát hiện hay hoặc giả là bị đánh giá tình lữ phát hiện nhưng bây giờ hắn là tô trần đây sẽ không là thiêu thiêu quả thực、a. t ô trần cảm giác mình sẽ không có nhìn lầm dù sao trong nguyên tắc là xuất hiện qua thiêu thiêu quả thực sở dĩ t ô trần liếc mắt liền nhận ra cũng trong lúc đó t ô trần trước mặt hư h u y ễ n bảng đứng ra tên gọi thiêu thiêu quả thực khởi nguồn hải tặc thế giới năng lực nói rõ ẩn chứa thao túng l i ệ t hòa phần thiên nấu hỏa diễm năng lực sử dụng nói rõ ăn liền có thể t r ư ơ n g mười chín cao cấp du tờ thượng ng khủng bố như vậy thật là thiêu thiêu quả thực xem ta cái này ô hoàng vật lý đêm nay rút thưởng chỉ sợ sẽ không sai a t ô trần kinh ngạc không thôi thiếu thiêu quả thực thành cựu tự nhiên hệ tối cường đại ác ma trái cây một trong tự nhiên không thể khinh thường lại nói tự nhiên hệ sợ rằng ngoại trừ yên vụ trái cây sẽ không có người yêu à nghĩ tới đây tô trần liền từ trong đùi cỏ cầm lên thiêu thiêu quả thực thổi thổi chợ tô trần cũng không có cái gì do dự liền cắn một cái đi lên thứ đồ tốt này tô trần tự nhiên là lưu cho mình hắn sở hữu nhiều trái cây năng lực giả thể chất sở dĩ cũng không sợ viên thứ hai ác m à trái cây nhiều một phần lực lượng là hơn một loại thủ đoạn phòng thân dù sao thế giới này tương lai sẽ biến thành thế nào đi tô trần cũng không thể nói nhưng có thể đoán được là nguy hiểm khẳng định càng ngày càng nhiều ai biết phía sau sẽ tới hay không một cái dị thế giới sinh linh mạnh mẽ tuy là dâu trắng hắn ở hải tặc thế giới đủ cường đại à nhưng đặt ở những thế giới khác đâu t h như tử thần thế giới toàn thân sức chiến đấu vậy cần phải so với hải tặc thế giới cao hơn nhiều chớ đừng nhắc tới còn có cao cấp hơn thế giới càng cường đại dị thế giới thổ dân hay hoặc là nói một ít thế giới đặc thù sinh linh bọn họ không nhất định cường đại nhưng năng lực rất vướng tay chân rất khó đối phó v ớ anh liền đại tô trần ăn thiêu thiêu quả thực một khác kia trên người hắn nói đúng ra là cả người một cỗ hỏa diễm giống như biển lửa một dạng tịch quyển bốn phương tám hướng đ ể không khí đều thoáng cái biến đến nóng bỏng đứng lên cũng còn tốt tô trần vội vã thu hồi này cổ hòa diễm bằng không nếu như lại trễ một điểm bụi cỏ cũng bị mất thiêu thiêu quả thực lực lượng a tô trần chỉ cảm thấy trong cơ thể nhiều một cổ cường đại lực lượng đồng thời thân thể hắn cũng mở thủy nguyên làm biến hóa ngày hôm nay chúng mùa lớn có thiêu thiêu quả thực tô trần tâm tình càng thêm không tệ dù sao dốt lục xi、si、lục thức cạ tạ cụ di kẹ bùn sô cụ lại tăng thêm hôm nay thiêu thiêu quả thực đi đổi ai cũng khó có thể bình tĩnh sau hai giờ ăn một bữa bữa t h ự lớn tô trần trở lại chỗ ở hệ thống tiến hành bốn lần cao cấp rút thưởng đang tiến hành cao cấp rút thưởng trước mặt có thể sử dụng cao cấp rút thưởng số lần bốn lần bắt đầu rút thưởng cao cấp rút thưởng thành công thưởng cho không gian giới chỉ. không gian giới chỉ, tô trần có chút không đạm định đồ chơi này thật không đơn giản á, cũng không biết không gian bên trong bao lớn cao cấp rút thưởng thành công thưởng cho ác ma trái cây r i á c tỉnh cơ hội một cao cấp rút thưởng thành công thưởng cho âu hoàng vận khí ba ngày cao cấp rút thưởng thành công thưởng cho bộ d ồ khí lực một quyển siêu nhân thế giới bộ d ầ khí lực tô trần đồng tử không khỏi co g ụ t lại trong lòng hãi nhiên bộ d ầ là ai một quyền siêu nhân siêu cấp phản phái vũ trụ đế vương bộ rộ sở hữu mặc dù bị đánh thành tế bào đều không thể hủy diệt đáng sợ khí lực nếu không phải là gặp được một quyền đồ t r ọ n g tô trần phòng trừng bộ rộ có thể đem làm tinh cho sai bằng dưới so sánh hải tặc thế giới bách thú cải đồ cũng đồng dạng sở hữu siêu cường khí lực nhưng đối với so với bộ rộ cái độ khí lực đơn thuần chỉ là lực phòng ngự đủ cứng cùng cái gọi là bất tử c h i thân còn kém xa mà bộ rộ khí lực đây chính là bị đánh thành tế bào đều có thể trong nháy mắt khôi phục chú ý là trong nháy mắt khôi phục lúc này mới có thể xưng là bất tử tri thân a sở dĩ tô trần mới có thể khiếp sợ à r ú t thưởng kết thúc bắt đầu kết toán không gian giới chỉ, sở hữu bên dài một n g h n mét không gian độc lập ở chỗ này bên trong không gian tốc độ thời gian trôi qua bất động nhưng chỉ có thể chứa đựng vật chết đeo vào trên ngón giữa mười giây đồng hồ liền có thể nhận chủ có thể dùng ý niệm c ô n g chế ác ma trái cây giác tỉnh cơ hội có thể dùng ở ác ma trái cây giác tỉnh âu hoàng vận khí ba ngày ở chỗ này trong vòng ba ngày vận khí của ngươi đem l à tiên bộ rộ thể chất ngươi sắp có được gần như thân bất tử biến thái khí lực có hay không lấy ra sử dụng sử dụng không gian giới trì đã lấy ra tô trần trên tay đột nhiên nhiều một chiếc nhẫn chợ tô trần đem đeo vào ngón giữa phải bên trên mười giây đồng hồ phía sau tô trần liền cảm thấy mình cùng không gian giới chỉ liên hệ hắn dùng ý niệm dò xét đi vào quả nhiên liền thấy một cái bên dài một ngàn mét hình lập phương không gian về sau dùng để bỏ vào thứ kia liền dễ dàng hơn hơn nữa không gian này còn siêu cấp tự đại ác ma trái cây giác tỉnh cơ hội đang ở lấy ra trước mặt ký chủ sở hữu lưỡng t r ù n g ác ma trái cây năng lực xin xác nhận tuyển trạch thức t ì n h ác ma trái cây năng lực tuy là thiêu thiêu quả thực cũng k h n g bố nhưng nói đến trực tiếp lực phá hoại còn phải là chấn động trái cây chấn động trái cây đã d ấ t tỉnh một phút đồng hồ sau tô trần trong đầu truyền đến gợi ý mà chấn động trái cây d ấ t tỉnh lại là chuyện gì xảy ra không nói cái khác tô trần cảm giác mình hiện tại một cái ý niệm trong đầu là có thể đem chính mình ở tại nhà này lầu cho chấn động không có hay hoặc giả là một quyền là có thể dẫn phát đặc biệt lớn địa chấn ở trong nguyên tắc bất tử điệu mát cô đã từng nói dâu trắng ở lúc ngủ náy g ngủ đều sẽ dẫn phát kịch liệt chấn động dưới biển cái này hoặc giả chính là chấn động trái cây dắt tỉnh hệ siêu nhân gia tỉnh là ảnh hưởng hoàn cảnh cùng hết thẻ chung quanh vật chất động vật hệ gia tỉnh là sở hữu đáng sợ hơn đ ặ c tính tỷ như siêu cường sức khôi phục chữa trị lực lực phòng ngự chờ các loại tự nhiên hệ gia tỉnh không biết về sau ta sợ rằng phải kiềm chế một chút dù sao ta cái này lực phá hoại không phải bình thường đáng sợ a tô trần quyết định ngày mai tìm một chỗ luyện một chút hắn cần càng thêm thuần thục trường không chính mình lực lượng không phải vậy về sau xuất thủ lực lượng cắm đầu không tiện đem cầm âu hoàng vận khí ba ngày đã lấy ra vận khí là vô hình tồn tại tô trần không có cảm giác gì bộ r ồ thể chất đã lấy ra một phút đồng hồ sau tô trần đứng ở trước gương xem cùng với chính mình thân thể cơ bắp bên trên mang tới lực lượng trùng kích cảm giác càng thêm mánh liệt so trước đó càng thêm mánh liệt mặc dù cũng không tráng nhưng cường đại là thật cường đại tô trần giải trừ bị động nguyên tố hóa phía sau dùng dao g ọ t trái cây nỗ lực ở trên da nho n h ỏ xoẹt một đao bất quá tô trần mặt ngoài da rẻ lực phòng ngự rất mạnh vì vậy hắn cái này một ít đao cũng dùng rất lớn khí lực nhưng vết thương còn không có đủ máu lại tự động khép lại hơn nữa còn là trong nháy mắt khép lại tốc độ này khủng bố cao cấp g ú t thưởng Thật không lừa ta à. Đối với lần này, Tô Trần nhiệt huyết không sôi lần này, lừa l à, đối với Sở trào. dĩ, ú chương nào tới cái c đ ị nhân c hai mươi bá bảng hotse up lại một vi người may mắn l ó e sáng trái cây xuất hiện hotse up đệ nhất bốn trăm l i n người nhân chứng siêu năng lực sinh ra hotse up đệ nhị siêu năng lực sở trệ a mẹ tại tuyến dạy học hotse up đệ tam giả như có một ngày ngươi có siêu năng lực hotse ập đệ tứ ngươi tin tưởng trên thế giới có siêu phạm lực lượng sao hotse ập đệ ngũ tô trần thế giới này bên ngoài còn có những thế giới khác hotse ập thứ sáu khiếp sợ bốn trăm ngàn người xem online đơn giản mà nói bá bảng tuy là ngay từ đầu hôm nay hotse ập đệ nhất đều là liên quan tới một cái nữ minh tinh lạc lối tân văn nhưng liền trước đây không lâu liên quan tới tô trần phát s ó n g trực tiếp hotse ập thoáng cái liền xông lên đệ nhất sau đó chính là bá bảng đám bạn trên mạng triệt để sôi trào thiên thật sự có siêu năng lực sao thượng đế a siêu năng lực thật tồn tại sao thượng đế thượng đế tới đều muốn lưng lục thức áo nghĩa lanh chết Giờ tới cũng không đỡ nổi một phát chỉ thương đi thật muốn học lục thức c nhưng tôi trần s ở trệ a mẹ hắn nói chúng ta khí lực căn bản là theo không kịp ta bị mất mặt ngày hôm nay xem phát s ó n g trực tiếp thời điểm ta còn muốn m ạ c h trần hắn là lừa đảo có thể kết quả ta là xóa bức mẹ ta cũng là xóa bức ta đã trên mặt đất than thử vật khí lúc này còn ở nhà phòng chừng đều là xóa bức ca ha ha ta đã sớm đi ra thảo phía trước ta có mấy cái lao ca cũng ở thử vật khí đừng nga ta thật sự có siêu năng lực hai tử người muốn tin vào hai mắt của mình phải có chính mình nhận thức sẽ không thực sự có người thư a ta nông thôn chó đất nhìn lấy các người đang nói chuyện siêu năng lực biểu thị ha hả lão ca tiếp tục ngây người nông thôn a ta ngay cả đêm vào thành thử vật khí, ngoại tảo nhanh như vậy ta còn muốn ngày mai ban ngày lại xuất phát đâu mẹ cam trên internet đám bạn trên mạng làm trò x ô i c h à o dương dương hot s e ấp vẫn giá cao không hạ thậm chí lúc này quan phương đều không xuống đài á p hot s e ấp hoặc là bác bỏ tin đồn e rằng quan phương đều tê dại rồi cùng lúc đó đi hàng c h u m ra tây trang tiệm lão bản người nơi này cao thủ mũ bán thế nào một người trẻ tuổi tiến đến nhìn một chút trước mặt hai mươi mấy đỉnh cao t h ù n g mũ huynh đệ những thứ này mũ giá cả không phải có thể lao bản lời còn chưa nói hết người trẻ tuổi kia liền trực tiếp nói ra lao bản đóng gói tốt ta muốn hết ngoa tạo thoải mái như vậy huynh đệ người muốn hết rồi hả đi lao bản kinh ngạc không thôi mụ ư ở chỗ này vỗ một ngày mũi lúc này tới một khách hàng lớn ta tất cả đều m u ố n thanh niên nhân nắm lên nắm tay được rồi vì vậy lao bản cũng là vội vàng cấp thanh niên nhân đóng gói tốt hắn chính là rất sợ thanh niên nhân đổi à mà lao bản không biết là thanh niên nhân cũng rất sợ hắn không bán đâu bởi vì hắn vừa rồi đã đi rồi t a m gia tây trang tiệm lão bản kia đều nói không bán h i ệ n nhiên bọn họ đã biết loại này tây trang cao thủ mũ khả năng có cường giả truyền thừa chỉ cần thu được truyền thừa liền trưởng không siêu năng lực thanh niên nhân trả tiền phía sau liền ngay cả vội vàng dẫn theo một đống mũ chạy trốn hắn sợ chính mình chấm nữa một giây đồng hồ lão bản liền không làm cho hắn ra cửa lão bản thu tiền tâm tình miễn bàn thật tốt có thể tiếp nhận xuống tới lại liên tục có mấy người và hỏi tây trang mũ ngay từ đầu lão bản không cảm thấy có cái gì thằng đến người thứ năm tới hỏi sau đó lão bản nhịn không được hỏi hắn vì sao thằng đến n g h e xong người kia trả lời lão bản người đều tê dại rồi hắn vội vã lên mạng thăm dò tô trần hôm nay lục bá ngoa tạo mẹ ta đạp mã làm cái gì ạ lúc này lão bản khóc không ra nước mắt như muốn điên cuồng bởi vì hắn dường như tự tay vì chính mình thu được cường giả truyền thừa cơ hội à mà những chuyện tương tự vẫn còn ở địa phương khác phát sinh nói chung tối hôm nay cao thủ mũ cùng khăn quảng cổ không thể nghi ngờ là nhân khí nhất sôi động nhưng nếu như tô trần ở chỗ này liền nói cho bọn hắn biết ai nói mũ cùng khăn q u ả n cổ liền nhất định có truyền thừa có trời mới biết đêm nay lại có bao nhiêu người đang tìm siêu năng lực đâu bất quá người may mắn chắc là sẽ không thiếu hụt cũng là ở tối hôm nay hàng châu nào đó điều hoa quả đường phố một đám người chính ở chỗ này thử vật khí dù sao tô trần chính là ở sạp trái cây phát hiện ác ma trái cây sở dĩ hiện tại chỉ cần là bán hoa quả địa phương người nọ đều so với con rồi phải nhựa i à mà sạp trái cây các lão bản cũng là nghĩ thầm nếu là có ác ma trái cây ta đã sớm ăn còn đến viên các ngươi bất quá các lão bản trên mặt ngược lại là mặt tươi、cười. cái này không bọn họ sạp trái cây sinh ý khá tốt sở dĩ tới thử vật khí người càng nhiều càng tốt à lý gia minh chính là tới thử vận khí người một trong hắn là một cái tập thể hình mánh nam thân cao một m chín suốt đầu hình thể cường tráng thể trọng hơn hai trăm cân đi ở trong đám người theo tiểu cự nhân giống nhau xem ra vận khí thì không phải vậy tốt như vậy đ ủ lý gia minh mua một túi chuối tiêu ngày hôm nay hắn đã đi rồi mười mấy sạp trái cây chân đều muốn mềm lún hơn nữa bụng cũng đã đói sở dĩ lý gia minh cũng đã làm giòn mua một túi chuối tiêu nhưng ngay khi hắn cấp cho một quả chuối lột ra thời điểm chuối tiêu kia lại thay đổi nó dĩ nhiên tại lý gia minh trước mặt biến thành một căn có kỳ quái văn lộ chối u tiêu năm năm ngoa tạo nó thay đổi nó thay đổi ta chối u tiêu thay đổi ngoa tạo đây là ác ma trái cây sao lý gia minh kích động đại hống đại khiếu dẫn tới một đám người qua đường gầy xem c ơ mờ n ở đây là ác ma trái cây ngoa tạo ác ma trái cây loại này quỷ dị văn lộ sẽ không sai a thật là ác ma trái cây sao không thể nào ác ma trái cây là từ phổ thông hoa quả biến sao mọi người đều đồng loạt nhìn về phía lý gia minh Mà lý gia minh cũng không chút nào h à n hồ trực tiếp hợp với vỏ chuối một ngụm liền cắn đi lên từng ngụm từng ngụm a ngoa tạo quá khó ăn giống như đ ó n g ra sức giống nhau lý gia minh muốn nói ra nhưng hắn vẫn là cố nén kịch liệt đ á c tâm cảm giác gắng g ư ợ n g đem mỗi một chiếc biến dị chuối tiêu nốt u xuống thang đến trên người hắn tản mát ra quang mang trói mắt bạch sát quang mang tất cả mọi người chung quanh đều sợ ngây người bởi vì lý gia minh trên người che phủ một tầng lóng lánh sáng chói kim cương không sai lý gia minh biến thành kim cưỡ người nếu như tô trần ở chỗ này liền sẽ nhận ra loại năng lực này là cái gì cự ũ n chính là à mòn giọt năng g giọt là l à đì c cây, tục xương, kim cương cây. Trưng 21, chân thế biển cầm. Cự hệ nhân, thế siêu sáng sừng, trái kim trái biển Trưng lóe đại hải vương loại xuất hiện tô trần trận chiến đầu tiên đêm khuya đặc thù bộ môn đạp đạp cục trưởng hàng châu lại xuất hiện một vị thu được siêu p h à m lực lượng người một người đàn ông tuổi trẻ tiến đến hội báo trần kiến quốc là đặc thù bộ môn cục trưởng đặc thù bộ môn chân chính tên là đặc thù sự vụ xử lý cục thành lập với nửa năm trước bởi đông hải cùng hàng châu vịnh xuất hiện hải vương loại sở dĩ bên ngoài tổng bộ đã bị tạm thời xây ở hàng châu đại khái ở nửa năm trước thế giới này dường như biến đến có chút không giống Tí vì vậy nam tử trẻ tuổi dùng điện thoại di động mở ra một đoạn video cho trần kiến quốc xem đoạn video kia chính là lý do minh ăn ác ma trái cây biến thành kim cương người video Bây giờ, đoạn video này đã tại trên internet dẫn phát nhất định d o a n h động tuy là khoảng cách này lý gia minh ăn ác ma trái cây cũng bất quá thời gian hai tiếng phái người đem hắn mang tới a chú ý thái độ nhất định phải hữu hảo chúng ta đặc thù bộ môn cần bọn họ trần kiến quốc đặc biệt căn dặn một tiếng minh bạch cục trưởng dứt lời nam tử liền xoay người ly khai ba giờ sau đi lý gia minh được đưa tới đặc thù bộ môn ngoại trừ chứng kiến một ít người xa lạ lý gia minh còn chứng kiến từ minh lúc này từ minh hai chân không biết ở nơi nào thân thể lại dường như a phiêu giống nhau thổi qua tới miễn bàn nhiều quỷ dị Mà lý gia Minh, Lý lại là Gia ngoại t r ừ đầu, đều cả người đều bao p huynh ủ một kim tầng T. cương. h đệ ngươi cũng ăn ác ma trái cây tứ minh dẫn đầu mở miệng trước ngươi cái này ăn là cái gì ác ma trái cây không hiểu ta mua một quả chuối sau đó nó biến thành ác ma trái cây chờ ta ăn đi phía sau thân thể thì trở thành kim cương lý gia minh hương phấn không thôi đi nó nắm quả đấm một cái kích động nói ta ta cảm giác hiện tại sợ rằng đã đau thương bất nhập q u á cứng tứ minh kinh ngạc nói ngươi đây tựa hồ là kim cương chứ không sai chính là kim cương t ta cũng không hiểu cái này cụ thể gọi cái gì ác ma trái cây phòng chừng chỉ có sở t r ẻ ạ mẹ tô thần biết chưa bất quá ta đem tạm thời mệnh danh là kim cương trái cây đạp đạp đúng lúc này một trận tiếng bước chân chuyển đến lý gia minh bọn họ liền thấy được lấy trần kiến quốc cầm đầu một đám người hai vị siêu p h à m giả ta gọi trần kiến quốc là đặc thù bộ môn cục trưởng trần cục trưởng tốt trần cục sao ngươi lại tới đây thứ minh cùng lý gia minh đồng thời mở miệng ha ha trong cục lại nhiều thêm một vị siêu phan giả ta có thể không tới sao trần kiến quốc cười ha ha một tiếng hắn nhìn về phía lý gia minh trịnh trọng nói ra lý gia minh tiên sinh l ã o trần ta muốn mời ngươi gia nhập vào chúng ta đặc thù bộ môn sáng sớm hôm sau tô trần liền rời bến hàng châu bên ngoài chính là hàng châu vịnh xa hơn bên ngoài lại là đông hải tô trần bây giờ chỗ ở khu vực chính là hàng châu vịnh đối mặt đông hải phương hướng chỉ thấy tô trần dùng nguyệt bộ lập trên mặt b i ể n không sở hữu bồ rộ khí lực sau đó tô trần không chỉ có tốc độ nhanh hơn hơn nữa thân thể sức chịu đựng cũng biến thành khá cường đại sở dĩ ngày hôm nay h ã n chính là trực tiếp lấy nguyệt bộ cấp tốc vượt qua dài dòng khoảng cách tiến tới đi tới hàng châu vịnh cùng đông hải phân giới khu vực lúc này tô trần dẫn đầu đem kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ mở tối đa hẳn không có đội thuyền a chí ít tô trần kẹ bùn sổ cụ phạm vì cảm giác không đến thuyền bệ tồn tại chỉ bất quá tô trần cũng không biết đoạn thời gian trước nơi này có một đầu cự đại hải vương loại ẩn hiện vì vậy cái hải vực này tạm thời không thể thông thuyền chí ít không phải xử lý đầu kia hải vương loại nơi đây cũng không thể thông thuyền nhưng nhân loại lực lượng đối mặt đại hải là nhỏ bé một con thuyền quân hạm tiến nhập cái hải vực này đều kém chút bị đầu kia cự đại hải quái đánh chìm nếu không phải là máy bay chiến đấu tới đúng lúc quân hạm sẽ không có có thể đầu kia hải vương loại cũng chạy rồi mảnh này hải khu hiện nay còn bị liệt vào nguy hiểm hải vực ngày hôm nay tô trần tới răng rác tô trần phát động chấn động trái cây chi lực hướng về phía đông hải bên kia chính là một quyền đại khí ầm ầm sẽ rách đồng thời tê liệt phạm vi muốn so tô trần ngày hôm trước mới thu được chấn động trái cây thời điểm còn lớn thêm không ít sau khi thức tỉnh chấn động trái cây không biết mạnh bao nhiêu đây chính là tô trần ra biển mục đích hắn nhớ thí nghiệm một chút thức tỉnh chấn động trái cây chi lực cũng là vì quen thuộc này của lực lượng theo tô trần một quyền này trong k h o ả n khắc đại hải chấn động nước biển chấn động mặt biển nghiêng ngay sau đó một c ố ngập trời sóng biển tịch quyển dựng lên tảng lớn ngoài khơi giống như có một con viễn cổ tự thú quật khởi m ộ t dạng vê anh sau một k h ắ c đại hải bạo tạc một đạo tiền sử biển gầm cấp s ó n g lớn trực tiếp quật khởi cao độ dĩ nhiên tiếp cận hai trăm m m phải biết rằng trước đây n g h e hồng địa chấn đưa tới b i ể n lồng đều xa xa không có cao như thế tiếp cận hai trăm m cao b i ể n lồng đã đã đủ dọa h ỏ n g toàn cầu hải dương học giả nhưng cái này còn không phải là tô trần cực hạ bởi vì hắn cũng không dám ở nơi này cái hải vực phát huy quá mạnh đại hải chấn động xa xa đại vân hải ngạn đang ở bãi biển phơi nắng mặt trời mọi người bỗng nhiên cảm nhận được đại hải chấn động mặt đất chấn động trong lúc nhất thời mọi người đều bị giật mình địa chấn phải biết rằng địa chấn là đáng sợ nhất thai họa một trong cũng là đại vân người sợ sợ hãi tự nhiên thai nạn mọi người đều e rằng luôn cuống còn không chờ bọn hắn chạy liền chứng kiến phía trước xa xa đại hải một đạo chiều dài mấy ngàn thước cao độ tiếp cận hai trăm m biển gầm đang đi ra ngoài đông hải tịch quyển mà ra mọi người không biết đạo kia cự đại biển gầm cụ thể bào lớn nhưng trong thị giác cũng là n h ê n h đón kinh khủng trung kích quá lớn lớn đến vượt quá tưởng tượng lớn đến khiến người ta hít thở không thông nhưng nó là đi ra ngoài tịch quyển ra không ai có thể hình dung loại cảm giác này chỉ là mọi người đều sợ nói không ra lời toàn bộ đại hải tựa hồ cũng đang chấn động a nhưng vẫn chưa xong ranh bỗng nhiên trong lúc đó đại hải nổ tung một đầu dị thường cự đại hải quái lao ra ngoài khơi xông lên trời quá lớn thiên nột đó là cái gì quái vợ ta ngoa tạo chuyện gì xảy ra hải ngăn chỗ vô số người chừng lớn hai mắt nhìn lấy đầu kia cự đại hải thú đám người đều bị giật mình hơn nữa thế giới quan cũng theo đó đổ nát nó là b ự c nào cự đại mọi người thậm chí hoài nghi nó so với du thuyền còn to lớn hơn a khá lắm hải vương loại tô trần vô cùng kinh ngạc không sai hãn t ắ c hải một đầu hải vương loại cho nổ ra tới đầu này hải vương loại tuyệt đối không nhỏ thân hình của nó tương tự với hải sư thân giải phòng t r ừ n g vượt lên trước 400 t m l i 0 h m m l a nhưng ngươi cảm thấy nó đ ạ i sao rất lớn nhưng mà đặt ở hải tặc thế giới nó cũng là đệ đệ không sai đệ đệ cấp bậc hải vương loại với lúc bắt ngươi luyện tay một chút ta tô trần chạy không mắt nhìn xuống đối phương mà hải vương loại chứng kiến tô trần một khắc kia xông thẳng mà lên hống gầm lên giận dữ trấn thiên di chuyển hải tuy là xa xa hải n g ạ mọi người vẫn có thể cảm giác đinh thai nhức góc đại khí nó lần nữa nứt ra rồi tờ s quy cầu các vị độc giả ông ngoại hoa hoa cùng phiếu phiếu chương hai mươi hai nếu như thế gian có thần linh thần linh kia cũng không gì hơn cái này đại khí trở nên x é rách dường như thủy tinh nhấn nát giang dắt cự đại hải thú trước mặt đụng phải tô trần một quyền bài sơn hải đảo lực lượng chiếu nghiên xuống vain hống hải thú phát sinh thống khổ kêu trên mắt trần có thể thấy xem đến mặt của nó đều bị tô trần một quyền này cho rung sụp hãm huyết nục về da thậm chí mắt chợt trắng nó thân hình khổng lồ cũng giống như đạn pháo rơi hướng đại hải nhưng tô trần há có thể khiến nó rơi xuống biển sở dĩ tô trần một cái cạo lắc mình đến ngoài khơi ngay sau đó tô trần một cái từ dưới chui lên cho quyền hung hăng đập đi lên cũng bổ sung thêm chấn động lực lượng và anh đi một quyền này đập vào hải thú lưng tô trần chỉ nghe nghe thấy một trận thanh â m xương vỡ vụn phòng chừng bây giờ hải thú đầu khớp xương đã nát rồi một bộ phận hải thú thống khổ kêu lên một tiếng liền ngay tại chỗ hôn m ê đ i thân thể cao lớn cũng bị động sông lên trời cũng trong lúc đó nguyên bản còn chưa bình tĩnh mặt biển lần nữa chấn động phải biết rằng tô trần một quyền này dù cho không phải hướng về phía mặt biển đánh nhưng đại khí chấn động đồng thời ngoài khơi cũng theo đó kịch liệt chấn động đứng lên từ hải ngạn bên kia nhìn lại một màn này không thể nghi ngờ rất khủng bố nhưng nếu như lúc này có người đi qua vệ tinh quan sát cũng cũng rất kinh người đây chính là phương viên mấy ngàn km phạm vi à, loại này quy mô lực phá hoại lấy hiện đại binh khí mà nói không phải nấm t r ứ n g cũng chưa chắc làm đến mà trên thực tế bây giờ đại vân quan phương đã sử dụng vệ tinh hình ảnh quan sát bên kia chuyện gì xảy ra à thật là đáng sợ a đầu kia quái vật dường như bị cái gì công kích đi không rõ ràng quá xa căn bản nhìn không thấy a thật đáng sợ đến cùng chuyện gì xảy ra à trên bờ biển người chấn động không nớt bây giờ chuyện đã xảy ra không thể nghi ngờ ở hung hăng đánh thẳng vào bọn họ thế giới quan cùng lúc đó đại vân quan phương một hồi liên quan tới tô trần khẩn cấp hội nghị tổ chức hội nghị đại khái rằng c o hai giờ các đại lão vừa nhìn tô trần vệ tinh ả n h mây trầm mặc hồi lâu cuối cùng hội nghị sao định đối với từ trước tới nay vị thứ nhất siêu phàm giả tiến hành nguy hiểm bình xét cấp bậc đi xác nhận bình xét cấp bậc ss cấp siêu cấp binh khí hình người vũ khí hạt nhân nếu như thế gian có thần linh như vậy thần linh chỉ sợ cũng không gì hơn cái này hướng hỏng rồi nói nếu như tô trần nghị gây sự tỉnh như vậy đại vân căn bản là đỡ không được hắn vừa ra tay nhất định phải là nấm đạn chấn áp hàng châu đặc thủ bộ môn đạp đạp nhan thả i hy đi rất lo lắng nàng vội vàng đi tới cục trưởng trần kiến quốc phòng làm việc có chút không thở ra hơi lão l ã o sư mặt trên đối với tô trần đối với tô trần bình xét cấp bậc nàng đứng ở trần kiến quốc trước mặt ta đã biết rồi trần kiến quốc còn đang nhìn tô trần ngày hôm nay trên biển cả xuất thủ hình ảnh cùng với ung dung chấn áp đầu kia phía trước kém chút đánh chìm một con thuyền quân hạm siêu cấp hải thú không phải cái này dường như đã không coi vào đâu bởi vì tô trần đưa tới biển lầm càng đáng sợ hơn t r ầ nữa k i ế đắc cấp truyền đạt mệnh lệnh nhất định không thể đắc tội tô trần có trời mới biết tô trần có thể hay không nội điên đứng ở quốc gia cấp độ người như thế đã cần phải giao tốt cũng cần đề phòng hắn đã không phải là nhân loại phạm vi lão sư người lực lượng có thể cường đại đến loại trình độ này sao nhan thả i hy như trước không có cách nào bình phục tâm tình tô trần video nàng cũng nhiều l ầ nhìn n nhìn kinh hồn tán đảm tô trần chấn áp rồi hải thú sau đó lại đi trước đông hải các loại khói động đại hải một trận lại một trận biển gầm phải nhiều khủng bố khủng bố đến mức nào mà cái này giang có hơn một giờ tuy là xem vệ tinh ảnh mây cũng làm lòng người linh tô trần không phải là ví dụ sao trần kiến quốc lắc đầu chấm một cái hắn liền nói ra hiện tại mặt trên đã ra lệnh tìm kiếm ác ma trái cây hơn nữa cấp trên cũng dự cảm thế giới này thời tiết muốn thay đổi tương lai siêu phàm lực lượng đem áp đảo cao hơn hết chúng ta đại vân nhất định phải thành tựu người mở đường ngay từ đầu đối mặt siêu phàm lực lượng quốc gia cấp độ khả năng còn không quá cảm thấy mạnh bao nhiêu dù sao nhân lực làm sao có khả năng so với cơ quan quốc gia cường đại thẳng đến tô trần ngày hôm nay xuất thủ kém chút không đem người hụ chết đang lúc hoàng hôn tô trần lần nữa phát sóng hay là đang hàng châu ngoại ô nơi nào đó lại không mà tô trần lúc này mới phát hiện người hái mộ của mình đã hơn tám trăm n g à n chính là lúc ta việc rất nhiều bạn trên mạng thu được hậu trường thông báo vội vã rung mánh vào phát sóng trực tiếp gian đến rồi đến rồi chiếu sao sợ chệ ạ mẹ n g ư ơ i biết ta hôm nay làm sao q u a sao ta ngồi chọn một ngày à sợ chệ ạ mẹ ngày hôm nay vừa chuẩn bị đi nơi nào tìm bảo vật nói đến bảo vật ta tối hôm qua đi dạo sạp trái cây hàng vỉa hè tiệm bán quần áo quá khó khăn ta cũng không kém nhưng căn bản cũng không biết gì là bảo vật được rồi tối hôm qua hàng châu có cái người may mắn mua chối u tiêu đ ô n g nhiên biến thành ác ma trái cây sau đó biến thành k i m cơm người cũng không đem ta hâm mộ chết ta cơ cao vận khí này quá nghịch thiên đi nói hàng châu cái kia xác nhận là thật sao thực sự lúc đó ta liền tại hiện trường nhìn lấy thật không có nói đùa trước đừng nói cái này nói các ngươi ngày hôm nay nghe nói hàng châu v ị cùng đông hải động tĩnh bên kia rồi sao gì động tĩnh được rồi dường như một chút tin tức cũng bị mất phòng chừng bị bôi bỏ đang ở bạn trên mạng thảo luận thời điểm đám bạn trên mạng chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn mọi người liền chứng kiến t ô trần phía sau bỗng nhiên nhiều một cái cự đại c h â n thú chân kia lại có một chiếc xe tải lớn nhỏ cao thấp vẹn vẹn chỉ là một chân thủy hữu nhóm ngày hôm nay liền tạm thời không tầm bảo ta tâm tình không tệ sở dĩ cho đại ra một điểm phân ti phúc lợi online một trăm người tuyến hạ mười người tiến hành phân biệt rút thưởng có cơ hội thu được hải vương loại t h ầ t h ú tô trần vừa nói toàn bộ phát sóng trực tiếp gian trở nên sôi trào chương hai mươi ba p h ấ n t i phúc lợi đám bạn trên mạng điên cuồng ngoa tạo rút thưởng sợ chệ hạ mẹ ngữ bức sợ chệ hạ mẹ cái này gọi là ba ba cha ruột muốn kích động khóc đây là p h ấ n t i phúc lợi à, có thể tổng cộng chỉ có một trăm mười người rút thưởng phát sóng trực tiếp gian mấy trăm ngàn người à. sợ chệ hạ mẹ là như thế nào phân biệt rút thưởng h thật muốn ăn hải vương loại thầy phù hộ ta rút t r ư n g h đồng dạng cầu thân phật phù hộ hiếu kỳ sở trệ á mẹ hôm nay là không phải ở hàng châu vịnh bên ngoài rết một đầu quái vật bên kia có người nói đều xuất hiện hơn một trăm l h thức cao b i ể n gầm hơn một trăm l h thức cao b i ể n gầm người đ a n g nói đùa loại này cấp bậc b i ể n gầm duyên hải thành phân phút không có đại tự nhiên trước mặt nhân loại dường như con kiến hôi sở dĩ dường như sở trệ á mẹ ngày hôm nay liền tại hàng châu vịnh nhưng video đều bị thủ tiêu không hiểu bên kia tô trần cũng bắt đầu nói rõ rút thưởng quy tắc t h ủ y hữu nhóm nói một chút rút thưởng quy tắc online một trăm người tuyến hạ mười người online cùng tuyến hạ nhân không thể trùng hợp nói cách khác tham gia online rút thường không tôi h ể n trần u ế n hạ ú t t h ư ngày hôm nay ngoại trừ tiêu diệt ban đầu đầu kia hải vương loại bên ngoài phía sau ở đông hải cá rán cũng tiện đường đánh chết tam đầu hải vương loại tuy là i phía sau tam đầu nhỏ nhất một đầu thân dài đều ở đây hơn bốn mươi mét lớn nhất một đầu lại là hơn một trăm ba mươi mét mặc kệ thế nào đây đối với thế giới loài người mà nói đều là vật khổng lồ tô trần phòng trường bây giờ sinh vật học giới hải dương học giới điên cuồng hơn dù sao ở trong biển rộng xuất hiện to lớn như vậy sinh vật nhưng mà về phương diện khác mà nói nếu đại hải đều có khổng lồ như vậy sinh vật như vậy trên đất bằng còn còn xa sao đừng quên ngày đo xạ ngày hôm nay tô trần xem như là thuần thục trưởng không chấn động trái cây chi sở dĩ mới có trận này phấn t ì phúc lợi một cái xe tải lớn nhỏ chân đi thật đúng là không coi vào đâu đông hải bên kia cũng không dừng một đầu hải vương loại t chỉ cần chúng thưởng là có thể bắt được năm mươi kg hải vương loại thịt ngư bức sơ trệ á mẹ người là cha ta ta cha ruột đừng vui mừng quá nhanh chờ chút quất không chúng thì xong rồi ta đàn nhị diệp thần thực danh ước ao tiêu vùng núi lao ca nhóm thần phật phù hộ ta nhất định phải giúp chúng tiêu vùng núi người còn có thể đi hiện trường ăn đâu năm mươi kg nếu như ta giúp chúng có thể ăn bao lâu hiếu kỳ hải vương loại thịt ngon ăn không đi đồng hao kỳ tô trần nhìn một chút đạm mạc cũng là cười nói ngày hôm trước ta ăn con đại xà kia đôi giá ba cũng liền tùy tiện là một cái hai chứ nhân gian mỹ vị đương nhiên nếu như là đầu bếp có thể làm ăn ngon hơn đám bạn trên mạng bừng tỉnh tốt lắm bắt đầu r ú t thưởng trước tiến hành tuyến thượng r ú t thưởng theo tô trần vừa dứt lời phát sóng trực tiếp gian liền xuất hiện một cái ba mươi giây đến ngược thời gian ba mươi giây phía sau bắt đầu r ú t thưởng đám bạn trên mạng nhất thời liền khẩn trương lên mười cựu tám hai một bắt đầu r ú t thưởng nice sở chúng rồi a、ah, a、ah, a、ah. ta cũng chúng ô、oh, ô、oh, oh. ta làm sao không chúng à. ta cũng là muốn khóc tay run một cái con chuột đều lệnh vị trí ha、ah, ah, ha ta chúng rồi các huynh đệ một vạn khối một cân ai có thể bán m ộ ư ơ i cân cho ta ngoại tảo một vạn khối một cân ta thu hai vạn khối một cân mới chỉ có hai mươi một cân khinh thường ai đó năm mươi một cân ta ra một trăm vạn ai có thể bán m ộ ư ơ i cân cho ta khủng bố như vậy đây là có tiền các đại lão đều đi ra rồi sao các huynh đệ đừng xung động à, thịt này hiện tại chỉ có sở trệ ạ mẹ có thể lấy ra à. bán một điểm ít một chút tấm tắc ngốc từ mới chỉ có bán ta muốn tu luyện lục tức h ta muốn tăng cường khí lực tô trần nhìn một chút cởi trừ chúng t h ư ờ n g giả xử lý như thế nào hải vương loại thịt hắn liền không xế vào bất quá nhìn ra được đám bạn trên mạng là đ i ê n cuồng phát sóng trực tiếp gian mấy trăm ngàn người hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ không thiếu kẻ có tiền trước chúc mừng ôn lại u ấ t chúng một trăm người ngày mai chi nội hải vương loại thịt biết lần lượt tống suất tốt lắm thủy hữu nhóm kế tiếp là tiêu vùng núi người tiến hành rút thưởng chú ý tổng cộng mười người mười người này trúng thưởng phía sau m ờ i ở trong vòng một canh giờ tới đến nơi này của ta ngay sau đó trên màn ảnh xuất hiện một cái một phút rút thưởng đếm ngược thời gian đáng nhắc tới chính là cái thế giới này yêu địa chỉ không thể tùy tiện đ ổ i hơn nữa biểu hiện đều là trực tiếp yêu địa chỉ tỷ như ngưng người liền tại hàng châu nhưng ngươi không cách nào đổi thành những thành thị khác cải biến ít địa chỉ thuộc về trái pháp luật hành vi tô trần thiết trí tuyến hạ rút thưởng chỉ có thể từ ít địa chỉ là hàng châu tiêu vùng núi người tiến hành lúc này mấy trăm ngàn bạn trên mạng kêu gen nhìn lấy rút thưởng vòng tròn chính mình lại không cách nào thao tác cùng với tiến hành rút thưởng mà cũng trong lúc đó tiêu vùng núi đám bạn trên mạng cũng là tập trung tinh thần đếm ngược thời gian tiến nhập mười giây cuối cùng ta muốn khóc ta cũng không trúng à từ nhỏ đến lớn đều không trúng qua phần thưởng ta không nghĩ tới lần này giúp chúng tiêu vùng núi bạn trên mạng r ồ n dập ló đầu tô trần thanh n â m lần nữa chuyển đến thủy h ư u nhóm nhanh tới mặt khác có hay không n ấ u b ế p hoặc là biết nấu cơm ta ta ta sợ trễ à mẹ ta một cái tên là trung cực phụ nam bạn trên mạng lên tiếng nói mười năm gia đình phụ nam t à i nấu ăn nhất lưu mẹ vợ đều đổ thừa không đi tô trần c ư ờ i nói tốt lắm đến đây đi tô trần phát một cái hướng dẫn địa chỉ ở bình luận khu cũng trong lúc đó chúng giải mười người cũng là vội vã tới rồi cái này vùng ngoại thành chính là tiêu vùng núi vùng ngoại thành làm xong rút thưởng tô trần liền thẳng thắn ngồi ở trên cỏ sau đó dùng một bả khai sơn đao cắt một tảng lớn dưới thì tới ngay sau đó hắn lại đều đều bơi một lớp đại chuẩn bị trước dầu p h ư n g xin ê nướng dầu hoa anh đám bạn trên mạng chỉ thấy tô trần tay bỗng nhiên bốc cháy rồi nổi lên một trận liên hỏa đem khối này thịt bao trùm xin ê nướng đám bạn trên mạng kinh ngạc ngoa ạ tạo sợ chệ ạ mẹ tay này thế nào phát hỏa chương hai mươi b ố thiêu thiêu quả thực kinh sợ lòng người sợ chệ ạ mẹ ngươi tay thế nào phát hỏa t tình huống gì Có hay không khả năng đây là một loại siêu năng lực sở chế hạ mẹ còn sở hữu hỏa diễm siêu năng lực sao vô số người trở nên hiếu kỳ bên kia tô trần rất nhanh thì cầm trong tay một miếng thịt cho nướng chín đó cũng không phải ngọn lửa thông thường thành cựu thiêu tiêu h quả thực năng lực giả tô trần có thể tùy ý trưởng khống nhiệt độ của ngọn lửa cùng hỏa lực đương nhiên nhiệt độ cũng không phải vô hạn lên cao dù sao hỏa diễm nhiệt độ cao nhất độ là ba ngàn độ bất quá ác ma trái cây có trái cây g i c tỉnh đến g i c tỉnh tầm thứ hỏa diễm nhiệt độ sẽ hay không đột phá ba ngàn độ cực hạ đem một khối hải vương loại thịt nướng chín tô trần liền móc ra một ít túi muối mị sau đó liền n ồ n g nhật ăn mùi vị còn rất tốt đỉ nhất là loại này hải vương loại thịt mùi vị tương đối đặc thù đơn giản mà nói mặc dù không thả đồ gia vị mùi vị cũng không tệ phải biết rằng mỗi một c h ủ n g thịt mùi vị đều là không giống v ớ i thịt heo thịt bò thịt gà t r ờ các loại mùi vị mỗi người mỗi vẻ tô trần lần đầu tiên ăn hải vương loại thịt nói tóm lại ăn ngon chứng kiến thủy hưu nhóm hỏi ta ta cái này hỏa diễm là tình huống gì ta chưa nói ta chỉ có một loại siêu năng lực a tô trần cười cười một bên ăn màu n i ế n n g ọ tạo sợ chệ a mẹ còn có hỏa diễm năng lực t hỏa diễm a n g ư bức ước mơ của ta chính là sở hữu thao túng hỏa diễm năng lực sơ chệ ạ mẹ đây cũng là ác ma trái cây năng lực sao tô trần vừa ăn thịt vừa nhìn đạn mạc đi đúng vậy ta cái này cái hỏa diễm năng lực chính là ác ma trái cây nói đúng ra gọi tự nhiên hệ thiêu thiêu quả thực bất quá ta phải nhắc nhở một cái đại gia ta thể chất tương đối đặc thù vì vậy có thể sở hữu nhiều loại ác ma trái cây nhưng nếu như các ngươi về sau đụng tới ác ma trái cây nhớ k ỹ chỉ có thể ăn một viên tô trần trịnh trọng nhắc nhở dù sao trước kia cũng cứ nói sơ chệ ạ mẹ vì sao chỉ có thể ăn một viên ạ nguyên lý trong đó là cái gì một phần bạn ta được đến hai k h o ả ác ma trái cây chỉ có thể ăn trong đó một viên đám bạn trên mạng nghi hoặc không thôi tô trần g ậ t đầu đi không sai chỉ có thể ăn một viên liên quan tới điểm này ta muốn cho đại gia p h ụ cập một cái vì sao gọi ác ma trái cây bởi vì hắn là ác ma lực lượng làm ngươi ăn một viên ác ma trái cây thì tương đương với bên trong cơ thể ngươi có một đầu ác ma một núi không cho nhị hổ một thân thể cũng vô pháp dung nạp hai cái ác ma tồn tại sở dĩ ác ma trái cây chỉ có thể ăn một viên nếu như ăn viên thứ hai ngươi sẽ bởi vì không thể chịu được lượng c h ủ lực lượng mà chết nhưng thể chất của ta đạt t đơn giản mà nói ta là q u á i thai các ngươi không thể học ta thì ra là thế đạt được một loại năng lực ta liền thỏa mãn chưa từng nghĩ muốn loại thứ hai ta cũng là vì sao sở trệ a mẹ có thể ăn hai khoả ác ma trái cây thể chất phương diện có đặc thù gì địa phương bên kia tô trần lại tiếp tục nói ra ác ma trái cây còn có khác một cái tác dụng phụ không thể tiếp xúc nước biển ác ma trái cây chịu đến đại khái chơ chú sở dĩ tiếp xúc nước biển trong lúc ngươi sẽ không cách nào sử dụng năng lực đồng thời thân thể như nhuận ra mất đi ý thức nếu như ngươi ở đây trên biển hôn mê bất tỉnh chu vi vừa không có người cứu có thể sẽ vì vậy tán thân cái biển ngoa t ả o còn có thể cái này dạng bạn trên mạng khiếp sợ không thôi đúng vậy nếu như các ngươi suy nghĩ đến về sau muốn đi cạnh biển bơi chơi bùa liền muốn thận trọng suy nghĩ có ăn hay không ác ma trái cây được rồi điều kiện tiên quyết là ngươi bắt được một viên ác ma trái cây tô trần dứt lời tiếp tục ăn t h ì t ăn g ngon à ăn ác ma trái cây liền không thể đi hải lý bơi sao ta cái này cái bơi người yêu thích làm sao bây giờ đồng dạng là bơi người yêu thích nhà ở cạnh biển đây cũng quá đau khổ a bất quá cạnh biển hữu hư hữu nhóm để ta tới giúp ngươi thừa nhận loại đau khổ này à Cạnh bất i trái chơi. hai người tiếng ể thể n bằng không này, bản tính tiếng ta ngăn hưu cho thích Phía trước có ác cây các cách ta, ta trò ta đem ma vị l y km đều nghe được, nghe cho a ma trái cây à. Đại hải, không đi cũng được. ha ha, ác trái cây cũng được, chính, phải, chính phải. Bất đại hải, đi phải phải. à, không chính quá nói đi thì nói lại ta hơn hai mươi tuổi người còn có thể gặp quá hải ba mươi tuổi cũng chưa từng thấy quá hải không thể tiếp xúc nước biển đều là vấn đề nhỏ mà thôi ta tin tưởng siêu phạm lực lượng không ai có thể cự tuyệt ta đám bạn trên mạng chúng thuyết phân vân thời điểm tô trần đã tại làm khối thứ hai thịt hắn hiện tại cần thức ăn rất nhiều lão hổ sư tử đều ăn bất q u ả hắn lúc này đ ỗ n g nhiên có một cái kim s ắ c đạn mạc đi ra sở trệ ạ mẹ hiện nay đã dường như liền ra phát hiện bốn loại ác ma trái cây năng lực trên người ngươi lưỡng chủng chấn động trái cây là hệ siêu nhân t ứ phân ngũ liệt trái cây cũng là hệ siêu nhân ngày hôm qua cái kim cơ người giống như cũng là hệ siêu nhân a tự nhiên hệ dường như vẫn là lần đầu tiên xuất hiện đi tô trần cũng là vừa vặn chứng kiến này đạn mạc dù sao quá bắt mắt trên thực tế đi ạ mọn gió lõe sáng trái cây năng lực xuất hiện buổi sáng thời điểm tô trần xem vi một lúc cũng chú ý tới hệ siêu nhân lõe sáng trái cây không sai tự nhiên hệ là lần đầu tiên xuất hiện m ặ t k h á c động vật hệ còn chưa có xuất hiện chủ kia truyền bá tự nhiên hệ có đặc điểm gì kim sắc đạn mạc tiếp tục truy vấn còn lại bạn trên mạng cũng tò mò không ớ t tự nhiên hệ chính là thao túng nguyên tố tự nhiên thiên thai năng lực thủy hỏa lôi điện quăng h á c ám sa mạc ao đầm t r ở các loại đều là tự nhiên hệ phạm chủ tự nhiên hệ cũng là phổ biến ngay từ đầu liền phi thường cường đại năng lực chủng loại thì như ta thiêu thiêu quả thực chỉ thấy tô trần đứng lên tay phải hắn nâng cao lòng bàn tay hướng lên trên huê anh một đạo hòa trụ nhất thời xông lên trời khi đạt tới ba mươi m cao độ lúc lại ầm ầm nổ tung trong khoảnh khắc phương viên mấy chục thức hư không đều đốt cháy bắt đầu ngọn lửa hừng h ự c toàn bộ hư không tựa hồ cũng biến đỏ hơn nữa cái này còn là vào buổi tối ngọn lửa kia là bực nào trói mắt cùng nóng rực ta cái này thiêu thiêu quả thực vẫn là không có mở thế nào phát giai đoạn tự nhiên hệ năng lực tuyệt đại đa số ngay từ đầu có thể phát huy ra rất uy lực cường đại tô trần thẳng thắn nói lại không biết đám bạn trên mạng lăng lăng nhìn lấy trên hư không lửa nóng hừng vực không ai có thể bình tĩnh cái kia liên hòa phản p h t ngăn cách lấy màn hình thiêu đốt bọn họ một dạng hưng hăng chấn nhiếp chúng nội tâm của người tờ s lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa phiếu phiếu chương hai mươi lăm tiểu hai t ử món đồ chơi cũng có bảo vật đ ỏ dạ é mẩn trong t r ó n g tre xuất hiện thao túng hỏa diễm năng lực tự nhiên hệ ngay từ đầu có thể sở hữu cường đại lực lượng vô số người vì thế mà chấn động thiên nột tự nhiên hệ năng lực kinh khủng như vậy sao đừng quên sở chế a mẹ nói cái này vừa mới bắt đầu a đây cũng quá mạnh a tự nhiên hệ phải là tam đại c h ủ loại ác ma trái cây mạnh nhất a lúc này tô trần cũng thu hồi hỏa diễm mạnh nhất năng lực ngược lại không đến nỗi ác ma trái cây tam đại c h ủ loại khai phát đều xem cá nhân g i á c r ư ỡ i ác ma trái cây có người có thể khai phát đến xuất thần nhập hóa thần cấp ác ma trái cây cũng có người khai phát thành g i á c r ư ỡ i sở dĩ toàn bộ nhờ cá nhân tuy là tự nhiên hệ năng lực xác thực nhất định có ưu thế nhưng cũng không tuyệt đối ta trước kia cũng nói qua ở hải tặc thế giới khí phách mới là căn bản đi trở thành cái thế giới kia đ ỉ n h phong cường giả nhất định là khí phách tu l u y ệ n giả huống hồ hải tặc thế giới ngoại trừ ác ma trái cây hệ thống bên ngoài còn có thể thuật cùng kiếm đạo thiếu chút nữa đã quên rồi còn có những thứ khác hệ thống à nói kiếm đạo là tình huống gì sợ trệ á mẹ kiếm đạo hệ thống như thế nào rất mạnh sao đúng vậy còn chưa nói quá kiếm đạo đâu vì vậy trong màn đạn xuất hiện rất nhiều liên quan tới kiếm đạo vấn đề t ô trần kiếm đạo cơn giả có thể một kiếm nát bấy vẫn thạch cũng có thể một kiếm thiết cắt đại hải hắn nói chính là mắt ư h ứ mỹ hát t ê một kiếm nát bấy vẫn thạch còn có thiết cắt đại hải mụ ừ đáng sợ sao như vậy không nghĩ tới kiếm đạo biết kinh khủng như vậy bạn trên mạng lần nữa khiếp sợ dù sao vẫn thạch có bao nhiêu đáng sợ đi còn nữa còn có một kiếm thiết cắt đại hải đây chính là đại hải a lúc này đám bạn trên mạng trong đầu không khỏi nổi lên một ít hình ảnh mơ hồ có thể thấy được một cái cơn giả một kiếm liền đem đại hải cho vạch tìm tòi quá nổ tung nhưng mọi người t r u n g quy sức tưởng tượng hữu hạn sở dĩ cũng vô pháp chân chính tưởng tượng ra cái loại này siêu cường hình ảnh đương nhiên tô trần cũng vẹn vẹn chỉ là cái kia hải tặc thế giới kiếm đạo nêu ví dụ mà thôi hơn nữa đi về sau nếu như ngay cả này huyền huyễn tiểu thuyết thế giới đều xuất hiện vậy thì càng thêm nguy đ ừ n g nói một kiếm mở ra b i ể n rộng rồi một kiếm bổ ra làm tinh đều là thuận tay làm thế giới bất đồng chính là bất đồng hệ thống sức mạnh tô trần vừa ăn thịt vừa cùng đám bạn trên mạng thẳng thắn nói thời gian trôi qua rất nhanh vừa rồi t u y ế n hạ rút thưởng mười người lục tục đến đám người dồn dập cùng tô trần trào hỏi hơn nữa một cái so với một cái kích động dù sao đây là nhìn thấy một cái cường đại siêu phàm lực lượng a quan trọng nhất là vị này đại lao vẫn như thế bình dị gần gũi đám người có thể không kích động sao ta nói làm sao đều là nam không có nữ đồng chí rút chúng sao ngoa tạo ta mới phát hiện c ư nhiên không có nữ đồng ruột thừa ở chỗ này được rồi liền nhìn lấy một đống đại lao ra nhóm ở bữa cơm a không phải còn có một cái người không tới sao đúng vậy cuối cùng một cái nữ sinh a làm không cẩn thận cũng là nam sinh đâu ha ha mấy phút sau cuối cùng một cái người cũng tới chính là một cái nhìn lấy hai mươi tám hai mươi chín tuổi thanh n i ê n nhân thật đúng là một nam sinh xem ra hôm nay nơi này là không có nữ sinh tô trần cười nói tô thần ta là người phân thi ta gọi trương long sinh trương long sinh rất là kích động vừa rồi quất trúng thời điểm đây chính là té kéo quần lên đã tới rồi hơn nữa coi như hắn không nghĩ đến đều phải bị nhà mình lao bà chạy tới đâu đây là nhìn thấy thần tượng a h ả o h ả o hảo ta biết ngươi là phân thi hắc hắc trương long sinh gãi gãi cái óp trong tay hắn dẫn theo một cái cái túi nhỏ bên trong chứa một ít mới mua tiểu món đồ chơi trong đó một cái vẫn là b ú p bê tô trần p h ỏ n g chừng hắn có nữ nhi di trở các loại đúng lúc này t â m bảo ra đa dĩ nhiên xuất hiện phản ứng trước mặt của người khoảng cách người một m é t phát hiện trừ thiên bảo vật a trước mặt một m é t chỗ không phải là trương long sinh sao tô trần vô cùng kinh ngạc cũng trong lúc đó một cái bảng cũng theo đó xuất hiện tên gọi trong t r ố n g tre khởi nguồn đò dạ hẹ mẩn thế giới năng lực nói rõ có thể dùng ở phi hành cực hạn tốc độ dưới tám mươi km có thể liên tục phi hành tám giờ đồng hồ lượng điện không đủ lúc Nghỉ ngơi 20 giờ đồng hồ liền điện, giờ hồ thể lấy có trong trong trong trong sử dù ụ n nói g r sao tuổi thơ thời điểm ai không muốn muốn cái tia trong t r ó n g tre bay trên trời đâu tôi trần liền nghĩ qua vô số lần sợ chệ ạ mẹ biểu tình có điểm không đúng a chuyện gì xảy ra hắn nhìn lấy trương long sinh huynh đệ cái túi không sẽ là phát hiện cái gì chứ ngoại tảo phát hiện cái gì chẳng lẽ là bà bối chúng bạn trên mạng vô cùng kinh ngạc mà trương long sinh cũng là sửng sốt một chút tô thần ta cái này cái túi có cái gì sao trương long sinh nói ra đây là ta vừa rồi tiện đường giao cho nữ nhi của ta mua món đồ chơi xem ra ngươi mua đồ vật ghê gớm à? tô trần cười nói đồ vật ghê gớm tình huống gì chẳng lẽ lao ca mua được cái gì nam thảo sẽ không thực sự mua được cái gì à? hiện trường tới trước chín người không khỏi kinh ngạc phải biết rằng tối hôm qua lì ra mình chính là mua chối tiêu mua được gác ma trái cây a vận khí đó có thể nói nổ tung bây giờ trương long sinh chẳng lẽ cũng mua được cái gì mà bên kia trương long sinh cũng giống vậy nghĩ như vậy con bà nó ta sẽ không mua được cái gì đồ vật ghê công chứ có thể ta chỉ là tiện đường cho nữ nhi chơi vài món món đồ chơi à, trương long sinh không bình tĩnh tô thần ngươi xem một chút bên trong không phải đều là là món đồ chơi sao trương long sinh mở ra chứa món đồ chơi cái túi tô trần cười cười một bên từ bên trong lấy ra thể tích nhỏ nhất trong chóng trong tre. Trong trong tre trương long sinh vô cùng kinh ngạc hiện trường người vô cùng kinh ngạc đám bạn trên mạng cũng vô cùng kinh ngạc đây không phải là rất thông thường một cái trong chóng tre món đồ chơi sao trương i hài cái liền ể u thích nhất những thứ chả này tử đặt tay, một lòng bàn tay, một cái nó liền bay lên đến bay ở ồ đồ i cái cái chơi Tô thần, một thông không chỉ là một cái phổ này món n Đám là g sao. ờ cười i hiếu lại ngập nghi nói, kỳ tràn Tô trần t r ngập hoặc. ư Vinh ngươi cái hướng đầu đỉnh mang Trương thử xem. À. À, à, ta thử Đệ, đầu một xem. xem. ta À, long sinh ý thức được cái này dường như không đơn giản vì vậy hắn liền tại mọi người nhìn soi mói đem trong t r ó n g tre đeo ở trên đỉnh đầu cũng là vào thời khắc ấy trong t r ó n g tre liền tự động xoay tròn trương minh đệ n g ư ơ i dùng ý niệm không chê trong chóng tre người nghĩ bay lên hoặc là nhớ hắn nhiều tốc độ nhanh thử xem t ô trần nhắc nhở đến ngay sau đó trương long sinh liền rất nhiều người nhìn soi mói từ trên đỉnh đầu trong chóng c h e thành t i ể u phi hành công cụ trực tiếp bay lên, lên rồi n a m n a m ngoại tảo tô thần ta bay lên đến rồi ta bay lên đến rồi trương long sinh kinh ngạc nhìn lấy càng ngày càng xa mặt đất hắn kích động đại h ố n g đại khiếu đám người kinh ngạc mấy trăm ngàn bạn trên mạng cũng kinh ngạc cái này cmn ở cái này chỉ là một cái trong chóng c h e món đồ chơi a ts lăn lộn đ ầ y đất phiếu đánh giá cùng vẻ tháng chương hai mươi sáu nhi đồng món đồ chơi cũng có thể tuân ra bà bối đám bạn trên mạng k i ế p sợ ta đạc mã trực tiếp một cái khá lắm l i ê n tiểu h à i tử món đồ chơi đều có thể tuân ra kim t ệ sao tê dại rồi tê dại rồi cái này lao ca liền mua món đồ chơi đều có thể đ à o được bảo b ố i a vận khí này quá nghịch thiên đi nói thật ra nếu như sở t r ẻ a mẹ không nói hắn đã đều không biết a cái này cờ m ở n ở ai có thể nhìn ra một cái trong chóng tre món đồ chơi đều là bảo vật vật a hải t ắ c thế giới liên trúc chuẩn chuẩn đều là bảo vật vật sao có thể dự kiến cái này khiến trong chóng tre muốn bán đứt hàng đâu chó đám bạn trên mạng sợ ngây người dù sao một cái trong chóng tre tuân ra bảo vật ai có thể nghĩ tới a liền nói loại này tiểu món đồ chơi dù cho mua về ra như g ư ơ i c a vậy có bao nhiêu cái gì thế giới ạ ít nhất nhiều cái a nhiều cái ngươi cái này sức tưởng tượng sợ không phải quá thiếu thốn ta phòng chứng ít nhất mấy chục cái đo dạ hẹ mần như thế nào siêu năng lực thế giới đâu bạn trên mạng nghị luận ở mỹ nhưng bọn hắn cũng không biết thế giới có vô số cái mà như là hải tặc tử thần thế giới như vậy cũng bất quá chỉ là chư thiên tinh thần bên trong nhỏ bé một thành viên mà thôi giống như hải tặc thế giới như vậy đẳng cấp hơi chút cao cấp một chút thế giới nó đều gánh không được càng chưa nói đẳng cấp cao hơn thế giới các cường giả hủy thiên diệt địa trong nháy mắt nhật n g u y ệ t tạm đạm phai m ở hải tặc thế giới quá nhỏ bé hôm nay lam tinh thế giới thì càng thêm nhỏ bé giống như kiến càng một dạng a nói ra sợ rằng đám bạn trên mạng đều không thể nào tiếp thu được đâu đi như vậy cũng tốt so với nhà ngươi có một vạn khối nhà hàng xóm bên trong có hai vạn khối đồng thời người lân cận cũng không kém ngươi cảm thấy thế giới này đoàn người nhóm đều không khác mấy nhưng ngày lúc ngươi bỗng nhiên nghe nói ở thế giới bên ngoài có người có một ngàn vạn cái này còn được rồi ngươi sẽ tin sao p h ỏ n g chừng rất khó tin tưởng tô thần cái này trong t r o n g tre cũng quá sàng a ta cũng không nghĩ đến trong t r o n g tre cũng có thể làm phi hành khí a đi hơn m ộ ư ơ i phút phía sau t r ư ơ n g long sinh lưu luyến từ không trung xuống tới dù sao cũng không thể làm cho đoàn người nhóm đợi lâu a về sau có rất nhiều cơ hội sử dụng cái này trong chóng tre lúc này trương long sinh dùng ý niệm làm cho trong chóng tre từ trên đỉnh đầu thoát ly đồng thời trong quá khứ hơn mười phút bên trong trương long sinh đã thăm dò rồi chứ cái này trong chóng tre cách dùng chỉ cần dùng ý niệm liền có thể khống chế nó hướng bay cùng tốc độ quả thực quá thần kỳ bất khả tương nghị à tô trần cười nói ra đây là tới từ đỏ d ạ hẹ mận thế giới một cái tiểu bạo vật cũng rất thần kỳ đỏ d ạ hẹ mận lại là một cái thế giới như thế nào tô trần bên cạnh một cái nam sinh hiếu kỳ nói lúc này tô trần cười nói đỏ da h mận thế giới là một cái có ước đâu đầu thế giới thần kỳ mà bên trong có một con thần kỳ mèo máy đổ rễ mòn gọi đỏ ra hẹ、e、mần cái này chỉ mèo máy đổ rễ mòn sở hữu một cái bốn thứ nguyên không gian túi lại gọi túi bách bảo ở nơi này trong túi láo có thể móc ra bất luận cái gì bà bối t h như ký ức bánh mì chỉ cần đọc sách thời điểm dùng bánh mì ở trong sách mà tấn một cái lại ăn phía dưới bao ngươi là có thể vĩnh viễn nhớ ký ân ở nội dung phía trên trong t r ó n g tre cũng là đỏ ra hẹ、e、mần từ túi bách bảo bên trong lấy r a vật nhỏ t có thần kỳ như vậy bánh mì sao cái này cũng quá thần kỳ a ta gần nhất thư xác nhận lưng đến đầu đều muốn nổ ta muốn ký ức bánh mì a phát điên g. G. ký ức bánh mì chẳng lẽ có thể móc ra bất luận cái gì bảo b ố i túi bách bảo không tốt sao trong chóng tre cũng là túi bách bảo bên trong đi ra cho ta một cái túi bách bảo a a a a gì thế giới cũng quá thần kỳ a vẫn còn có túi bách bảo trong chóng tre cùng ký ức bánh mì loại này thần kỳ bảo b ố i a nói túi bách bảo hình dạng thế nào à đơn thuần hiếu kỳ ta p h ả n phất nghe được bàn tính tiếng đầu chó bên kia tô trần đối với trương long sinh dặn dò trương minh đệ người bảo bối này cần phải bảo quản ta minh bạch ta nhất định hảo hảo bảo quản ngàn vàng không đổi trương long sinh gật đầu Tô t r ầ nho đúng rồi, còn rồi, có, c ờ các l ạ i t r o nhỏ g tróng ế khiến nó nghỉ ngơi 20 tiếng t thời thể làm được tối cao số giờ duy trì liên tục 8 giờ. Trưng long sinh có chút giật điện điểm, được ngơi liền khôi liên giờ. Sinh nó nghỉ nó Long mình, n phục, 80kmh h làm có có cao duy này trong tróng tre, có thể bay cái này có cái tốc bay đồng ộ nột, phi lâu như、vậy. Những người khác cũng giật mình không thôi. Thiên nột, nhỏ nhỏ người giật lâu cũng này vậy. đ thời hoàn toàn tầm thường trong trong tre dĩ nhiên có thể ở tám mươi cây số giờ phía dưới bay liên tục tắm giờ đồng thời nghỉ ngơi hai mươi tiếng tự động khôi phục đương nhiên nó nhưng là đến t ừ dị thứ nguyên b ả o bối đúng không đối với trương long sinh bừng tỉnh lại đang tô trần dưới sự nhắc nhở cất s o n g trong trong tre trương long sinh lại là cẩn thận từng ly từng tí thả vào trong túi mặt. Bà bối mặt bảo bồi lắm ngàn vàng không đổi sau đó tô trần bắt chuyện đại gia tốt lắm phía trước cái kia vị nói mẹ vợ đổ thừa không đi tô thần là ta một cái hơn ba mươi tuổi lão ca kích động lấy nhấc tay tô trần cái kia đoàn người nhóm bắt đầu đi ngay sau đó chính là rất nhiều bạn trên mạng nhìn soi m ó i hải vương loại bữa tiệc lớn đám bạn trên mạng miễn bàn nhiều hâm mộ ghê thởm cái này đêm hôn khuya k h á c nhìn lấy người khác ăn mi thực hơn nữa còn là hiện nay có tiền cũng mua không được hải vương loại thịt ai đây chịu nổi à tối hôm nay đám bạn trên mạng cũng là thấy được an hải vương loại thịt chỗ kinh khủng thì như trong đó một cái nam sinh thoạt nhìn lên g ầ y teo sau khi ăn xong hơn phân nửa cân hải vương loại nhục chi phía sau cả người dường như tiến n h ậ p sung huyết trạng thái dĩ nhiên có thể làm c h à n g trên mặt đất một khẩu khí làm bốn mươi cái c h ố n g đầy hít đất mới vừa rồi hơi thở dốc mà hắn bình thường làm mười cái đều lao lực cái này cũng q u á kinh khủng đi đám bạn trên mạng lần nữa kinh ngạc không bao lâu hải vương loại lên đỉnh họ xệ ớp chương hai mươi bảy thân thể tức vật chứa tứ hoàng tóc đỏ rét tông âu hoàng vận khí tới khá lắm hải vương loại thịt kinh khủng như vậy sao vậy huynh đệ ăn thịt về sau cảm giác cùng phê thuốc kích thích giống nhau à? quá mạnh mẽ là hắn cái tia thân thể ta cảm giác làm mười cái chống đầy hít đất đều khó khăn à? hơn nữa còn là không đúng tiêu chuẩn cái loại này thật không nghĩ đến ăn hải vương loại thịt dĩ nhiên có thể một khẩu khí bốn mươi cái hắn kỳ thực còn có thể làm càng nhiều mụ ừ hải vương loại thịt thần kỳ như vậy sao đám bạn trên mạng có thể không bình tĩnh dù sao hải vương loại thịt ngay từ đầu liền loại biểu hiện này ai chịu nổi a tô thần vì sao ăn hải vương loại thịt ta ta cảm giác đột nhiên biến đến rất mạnh rồi hả ta cũng là cảm giác đột nhiên khí lực đều lớn thêm không ít ta cũng giống vậy cảm giác trong cơ thể có dùng không hết lực lượng a hải vương loại xin nướng hiện trường mấy người dồn dập tò mò hỏi tô trần người ở chỗ này đều ăn rồi hải vương loại thịt cái kia biên hóa tất cả mọi người có chút lĩnh hội đi lúc này tất cả mọi người cảm giác trong cơ thể tràn đầy lực lượng tô trần suy nghĩ một chút liền cười nói hải tặc thế giới là một cái siêu phàm thế giới bản chất so với chúng ta thế giới đang ở thế giới đẳng cấp cao hơn hải vương loại cảng là trong đó hải dương bá chủ chúng ta ăn nhưng là cao cấp hơn thế giới đ ộ n vật công hiệu tự nhiên không kém bất quá các ngươi tốt nhất đang ăn hải vương loại thịt thời điểm một bên phối hợp cường độ nhất định đ ú c luyện mỗi ngày đ ú c luyện cái giờ đồng hồ đưa đến hiệu quả khả năng so với mỗi ngày kiện thân người tốt nhiều lắm ngươi một ngày thành quả chính là người khác tốt ít ngày thành quả tô trần lời này cũng không phải là loạn t h ổ i tên gọi hải vương loại khởi nguồn hải t ắ c thế giới công hiệu nói rõ ẩn chứa phong phú dinh dưỡng người thường dùng ăn nên loại thịt có thể cường thân kiện thể phối hợp nhất định đ ú c luyện có thể làm ít công to cấp tốc tăng cường khí lực mà tô trần ăn hải vương loại n ụ c chi phía sau càng là cảm nhận được rõ ràng biến hóa trong cơ thể loại biến hóa này tuy là không rất r nhưng d ư ớ i so sánh tô trần ăn bình thường lúc cơm nước cũng đã tốt hơn rất nhiều bởi vì h à n tối hôm qua đi ra ngoài ăn bữa thật lớn ngoại trừ chắc bụng bên ngoài cũng không có cảm giác được trong cơ thể có thay đổi gì ngược lại bây giờ ăn hải vương loại thịt cảm giác trong cơ thể rõ ràng có năng lượng tăng thêm đi vì vậy so sánh lập tức phân cao thấp cũng chứng minh rồi hải vương loại thịt không đơn giản chớ đừng nhắc tới đối với người bình thường tác dụng hôm nay tô trần có thể không là người bình thường à hải vương loại trên bản chất chính là càng cao cấp thế giới sinh vật nói cách khác ăn loại này thịt phối hợp lúc luyện chính là tương đương với hấp thu trương long sinh hiếu kỳ nói t ô trần gật đầu không sai chính là cái đạo lý này đến lúc đó nếu như ta khí lực đạt tới yêu cầu có thể hay không tu luyện lục thức một người trẻ tuổi cũng tò mò đi những người khác lòng hiếu kỳ cũng nhất thời bị câu dẫn lên trên lý thuyết có thể nhưng cụ thể muốn xem các ngươi đạt được hiệu quả gì lục thức đối với thể năng yêu cầu rất cao thân thể tố chất càng tốt học tập lục thức hiệu quả càng rõ h i ể n lộ sở dĩ cũng không thể gấp với nhất thời đám người bừng tỉnh bất quá t ô trần còn chưa nói hết hơn nữa thân thể tố chất đối với siêu phạm lực lượng mà nói cũng là căn bản chỉ có cường đại khí lực mới có thể chống lên cường đại lực lượng dù sao thân thể của ngươi đối với siêu phàm lực lượng mà nói chính là một cái vật chứa ngươi siêu phàm lực lượng cường đại bao nhiêu trình độ nào đó mà nói cũng quyết định bởi ngươi vật chứa cao thấp lại nói các ngươi tương lai không nhất định biết tu luyện lục thức cũng có thể thu được những thứ khác siêu phàm lực lượng phía trước ta nói rồi lục thức ở hải tặc thế giới tương tự với chúng ta quân thể quyền mặc dù là cao cấp nhất quân thể quyền nhưng cũng là toàn bộ hải quân cơ cấu thông dụng thể thuật nói cách khác đây là rất phổ biến tính thể thuật chỉ là vô số siêu phàm trong sức mạnh một thành viên t ô trần dừng một chút cười nói e rằng các ngươi về s a u đ ụ n g tới một cái cơ duyên tốt cũng khó nói mà bây giờ các ngươi cần làm chính là trước tiên đem tự thân vật chứa làm tốt tương lai chắc chắn là một cái siêu phàm thế giới nói cách khác thân thể tố chất người càng tốt hơn từ trình độ nào đó mà nói trong tương lai còn có ưu thế mặc dù không tuyệt đối nhưng là cụ bị nhất định phổ biến tính t ô trần nói một hơi không ít đám người mới vừa rồi bừng tỉnh thì ra là thế xác thực thân thể tố chất quan trọng hơn a t ô thần nói có lý mà đám bạn trên mạng cũng là không khỏi hoảng nhiên hiểu ra thời â n thể tức v vật chứa, ậ vật chứa đủ đủ gian trôi qua đại khái sau hai giờ khoái trá hải vương loại xin nướng tiệc rượu kết thúc tô trần cùng đám người ăn thật no sau đó làm cho trương long sinh bọn họ mười người phân biệt mang đi rút thưởng bên trong năm mươi kg thịt còn như tuyến thượng một trăm n g ư ờ i tô trần ngày mai lại để cho lánh liên hậu cần gửi đi dưới truyền bá phía sau tô trần liền về nhà nhưng ngay khi tô trần trên đường về nhà đi ngang qua một cái rác rời xếp không sai chính là một cái rác rời xếp tầm bảo g i a đa phát sinh gợi ý khoảng cách ngày ba mươi mét chỗ đông rác phát hiện trừ thiên bảo vật hiện tại đống rác cũng có bảo vật sao tô trần kinh ngạc dù sao mấy ngày nay hắn đã trước sau từ s ạ trái cây tây trang tiệm hàng vỉa hè bùi cỏ chờ các loại mấy nơi phát hiện chư t i ê n bảo vật a được rồi còn có trương long sinh mua món đồ chơi cái này không đóng rác đều có vì vậy tô trần cố nén một cỗ rác rời mùi túi đến gần rồi đóng rác t h ằ n g đến khoảng cách nhanh một mét thời điểm một cái bảng tùy theo xuất hiện tên gọi tứ hoàng tóc đỏ dép tông khởi nguồn hải tặc thế giới năng lực nói rõ kèm theo tứ hoàng tóc đỏ hạ kỷ bá vương truyền thừa sử dụng nói rõ mặc vào một phút đồng hồ liền có thể tiếp thu truyền thừa tóc đỏ bá vương sắc tô trần kinh ngạc ngày hôm nay đây là â khí bạo dạp rồi sao đúng rồi ta có ba ngày â hoàng vật khí hôm nay chính là ngày đầu tiên tô trần không nghĩ tới chính mình đụng tới hạ kỳ ba vương hơn nữa lại là ở tóc đỏ dép tông mặt trên chương hai mươi tám cự đại ban cầu đặc thù bộ môn sợ hãi tóc đỏ dép tông mọi người đều biết ở hải tặc thế giới xuyên dép tông đều là đại lão ngay trong bọn họ có minh vương dạy tối tứ hoàng phi tứ hoàng tóc đỏ tô trần không nghĩ tới chính là một đôi dép tông đều có thể vận tảng bá vương sắc khí phách hơn nữa những thứ này đỉnh cấp bảo vật cũng giấu quá bí ẩn đi dù sao ai có thể nghĩ tới bị ném ở đống g á c nhân chữ kéo dĩ nhiên cất giấu hạ kỳ ba vương đồng thời đây là tóc đỏ hạ kỳ ba vương a hải tặc thế giới sợ rằng đây là mạnh nhất hạ kỳ b á vương dù cho không phải tối cường cũng tuyệt đối đứng hàng trước ba tồn tại đi lúc này tô trần cũng không h à g hổ dựa theo tầm bảo gia đa gợi ý chịu đ ư ợ c một cô tanh cửi lật ra đống rác cũng còn tốt này đôi dép tông không phải ở đống rác ở chỗ sâu trong không phải vậy tô trần liền ngày hôm nay ăn hải vương loại thịt sợ rằng đều muốn phun ra đến trên đường còn có một cái cô em xinh đẹp xuống tới nem rất r ư ớ i chứng kiến tô trần thời điểm cũng là sửng sốt một chút chẳng qua hiện nay ban đêm muộn nơi đây cũng không có quá nhiều ngọn đèn còn tốt tô trần ra mặt đủ dày rất nhanh t ô trần liền vặn cặp kia dép tông ly khai ven đường đúng dịp thấy một cái vòi nước t ô trần liền tắm một cái ngay sau đó t ô trần khởi dậy của mình mặc vào dép tông một phút đồng hồ sau t ô trần có thể cảm giác được một cách rõ ràng trong cơ thể một cỗ lực lượng b á vương sắc quấn quanh đi t ô trần cúi đầu song quyền nắm chặt chỉ thấy mặt trên đều là màu đỏ lôi điện cùng với trong đó buộc phát ra cự đại lực lượng không biết chấn động trái cây thêm lên b á vương sắc quấn quanh sẽ là tình huống gì t ô trần không khỏi hiếu kỳ dù sao trong nguyên tắc gặp chính là bà vương sắc quấn quanh một quyền trực tiếp đem một tòa thành trấn văn cho không có tuy là bản thân hắn thể thuật đáng sợ nhưng về phương diện khác cũng không thể phủ nhận bá vương sắc quấn quanh khủng bố bất luận cái gì công kích ở thêm bá vương sắc quấn quanh uy lực của nó đều sẽ biến đến tương đương khủng bố cùng lúc đó đi tô trần tiến lên một bước bước ra trong nháy mắt một cỗ màu đỏ sập lực lượng cấp tốc tịch q u y ể n bốn phương tạm hướng cuối cùng dĩ nhiên lan tràn đến phương viên mấy cây số nhưng cái này còn không là cực hạ n tô trần không dám mở quá kinh khủng dù sao hạ kỳ bá vương là có thể đối với hoàn cảnh tạo thành ảnh hưởng nếu như không kiêng n g gì cả phóng thích loại này lực lượng như vậy bị hạ kỳ bá vương bao phủ khu vực đều bị biết xe rách Chúng chi, đây là trần c đỏ bá vương sắc ca. hơn nữa, sắc ca, Tô t cũng m kiến g ra quốc có chút kinh hãi cự đại ban cầu bao trùm đường kính một mươi km rất nhanh hắn chứng kiến thủ hạ cho video chỉ thấy cái kia màu đỏ sầm bán cầu dị thường cự đại đồng thời trong đó còn có dầm dạp chẳng trị đỏ thấm bí mật mang theo lôi điện ở cái kia tham số khu vực trong giống như không gian vỡ vụ n giống nhau tuy là cũng mới rằng có ba giây đồng hồ nhưng trần kiến quốc cũng nhìn kinh hồn táng đạp a trang diện này đánh vào thị giác quá mạnh mẽ cũng thật là đáng sợ đến cùng chuyện gì xảy ra trần kiến quốc có chút sợ hãi thế giới này đã không phải là trước đây quen thuộc cái thế giới kia thế giới này hắn xuất hiện siêu năng lực hắn xuất hiện siêu cường siêu phàm lực lượng rất nhanh đi qua vệ tinh định vị bọn họ phát hiện tô trần định vị chính là cái này cự đại bán cầu trung tâm ss cấp siêu phàm g i ả tô trần nhân gian binh khí hình người hạt nhân đám người chấn động trần kiến quốc cũng là quyết định thật nhanh suốt đêm phái người đi khu vực này điều tra nhìn có hay không phát sinh cái gì dù sao đường kính tiếp cận m ộ ư ơ i km khu vực a có trời mới biết có hay không phát sinh cái gì cái tiêu bán cầu rốt cuộc là cái gì u i ai tô trần mới về đến nhà liền nhận được một chiếc điện thoại tô thần ngài tốt mạo vị q u a y rôi đến ngài ta gọi trương yên ta là đậu xa bộ phận thị trường bộ trưởng nói điểm chính tô trần cắt đứt đối phương là như vậy tô thần ngài thuận tiện cùng chúng ta đậu xa ký kết sở trệ ạ mẹ hợp đồng sao ta là một gã tự chủ chuyên bá bất tiện ký hợp đồng cũng không phải là bất luận cái gì bình đại phục vụ tô trần cũng không muốn ký cái gì hợp đồng hắn hiện tại cần ký cái gì hợp đồng sao tốt lắm trương tiểu thư ta chuẩn bị ngủ rồi a cái này dạng trương nghiên còn chưa nói hết đã bị tô trần cúc điện thoại trương nghiên cũng không có chút nào ý tức giận hoặc có lẽ là nàng cũng không dám sinh k h í a đối phương không là người bình thường đối phương là sở hữu siêu phàm lực lượng siêu phàm giả hiển nhiên trương nghiên cũng dự liệu được kết quả này trên thực tế nàng cũng không ôm hy vọng gì vì vậy ngay sau đó nàng liền cho lên cấp hồi báo nhưng ngay khi nàng cho rằng thượng cấp muốn cở trách nàng không có làm chuyện tốt tình thời điểm thượng cấp lại nói không cần cưỡng cầu tô trần ký hợp đồng chỉ nói về sau ở tô trần phát sóng trực tiếp gian sinh ra sở hữu lễ vật toàn bộ thuộc về tô trần đồng thời đem tô trần liệt vào đặc cấp sở trệ a mẹ chương nhiên bồi dối đương nhiên thượng cấp cũng làm đ n g ai biết đậu x a l á o tổng nghĩ gì thế bọn họ nhưng không biết trước đó không lâu đậu x a l á o tổng thu được đại lao thông báo đừng làm cho tô trần khó chịu không phải vậy liền lấy tội phản quốc luận sự trọng điểm chính là hai câu này tội phản quốc đậu sa lão tổng kém chút không có hụ chết mà đậu xa lão tổng há lại sẽ biết phía trên đại lao bản cũng có chút đứng ngồi không yên dù sao đ ô n g nhiên có một ngày tự hồ chỉ có nấm đạn loại này c h ấ n quốc binh khí tài năng mới có thể áp chế tô trần dù ai đều ngủ không a còn như những thứ này tô trần cũng không biết kỳ thực tô trần cảm giác mình chắc là một cái từ nhỏ tuân thủ luật pháp tốt công dân a ts cầu cất giữ cầu hoa tươi sao sao đát các vị ông ngoại đầu một điểm a chương hai mươi chín g ẫ u bức bầu lao sư trên mặt bàn phát hiện ác ma trái cây báo cáo cục trưởng khu vực trung tâm có một cố cường đại lực ác bách chúng ta dĩ nhiên khó có thể tới gần đêm khuya trần kiến quốc tự mình dẫn người đi tới tô trần vừa rồi phóng thích bá vương sắp địa phương cũng chính là tô trần chỗ mới đứng vừa rồi phụ cận cường đại lực gác bách trần kiến quốc vô cùng kinh ngạc đi qua cấp dưới dẫn đường đi tới cái kia vị trí không phải nói đúng ra không đến được cái kia vị trí bởi vì trần kiến quốc có thể cảm nhận được rõ ràng một cố kinh người cảm giác gác bách cùng hít thở không thông cảm giác càng đến gần nay cổ không hiểu mà vô hình lực lượng liền m á n h liệt hơn cũng không nhiều lúc trần kiến quốc vội vã lui về sau hơn m ư ơ i mét lúc này trần kiến quốc sắc mặt đều hơi chấm bệnh ngược lại không phải là hắn không muốn tiếp tục về phía trước mà là thật sự có chút không chịu nổi đi thậm chí hắn mơ hồ có loại muốn n g ấ t đi cảm giác đây là cái gì lực lượng trần kiến quốc kinh hãi lại không khỏi nghĩ đến cái kia đường kính tiếp cận 10 km siêu cấp b ằ n cầu quá khổng lồ khu vực này đã đủ bao phủ một tòa không lớn c h ấ n nhỏ hoặc là đảo nhỏ dùng thiết bị kiểm tra đo lường một cái nơi này từ trường là cục trưởng trần kiến quốc nghĩ muốn biết rõ ràng đó là cái gì lực lượng bất quá hắn nhưng không biết đây là lưu lại hạ kỳ ba vương nếu như hắn lúc đó trực tiếp đối mặt cũng không khả năng đánh nổi Chủ cột hạ kỷ bá vương đều có thể trong nháy mắt làm cho bao phủ khu vực bên trong người triệt để ngất đi mà ở hải tặc thế giới đối mặt cao cấp nhất hạ kỷ bá vương thì tuy là một ít thiếu tướng cấp bậc hải quân đều gánh không được yếu nhỏ một chút trung tướng cũng có chút không dễ chịu càng chưa nói người bình thường không biết trần kiến quốc nếu là có một ngày thấy được giống như tu la một dạng lực lượng sẽ là như thế nào cảm thụ bên kia tô trần tỉnh dậy có thể nói thần thanh khí sảng ăn sau bữa ăn sáng tô trần cho ngày hôm qua online rút thưởng một trăm người phát triển phát nhanh bất quá tô trần là nâng một công ty hỗ trợ phát cùng lúc không cần tô trần phiền phức chính mình về phương diện khác hiệu suất cũng tốt cao đáng nhắc tới chính là công ty lão bản liền là của mình một cái phân thi sở dĩ hiệu suất làm việc đương nhiên sẽ không sai đi vì vậy tô trần cho hai trăm cân hải vương loại t h ị t h ắ n bây giờ tô trần bên trong không gian giới chỉ cũng còn có vài đầu hải vương loại đầy đủ tô trần tạo một đoạn thời gian thời gian rất mau tới đến sáu giờ chiều tô trần đúng giờ t r e o chọc cá mập bình đại phát sóng trực tiếp trong lúc nhất thời tô trần phát sóng trực tiếp gian liền trào vào tính bằng đơn vị hàng nghìn nhân lúc này tô trần cũng chú ý tới người hái mộ của mình đã đột phá một trăm bảy mươi vạn hơn nữa không giống với còn lại mấy cái bên kia thủy hóa sở trệ a mẹ tô trần đây chính là thứ thiệt p h ấ n ti h ta thật không phải là quốc dân lão công khen thưởng ngươi siêu cấp hỏa tiễn hai trăm một lòng không gọi câm n i ế c tân n ư ơ n g khen thưởng ngươi siêu cấp hỏa tiễn ba mươi ngốc ngốc ngốc tiểu mội khen thưởng ngươi siêu cấp hỏa tiễn bốn mươi ai nói ta là nhà giàu mới nổi khen thưởng ngươi siêu cấp hỏa tiễn một trăm cũng trong lúc đó các lộ đại lao dồn dập đi ra khen thưởng tô trần nhìn thoáng qua chỉ cảm thấy hoa cả mắt mà chính mình cái này bằng một xem đạn mạc gợi ý dường như chính là quốc dân phú nhị đại ngàn đặt đến vương công tự a đến rồi đến rồi thật tốt mới tan tầm s ở t r ệ a mẹ liền mở phát sóng trực tiếp s ở t r ệ a mẹ ngươi biết ta hôm nay làm sao qua sao ta ôm lấy hai cái m ộ i t ử đợi ngươi chọn một ngày a một ngày a trên lầu đặt cái này khoe khoang đúng không để cho ta tới nói như thế nào cảm giác hôm nay s ở t r ệ a mẹ trên trán nhiều một chút bá đạo nam nhân b ị gì? còn giống như thực sự là a s ở t r ệ a mẹ dường như càng man chẳng lẽ s ở t r ệ a mẹ phía trước không phải nam nhân mà lão công lão công ta tới tỉ m ộ i đừng làm loạn nhận thức lao công à, tô thần ngày hôm nay lại ở nơi nào phát sóng hắc hắc ta hiếu kỳ ngày hôm nay sẽ có bảo bối gì đồng hao kỳ đ ầ u xa tổng bộ tô thần phát sóng trực tiếp gian nhiệt độ quá cao s ệ vợ muốn nhịn không được cảm giác nhiệt độ vẫn còn ở nhanh chóng tăng lên dù cho không có chúng ta tận lực đi dẫn lưu tô thần phát sóng trực tiếp lực hiệu triệu quá mạnh mẽ một cái nhân viên kỹ thuật cả kinh nói đội càng lớn s ệ vợ cho tô thần cần phải không thể để cho tô thần phát sóng trực tiếp gian xuất hiện bất kỳ kỹ thuật trục t r ặ c một gã bộ trưởng nói như vậy trên thực tế hắn cũng ở xem tô trần phát sóng trực tiếp loại này siêu năng lực phát sóng trực tiếp toàn bộ vong cũng chỉ có tô trần một nhà mà thôi tuy là từ hôm qua bắt đầu cũng đã có người noi theo tô trần tiến hành tầm bạo phát sóng trực tiếp nhưng hiển nhiên dù cho bọn họ đi dạo cái hơn nửa ngày cũng không tìm tới bất kỳ bà bối còn phải là tô trần phát sóng trực tiếp nguyên chất n g ụ y vị còn nữa bộ trưởng cũng rất thấy thèm nếu không phải là khi làm việc hắn hiện tại đều nghĩ xông ra thử vật khí lại nói lúc này đậu xa bình đại các đại nữ chủ bá vẫn còn ở tao t h ủ lộng tư phát sóng trực tiếp các nàng đang lấy chính mình tao khí bồng bột dáng người hoặc kỹ thuật nhảy hấp dẫn một cái lại một cái ok k nhưng vào lúc này các minh đệ tô thần chiếu nhanh đi a tô thần chính là cái kia siêu năng lực sở chệ a mẹ đúng vậy chính là hắn ngoa tạo đến rồi đến rồi sau đó nữ chủ b á thật vất vả hấp dẫn đến khán giả nhất thời sẽ không có tô trần nhiệt độ quá cao đương nhiên không chỉ có nữ chủ b á nhóm trên thực tế còn lại sở chệ á mẹ cũng là như vậy bầu lao sư chính là trong đó một cái h ã n bởi vì gần nhất đang nuôi thân thể cũng không làm sao lên mạng bây giờ thân thể khôi phục hồi lâu tới nay lần đầu tiên phát sóng huynh đệ ta đã trở về còn nhớ ta không bầu lao sư ở phát sóng trực tiếp gian hô to một tiếng muốn sinh động một cái bầu không khí nhưng vào lúc này mới vừa vào tới không bao lâu bạn trên mạng từng cái lưu lại một câu đạn mặc bỏ chạy đường、Gì? siêu năng lực sờ t r ê a mẹ tô thần a i vậy tình huống gì một quyền nát bấy đại điện một kích tiêu diệt cự x à ngoa tào các h i n h đệ các ngươi đang nói cái gì hả lao tử xuyên v ề rồi bầu lao sư trực tiếp m n g ép hắn thậm chí hoài nghi mình xuyên v ề rồi bởi vì đạn mạc bên trên những thứ kia gợi ý thực sự quá bất hợp lý nữa à bầu lao sư ngươi không sẽ là bốn mươi chín năm gia nhập vào quốc q u â n chứ bầu lao sư không phải ta chỉ là trong thôn mới thông vong mà thôi ha ha xem bầu lao sư n g m n g bức gián vẻ hiển nhiên là gì đều không biết ta gần nhất bầu lao sư không phải ở nghỉ ngơi lấy sức sao sẽ không liền võng đều không lên đi đám bạn trên mạng nghị luận ở mỹ nam t hảo các huynh đệ đến cùng chuyện gì xảy ra ạ ta gần nhất thực sự rất ít hơn v o n g a hắn vẻ mặt một ép cái tiêm ngộng bức dáng vẻ càng làm cho đám bạn trên mạng cười ha ha nhưng vào lúc này một cái bạn trên mạng đạn mạc hấp dẫn mọi người chú ý ngoa tạo bầu lao sư ngươi trên mặt bản viên kia hoa quả mẹ ư hình như là ác ma trái cây a đến p i ê n đám bạn trên mạng bối rối có thể làm bọn họ đem đ ư c chú ý đặt ở bầu lao sư bên cạnh mặt trên mặt bàn lúc dĩ nhiên thấy được một viên ác ma trái cây trong lúc nhất thời mọi người đều không bình tĩnh chương ba mươi âu hoàng phụ thể bầu lao sư cổ đại chúng xuất hiện ngoa tào thật là ác ma trái cây sẽ không thật là ác ma trái cây chứ xác định không phải giả mô hình cái này ngạc nhiên ngoại hình cổ quái còn có vẫn lộ không phải ác ma trái cây là cái gì t bầu lao sư muốn trở thành năng lực giả nữa à mẹ ư bầu lao sư vận khí này nghịch t i ê n a đạn m ạ c rậm rạp chăm trịt vô số bạn trên mạng hơi khiếp sợ mới bởi vì tô trần phát sóng mà chạy trốn rồi một nhóm người bây giờ lại vào được rất nhiều sở dĩ bầu lão sư phát sóng trực tiếp gian tại tuyến nhân số có sáu chục ngàn nhiều đừng xem cái này sáu chục ngàn người dường như không nhiều lắm dù sao đại sở chệ hạ mẹ động bất động đều là mấy triệu phân thi có thậm chí nghìn vạn cấp bậc nhưng phát sóng trực tiếp thì thật đang tại tuyến nhân số có hay không một vạn người cũng không tốt nói có sở chệ hạ mẹ nhìn như mấy triệu phân thi có thể phát sóng trực tiếp lúc chỉ có chính là mấy trăm người đúng là như vậy ác ma trái cây các n g ư ơ đệ các ngươi đang nói cái gì a đi đồ chơi này gọi ác ma trái cây ngoa này làm sao tới? Ta vừa rồi cầm mâm đựng tiến ràng còn tạo, sao vào, Ta tới. trái đồ rồi chơi cầm cây lúc làm mâm vừa rõ bầu ì n thường, h tạo lúc là đó đều là quả b lao sư ở bạn trên mạng gợi ý d ư ớ i cũng là không khỏi nhìn về phía một bên mâm đựng trái cây bên trong ác ma trái cây cái kia ác ma trái cây hình thù kỳ quái nhưng văn lộ lại có nhất định quy luật nhưng bầu lao sư thậm chí đều không thể xác nhận cái này có phải hay không hóa quả dù sao người đối với loại này hình thù kỳ quái đồ vật thiên nhiên có sẵn một cỗ phòng bị giống vậy bình thường thức ăn cùng lên mốc thức ăn phân biệt xem ra bầu lao sư còn thật không biết ta nghe hắn nói cái này ác ma trái cây chắc là phía sau mới chỉ có thay đổi cùng hàng châu cái kia chối u tiêu lão ca giống nhau trời đất ơi vận khí này thì quá nổ tung a mộ mộ ta muốn khóc bầu lao sư có thể nhìn tô thần phát s ó n g trực tiếp lục bình lúc này có bạn trên mạng nhắc nhở bầu lao sư người sau cũng là mang theo hiếu kỳ tìm tòi một cái tô trần đi vừa rồi đạn mạc bên trên nhưng là thường thường xuất hiện tô thần hai chữ có thể thẳng đến bầu lao sư mở ra tô trần phát s ó n g trực tiếp lục tần thời điểm hẳn thế giới quan bắt đầu từng tấp từng tức sụp đổ đó là tô trần ăn chấn động trái cây video bên trong còn bao gồm tô trần sử dụng chấn động chi lực cùng với tiêu diệt cự xả hình ảnh bầu lao sư tâm linh từng bước chịu đến chủng kích hắn lại mở ra tô trần sử dụng lục thức video tê dại rồi tê dại ngoại tảo các h i n h đệ đây là thật đi không sẽ là thật sao bầu lao sư trực tiếp ngây ngẩn cả người vẻ mặt đều là chấn động c ũ n g không dám tin tưởng hắn chỉ là tính dưỡng thân thể một đoạn thời gian lần nữa phát sóng trực tiếp trong thôn mới chỉ có thông vong sao cái này đã mã chính mình cái này là xuyên việt đến rồi có siêu năng lực thế giới song song các h u n h đệ thế giới này có siêu năng lực hắn không dám tin hỏi đám bạn trên mạng mà phần lớn đám bạn trên mạng đáp án một cách lạ kỳ nhất trí có siêu năng lực tê dại rồi tê dại rồi thế giới thời tiết thay đổi sao bầu lao sư lăng lăng ngồi ở chỗ kia thật lâu chưa có trở về thần dù sao lập tức tin tức trùng kích thực sự quá lớn một lúc lâu hắn mới chỉ có cầm lấy viên kia ác ma trái cây các linh đệ đây là cái gì chủng loại ác ma trái cây à ánh mắt của hắn nhìn chăm chú vào viên này ác ma trái cây bầu lao sư tự nhiên không hiểu đây là cái gì chủng loại ác ma trái cây nhưng có thể xác định chính là viên này ác ma trái cây có thể mang đến cho hắn siêu năng lực chỉ cần ăn hắn chính là năng lực giả thu được siêu phàm lực lượng chúng ta cũng không hiểu a thế giới này tự hồ chỉ có tô thần biết ác ma trái cây không sai chỉ có tô thần biết hắn liếc mắt là có thể nhận ra có thể hỏi một chút tô thần đúng đúng trực tiếp hỏi tô thần liên tuyến hỏi một chút chờ mong chờ mong viên này ác ma trái cây không biết t h n chứa năng lực như thế nào bầu lao sư hai mắt sáng lên hắn đối với viên này ác ma trái cây năng lực cũng rất là hiếu kỳ a nội tâm cũng là mơ hồ trong chờ mong chất chứa cường đại năng lực t h như tô trần nói tự nhiên hệ tự nhiên hệ ngay từ đầu liền có thể phát huy ra cự đại lực lượng a các h u n h đệ ta xin liên t u y ế n tô thần thử xem bầu lao sư cũng không h à n hồ vội vã xin cùng tô trần liên tuyến bên kia tô trần cũng là tùy tiện đi một chút bây giờ mười phút trôi qua ngược lại cũng không có cái gì phát hiện lại nói một cấp tầm bảo g i a đa phạm vi cũng chỉ có một trăm em mở mà thôi chư thiên không ở trong phạm vi đều không thể phát hiện e rằng hắn trên đường đã nhiều lần cùng một ít bảo vật gặp thoáng qua đều không nhất định chứ mà lần này đám bạn trên mạng cũng kiên trì nhiều tiểu h á c tử tự nhiên là tồn tại hơn nữa không ít bất quá không có gì to tát trên thực tế hôm nay tô trần đã không để bụng cái gì hắt hoặc là không đen dù sao so sánh thế giới này mà nói tô trần từ trình độ nào đó mà nói đã là thần linh thần như thế nào lại quan tâm phạm nhân nói này nói kia loại này không đ ể bụng là một cách tự nhiên giống vậy ngươi tiền lương ba n g h n thời điểm lưu ý người khác chửi tới nhưng ngươi tiền lương mấy trăm n g à n thời điểm có lẽ ngược lại cảm thấy những người kia tiểu khả ai đúng lúc này tô trần phát hiện có cái bầu lao sư bạn trên mạng xin cùng chính mình lên i tuyến cũng trong lúc đó đạn mạc bên trên còn có một cặp đạn mạc nói cái này bầu lao sư thu được ác ma trái cây mời tô trần hỗ trợ nhìn ác ma trái cây ngăn cách lấy dây điện có thể xem sao tô trần cũng tò mò bất quá hắn nhớ thử xem nói thật ra hiện tại xuất hiện ác ma trái cây cũng không nhiều cũng liền chính là bốn viên mà bây giờ dường như viên t h ứ năm tới vì vậy tô trần liền đồng ý liên tuyến、Ch、hắn liền thấy trong màn ảnh mang theo mắt kiếm mập mạc nguyên lai、like、là cái này bầu lao sư ngoa tạo thực sự là ác ma trái cây nghe nói là từ quả táo chính mình thay đổi cái này cũng quá may mắn à mộ mộ ta muốn khóc làm sao nhà ta hoa quả không thay đổi à mẹ chờ chút ta muốn m u a mấy chục cân hoa quả trở về xem hắn có thể hay không biến chú ý hiện nay sẽ thành chính là chuối tiêu cùng quả tạo a đừng làm loạn mua、à. cái kia tô thần cái này là ta ác ma trái cây là do quả táo thay đổi ngươi có thể nhìn ra đây là cái gì ư bầu lao sư mới chứng kiến tô trần liền lo lắng hỏi huynh đệ ta xem một chút h ắ c tô trần hé mắt đúng lúc này một khối hư luyễn bảng xuất hiện sở dĩ ngăn cách lấy dây điện cũng có thể xem à, tên gọi động vật hệ long long trái cây cổ đại trùng o à n long hình thái khởi nguồn hải tặc thế giới năng lực nói rõ nên ác ma trái cây có thể giao phó năng lực siêu cường lực công kích siêu cường tự lành lực sức khôi phục cùng với biến thái sinh mệnh lực sử dụng nói rõ ăn liền có thể cổ đại trùng tô trần kinh ngạc không nghĩ tới lần đầu tiên xuất hiện động vật hệ dĩ nhiên là trong đó hy hữu cổ đại t r ù n g a không thể không nói cái này bầu lao sư cũng âu hoàng phụ thể a chương ba mươi mốt cổ đại t r ù n g khủng bố như vậy bầu lao sư gần trở thành năng lực giả đây là cái gì ác ma trái cây à? đồng hao kỳ xem tô thần biểu tình tô thần là kinh ngạc ý tứ sao t không sẽ là cường đại ác ma trái cây chứ sở trệ á mẹ bầu lao sư đây là cái gì ác ma trái cây à? chúng bạn trên mạng nhìn lấy tần ngự khai khai chỉ thấy tô trần ho khan hai tiếng cười nói bầu lao sư cái này ác ma trái cây thật không đơn giản a t quả nhiên a ngọt tào cái kia đây là cái gì ác ma trái cây xem tô thần ý tứ đây là một viên cường đại ác ma trái cây tô thần ta cái này ác ma trái cây thật không đơn giản bầu lao sư kinh ngạc dù sao trong lòng mình liền muốn cái này ác ma trái cây có thể hay không để cho chính mình sở hữu cường đại siêu năng lực mà bây giờ tô trần cũng nói hán viên này ác ma trái cây không đơn giản đi bầu lao sư ha có thể bình tĩnh tô trần bầu lao sư ngươi viên này ác ma trái cây chính là động vật hệ cổ đại t r ủ n g a bầu lao sư n g h i hoặc động vật hệ cổ đại chủng là có ý gì động vật hệ cái này là lần đầu tiên xuất hiện đi là biến thành động vật ý tư sao nhưng tô thần nơi đây nói là cổ đại t r ù n g c h ờ các loại ta nhớ được phía trước tô thần nói qua động vật hệ bên trong có hai cái đặc thù mà hy hữu loại theo thứ tự là huyễn thu trùng cùng cổ đại t r ù n g cái kia đây là giải thích bầu lao sư thu được hy hữu cổ đại t r ù n g mụ ư vận khí này đặt được ác ma trái cây l i ề n tính lại còn là cổ đại t r ù n g đám bạn trên mạng t ê dại rồi nhìn một chút bạn trên mạng phản ứng tô trần cười nói bầu lao sư viên này ác ma trái cây tên đầy đủ chính là động vật hệ long lòng trái cây cổ đại chủng oản long hình thái phía trước ta nói rồi động vật hệ bên trong còn có hai cái tương đối đặc thù lại hy hữu loại hiện tại ta bổ sung lại một cái động vật hệ chia làm thông thường động vật hệ cùng với hy hi hữu nguyên thu trùng cùng cổ đại trùng cổ đại trùng lại là làm cho năng lực giả biến thành nào đó cường đại cổ đại động vật đồng thời giao phó nên năng lực giả siêu cường sinh mệnh lực tự lành lực sức khôi phục lực phòng ngự cùng lực công kích đi bầu lao sư h o à n long hình thái chính là có thể cho hắn biến thành đoạn l o n g ác ma trái cây viên này ác ma trái cây đặc tính chính là biến thái sinh mệnh lực tự lành lực lực phòng ngự cùng lực công kích là có thể dẫn phát hai nạn cấp lực phá hoại ác ma trái cây năng lực đây chính là một viên tiền đồ vô lượng ác ma trái cây a tôi trần lời nói làm cho đám bạn trên mạng vì thế mà kinh ngạc bên kia đặc thù bộ môn động vật hệ t r u n g hy hữu cổ đại trùng biến thành khủng long bên trong h o à n long sao cổ đại trùng đặc tính siêu cường sinh mệnh lực tự lành lực sức khôi phục lực phòng ngự cùng lực công kích đi dẫn phát hai nạn cấp lực phá hoại ác ma trái cây năng lực đây chính là cổ đại trùng sao mà đổi thành một cái t r ù n g loại h u y ê n thu t r ù n g vậy là cái gì trần kiến quốc nhìn lấy tôi trần phát sóng trực tiếp không khỏi suy tư không nghĩ tới đ ộ n vật hệ vừa ra chính là hy hữu cổ đại trùng a trần kiến quốc hiếp sợ không thôi mà đồng thời hắn cũng không khỏi không tốt kỳ h u y ễ n t h ú trùng vậy là cái gì tô thần ta ác ma trái cây đã vậy còn quá mạnh mẽ sao bầu lao sư lúc này cũng là giật mình nội tâm của hắn chỉ có hai chữ để hình dung đó chính là ngọa t ạ o n h ư bức như vậy sao tô trần gật đầu dĩ nhiên đây chính là hy hữu cổ đại trùng nhưng ta biến thành v à n lòng có phải hay không sẽ rất xấu à bầu lao sư không khỏi suy nghĩ đến một vấn đề mẹ bầu lao sư để cho ta tới biến dạng a ta không có vấn đề xấu không phải xấu một cái kim sắc đạn mạc xuất hiện nói chuyện chủ nhân chính là ngàn đạt đến vương công tử mà phía sau chính là một đống đạn mạc theo bên trên bầu lao sư ta dáng dấp qua xoáy rồi để cho ta biến dạng một điểm a ta không sợ biến thành khủng long người khác đều nói ta lớn lên giống khủng long ngoại tảo bầu lao sư ngươi cũng lớn lên dạng này vẫn còn ở tử xấu không phải xấu sao siêu cường sinh mệnh lực tự lãnh lực lực phòng ngự cùng lực công kích sở hữu t hai nạn cấp lực phá hoại ác ma trái cây thuộc tính này điểm đều kéo đẩy ngươi lại vẫn do dự mẹ cho huynh đệ phân một cái a nghiệp chứng a hắn dĩ nhiên do dự cho ta đi ta sắp chết ta là học sinh có thể cho ta sao bầu lao sư ngươi nha là xúc sinh đều vô dụng đâu chó bầu lão sư ngươi có thể nhìn đạn mạc quyết định có ăn hay không lạc tô trần mặt nở nụ cười cho nên nói cái này còn cần do dự sao đương nhiên nếu như là tô trần hắn có thể không phải không muốn ăn cổ đại trùng bởi vì hắn có thể có rất nhiều t u y ể n trạch chẳng qua nếu như nói muốn ăn động vật hệ cái kia nhất định là h u y ễ n thu trùng động vật hệ mạnh nhất năng lực chính là h u y ễ n thu trùng hơn nữa cũng là đẹp trai nhất cổ đại trùng năng lực trên thực tế cơ bản đều là khủng long hoặc là cái gọi là rồng phương tây mà n u y ễ n thu trùng có thể nói chính là thiên hướng thần thoại x u ê n di tồn tại tỉ như cái đồ thanh long hình thái chiến quốc sen go cụ đại phật hình thái mắt cô bất tử điệu hình thái trở các loại cái này cũng đều là nhân vật thần phải a ngoa tạo đúng vậy ta đặc mã dĩ nhiên do dự chứng kiến rậm rạp chẳng trị đạn mạc bầu lao sư trước mặt mọi người liền cho mình một cái tát hắn lúc này mới hiển nhiên hiểu ra cái kia tô thần ta hiện tại liền ăn bầu lao sư đang định một ngụm b u ồ n bực đi lên có thể tô trần nói bầu lao sư kiến nghị ngươi tìm một đất chống lại ăn à vì sao tô trần cười nói trước tiên ngươi muốn tra một chút toàn long hình thệ bào lớn hỏa long bầu lao sư nhất thời cha xét đứng lên ngay sau đó hắn kinh ngạc đương nhiên đám bạn trên mạng cũng tỏ mỏ cha xét đứng lên c h a một cái dọa cho giật mình thân cao mười hai đến mười lăm thước thân dài hai mươi ba đến ba mươi m thể trọng bốn mươi đến tám mươi tấn mẹ ư khủng bố như vậy bầu lao sư kinh ngạc liền nói cái này thân cao hơn mười thước vài tầng lầu à, đám bạn trên mạng lại làm sao không k i ế p sợ chữ số vừa ra tới mọi người đều không bình tĩnh đây là b ự c nào quái vật lớn à. tô trần sở dĩ ngươi cần phải ở bên ngoài tìm một lớn một chút đất chống ăn mới được được rồi các minh đệ ngươi bầu lao sư ta muốn đi ăn áp mà trái cây hành hành, hành. ta chương á t ba mươi hai cổ đại chủ lực lượng hai họa cấp lực phá hoại mọi người đều kinh hãi cùng lúc đó đang lúc mọi người vô số bạn trên mạng nhìn soi mói bầu lao sư đi tới một mảnh đất trống mảnh đất trông này cũng khá lớn không sai biệt lắm một cái sân đá banh cao thấp hơn nữa cơ hồ không có người lúc này cũng liền chỉ có một cái làm cỏ a di ở chỗ này các i n h đệ ta đến rồi bầu lao sư đem tự quay cái cố định trên mặt đất màn ảnh liền hướng về phía hắn đừng nói nhảm nhanh ăn đi hiếu kỳ cổ đại chủng biểu hiện lực như thế nào đây dựa theo tô thần nói đây là toàn phương vị cường đại năng lực à mẹ nếu thật là loại này bắt đầu vậy quá kinh khủng các i n h đệ ta chuẩn bị ăn ác ma trái cây đúng rồi tô thần ta cần thiết phải chú ý cái gì bầu lao sư đang ăn ác ma trái cây phía trước tiện đường hỏi một câu đ h tô trần suy nghĩ một chút liền cười nói ngươi cần một cái sức bền tương đối khá quẩn vì sao hả bầu lao sư trong lúc nhất thời không muốn minh bạch đám bạn trên mạng cũng trong lúc nhất thời không minh bạch tô trần ý tứ của những lời này ăn đi đừng đến lúc đó bị cướp ngoa tạo ra đây ăn lúc này bầu lao sư cũng không do dự nữa lúc này liền một ngụm hướng viên kia ác ma trái cây buồn bực đi lên cái này cũng quá khó ăn a bầu lao sư thiếu chút nữa thì muốn phun ra đến không đúng nói đúng ra là phun ra ngoài bất quá hắn nghĩ tới tô trần ở trong video cũng là cái này dạng liền cố nén kham bị ố lợi cho mùi vị ăn cũng là lúc này đi bầu lao sư rõ ràng cảm giác trong cơ thể đang có một cổ cường đại lực lượng đang sinh ra ngay sau đó với anh n à y cổ lực lượng liền muốn nổ tung một dạng năm năm ngoa tạo bắt đầu thay đổi bạo ý ý ý thâm nhiên sở t r ẻ a mẹ tại tuyến bạo ý ý ý ý huynh đệ ngươi là h i ể u tiêu đề bầu lao sư biến cục long ngoa tạo còn không có dừng lại sao thật lớn hàn quá lớn thực sự quá lớn đi trước mặt các huynh đệ các ngươi là quá đã hiểu đây chính là h o à n long sao khó coi nhưng l ư c áp bách quá mạnh mẽ vì sao ta thấy bầu lao sư gương mặt đó liền không hiểu cảm giác có chút khôi hải ha ha ngươi không nói ta còn không có chú ý đâu ha ha mẹ ta đạp ma muốn khóc để cho ta biến dạng à, ta cũng phải trở thành năng lực giả ta cũng muốn khóc để cho ta trở thành năng lực giả à, ta nguyện ý làm cho bạn cùng phòng độc thân mười năm bên kia bầu lao sư biến thân cuối cùng kết thúc lúc này mọi người chỉ thấy cả người hắn đã biến thành thân thể màu vàng ở long thân cao p h ò n g chừng có mười bảy mười tám m thân dài p h ò n g chừng ba mươi m s u ấ t đầu cự đại tương đương cự đại h i ệ n nhiên cái này so với vừa rồi mọi người tra được bản lòng số liệu càng tốt hơn hơn nữa cảm giác á p bách mười phần đám bạn trên mạng đều bị khiếp sở đến Có bạn trên mạng tuy là đang nói b ù a chê b ù a nhưng muốn nói không phải tê cả d a đầu cùng ước ao là không có khả năng cái này có thể là thật sự rõ ràng một đầu cự đại khủng long a loại này cấp bậc khủng long đ ặ t ở thời đại khủng long cũng không có bao nhiêu khủng long dám chê ư quan trọng nhất là đây là siêu phàm lực lượng đều một loại động vật hình thái ngoa tạo ta thực sự thay đổi khủng long bầu lao sư chỉ cảm thấy chính mình biến cao rất nhiều hơn nữa đầu của hắn có thể 360 độ chuyển biến hắn có thể chứng kiến toàn thân của mình hắn biến thành một đầu màu da màu vàng cự đại khủng long nhưng cái này còn không là trọng yếu nhất quan trọng nhất là bầu lao sư cảm giác mình hiện tại trong cơ thể tràn đầy lực lượng cái loại cảm giác này nói như thế nào chính là hắn chỉ cần một quyền xuống phía dưới mặt đất đều sẽ rung sụp đồng thời loại cảm giác này rất mãnh liệt bầu lao sư ngươi bây giờ cảm giác thế nào tô trần hỏi một câu tô thần ta ta cảm giác hiện tại trong cơ thể tràn đầy lực lượng hơn nữa nay c ổ lực lượng trong mắt của ta còn rất khủng bố bầu lao sư có loại cảm giác nằm động dù sao cái kia là thật sự rõ ràng lực lượng à cái nào nam sinh khi còn bé chưa từng làm các loại chù u ni bị u m ộ n đâu bầu lao sư cũng không ngoại lệ Mà nay cái này chủ hữu n ý bị hưu ngộng dĩ nhiên thực hiện tô trần cả cười cười ngươi có thể đối với chấm đất mặt đi lên một quyền thử xem tô trần cũng tò mò cổ đại trùng ban đầu lực lượng như thế nào được rồi ta cũng vừa lúc muốn thử xem này cổ lực lượng bầu lao sư nắm quả đấm một cái đám bạn trên mạng cũng là tập trung tinh thần hầu như đều ăn ý không phát đạn mạc bọn họ cũng đồng dạng hiếu kỳ bầu lao sư lực lượng tô thần ta muốn bắt đầu bầu lao sư nắm chặt hữu quyền không đúng nói đúng ra đây đã là một chỉ cự đại hoàn long nóng vớt hắn hướng về phía dưới chân bãi cỏ chính là trực tiếp một quyền đập xuống một tiếng đinh thái nhức c ố c tiếng oanh minh vang lên mọi người chỉ thấy lấy bầu lao sư hữu quyền làm trung tâm tràn ngập phương viên hơn hai mươi thước mặt đất ẩ m ẩ m xe rách đổ nát trang diện nổ tung đánh vào thị giác cực kỳ kinh người nam nam l o ạ tảo thiên nột cái này còn là người sao hắn đều biến khủng long còn có thể là bình thường người sao không phải ý tứ của ta đó là bầu lao sư lực lượng thật là đáng sợ lúc này mới bắt đầu à, không sai bắt đầu liền có loại này cấp bậc lực lượng a này cổ lực phá hoại thảo nào tô thần sẽ nói cổ đại chúng sở hữu h a i họa cấp lực phá hoại khủng bố như vậy đây chính là cổ đại chủng lực lượng a h a i họa cấp lực phá hoại đây là bắt đầu đợi một thời gian lớn lên thì còn đến đâu đám bạn trên mạng yếu đuối tâm linh đều bị t r ù n g kích đến rồi đồng thời trong bọn họ tâm lại nhịn không được sinh ra một cái càng ý niệm mãnh liệt sở hữu siêu p h à m lực lượng a t thật là đáng sợ t h a n h t i ệ u người trong cuộc bầu lao sư mới là nhất khó tin hắn cũng liền một quyền a dĩ nhiên đủng có loại này vĩ lực nhưng hắn có thể nói hắn thậm chí còn không có dụng hết toàn lực sao hắn còn không có dụng hết toàn lực a bầu lao sư mình cũng không dám ý tưởng cổ đại chủng lực lượng đây là mới bắt đầu trạng thái hắn còn có thể trưởng thành thảo nào tô trần sẽ nói cổ đại chủng sở hữu h a i họa cấp lực phá hoại đặc thù bộ môn trần kiến quốc nhìn tê cả ra đầu thậm chí có chút đứng ngồi không yên thiểu nhan trần kiến quốc hô một tiếng rất nhanh tinh anh đặc công xuất thân tư thế hiên ngang nhan thải hy liền vào được lao sư n g ư ơ i t ì m ta từ vân trần kiến quốc chỉ chỉ trên màn ảnh lớn đoạn long hình thái bầu lao sư đi mời một cái vị này mới đản sinh năng lực giả ghi nhớ kỹ chúng ta đặc thù bộ môn là một cái hiền hòa bộ môn minh bạch lao sư đặc thù bộ môn tôn chỉ tổ kiến siêu phàm lực lượng ứng đối tương lai có thể phát sinh toàn bộ siêu phàm sự kiện thế giới đã không phải là trước đây cái thế giới kia về sau chuyện gì cũng có thể xảy ra chương ba mươi ba n u y ê n thu loại cường đại kinh sợ bạn trên mạng cánh cửa thần kỳ xuất hiện tô thần cổ đại trùng ngay từ đầu là có thể cường đại như vậy sao mụ ừ thật là đáng sợ ta cũng muốn một cái cổ đại trùng năng lực à đừng quên tự nhiên hệ biểu hiện lực cũng rất mạnh à kỳ thực ta đối với h u y ê n thu trùng càng tò mò hơn dù sao cổ đại trùng đều mạnh như vậy tô thần h u y ê n thu trùng vậy là cái gì ạ một người mới đầu v ạ n người truy vấn rất nhanh trên màn ảnh xuất hiện n u y ê n thu trùng tự nhãn liền chiếm cứ rất lớn một khối tô trần mỉm cười cũng là tiện đường phổ cập khoa học một chút h u y ễ n thu trùng là động vật hệ trung hy hữu nhất năng lực chủng loại t hy hữu nhất năng lực chủng loại đó không phải là so với cổ đại trùng còn mạnh hơn không thể nào t nói tỉ mỉ nói tỉ mỉ nói đúng ra cổ đại trùng đều là khủng long loại cùng một ít dòng phương tây cổ đại trùng năng lực giả năng lực càng nhiều thể hiện tại n ụ c thân năng lực bên trên tỉ như lực phòng ngự tự lành lực trở các loại nhưng h u y ễ n thu trùng thì lại khác đi h u y ễ n thu loại năng lực đặc tính đều là một ít nhân vật thần thoại tỉ như bất tử liệu miệng lớn chân thần đại phật thanh long trở các loại bọn họ cũng có vượt quá tưởng tượng năng lực thuộc t n h bất tử điệu nắm giữ tái sinh t r i hỏa đại phật có thể phóng thích hủy diện sóng sung kích thanh long càng là sở hữu cổ đại t r ù n g toàn bộ đặc tính thậm chí càng tốt hơn càng có thể phóng thích dùng nham cùng n h i ệ t năng miệng lớn chân thần thì có thể phóng thích giá rét khí đông có thể ung dung đông lại toàn bộ vì vậy từ trình độ nào đó mà nói huyên thú trồng ở động vật hệ trùng so với cổ đại t r ù n g còn hy hữu thậm chí cường đại thậm chí huyên thú trồng ở toàn bộ ác ma trái cây hệ thống chung đều là cường đại lại hy hữu chủng loại t huyên thú trùng dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy nghe sở chệ a mẹ nói huyên thú loại năng lực hình thái thật đ sở hữu h u y ê n thu loại năng lực chẳng phải là muốn vô địch sao là như thế này à từ bức cách phương diện mà nói rõ ràng h u y ê n thu trùng càng tốt hơn à mà tô trần chứng kiến bạn trên mạng thảo luận lại lắc đầu thủy hữu nhóm vạn sự không có tuyệt đối đi ác ma trái cây mới bắt đầu cường đại cũng không có nghĩa là năng lực giả cũng có thể vẫn chiếm giữ điểm cao ta phía trước nói qua ác ma trái cây khai phát xem người nhìn như rác rưởi ác ma trái cây có người có thể khai phát đến quét ngang toàn bộ rõ ràng thần cấp ác ma trái cây nhưng cũng có người dùng thành rác rưởi còn nữa ác ma trái cây còn có rác tỉnh giai đoạn chỉ cần có thể tiến nhập rác tỉnh giai đoạn bất luận cái gì năng lực đều sẽ biến đến cường đại hơn bao giờ hết sở dĩ đại gia không nên quá mê tín ác ma trái cây sở trệ ạ mẹ nói có lý tốt lắm ta ác ma trái cây đâu khóc ta đã đụng rồi hai tối vật khí đều không đụng tới à chỉ cần vật khí tốt tùy tiện mua hoa quả đều sẽ biến thành ác ma trái cây đi xác thực trước có chuối tiêu ca sau có bầu lao sư à như vậy dưới một cái chính là ta trên lầu ngươi ở đây nghĩ dám ăn à cùng lúc đó bầu lao sư bên kia xem tô trần giải thích hết liền mở miệng hỏi lên tô thần ngươi ta cảm giác cái này hình thể có phải hay không đặc biệt cộng kềnh bầu lao sư có chút lo lắng ta cảm giác hoạt động không phải rất bén nhạy hơn nữa hình thể lớn như vậy biết sẽ không trở thành mục tiêu sống bầu lao sư ngươi còn là suy nghĩ nhiều quá ngươi cái này không quá vừa mới bắt đầu hơn nữa động vật hệ năng lực giả cũng có hình dạng người hình thú hình thái cùng nhân thú hình thái ngươi bây giờ là hình thú hình thái chỉ cần ngươi biến thành nhân thú hình thái liền linh hoạt nhiều bầu lao sư vô cùng kinh ngạc còn có nhân thú hình thái tô trần g ậ t đầu không sai còn có nhân thú hình thái nhân thú hình thái là động vật hệ năng lực giả đều cụ bị hình thái nó cụ bị hình dạng người cùng hình thú hình thái sở hữu đặc tính ưu điểm bầu lao sư biến sắc ngoa tạo nhân thú hình thái mạnh như vậy làm sao biến à nhân thú hình thái còn cần khai phát hiện tại ngươi sợ rằng biến không được tô trần nhưng chỉ cần ngươi nắm giữ cái này hình thái sức chiến đấu có thể t o á n phương vị đề cao rất nhiều bầu lao sư cũng không biết mình làm sao biến nhân thú hình thái lúc này hắn một cái ý niệm trong đầu đã biến trở về hình dạng người được rồi hắn chỉ còn một cái rách nát quần miễn cưỡng che giấu bất qua vấn đề không lớn tô thần ngươi nói ta sức chiến đấu đề cao về sau có đất dụng v ó sao có đôi lời nói như thế nào ta muốn cái này thiết động để làm gì bầu lao sư biểu thị ta cũng muốn chiến đấu à dù sao làm một d a n h trò chơi sở trệ à mẹ ai không muốn đến cái hiện thực t ợ t cờ mỗi một cái nam sinh cũng đều là từ chủ ủ nị bị ủ niên đ ạ i đi tới về sau về sau thế giới này nguy cơ hiểm bầu lao sư ngươi có thể không nên lãng phí năng lực của ngươi a tô trần cười nói nếu siêu p h à m lực lượng đều có chẳng lẽ sẽ không có phản phái sao t đúng vậy bầu lao sư bừng tỉnh mụ ừ về sau thế giới sẽ trở nên rất nguy hiểm sao nghe tô thần có ý tứ là cái này dạng xác thực siêu phạm lực lượng đều có phản phái là nhất định sẽ có thế giới biến đến nguy hiểm cũng là trong dự liệu nói thật ra t h ngày i i n ta hôm nay g tranh thủ đạo được thứ tốt ngay sau đó tô trần liền kết thúc cùng bầu lao sư liên tuyến con như bên kia bầu lao sư rất nhanh đã có người tới cha đồng hồ nước bất quá cái này liền không về tô trần xứ b ả o màn đêm đã hàng lâm tô trần lại đi vài chục phút đại khái là bởi vì bầu lao sư sự kiện đám bạn trên mạng biến đến càng kiên nhẫn hơn nữa tiểu hắc tử cũng thiếu rất nhiều thằng đến lại qua thêm vài phút đồng hồ tâm bảo ra đa rốt cuộc đã tới phản ứng đoan ngươi nhóm tới sống rồi đến rồi đến rồi vì sao tô thần mỗi lần đều có thể phát hiện b o b ố i a ngươi được hỏi một chút tô thần vì kiến thức gì như vậy bên bác a dù sao liên t r ú c chuẩn chuẩn cái loại này món đồ chơi đều có thể nhận ra lần này lại sẽ là thứ tốt gì di tô thần đi như thế nào hướng một cái mộc xếp sẽ không bảo bối liền tại một trong đống chứ chúng bạn trên mạng vô cùng kinh ngạc chỉ thấy tô trần đi tới một cái vứt bỏ mộ xếp nơi đó một trong đống đều là một cái nhà vứt bỏ vật liệu gỗ thì như giường gỗ cửa các loại đồ đạc nói thật ra tô trần cũng nghi hoặc nơi đây có thể có bảo vật gì đâu nhưng xét thấy phía trước có thể ở đống rác nhảy ra tóc đỏ bá vương sắc dép tông sở dĩ tô trần cũng kiên nhẫn đứng lên rất nhanh một cái bảng hiện lên tô trần trước mặt tên gọi cánh cửa thần kỳ khởi nguồn đỏ dạ ẹ mận thế giới năng lực nói rõ chỉ cần ngươi muốn ngươi có thể đi qua cánh cửa thần kỳ đi đến tùy ý địa phương sử dụng nói rõ tại đánh mở cửa lúc nghĩ lấy mục đích liền có thể chương ba mươi b ố thái dương hệ bên trong khắp nơi bật đắt cái này cánh cửa thần kỳ cũng quá mạnh đi cánh cửa thần kỳ tô trần không khỏi sửng sốt một chút đây chính là b ộ t cấp bậc thần kỳ a chỉ cần ở mở cửa thời điểm nghĩ lấy đi nơi nào liền có thể thực hiện truyền t ố n g đây tuyệt đối là thần cấp bảo vật tô trần nhớ kỹ khi còn bé xem đỏ ra e mẩn đối với này đạo cánh cửa thần kỳ cũng là ký ức khắc sâu không sai cái này cánh cửa thần kỳ chính là từ đỏ ra e mẩn trong túi á o lấy ra ngay sau đó tô trần cũng không chút do dự nào liền đối với một xếp đào kéo lên cái này cánh cửa thần kỳ toàn bộ bề ngoài phơi b à y màu hồng liên giấu ở m ộ t trong đống cũng còn tốt tô trần khí lực lớn không bao lâu liền đem thấy được cánh cửa thần kỳ tô trần đây là phát hiện cái gì nơi đây đều là một ít đồ gỗ chứ hơn nữa cũng đều là bỏ hoang ngươi được tin tưởng tô thần dù sao không ai sẽ nghĩ tới sạp trái cây đều có ác ma trái cây a kỳ thực ta chính là hiếu kỳ lần này tô thần phát hiện cái gì đĩ ta cũng tò mò gì. là một cánh cửa sao lúc này đám bạn trên mạng cũng chú ý tới tô trần từ một xếp ở chỗ sâu trong kéo ra một đạo cự đại màu hồng cửa cửa nói cái này môn nhìn lấy quả thật có chút kỳ quai a ngoại hình sắc thực kỳ quái bất quá cũng không tính rất đặc thù a ta lớn gan suy đoán một cái cái này môn phía trên là không phải bổ sung thêm một vị cường giả truyền thừa huynh đệ có ý tưởng ngạch ta muốn đến là truyền tống môn hoặc là thời không môn ta thấy cửa một khắc kia liền nghĩ đến truyền tống môn đ o a n người nhóm đây cũng không phải là thông thường cửa lúc này tô trần thanh em t r u y ề n đến có tiểu đồng bọn đã đoán được đây là cái gì cửa không sai đây chính là truyền tống môn bất quá nó truyền tống hiệu quả hẳn là vượt qua mọi người tưởng tượng đi khá lắm thật là truyền tống môn sao bị ta đoán được rồi được rồi c h n g ta trong tưởng tượng truyền t ố n g môn có chút không giống dù sao cũng là mánh nam phân a truyền t ố n g hiệu quả như thế nào đây đám bạn trên mạng hiếu kỳ không nớt lúc này tô trần cũng mở cửa bên trong lại là một mảnh đen như mực đương nhiên hiện tại tô trần còn không có nghĩ địa điểm sở dĩ cánh cửa này bên trong chính là đen như mực cái này gọi là cánh cửa thần kỳ đi cùng phía trước có thể phi hành trong chóng c h e giống nhau đều đến từ đ ó dạ ẹ mận thế giới mà cánh cửa thần kỳ hiệu quả chính là ta mở cửa thời điểm trong đầu nghĩ một cái địa điểm chỉ cần ta đi qua cánh cửa này về sau là có thể thực hiện truyền t ố n g nó nguyên lý là lợi dụng siêu không gian đem hai cái địa phương nối liền cùng một chỗ đương nhiên thần kỳ nhất đúng là chỉ cần ta muốn đi nơi nào là có thể đi nơi nào có người hiếu kỳ cánh cửa thần kỳ có thể truyền t ố n g nhiều khoảng cách xa thập quang năm trong vòng không sai cánh cửa thần kỳ có thể ở thập quang năm trong vòng tùy ý xuyên toa lại nói tiếp thật vẫn khoa trương dù sao thái dương hệ đường kính cũng mới khoảng chừng một năm ánh sáng a mà cánh cửa thần kỳ không gian xuyên toa khoảng cách nhưng có thể đạt được thập quang năm đây tuyệt đối là tương lai mấy thập niên khoa học đều không thể thực hiện cùng lúc đó t ô trần vừa nói sau nhất thời ở phát sóng trực tiếp trong phòng dẫn phát sóng to do lớn ngoại t ả o thập quang năm thập quang năm có bao xa có hay không đại lão giải thích một cái tra xét một cái thái dương hệ đường kính ước chừng là một năm ánh sáng sở dĩ thập quang năm chính là mười cái thái dương hệ đường kính mụ hường, cái này cũng quá kinh khủng đi thiệt hay giả l i ê n cái này một đạo môn đã vậy còn quá mạnh mẽ đây chẳng phải là nói chỉ cần t ô t h ầ n nghĩ có thể ở thái dương hệ khắp nơi đi dạo t ê như vậy cũng quá kinh khủng đi có phải hay không quá khoa trương làm cho t ô thần thử một chút thì biết đám bạn trên mạng có chút không dám tin tưởng dù sao k h o ả n này cũng Trần g cách c quá xa, Tô、trần、mỉm ư ờ i Xem p h ả n ứng của mọi người, cũng của có mọi tại h ể lý、giải. ta đây để muốn g ư i làm mặt cánh trăng tôi trần suy nghĩ một chút mặt trăng mặt ngoài đại vân chỗ ở mặt trăng bên ngoài trụ sở ngay sau đó đám bạn trên mạng liền xuất hiện đến nguyên bản một mảnh đen nhánh cửa chợ biến thành mặt trăng mặt ngoài g c ghề thậm chí đám bạn trên mạng còn chú ý tới một tòa mặt trăng căn cứ cái kia căn cứ mặt trên còn có chữ hán có thể không phải chính là đại vân mặt trăng căn cứ sao nhìn đến đây đám bạn trên mạng trong nháy mắt không bình tĩnh t thực sự truyền t ố n g đến mặt trăng sao ở trong tin tức xem qua chúng ta đại vân mặt trăng căn cứ đúng là cái này một tòa cái này cũng quá thần kỳ a cánh cửa thần kỳ dĩ nhiên có thể s a i như vậy thập q u a n g năm đâu ngươi cho rằng mà lúc này mọi người liền chứng kiến tô trần hướng cánh cửa thần kỳ đ ạ đi vào ngay sau đó t ô trần liền cảm nhận được một cố mặt trăng trọng lực n à y cổ trọng lực làm cho hắn rất không quen dù sao mặt trăng trọng lực chỉ là lam tinh một phần sáu sở dĩ t ô trần bước ra bước này cũng đều không quá dễ dàng bất quá hắn còn cần thích ứng t h u y h ư u nhóm nơi này là mặt trăng chân không lúc này t ô trần cũng k h ô n g chế phát s ó n g trực tiếp màn ảnh làm cho đám bạn trên mạng chứng kiến mặt trăng thậm chí vũ trụ tinh không mặt miệng đương nhiên hắn nói chuyện là không âm thanh trong chân không cũng không thể truyền bá thanh âm nhưng t ô trần lúc nói chuyện hình dáng của miệng khi phát âm sẽ bị tự động phiên dịch thành văn c h ữ đến trên màn ảnh cái này cần phải quy công cho tô trần siêu cấp phát sóng trực tiếp máy móc mà tô trần sở hữu bổ rộ thể chất có thể tự do ở vũ trụ trong hoàn cảnh hoạt động đây chính là mặt trăng a cũng không như trong tưởng tượng mỹ lệ a vũ trụ là bực nào tâm t h ủ y a nói như thế nào ta bỗng nhiên cảm giác nhân loại thật nhỏ bé a đúng vậy cho dù là lên mặt trăng hiện tại đều rất lao lực đâu lấy nhân loại khoa học kỹ thuật đều không biết muốn qua bao lâu tài năng mới có thể thực hiện vũ trụ vận chuyển a trong vũ trụ còn có sinh mệnh khác sao có hay không sinh mệnh khác ta không biết nhưng lam tinh đã có siêu năng lực mau nhìn mặt trăng căn cứ người từ bên trong đã nhìn r a người kêu cảm giác hắn vẻ mặt mộng b ứ ca, ha ha, cái này đổi ai cũng muốn mộng b ứ ca. Dù sao ngươi ở đây bên trong nhìn thấy bên ngoài có cái không có mặc bất kỳ phòng vệ nào dùng người ở đi, đến lượt ta phòng chừng còn tưởng rằng gặp quỷ nói tô thần không sợ phóng xạ sao. hơn nữa hắn nín thở cư nhiên có thể n ẹ n lâu như vậy. đều hai phút đi, lúc này tô trần cũng chú ý tới căn cứ người. chỉ thấy tô trần đối với bọn họ phất phất tay, thuận tiện làm ra một cái người của mình thủ thế. phát sóng trực tiếp thời gian mặt đạn mặc nhất thời thuần một sắc ha ha, mà căn cứ người biểu tình càng thêm gặp quỷ. một bộ không dám tin dám vẻ. tốt lắm, thu lại đổi mấy cái địa điểm thử xem bất quá lần này liền không đi lam tinh bên ngoài t ô trần suy nghĩ một chút thành trường an ngay sau đó hắn đã đến thành trường an nghĩ ma đô lại đến ma đô đám bạn trên mạng chỉ cảm thấy thần kỳ và p h ậ n cánh cửa thần kỳ cũng quá mạnh đi đây là muốn đi nơi nào thì đi nơi đó a t r ư ơ n g ba mươi lăm món đồ chơi than c ả men gì đờ khu động khí xuất hiện cái này cánh cửa thần kỳ cũng quá nhu bước a đi nơi nào đều có thể à liền mặt trăng đều có thể bên trên có thể không nhu bước sao dựa theo t ô thần nói thật quang năm trong vòng tùy tiện bất đất ta cái này đỏ dạ ẻ、e、mẩn thế giới bảo vật quá mạnh mẽ còn phải là tô thần liền tại vứt bỏ m ộ t trong đống đều có thể tìm được bà bối nếu như cánh cửa thần kỳ lại lớn một điểm vậy cũng tùy tiện vận độ a cánh cửa thần kỳ đã vậy còn quá mạnh mẽ nó nguyên lý cụ thể là cái gì hơn nữa dĩ nhiên có thể ở thập quan năm trong vòng tùy ý xuyên toa đặc t h u bộ môn trần kiến quốc xoa chán một cái cánh cửa thần kỳ quá cường đại hắn làm sao có thể nhận ra nhiều như vậy bà bối chẳng lẽ hắn đi quá những thế giới kia bên kia tô trần đã về tới hàng châu đi ngay sau đó tô trần một cái ý niệm trong đầu liền đem cánh cửa thần kỳ thu đến trong không gian giới chỉ tô thần、t. ta dĩ nhiên nhìn thấy bản nhân rồi cùng lúc đó một năm cấp nhìn lấy so với tô trần lớn hơn vài tuổi người trẻ tuổi chạy tới thanh niên nhân vẻ mặt nhìn thấy thần tượng kích động dáng vẻ người ở đây phát sóng trực tiếp tô trần vô cùng kinh ngạc chỉ thấy đối phương cầm tự quay cái đối với ta ở phát sóng trực tiếp diệp t h a n h gãi gãi cái óc có chút ngượng ngùng cười nói kỳ thực ta cũng là bắt chước tô thần ngươi ở chỗ này tìm bà bối ngươi là làm sao tìm được tô trần thuận miệng hỏi một câu ta vừa rồi chính ở bên kia món đồ chơi than tìm diệp thành chỉ, chỉ bên kia món đồ chơi than bây giờ chính là buổi tối món đồ chơi than bên kia đang có không ít ba mẹ mang cùng với chính mình hài tử ở nơi nào xem món đồ chơi gần nhất thật nhiều học tô thần mở phát sóng trực tiếp tìm b ả o bối bất quá không có một cái thành công đi cái này lão ca nghĩ tại món đồ chơi than tìm đoán chừng là cảm thấy món đồ chơi than có b ả o bối a ngày hôm qua người đó chính là mua món đồ chơi mua được trong trong tre thực danh mộ cái kia dễ tìm như vậy trừ phi tô thần xuất thủ không biết tô thần thấy thế nào t ô trần nhìn một chút món đồ chơi than vừa nhìn về phía hắn cười nói vậy xem ra ngươi không tìm được bảo vật a bên kia h ẳ n không có bà bối a nhìn lấy dường như đều thật bình thường diệp thanh hiếu kỳ nói chẳng lẽ cái kia món đồ chơi than thật có bà bối đương nhiên là có nam thảo diệp thanh kinh ngạc đi mụ ư thật sự có qua loa c ỏ cái kia món đồ chơi than thật có bà bối tô thần làm sao mà biết được sẽ không đùa giỡn chứ bạn trên mạng bị t r ấ n trụ mà lúc này tô trần đã đi hướng món đồ chơi than bên kia diệp thanh thì vội vàng đuổi theo diệp thanh cũng kích động chẳng lẽ cái kia món đồ chơi than thật có bà bối bên kia tô trần vừa rồi đã bị tầm bảo g a đã gợi ý cái này món đồ chơi than có chư thiên bảo vật hơn nữa còn là hai kiện l à m Tô t r ầ n đ i t ớ i m ó n đ o chơi tan h bên n à y l ú c Hai k h ố i b ả n g c ũ n g t h e o đó xuất hiện tên gọi. c a m e n gì đa c a b u t ổ k h u độc k h í k h ở i n g u ồ n c a m e n gì đa c a b u t ổ t h ế g i ớ i n ă n g l ự c n ó i rõ, b i ế n t h â n s a u đó. c ó t h ể được c a m e n gì đa c a b u t ổ l ự c l ư ợ n g s ử dụng n ó i rõ, c ấ t đặt c h ỗ r ố n kêu b i ế n t h â n liền c ó t h ể Tên gọi. c a m e n gì đa g a t ặ c khuloki. Khengun. Kamenzi đa gatak khuloki. Nang luk nozo. Bintan sợ đó. Côté được k a m e n gì đa gatak lưu. Suzuk nozo. Cut a chozon kêu bintan liền cote. Kamenzi đa khuloki. Tochen vô kung kình nga. không nghĩ tới ngay cả ca mẹn dĩ đờ biến thân khí đều xuất hiện hơn nữa còn là cả b ụ tổ cùng gà tặc c ũ n g xuất hiện tô thần nơi đây thật có bảo vật diệp t h a n h theo tô trần tô trần nơi này có hai kiện b ả o bối tên là ca mẹn dĩ đờ khu độc khí có thể để người ta biến thân ca mẹn dĩ đờ thu được ca mẹn dĩ đờ lực lượng bọn họ đều đến từ ca mẹn dĩ đờ thế giới ca mẹn dĩ đờ là cái gì diệp t h a n h hiếu kỳ không đ ư ớ t thế giới này cũng không có ca mẹn dĩ đờ khái niệm hơn nữa cũng không có hạt mỏ hẹ rổ các loại khái niệm sở d i ệ p thành đầu góc cũng mơ hồ bất quá cũng càng thêm nghiêm túc nhìn chỉ là dù cho màn ảnh tập trung món đồ chơi than nhưng cũng không ai có thể nhìn ra những thứ này món đồ chơi cái kia là khu động khí a c ả m mẹ mẹn gì đ ợ chính là một đám ăn mặc bao da hoặc là k h ô i g i á c người biến thân khí hoặc là khu động khí giao phó bọn họ siêu phàm lực lượng tô trần cười nói ngươi xem một chút cái kia món món đồ chơi là chỉ cần có thể tìm được có lẽ ngươi là có thể sở hữu siêu phàm lực lượng t ta tìm xem vừa nói sở hữu siêu phàm lực lượng diệp thành cả người đều không bình tĩnh lúc này món đồ chơi than đại thúc nhìn lấy hai người cũng là sửng sốt một chút hai người kia làm gì vậy t ô thần ta không nhìn ra hai phút phía sau diệp thành lắc đầu bất đắc dĩ món đồ chơi than món đồ chơi cũng không tính nhiều nhưng thực sự không nhìn ra cái kia là bảo bội à diệp thành đều muốn trực tiếp tất cả đều mua mà tô trần bên này đã từ món đồ chơi trong đống cầm lấy c ả bụ tổ côn trùng khu độc khí diệp thành dường như nghĩ tới điều gì ngay sau đó hắn liền nhìn về phía lam sắc côn trùng khu độc khí chính là gạ tặc khu độc khí cái này côn trùng món đồ chơi vừa rồi hắn cũng ở l ớ t qua nhiều lần hơn nữa cái này tiểu món đồ chơi cùng tô trần cầm lấy cái kia cùng loại chẳng lẽ chính là cái này nói thật ra g à tặc tính năng bên trên là vượt qua cả bụ tổ nhưng mọi người đều biết trong nguyên tắc cường đại cũng không phải là cả bụ tổ mà là thiên đạo tô trần nhìn chúng chính là cả bụ tổ hơn nữa cả bụ tổ bao ra là thật x o á i g à tặc kém chút ý tứ còn như lực lượng phát huy càng coi trọng biến thân người tự thân năng lực lão bản cái này bán thế nào ba mươi khối quét mã trả tiền diệp thanh thấy thế cũng là vội vã cầm lấy g à tặc khu động khí đồng dạng quét mã trả tiền cũng là ba mươi khối đại ca ca mẹn di đờ là cái gì nhỉ lúc này một cái tiểu cô nương ngẩng đầu hỏi tô trần vậy ngươi muốn xem ta a KK muốn biến theo â n cả tôi gật ể u cô nương, trần h h chỉ thấy à n Tô t đem cả bụ tổ k hô u động khí đặt ở trên bụng. Biến thân. khí Theo t ở Trần hô lên hai chữ nhất thời khu động khí bên trên p h o n g thích một trận quan mang đồng thời còn phát sinh một trận cơ giới thanh âm ngay sau đó chính là cả bụ tổ bao ra từ khu động khí chỗ bắt đầu cấp tốc toàn thân bao trùm không bao lâu tô trần đã biến thành cả bụ tổ gián g dấp hơn nữa tô trần vóc người tương đối tốt thế cho nên cả bụ tổ dưới trạng thái hắn tràn ngập điêu khắc một dạng nghệ thuật mỹ cảm cùng với tính dễ nổ lực lượng trùng kích cảm giác hơn nữa tô trần biến thân trực tiếp chính là bạo nổ giáp sau trạng thái một chữ xoáy một câu nói xoáy đến khiến người ta tê cả ra đầu 5 năm năm loa tảo diệp t h a n h kinh hãi t r ừ n g lớn hai mắt trên mặt tràn ngập chấn động món đồ chơi than đại thúc kinh hãi đám bạn trên mạng cũng đồng dạng kinh ngạc chương ba mươi sáu c á mẹn gì đ ỡ xuất hiện mọi người đều không bình tĩnh c ơ t m ơ nở món đồ chơi hàng vỉa hè thật sự có bảo vật sao khóc vừa rồi ta còn cười cái kia bắt t r ư ớ c tô thần lão ca kết quả món đồ chơi than nơi đây thật có à vậy bây giờ vị này lão ca cầm trong tay có phải hay h k ô như g cũng là có là t ể mang đến cho hắn siêu phàm đến hắn cho lực siêu l ợ n g bảo vậy n nhớ được tô thần mới vừa nói, Ta tô vừa mới được đ nơi â tổng cộng có hai kiện vận, có cái hai bảo vị mà này lão ca cũng ầ thần cầm m trong tay, tô rất tê. rồi bảo Lao cùng giống, Như vừa vậy Ca c bối quá may mắn à khóc vì sao không phải ta à nói tô thần hiện tại cái này bao ra vậy là cái gì hắn nói gọi cả mẹn gì đờ cả mẹn gì đờ vậy là cái gì cảm giác tô thần mặc vào cái này bao ra sau đó quá xoáy rồi toàn thân vóc người nhất là cái loại này siêu nhiên manh thú một dạng sức bật quá xoáy rồi được rồi ta ước ao cái này lão ca sẽ không hắn thực sự thu được siêu năng lực đi hoa、wow. đại ca ca thật là đẹp trai tiểu cô nương hoan hô m à xung quanh những đứa bé kia còn có đại nhân cũng là lăng lăng nhìn lấy biến thân cạ bụ tổ tô trần lại nhất là tiểu hải tử bất quá không giống với tiểu hải tử đi đại nhân mới là rung động nhất cái này cờ mờ n ở siêu phạm lực lượng a tô thần cái này chẳng lẽ cũng là siêu phạm lực lượng sao diệp thanh cũng triệt để không bình tĩnh không giống với đám bạn trên mạng là thông qua phát sóng trực tiếp xem biến thân cạ mẹn gì đỡ tô trần ma diệp thành nhưng là trực tiếp đứng ở tô trần trước mặt hắn cách tô trần bất quá hai thước ở khoảng cách này phía dưới diệp thành có thể cảm nhận được rõ ràng cái này cổ đập vào mặt khí tức cường giả không sai dù cho tô trần chỉ là đứng ở nơi đó vẫn như cũ có thể cho diệp thành một loại không có gì sánh kịp cường đại cảm giác giống vậy đứng ở trước mặt ngươi đúng là một đầu hùng sư hoặc là mánh hổ đối phương ở huyết mạch bên trên là có thể cho ngươi kinh khủng áp chế đây là siêu phạm lực lượng à được rồi hắn cứ gọi ca mẹn dị đờ đi đây không phải là rất hiển n h i ê n sao tô trần tiếng cười truyền đến chỉ thấy tô trần chỉ, chỉ trên người mình cạ bủ tổ bao da vừa rồi ta thông qua ca mẹn dị đờ ca bủ tổ khu độc khí biến thân trở thành cả mẹn gì đờ cả bù tổ mà cả bù tổ cơ sở số liệu quyền lực tám tấn đã lực mười tấn nảy lực hai mươi m một tay có thể dài thời gian dơ lên vượt lên trước hai mươi lăm tấn vật nặng có thể ở năm nghìn m độ cao so với mặt biển cao độ tự do hoạt động vượt lên trước mười giờ đồng hồ đi năng lực biển sâu năm nghìn m chỗ t h ủ y áp thị lực hai nghìn m thính lực năm nghìn m chú ý đây là mặt nạ hình thái cũng chính là cơ sở hình thái phía dưới số liệu cả mẹn gì đờ có thể không ngừng một cái hình thái mà ta hiện tại cái này hình thái chính là kỵ sĩ hình thái số liệu chỉnh thể bên trên so với ta mới vừa nói càng mạnh tô trần cái này vừa nói bạn trên mạng cũng triệt để không bình tĩnh mụ ư kinh khủng như vậy sao quyền lực tám tấn đã lực mười tấn tám tấn lực lượng một quyền có thể chặn dừng một chiếc xe đi nếu như là người khác nói ta cũng không tin nhưng tô thần nói ta chỉ có thể biểu thị khủng bố như vậy à ta nói thảo nào dù cho ngăn cách lấy màn hình tô thần hiện tại đều cho ta một loại cực hạn cảm giác mạnh mẽ đừng quên tô thần bản thân cũng rất mạnh mẽ à mặt khác nói một câu cái này ca mẹn di đỡ ca bù tổ thật đạp ma soái chú ý đừng quên tô thần nói hiện tại số này theo vẫn là cơ sở hình thái t ê nói đại gia không có chú ý tới sao mặt khác cái kia vị lão ca trong tay có phải hay không cũng là một cái khu động khí đám bạn trên mạng không khỏi nhìn về phía diệp thành trong tay hắn nhưng là có một cái lam sắc côn trùng món đồ chơi à, hơn nữa cái này côn trùng món đồ chơi cùng tô trần bây giờ chỗ rốn khu động khí rất giống sẽ không cũng là biến thân c ả mẹn gì đỡ khu động chứ ánh mắt của mọi người đều biến đến nướng nóng lên cùng lúc đó tô trần lời của truyền đến vừa rồi ta nói c ả mẹn gì đỡ cả bụ tổ cơ sở số liệu hiện tại ta muốn nói một chút ca mẹ gì đ ỡ gạ tặc số liệu chỉ thấy tô trần nhìn về phía diệp thành trong tay khu độc khí diệp thành càng thêm không bình tĩnh còn b à n ó tô thần trong tay ta cái này sẽ không cũng là chứ hắn nhìn về phía trong tay gạ tặc khu độc khí cái loại này thoáng cảm giác nạp t r ị c h hắn làm cho khó có thể đ ạ m nhiên hơn nữa cái này vẫn có thể mang đến siêu phàm lực lượng khu độc khí là người bình thường cũng không cách nào bình tĩnh chứ không sai trong tay ngươi đúng là ca mẹ di đờ gạ tặc khu độc khí gạ tặc cơ sở hình thái dưới số liệu cũng rất mạnh quyền lực tám tấn đã lực chín tấn n h ả lực m ư ơ i chín mét chú ý đây cũng là cơ sở hình thái số liệu đi lên còn có mạnh hơn kỵ sĩ hình thái cùng siêu việt hình thái thử xem biến thân a diệp thành tô trần cười nhìn hắn tô thần vậy làm sao biến thân à giống như ngươi vừa rồi cái kia giống nhau diệp thành đầu não linh quang cũng muốn học tô trần vừa rồi làm như vậy không sai được rồi lúc này xung quanh nhưng là rất nhiều người nhìn lấy bọn họ đâu bất quá diệp thành cũng không quan tâm mặt mũi loại vật này có siêu phàm lực lượng về sau ta chính là người trên người người khác ước ao không đến đâu cho thế giới thủ phủ hắn làm hắn đều không muốn làm a hơn nữa xem bây giờ biến thân cả bù tổ tô thần mẹ x o á i tê dại rồi cái này chỉ sợ là bất luận cái gì một cái nam sinh đều không thể cự tuyệt x o á i tô thần ta đây muốn bắt đầu tô trần gật đầu diệp thành đem gà tặc khu động khí đặt ở chỗ rốn nhất thời theo một cỗ quang mang chất thước gà tặc bao ra từ khu động khí chỗ bắt đầu đối với diệp thành cấp tốc toàn thân bao trùm không bao lâu mặt nạ hình thái gà tặc liền xuất hiện ở trước mặt mọi người khí tức cường đại đồng dạng đập vào mặt tô thần ta thay đổi ta, thay đổi. ta hiện tại cảm giác toàn thân đều tràn đầy lực lượng a dường như một quyền ta là có thể đánh bể một chiếc xe tại a n a m n a m ngoa tảo diệp t h a n h có chút nói năng lộn xộn tại chỗ đại hống đại khiếu vô cùng kích động giáp? diệp cái dạy giáp. t h a n h vô cùng kinh ngạc bởi vì ngươi còn không có bạo nổ giáp a tô trần nhắc nhở bạo nổ giáp phía sau chính là kỵ sĩ hình thái đem ngươi khu động khí ở trên côn trùng trì bẻ đến bên phải tiến hành bạo nổ giáp diệp t h a n h xứng đáng đầu não linh hoạt lúc này liền làm việc chương h ba mươi bảy cá men di đờ biến thân khí phân chia hoa hoa máy móc xuất hiện của chủ nương xoài a ước ao khóc thật cờ mờ nờ xoài a tuy là cùng tô thần so với kém chút ý tứ nhưng thực sự xoài a có thể không đẹp trai không ta ạ i ế n lính đều tăng vọt vừa rồi nghe tô thần nói gạ tặng tham số không phải giải bị đấu kém bao nhiêu a ta cảm giác muốn xem người lấy tô thần thân thể tốt nhất phòng chứng phát huy ra được lực lượng kinh khủng hơn a đối với tô thần trước kia cũng nói qua coi như là năng lực giả cũng cần dựa vào thân thể tố chất đây là trụ cột kỳ thực ta rất ngạc nhiên c ả mẹn gì đ ợ là cái gì cái này dường như lại là thế giới mới xuất hiện siêu p h à m lực lượng chứ không được món đồ chơi hàng vỉa hè đi tới tô thần ta cảm giác ta bây giờ lực lượng kinh khủng hơn rõ ràng so với vừa rồi cường đại rồi rất nhiều a biến thân bạo nổ giáp sau gạ tặc kỵ sĩ hình thái diệp thành rất là kích động đồng thời hắn xoay người nhìn về phía một bên thủy tinh đi ở thủy tinh phản chiếu trung diệp thành thấy được hôm nay chính mình thảo quá xoáy r ồ i lam sắc thâm trầm cường đại diệp thành thiếu chút nữa thì muốn cho tô trần quỷ dù sao nếu không phải là ngày hôm nay gặp phải tô thần nào có hắn biến cả mẹn gì đỡ cơ hội hả ba lúc này tô trần cũng giải trừ cả bụ tổ biến thân tư thái người cái này thân thể tố chất nếu như không quá được lời nói không cách nào phát huy ra gạ tặc chân chính lực lượng tô trần nhắc nhở hh ắ c ắ c ta về sau nhất định phải hào hào đúc luyện đem thể chất tăng cường diệp thành gãi đầu một cái đại ca ca ta cũng có thể ca mẹn di đỡ sao tiểu cô nương gãi gãi tô trần ông quần ngẩng đầu nhìn hắn t ô trần sờ sờ đầu nhỏ của nàng cười nói ngươi đẹp mắt như vậy về sau ít nhất là một slo mùn đi slo mùn là cái gì nhỉ chính là rất biết đánh nhau tốt xem nữ sinh t ô trần mỉm cười tốt lắm tiểu mượn muội về sau không thể tùy tiện cùng người xa lạ nói biết không tại sao vậy bởi vì người xa lạ có thể nhiều người xấu nhưng là đại ca ca không phải phần tử xấu nhỉ tôi trần, ca ca Tô trần hướng về phía đối phương sùng địch cười cười lại nhìn một chút đối phương mụ mụ đó là một cái hiếm thấy mỹ thiếu phụ dung nhan trị rất cao đi không đúng vậy không cách nào sinh ra một đứa con nít bằng sành một dạng nữ hải an an cùng ca ca nói gặp lại a mỹ thiếu phụ nhắc nhở ừ m ơ n đại ca ca gặp lại gặp lại sau đó tô trần liền rời đi bên này phía sau diệp thành vội vã rất là vui vẻ đi theo còn như món đồ chơi hàng vỉa hè lão bản cả người đều tê dại rồi phòng chứng hắn cả đời đều bị ở vào đau mất hai kiện bảo bối trong hối hận a tô thần ta phát sóng trực tiếp gian người ở bên trong hỏi hai vấn đề vấn đề gì tô trần quay đầu phát hiện diệp thành còn không có giải trừ gà tặng thùy phòng chừng nghiện lên rồi tôi như hài trần cái này a t tô thần bắt đầu phổ cập khoa học đoàn người nhóm chuẩn bị làm bút kia mọi người trong nhà nhanh chóng xuất ra giấy và bật ta hh ắ c ắ c đã chuẩn bị xong vấn đề thứ hai chính là ta muốn hỏi đám bạn trên mạng tập trung tinh thần mà lúc này tôi trần uống một hớp nước liền bắt đầu nói chuyện tựa như hải tặc thế giới cái thế giới này hệ thống sức mạnh chính là ác ma trái cây kiếm đạo cùng thể thuật cả mẹn dì đờ thế giới hệ thống sức mạnh lại là biến thân thành các loại cả mẹn dì đờ ngươi có thể coi cả mẹn dì đờ là thành năng lực giả mà m ỗ i cái cả mẹn dì đờ đều nắm giữ bất đồng lực lượng so với như diệp thành ngươi cả mẹn dì đờ gà tắc đến lúc đó ngươi có thể hảo hảo thử xem năng lực của ngươi phía trước ta nói đều là cơ sở số liệu cần biết c ả mẹn gì đỡ nhưng là siêu p h ả n hệ thống thành viên a cường đại c ả mẹn gì đỡ thậm chí có thể xoay thời gian ở c ả mẹn gì đỡ thế giới nhưng là có đến trăm nghìn tính toán c ả mẹn gì đỡ còn như c ả mẹn gì đỡ biến thân khí t ô trần dừng một chút đám bạn trên mạng kém chút gấp rồi dù sao nghe được cao trào nơi đây t ô trần hắn cư n h i ê ngừng n được rồi không ai nói cái gì rất sợ cắt đứt tô trần mạch suy nghĩ c ả mẹn dị đỡ biến thân khí cái gì cũng có có hai lưng thẻ bài súng đồ chơi côn trùng nghi chờ các loại bất quá cũng có thể dường như khó phân chia Tô Trần biết, tới cần nói, nhưng các người đụng cười các chỉ về sau mọi ộ t ít vẻ ngoài cổ quái món đồ chơi. Có thể thử vẻ ngoài món quái chơi, cổ có xem. m đồ người đều biết phía sau c ả mẹ gì đờ biến thân khí so với đầu còn lớn hơn a hơn nữa một cái so với một cái tạo hình phụ khoa mọi người trong nhà đã chăm chú làm một ký đai lưng thẻ bài súng đồ chơi côn trùng nghi các minh đệ nhớ kỹ vẻ ngoài cổ quá i món đồ chơi mẹ ngày mai món đồ chơi tiệm món đồ chơi t h a n thấy người thông minh hiện tại đã xuất phát cảm giác siêu phạm lực lượng đồ chơi này xem v ậ n khí v ậ n khí tốt gì đều tới chính xác trước có chối tiêu ca sau có bầu lão sư hiện tại có gà tặc lao ka à, ta muốn làm cả mẹn gì đờ ta muốn giống như tô thần x o á i a a a nằm một a muốn trở thành cả mẹn gì đờ chính là ta tô trần cũng không biết rất nhiều bán món đồ chơi địa phương sẽ bị đám bạn trên mạng chiếm lĩnh dù sao siêu năng lực ai có thể cự t u y ệ t à, nhất là một ít cổ quá em ó n đồ chơi biến đến tương đương đứng đầu bên này nghe được tô trần trả lời diệp thành gật đầu h ắ n thi điên thi điên theo tô trần tô thần hiện tại ngài muốn đi đâu tô trần suy nghĩ một chút lại phát xong trực tiếp nửa giờ tìm không được sống liền ngày hôm nay đã đi xuống truyền bá được rồi diệp thành theo tô trần t i ệ n đường một bên hỏi một chút c ả mẹn gì đỡ gạ tặc lực lượng sử dụng vấn đề thời gian trôi qua mắt thấy đã sắp qua đi nửa giờ giữa lúc tô trần cho rằng hôm nay đã không có hàng thời điểm hắn vừa vặn đi ngang qua một nhà thương trường tầm bảo gia đa có phản ứng tới sống rồi tô trần nói ra ba chữ ngoa tạo tới sống rồi diệp thành không bình tĩnh tô thần làm sao phát hiện nhưng hắn đã nhận thức đến tô trần khả năng của sở dĩ cũng không dám hoài nghi tô trần đám bạn trên mạng cũng h ư n ấ n không biết tô trần lần này lại có thể nhảy ra bảo bối gì rất nhanh tô trần liền dựa theo tầm bảo gia đa gợi、ý. vào thương thành đồng thời đi tới một cái hoa hoa máy móc trước hoa hoa máy móc diệp thành vô cùng kinh ngạc hoa hoa máy móc đều có bảo bối sao bên trong đều là hoa hoa chứ đương nhiên đám bạn trên mạng cũng là kinh ngạc nhưng mọi người nghĩ thầm liền món đồ chơi hàng vỉa hè đều có cả mẹn gì đờ khu độc khí như vậy hoa hoa máy móc có bảo bối dường như cũng bình thường à lúc này một cái bảng cũng xuất hiện ở tô trần trước mặt tên gọi asbic chủ khởi nguồn b ổ kệ mẩn thế giới năng lực nói rõ mọi người đều biết mạnh không phải bích chủ mà là asbic chủ sử dụng nói rõ hướng về phía bút b ê vài bạn tiệp chủ hô một tiếng đi thôi tiệp chủ liền có thể giải trừ phong ấn chương ba mươi tám hoa hoa máy móc xuất hiện bộ kệ mẩn đám bạn trên mạng lại không bình tĩnh Tiệp A-Sapit Tô Trần thực trên tiệp A-Sapit thế tiệp ít một trùng tộc bất A-Sapit một biết hơi kinh nói. đại phải mẩn thế giới, cái kia cái kia liền cái phải chủ, còn chủ, ngạc. Sắc chính Cương cũng chủ, chủ, chủ cũng chính chủ, chỉ có hơn như không không nữa, bảng bên mẩn vốn sao là là là là mà kẹ bổ đây dù quá. chính mình ngày hôm nay dĩ nhiên tại một cái hoa hoa máy móc nơi đây phát hiện chủ quả nhiên thế giới này đã từng bước ngoại hạng liên hàng vỉa hè đều có cả mẹ n dĩ đờ khu đ ộ n ghi a đống r ắ c cũng có tóc đỏ rét tông đi tô trần cũng không h à m hồ thanh toán mười đồng tiền m á bắt đầu kẹp hoa hoa nói thật ra hoa hoa máy móc thích hợp mang nữ hải cùng nữ sinh nếu như nơi này có nam cái kia đại khái tỷ lệ là mang hải tử ra trưởng cùng cùng đi bạn gái nam sinh t ỷ như tô trần cách vách hoa máy móc thì có một cái nam sinh đang, đang cùng bạn gái mình kẹp hoa nhưng giống như tô trần cái này dạng đứng bên cạnh một cái cả mẹ dĩ đờ chỉ có hắn một cái ta muốn cái kia b a hoa hảo hảo hảo ta kẹp là được muốn cái này bố đại hùng đúng không bà bảo đối với ta liền muốn cái kia bố đại hùng nữ sinh ôm lấy nam sinh nữ khí mang theo làm đ ú n g thật thảo ở tô thần phát sóng trực tiếp g i a n bị cho c h o a n lương xem cô em này bối ảnh còn có nghe thanh âm khẳng định không kém a mộ có bạn gái biểu thị nữ bằng hưu an vị ở ta trên đùi xem phát sóng trực tiếp có lao bà biểu thị lao bà đã đem ta đổi ra cửa nói tìm không được gác ma trái cây cũng không cần đã trở về ha ha đi nói tô thần đang làm gì thế hả k hoa có thể để cho tô thần vào tay khẳng định không phải phổ thông h oa h oa a t lần này đến h oa h oa rồi sao ngoa tạo tô thần t h ằ n g nhóc này có tình huống gì sao diệp thanh to m ò nhìn tô trần đem khả á i t i ệ p chủ gấp đi ra đám bạn trên mạng cũng phát hiện cái này t i ệ p chủ h oa h oa đặc biệt đẹp đẽ so với cái này bên trong h oa h oa trên phi cơ h oa h oa cũng đẹp tô trần tình huống tự nhiên là có không phải vậy ta làm sao có thể hoa mười đồng tiền cự khoản a các m i n h đệ cự khoản ta muốn nói cái này cự khoản nó đáng giá sao đầu chó đi bằng vào ta mắt thường đến xem thật đúng là không có cách nào phát hiện cái này oa o oa có gì a ngươi nếu có thể nhìn ra chỉ sợ sớm đã có siêu năng lực chẳng lẽ thằng nhóc này là cá mẹn gì đờ biến thân khí diệp thanh kinh hãi tô trần đồ chơi này so với ngươi đầu còn lớn hơn có thể dùng để biến thân sao cũng là hắc diệp thanh b ừ n g t ỉ n h gãi gãi cái hót cái kia tô thần đây là gì diệp thanh chỉ chỉ tô trần trong tay vật chủ nó gọi vật chủ đến từ bổ kẹ mần thế giới là một loại siêu phàm sinh linh thế giới này là một nhân loại cùng bổ kẹ mần cùng tồn tại thế giới ở cái thế giới này rất nhiều người đều có một chị bổ kẹ mần người cùng bổ kẹ mần quan hệ t h ư n h ư chúng ta cùng miều miều quan hệ nhân loại có thể bồi dưỡng bộ kẹ mẩn hoặc là cùng bộ kẹ mẩn đi mạo hiểm cùng nhau trưởng thành mà mỗi một con bộ kẹ mẩn trên người đều không có cùng siêu năng lực thì như ta hiện tại cái này chỉ có thể phóng điện tô trần nhìn một chút trong tay tiệp chủ hoa hoa chỉ thấy hắn đem tiệp chủ để dưới đất sau đó hô một câu đi thôi tiệp chủ tô trần thanh â m này cũng không nhỏ cái tia đôi tình nhân theo bản năng nhìn lại đi ngang qua người cũng nhìn lại nhưng vào lúc này tiệp chủ hoa hoa trên người quang mang đại thịnh kèm theo một trận tia chớp màu vàng ở trên người nó thiệp nước nó sống rồi không đúng là phong lớn giải trừ ngay sau đó một chỉ khả ai tới cực điểm tiệp chủ xuất hiện chờ các loại nhân tiện còn có một đỉnh m ũ lươi chai xuất hiện phải biết rằng tiệp chủ mang m ũ đó chính là sức chiến đấu tăng vụt lên a đánh bại siêu cấp tiến hóa dư giả tiệp chủ tiệp chủ tiệp chủ bị giải trừ phong ấn một khắc kia liền dính qua đây bình bính khiêu khiêu đi tới tô trần trước mặt ngẩng đầu nhìn nó đại ánh mắt nháy mắt nháy mắt rất là khả ái hoa、wow. thật là đáng yêu s á t vách đang ôm lấy nam bằng hữu di cờ nữ sinh cũng bị tiệp chủ manh hóa mà phát sóng trực tiếp thời gian mặt một đống nữ sinh dồn dập ló đầu khả ái hảo manh đạn mạc tràn ngập toàn bộ màn hình thật là đáng yêu bá mẹ lao phu cũng phải bị mảnh đến, đến rồi a a a h o a hoa b i ế n thân tô thần ngữ bức nó gọi v ậ chủ tô thần nói nó đến từ bộ kem mần thế giới tô thần nói ở cái thế giới này rất nhiều người sở hữu một chìm bộ kem mần ta có thể nuôi một con sao người thông minh đã đi ra cửa kẹp h o a hoa đừng nói h o a hoa máy móc bán bút b ê tiệm ta đều muốn đi một lần va hoa, hoa máy móc xuất hiện bộ kem mần lại đem bạn trên mạng trấn trụ ai đây có thể bình tĩnh à có thể dự kiến va hoa, hoa máy móc hoặc là bán bút bê địa phương gần nhất sẽ rất đứng đầu ngoa tạo tô thần cái này diệp thành cũng bị trấn trụ dù sao vừa rồi mới từ h o a hoa máy móc kẹp đi ra hoa hoa dĩ nhiên đến từ một người tên là b ỗ kẹ mận thế giới tô thần đây là siêu phàm sinh vật sao cái này không rõ ràng sao nhưng nó cũng quá manh a một điểm mạnh cảm giác đều không có diệp thành tỉ mỉ quan sát kiệt chủ nó thực sự quá manh kiệt chu kiệt chu đại khái là cảm giác bị khinh bị rồi lúc này tiệp chủ hai con trên lỗ t hai đều toát ra màu vàng hổ con điện nó mạnh rất ngươi biết mười vạn vốn điện mạnh biết bao sao t nó có thể phong thích mười vạn vốn điện diệp thành k i ế p sợ v ớ i v ạ n hãn đại học chính là học phương diện này nghề nghiệp mười vạn v ố n vậy ngươi coi như là cái t h i ế t nhân cũng muốn trong nháy mắt biến thành cho tàn a nghĩ tới đây diệp thành không khỏi run một cái mụ ư đây là lại manh lại mạnh mẽ a không thể chọc chương ba mươi chín giải thích bộ kỳ bản bạn gái trên mạng mua được mạ sờ bàn không thể nào cái này khả ái vật nhỏ có thể phóng xuất ra mười vạn v ư n điện k h á lắm bộ kẹm mần mạnh như vậy sao nhìn lấy vẫn như thế manh lại không nghĩ rằng mạnh như vậy a đặc biệt t r a xét một cái mười vạn v ư n mạnh bao nhiêu chỉ có thể nói khá là a đám bạn trên mạng cũng không bình tĩnh không ít bạn trên mạng thậm chí còn cha xét một cái mười vạn vồn điện mạnh bao nhiêu không phải cha con tốt cha một cái dọa cho giật mình à. tô thần bộ k ẹ mần đều mạnh như vậy sao diệp thanh hiếu kỳ nói hắn nhìn một chút chủ đó là làm sao cũng không nghĩ đến vật nhỏ này cường đại như vậy à. tô chân lắc đầu bộ k ẹ mần có mạnh có yếu cái này cũng khó mà nói tô thần như thế nào mới có thể nhận ra bộ k ẹ mần à? đúng vậy cùng là cầu manh mội từ tại tuyến q u ỷ cầu bộ k ẹ mần đi phía trước là khu chân đại hắn a khu chân đại hắn biểu thị ta cũng muốn một chị bộ kệ mần như thế nào mới có thể đạt được bộ kệ mần ạ Pokemon một chẳng nghĩ A. Tôi chẳng suy nghĩ một chút. suy đệ nhị ấ t thể có là b phong ấn ở m ộ tìm ít trong. t khả ái hoa hoa h ái bên trong. Thì như ta, cái này chỉ ta cái được b ô kỳ bản có người hiếu kỳ b ô kỳ bản là cái gì nó chính là một thứ đại khái quả đấm l ớ n nhỏ l ư ỡ n g chủng màu sắc bất đồng mỗi cái một nửa hình cầu đúng rồi ở giữa còn có một cái vòng tròn nhỏ loại này hình cầu đâu đã bảo b ô kỳ bản b ô kỳ bản bên trong e rằng thì có một chỉ b ô kèm m n hoặc có lẽ là nếu như ngươi sở hữu một viên không có vô kẹm m n ở bên trong vô kỳ bản Đúng lúc có một ngày ngươi ở đây một cái địa phương nào đó chứng kiến một chỉ dáng dấp kỳ quái lại rất khả ai không biết tên động vật loại động vật này e rằng chính là bộ kẹ mần đi lúc này ngươi có thể đem bộ kì bạn n e m qua đến lúc đó bộ kẹ mần sẽ là của ngươi cái này hành vi gọi chóc nã bộ kẹ mần chú ý bộ kẹ mần nhất định phải bị kéo vào bộ kì bạn bên trong mới là thuộc về ngươi tô trần nói một hơi lại nói bây giờ liên hoa hoa máy móc đều có thể tuân ra v ị chủ không chừng hiện tại đã có bộ kì bạn hoặc là còn lại bộ kẹ mần xuất hiện t đã hiểu nhớ kỹ bộ kì bạn có thể chóc nã bộ kẹ mần Bộ k lúc này tô trần đã đi ra ngoài theo ở phía sau ngoại trừ diệt thành còn thêm một con vị chủ vị chủ cho dù là đi bộ đều là manh manh đát nó bính bính khiêu khiêu theo tô trần thường thường nói vị chủ làm cho phát sóng trực tiếp thời gian mặt rất nhiều người đều di bất khai hai mắt nhất là nữ sinh đối với loại này khả ái sinh vật đại lao ra nhóm cũng chưa chắc có sức chống cự chớ đừng nhắc tới nữ sinh đáng nhắc tới chính là tô trần phát sóng trực tiếp gian nữ phấn rất nhiều bên này tô trần cũng chuẩn bị một chút truyền bá tô thần có người muốn cùng ngươi ngay cả tuyến cái này bạn trên mạng nói nàng dường như mua được một viên vừa rồi ngươi nói bổ kỳ b ả n đ ồ n g nhiên diệp thành kinh ngạc thanh âm chuyển đến có người mua được bổ kỳ b ả n tô trần cũng vô cùng kinh ngạc quả nhiên lúc này có cái ảnh chân dung khả ái n í c nạm là chớ ngủ xú mội mội bạn trên mạng thỉnh cầu liên tuyến ngọ tảo Cái này bên ạ n t r m ạ này g nói n n dường như g ư mua đ ợ tôi kỳ bản, nàng. Tiểu tỷ tỷ, đáng xem giống như cùng nít nạm, dường như liền là Tiểu tỷ tỷ,、Dì、tiểu tỷ tỷ. tiểu tỷ tỷ liền xem như h là Dì ta n bụng, quan nàng mua được tổ bản, không sẽ là thật sao. Đám bạn trên mạng g đệ được đám ta tâm tổ thật mua sao, là, là l kỳ sẽ ạ không bình trần ĩ n Bên này, h Tô t đồng ý lên i tuyến ngay sau đó mọi người liền thấy được một cái mang mũ giáp nữ sinh xuất hiện ở trong hình bởi nữ sinh dáng rất quá đẹp sở dĩ cho dù là mang khẩu trang cũng không đỡ nổi kinh diễm thế nhân đường nét vừa rồi còn tưởng rằng là một cái khu chân đại hắn đâu kết quả thực sự là m ộ n m u ộ i chú ý là xinh đẹp m u ộ i m u ộ i à ba phút ta cần toàn bộ của nàng tin tức ta khuyên các ngươi những người này tự giải quyết cho tốt đây là phu nhân không sợ h á i rồi khẩu trang thành á chân đâu chó tô thần cái kia ta là fan của ngươi ta gọi tiêu lưu ly tiêu lưu ly có chút khẩn trương cũng không biết là lần đầu tiên cùng thần tượng đối thoại hay là bởi vì bạn trên mạng nhiều lắm vị này f a n nữ ngươi tốt tô trần cười cười nói không cần khẩn trương nói ngươi mua được tổ kỳ bạn ô à ta vừa rồi ta cảm giác ngày hôm qua mua cầu Li tôi thần ngươi cảm thấy thế nào tiêu lưu ly li tâm thần bất định đã thấy lúc này tôi trần cười nói ngươi cái này đúng là vô kỳ bản không sai tiêu lưu ly li vô kỳ bản chính là mạ sợ bản ngoa tạo thật là b ô kỳ bản m a s t e r bạn là cái gì đại sư hai chữ nghe rất mạnh à mẹ làm sao mỗi ngày đều có vận khí người nghịch thiên à, t ê dại rồi t ê dại rồi vì sao người khác mua cái cái gì cũng có thể mua được bảo bối t ố i ta mẹ mộ nữa à t ước ao t ê dại rồi tô trần m a s t e r bạn là cái gì diệp t h a n h hiệu kỳ bên kia tiêu lưu ly kinh ngạc không thôi tô thần đây thật là b ô kỳ bản sao hơn nữa còn là ngươi nói cái kia m a s t e r bạn không sai đây chính là b ô kỳ bản bên trong m a s t e r bạn m a s t e r bạn là dùng cao cấp nhất kỹ thuật chế tạo b ô kỳ bản có thể trăm phần trăm bắt được bất luận cái gì vỗ k ẹ m ẩ n vị này bạn trên mạng vận khí của ngươi rất t ố t ta tê dại rồi mà sợ bạn trăm phần trăm bắt được bất luận cái gì vỗ k ẹ m ẩ n ngữ b ấ ca mụ vự vận khí này thật nịch thiên vừa lên tới liền đỉnh xứng s a o khóc ca tiểu tỉ tỉ ở nơi nào có thể mua được b ỗ kỳ bạn à ủy câu khẩn điểm à, đám bạn trên mạng điên cuồng tiêu lưu ly li, cái kia ta cũng là ở nam vân tiết kiệm diệp du thành phố du ngoạn lúc mua được liền tại trên một cái sạp nhỏ n g o ạ tạo hàng vỉa hè đoàn người nhóm bay vòng trọng điểm lại là hàng vỉa hè quả nhiên thân vật đều muốn đến từ hàng vỉa hè a nhịn không được a hàng vỉa hè đi tới thực sự là hàng vỉa hè đều ra thứ tốt ta bạn trên mạng lại không cách nào bình tĩnh mà tô trần cũng là cảm giác là lạ dường như những thứ này chưa thiên b ả o bối đều cùng hàng vỉa hè rang lên a cái này không mạng sờ b ả n đều tới chương bốn mươi thần cấp du thờ thượng n d huyền tưởng sát thủ cái kia tô thần người đại sư này cầu phải dùng làm sao nhỉ tiêu lưu ly li tay cầm mạng sờ b ả n trên thực tế ở tô trần nói đây không chỉ là vô kỳ bản hơn nữa còn là tốt nhất vô kỳ bản thời điểm tiêu lưu ly li cũng bị choáng như vậy cũng tốt so với ngươi không chỉ có chúng số độc g ắ c hơn nữa còn là chúng rồi mấy chục triệu đổi ai cũng không có cách nào bình tĩnh à. tô trần nếu như ngươi có thể đụng tới bộ kẻ mần đến lúc đó ném người đại sư này cầu đi qua thì tốt rồi mạ sư tờ b à n cường đại chính là ở chỗ chỉ cần đụng tới bộ kẻ mần ném là được rồi khác bộ kỳ bạn còn chưa nhất định có thể thành công c h ó c nã bộ kẻ mần nhưng mạ sư tờ ban bất đồng dù sao mạ sư tờ bạn c h ó c nã tỷ lệ thành công nhưng là trăm phần trăm đương nhiên cái này liền có khác một vấn đề nếu như là tô trần đụng tới bộ kẻ mần hắn có thể đủ biết bộ kẻ mần nằm ở cái gì tiêu chuẩn đi người khác liền không nói được rồi xem vật khí, có thể đụng tới cường đại bộ k ẹ mận tốt nhất không phải vậy đụng tới kém liền lãng phí mạ sợ b ả n tổ a tiêu lưu ly li gật đầu tô thần đó là muốn đến môi trường sinh thái địa phương tốt mới chỉ có có thể tìm được bộ k ẹ mận sao rất hiếm vết người địa phương cũng có thể có đương nhiên những thứ này cũng không tuyệt đối trong thành thị cũng có đúng không bị chu tô trần cúi đầu nhìn về phía t ị chu người sau nháy mắt một cái liền một cái nhảy bỏ đến tô trần trên người ngay sau đó lại leo đến tô trần trên vai sau đó liền bắt đầu dùng đầu không ngừng cọ tô trần gò má a a a ta thiếu nữ tâm a thật là đang yêu bá lão phu cũng nhịn không được đi đừng quên tô trần nói nó có thể phóng suất mười vạn vốn điện a đừng xem nó manh nó cũng rất khủng bố a phóng điện làm sao vậy manh tức chính nghĩa thật đẹp tức chính nghĩa tiêu tiểu thư còn có vấn đề sao à cái k i a tô thần ta tạm thời không có vấn đề tiêu lưu ly li lắc đầu nàng cảm giác mình còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi nhưng không biết hỏi cái nào a vậy hôm nay cứ như vậy đi thủy hữu nhóm ngày hôm nay phát sóng trực tiếp liền tới đây dứt lời t ô trần mặc kệ đám bạn trên mạng kêu gen đóng phát sóng trực tiếp lần này lễ vật kết toán nguyên đi lần này khen thưởng cư nhiên nhiều như vậy t ô trần cũng sửng sốt hơn mười hai triệu dù sao chọn tám vị số lượng a giảm nửa đều là hơn sáu triệu bất quá t ô trần cũng không biết hắn t r e o chọc cá mập có thể bắt được lễ vật khen thưởng là toàn bộ cùng lúc đó t ô trần trong đầu cũng truyền tới hệ thống thanh âm lần này phổ cập khoa học phát sóng trực tiếp kết thúc thu được phổ cập khoa học điểm một nghìn ba trăm mười tám không chín mươi lăm điểm trước mặt phổ cập khoa học điểm một nghìn ba trăm năm mươi ba bảy trăm chín mươi b ố điểm trăm vạn khoa phổ điểm nói cách khác có thể tiến hành thần cấp rút thưởng tô trần nóng lòng muốn thử không chỉ có như vậy tầm bảo g i a đa thăng cấp đến lờ vờ hai trước mặt g i a đa bán kính năm trăm m tầm t bảo g i a đa cũng thăng cấp tô trần kinh ngạc cũng có chút kinh hỉ dù sao chính là bán kính một trăm m p h ạ m vi cũng không lớn mà bây giờ bán kính đạt được năm trăm m về sau tìm bảo vật liền dễ dàng nhiều lại phát hiện lúc này diệp thành vẫn còn ở phía sau được rồi diệp thành còn theo đâu người tại sao còn chưa đi hh ắ c ắ c tô thần thêm cái va diệp thành cười h í mắt mẹ nữ lưu v nam tự mình cố gắng mau mau cút tô trần một bộ đổi ý của người ta bất quá cuối cùng tô trần vẫn là để lại chính mình hẹn chặt cho diệp thành diệp thành miễn bàn nhiều hưng phấn thi điên thi điên cùng tô trần nói lời từ biệt ngược lại là tô trần còn nhắc nhở hắn một cái giữ gìn ký gạ tặc khu đọc khí chớ bị đ o ạ n diệp thành cũng là chăm chú nhớ kỹ tô trần những lời này căn dặn mà tô trần ăn một bữa bữa tiệc lớn phía sau liền trực tiếp về nhà hệ thống tiến hành một lần thần cấp rút thưởng chuẩn bị tiến hành thần cấp rút thưởng trước mặt có thể tiến hành thần cấp rút thưởng số lần một lần đang tiến hành thần cấp rút thưởng thần cấp rút thưởng thành công thường cho h u y ễ n tưởng sát thủ h u y ễ n tưởng sát thủ tô trần có chút kinh ngạc cái này h u y ễ n tưởng sát thủ đến từ ma cầm thế giới là một loại phi thường cường đại năng lực nó ký túc với tay phải có thể tiêu trừ bất kỳ siêu năng lực cùng ma pháp sở dĩ loại năng lực này cũng b ú n dù sao chỉ cần là dị n ă n g nó đều có thể tiêu trừ cùng hóa giải liền giống với cái tay này là lô đen ngươi vô luận ném cái gì đi vào lô đen đều có thể đem toàn bộ thôn p h ệ không biết n u y ễ n tưởng sát thủ có thể hay không thích hợp với những thế giới khác năng lực tô trần không khỏi nghĩ tới vấn đề này có hay không sử dụng n u y ễ n tưởng sát thủ sử dụng huyễn tưởng sát thủ đang ở gia trì gia trì thành công cũng trong lúc đó tô trần nhìn tay phải của mình chỉ cảm thấy trên tay phải nhiều một cỗ không rõ lực lượng loại này lực lượng làm cho tô trần cảm giác nó có thể để cho toàn bộ hóa thành hư vô mặc dù biết huyễn tưởng sát thủ có thể tiêu trừ toàn bộ dị năng bất quá biết thì biết nhưng cùng chân thiết cảm thụ cũng không cùng là đây là một loại quy tắc lực lượng loại này lực lượng nó vô hình nhưng có thể phát sinh vượt quá tưởng tượng tác dụng t ỷ như thời gian tỉ như nhân quả tỉ như chơi t ú quy tắc là tối cường cũng là khó giải thích nhất năng lực Cương đại thuộc về cương đại, bất quá không đại đại, phải biết bất quá về rõ lúc à m một một cảm tạm sao sao, sinh A. loại loại dùng Dù dường Trần hiện tại rất có một loại không có một thân võ nghệ, lại bắn tên không cảm giác. Dù sao, dường như cũng chỉ có hải vương loại có thể luyện luyện、tập. Hắn cũng tạm thời không có đụng những linh. giác. gì gì Tô tại rất thể tập. thời tới thứ thế đích chỉ hải khác Chu. Chu. lại cái giới Điếp Điếp có có có có có l võ này Điếp c h u nhảy đến trên bàn nháy mắt một cái nháy mắt mà nhìn tô trần tô trần sờ sờ nó đầu nhỏ người sau nhắm hai mắt lại một bộ hưởng thụ dáng vẻ tốt lắm thiểu ra hỏa về sau liền đi theo ta Ê -tru. Ê -tru. nó vui vẻ ứng hai tiếng tô thần đúng rồi bọn họ trước a đồng hồ khi nói ăn tứ phân ngũ liệt trái cây cùng lóe sáng trái cây người cũng gia nhập hiện nay bầu lao sư cũng chuẩn bị gia nhập đây đặc thù bộ môn xử lý siêu phạm sự kiện tô trần vô cùng kinh ngạc cái tổ chức này hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói không nghĩ tới còn có như thế một cái quan phương bộ môn bất quá ngẫm lại loại này cũng là trong dự liệu a tô thần ta có cần thiết gia nhập vào sao tô trần vũ trụ phần cuối là biên chế nhìn ngươi chính mình nhưng là ta muốn tự do tự tại a tô trần vậy không gia nhập tôi h được rồi ra đây cự tuyệt bọn họ tô thần sao sao đ á c yêu ngươi a tô trần mẹ c ú t sang một bên tô trần đem điện thoại di động ném tới giường ngủ ngủ một chút tô trần ngủ rất say xưa đương nhiên rất nhiều người đều còn chưa ngủ đâu dù sao Tô Trần phát t lần này phát sóng ự chương tiếp, n n g là lại mang đến lượng chủng mới khái niệm a. Đệ nhất, cá khái nhất, nhị, niệm mẹn mới đệ đệ A, đờ, bốn ộ kẹt m t h mươi chí nhiều rất n mốt giày ra hàng vỉa hè lại một chư thiên bảo vật xuất hiện lão ca có tìm được bảo bối sao đừng nói nữa ta làm sao có khả năng phát hiện bảo bối cùng một con ruồi không đầu giống nhau a quá khó khăn tô thần là thế nào phát hiện bảo vật vừa rồi ta đi ba cái đại thương trường bên trong hoa hoa máy móc dĩ nhiên có không có hoa, hoa nương ta đi món đồ chơi tiệm còn không thể nào vào được a bên trong đều là người hàng vỉa hè không giống nhau sao hiện tại cảm giác tô thần mới là ngưu bờ ca mỗi ngày đều có thể phát hiện bà bối ai thật không có tô thần nhãn lực không được ca ma đô đầu đường một đám người đang ở thảo luận bây giờ tuy là đã nửa đêm nhưng như trước người đến người đi dù sao đây chính là quốc nội siêu thành thị cấp một mà cùng loại cái này mấy người tuổi trẻ giống nhau ở các loại tìm kiếm trừ thiên bảo vật người bây giờ cũng không ít lão bản đi ta xem một chút mới dày ra một cái bán dày ra hàng vỉa h ẹ chỗ một người trẻ tuổi đi tới nơi này được rồi huynh đệ nhìn muốn cái kia xong ta xem trước một chút ta tôn hiểu minh ngày hôm nay tuyệt không hài lòng thậm chí suýt chút nữa thì trầm cảm rồi đệ nhất sự nghiệp không phải thuận lợi gây dựng sự nghiệp thất bại đệ nhị bị nữ bằng hưu t á i rồi hơn nữa lạc lối vẫn là chính mình đã từng gây dựng sự nghiệp phía đối tác đệ tam chính là vừa rồi từ quán b a uống rượu g i ả i sâu đi ra giày r a còn phá quả nhiên nhân sinh không phải như ý đó chính là khắp nơi không phải như ý à tôn hiểu minh hôm nay là cảm nhận được cái này không hắn mang theo tâm tình buồn bực tới một nhà g i y da than mua g i y da nguyên nhân nha chính là hàng vỉa hè hàng tiện nghi đi ma đô cái này giá hàng có thể quá cao lấy hắn loại này gây dựng sự nghiệp mắc nợ chỉ có thể xuyên các loại hàng vỉa hè hàng tỷ như lúc này cái này hàng vỉa hè đắt tiền nhất xảy ra cũng bất quá hai trăm chín mươi chín mà thôi hơn nữa nhìn cũng đều rất cao cấp cũng chính bởi vì nhìn lấy cao cấp tôn hiệu minh mới chỉ có ở chỗ này dừng lại lúc này tôn đang rõ ràng đã tại mặc thử xảy ra rất nhanh hắn đã tìm được thích hợp bản thân khoan hay nói mặc dù là hàng vỉa hè hàng nhưng này đôi ăn mặc còn thật thoải mái đi cao cấp cảm giác cũng c ư ờ n g liệt không biết còn tưởng rằng là một cái đại bài từ đâu lão bản liền này đôi a được rồi huynh đệ 156, cho ngươi ưu đãi con số lẻ 1 5 0 a được a cảm ơn hắc lão bản nơi nào nơi nào vì vậy một tiền trao cháu múc tôn h i ể u minh cũng trực tiếp mặc vào đôi giày này tử về phần mình cũ cặp kia trực tiếp hướng thùng rắn ném h c này đôi giày ra mặc vào thật thư thái a tôn h i ể u minh đi ra hơn mười thước cái t i a kinh người cảm giác thư thích làm cho hắn càng xuyên việt thích hắn thấy hàng vỉa hè hàng cũng có thể mặc ra loại này cảm giác thư thích quả thực không muốn quá sản vì vậy tôn hiệu minh vốn là tương đối kém tâm tình lúc này cũng thoáng khôi phục một ít nhưng vào lúc này nói đúng ra là ở hắn mặc vào này đôi hàng vỉa hè dày ra một phút đồng hồ sau một cỗ lực lượng chợt tràn ngập hai chân của hắn thậm chí hai chân ngay sau đó lại là toàn thân ngoa tạo tình huống gì cơ thể của ta tràn đầy lực lượng tôn hiểu mình kinh ngạc hắn có thể không sợ hay sao hai chân chuyển tới khủng bố lực lượng làm cho hắn cảm giác hắn có thể một cước đá bể một chiếc xe hàng lớn a cái này huynh đệ tình huống gì không hiểu làm sao cảm giác có điểm không bình thường năm năm ngoa tạo mẹ tình h u g ì bốc cháy rồi chân của hắn bốc cháy rồi cỡ mờ siêu năng lực a là siêu năng lực a lúc này mấy người trẻ tuổi kia mới may ở chỗ này đi ngang qua chỉ thấy tôn hiệu minh chân phải đ ố n g nhiên bị một cỗ h ỏ a diễm sở quấn quanh bao trùm một màn này trực tiếp đem mấy người bọn hắn thậm chí cũng đem đi ngang qua người c h â n trụ qua l o a cỏ ta dường như sở hữu siêu năng lực cơ thể của ta nhất là hai chân của ta tràn đầy lực lượng a ta thậm chí cảm giác ta một cước l à c ó thể đá bể một chiếc xe vận tải tôn hiệu minh kích động có chút lời nói không mạch lạc cái loại cảm giác này không có sai hắn có siêu năng lực bởi vì cặp kia dày ra mà bây giờ đùi phải của hắn bị một cỗ hỏa diễm s ở quấn quanh nhưng hắn lại không có chút nào thiêu đốt cảm giác hắn chỉ cảm thấy này c ỗ hỏa diễm làm cho hắn càng cường đại rồi với anh đúng lúc này tôn h i ể u minh dưới sự kích động mang theo hỏa diễm một cước trực tiếp rơi trên mặt đất hắn có chút không nén được cái này c ỗ mãnh liệt lực lượng kích động hơn tôn h i ể u minh đối mặt đất tới một cước với anh mặt đất kèm theo một tiếng ầm vang nhất thời đã bị x é rách giống như mạng nhện một dạng nghiền nát khu vực trong nháy mắt liền tràn ngập đến mấy mét chu vi nhìn lấy đây hết thể người đều sợ ngây người cợn một c ư ớ c đem mặt đất đều xuống a khóc đây cũng là từ đâu tới nịch thiên người may mắn a vì sao không phải ta hả? huynh đệ ngươi là làm thế nào chiếm được siêu năng lực mẹ ư ta tìm hai giờ đều không tìm được cái gì thậm chí khả nghi đều không có đám người ánh mắt nóng bỏng vô cùng nhìn lấy tôn h i ể u minh quả thực muốn đem đối phương thờ phục như thần linh chỉ thấy tôn h i ể u minh sâu hô hấp một khẩu khí nói ra ta vừa rồi chỉ là ở phía trước giày da sạp mua một đôi giày da mà thôi còn như giày da sạp bên kia lão bạn kia đang nhìn hân đâu dù sao động tĩnh lớn như vậy h ắ những có t ể k h có chú người khác nghe được tôn h i ể u minh lời nói cũng không bình tĩnh ca ngươi bây giờ cảm giác thế nào có người hỏi tôn hiệu minh tôn h i ể u minh chỉ bể nát một bộ phận mặt đất muốn không ngươi thử xem người sau lạnh run không dám không dám mà hắn chính là lúc này mới phát hiện những người khác đều chạy tới dậy ra giả sạp bên kia nho nhỏ hàng vỉa hè trong nháy mắt liền đứng đầy người cái này còn không dừng rất nhanh tôn hiệu minh bên trên h ó t sợ ấp dậy ra sạp trong nháy mắt thành từ khóa đang họn chương bốn mươi hai đặc thủ bộ môn tới cửa hai k h ỏ a ác ma trái cây bất tử điệu hình thái xuất hiện trên internet chuyện gì xảy ra tô trần cũng không biết hắn ngủ một giấc đến rồi hừng đông đông đông, đông sáng sớm hôm sau tô trần mới vừa dậy không bao lâu ra môn liền bị gõ chờ các loại t ô trần mở cửa phía sau mới chỉ có chú ý tới là một cái dáng dấp nữ nhân rất xinh đẹp sau lưng đàn bà còn có hai cái tây trang nam t ô trần bây giờ nói như thế nào được cho một cái c ư ờ n giả hắn cảm giác đầu tiên ba người này đều rất có thể đánh nhất là người nữ nhân này bất quá loại này rất biết đánh nhau giới hạn với người bình thường trong phạm vi còn như đối lập siêu phàm lực lượng cái tiêu tự nhiên không đáng giá nhắc tới có việc tô thần vạn phần xin lỗi quấy dối đến ngài nhan thả i hy dẫn đầu cho t ô trần q u c cung sau lưng hai cái tây trang nam cũng theo cung cung kính, kính cúc cung đi chờ các loại nhan thả i hy đứng nghiêm lúc nàng liền nhìn chăm chú vào tô trần nói ra tô thần ta gọi nhan thả i hy đến từ một người tên là siêu phàm sự kiện xử lý cục đặc thù bộ môn đặc thù bộ môn tô trần vô cùng kinh ngạc tối hôm qua nghe diệp thành nói lúc này nhan thả i hy làm cho phía sau hai nam nhân phân biệt mở cặp tác r a tô trần lúc này mới phát hiện hai cái c á i dương phân biệt chứa một viên ác ma trái cây cũng trong lúc đó tô trần trước mặt cũng xuất hiện hai khối bảng tên gọi hệ siêu nhân bạo tạc trái cây khởi nguồn hải tắc thế giới năng lực nói rõ có thể có thể dùng năng lực giả cả người đều là bạo tạc thành phần hệ siêu nhân năng lực sử dụng nói rõ ăn liền có thể bạo tạc trái cây tô trần nhất thời liền nghĩ đến dầu cổ đã chính là cái kia bạo tạc đầu thủ hạ cả người bạo tạc nhân tố đi đó là đương nhiên dù sao dù cho trừ đi ra cất mũi đều có thể biến thành uy lực kinh khủng lựu đạn a ở trong nguyên tắc viên này ác ma trái cây lên sân khấu quá sớm còn nữa năng lực giả cũng thế sở dĩ viên này ác ma trái cây năng lực gáp căn bản không hề bị chân chính phát huy được nhưng tô trần cảm thấy đây tuyệt đối là một viên tương đương cường đại ác ma trái cây tiền đồ khó có thể h ạ lượng nhất là hiện đại nhiều như vậy c h ủ loại lựu đạn nếu như năng lực giả não đại động mở toàn bộ có tương lai đi m à đổi thành một cái bảng tô trần nhìn một cái đồng tử cũng là không khỏi co rụt lại tên gọi động vật hệ chim chim trái cây h u y ễ n thu trùng bất tử điệu hình thái khởi nguồn hải tặc thế giới năng lực nói rõ dùng ăn phía sau có thể chuyển hóa làm cho năng lực giả hóa thân làm bất tử điệu ở phục sinh thanh viêm d ư ớ i tác dụng có thể dùng năng lực giả sở hữu hầu như bất tử sinh mệnh lực cùng siêu cường năng lực tài sinh sử dụng nói rõ ăn liền có thể n u y ễ n thu trùng bất tử điệu a tô trần kinh ngạc không thôi không nghĩ tới viên này n u y ễ n thú chồng ra phát hiện tô thần đây là chúng ta cục trưởng hy vọng ngài có thể giút một tay nhìn áp ma trái cây nhan thả i hy thái độ tôn kính hành ta xem một chút tô trần ánh mắt rơi vào hai khoả ác ma trái cây bên trên kỳ t h ự c hắn đã biết đây là cái gì ác ma trái cây tô thần cái này hai khoả là cái gì ác ma trái cây nhan thả i hy hiếu kỳ nói chỉ thấy tô trần chỉ vào bên trái cái dương ác ma trái cây viên này là hệ siêu nhân bạo tạc trái cây ăn sau đó có thể cho toàn thân biến thành bạo tạc nhân tố cũng chính là hóa thân làm bạo tạc người nói như thế cho dù là trên người, người trà sát xuống dơ bẩn đều có thể dẫn phát không thua lựu đạn bạo tạc uy lực tô trần muốn nói cất m u i nhưng thợi hồ có hơi bất nhã được rồi tuy tiện a ngược lại cái này ác ma trái cây có thể khiến người ta trở thành bạo tạc người ngẫm lại nguyên bản cái kia bạo tạc đầu sẽ biết bạo tạc người d ơ bẩn đều có thể biến thành chất nổ nhan thả i hi khiếp sợ sau lưng nàng hai người thủ hạ cũng là như vậy tô trần g ậ t đầu không sai đây là một viên tương đương cường đại ác ma trái cây đến lúc đó các ngươi bộ môn muốn cho người an viên này ác ma tốt nhất an bài một cái thân thể tố chất người tốt không phải vậy liền lãng phí năng lực giả cường đại hay không cùng thể chất quan hệ hầu như thành có quan hệ trực tiếp c a nhan thả hi vội và ngật đầu đồng thời dùng bút ký dưới tô trần lời nói cái tiểu động tác này làm cho tô trần nội tâm cảm thấy đối phương người không sai còn như mặt khác viên này ác ma trái cây nó gọi động vật hệ chim chim trái cây h u y ê n thú trùng bất tử đ i ề u hình thái tô thần ta nhớ được ngươi ở đây phát sóng trực tiếp gian nói qua viên này ác ma trái cây nhan thả i h y cả kinh tô trần nói qua h u y ê n thú loại là động vật hệ bên trong hy hi hữu nhất năng lực thậm chí ở toàn bộ ác ma trái cây hệ thống đều cực kỳ hy hữu hơn nữa h u y ê n thú loại năng lực cũng đều là nhân vật thần thoại thì như nơi này bất tử điệu đúng là đã nói vậy ngươi nên biết đây là một viên phi thưởng cường đại ác ma trái cây a nhan thả hi đúng vậy ngươi đã nói u y ễ n thú chủng phi thường cường đại ta nói t ư ở n g tận một cái viên này u y ễ n thú chủng nó có thể để cho năng lực giả sở hữu hầu như sẽ không chết khủng bố sinh mệnh lực cùng với siêu cường năng lực tái sinh đơn giản mà nói dù cho ngươi bị trọng thương đều có thể khôi phục bất quá ngươi muốn cũng muốn chú ý bất kỳ tái sinh đều cũng có cực hạn nếu như tao nộ rồi phi thường đáng sợ trọng thương kết quả kia liền không nói được rồi bất tử điệu năng lực tái sinh cùng năng lực giả thực lực thành có quan hệ trực tiếp thực lực càng mạnh năng lực tái sinh lại càng mạnh mẽ sở dĩ cũng cần một cái thân thể cơ sở tương đối cường đại người dùng ăn hơn nữa cái này nhân loại cũng muốn chuyên cần với đ ú c luyện cùng khai phát nói chung chớ lãng phí bất tử điệu năng lực rất cường đại nói thật ra nếu như không phải tô trần đã có b ổ r ổ khủng bố khí lực h ắ n đối với bất tử điệu cũng sẽ tâm động nhưng so sánh với b ổ r ổ khí lực bất tử điệu năng lực đến cùng cũng không coi vào đâu dù sao mặc dù là bất tử điệu phục sinh h ỏ a diễm nếu như gặp siêu việt tính cường giả vậy cũng cũng bị đánh phế tìm không thấy mát cô bị gặp làm một quyển băng vải bao hết sáu trăm tập sao bên kia nhan hải hy liên tục gật đầu đồng thời đứng ở nơi đó chăm chú làm tốt bút ký đại khái tô trần nói mỗi một chữ nàng đều n h ư kỹ chương bốn mươi ba lần nữa phát sóng liên tuyến người may mắn sản dị thối kỹ p h ủ cập khoa học thành công thu được p h ủ cập khoa học điểm ba điểm trước mặt p h ủ cập khoa học điểm ba trăm năm mươi ba bảy trăm chín mươi bảy điểm nhan thải hy bọn họ sau khi rời đi tô trần trong đầu liền chuyển đến thanh â m nhắc nhở lãng phí một lần p h ủ cập khoa học a tô trần bây giờ cũng là hiểu rõ p h ủ cập khoa học điểm tính thế nào một người tính một điểm hơn nữa còn là tại chỗ coi là đi qua không tính là tỷ như hắn phát sóng trực tiếp lúc p h ủ cập khoa học mới tính phía sau có người nhìn hắn lục tần không tính là sở dĩ là tại chỗ coi là bên kia nhan thả i hy rất nhanh liền về tới siêu phạm sự kiện xử lý cục đi trần kiến quốc v ộ i vã giang liên tiếp vừa rồi nhan thả i hy trên đường trở về liền nói rõ với hắn hai k h ỏ a ác ma nội tình sở dĩ trần kiến quốc cũng minh bạch rồi cái này hai k h ỏ a ác ma trái cây cường đại nhất là trong đó một viên vẫn là h u y ễ n thu trùng trần kiến quốc cũng là phi thường cẩn thận cái này hai k h ỏ a ác ma trái cây là bọn hắn gần nhất thu thập được thậm chí còn không có đăng báo đi lên bất q u a phía trên những thứ kia làm lao ra nhưng là rất muốn đạt được siêu phạm lực lượng lão sư cái này hai khoả ác ma trái cây xử lý như thế nào nhan thả hy hỏi Lúc này bên trong phía sau xử lý cục c n tổ kiến trần kiến quốc liền trực tiếp muốn hai người bọn họ có thể nói là thành tựu tâm phúc ta và triệu hạ ăn nhan hải hy vô cùng kinh ngạc mặt trên không phải nói nếu như thu được các ma trái cây muốn lên rau sao không cần phải xen vào những thứ kia ăn cơm không người trần kiến quốc lắc đầu cho bọn họ đều là lãng phí hơn nữa đám người kia không phải là cái gì đồ tốt chúng ta xử lý cục cần siêu p h à m lực lượng xảy ra chuyện gì ta đ ỉ n h lấy các ngươi không cần phải xem vào đi hai người các ngươi thân thể tố chất cùng nhân phẩm ta đều tin qua được hơn nữa lực lượng vốn không thiện ác chi phân chỉ là người có thiện ác chi phân nhan thả i hy không dám nói gì đúng rồi ngày hôm nay ngươi tiếp xúc tô trần cảm giác hắn cái này nhân loại như thế nào đây hắn là người rất hiền hòa thân hòa lực rất mạnh tương đối khá nói ừ vậy là tốt rồi trần kiến quốc gật đầu tiểu nhan gọi tiểu triệu vào đi được rồi lao sư sáu giờ chiều tô trần đúng giờ phát sóng nhất thời tính bằng đơn vị hàng nghìn nhân liền trào vào phát sóng trực tiếp gian không bao lâu cũng đã một triệu người phải biết rằng đây cũng không phải là nhân khí mà là thật sự rõ ràng nhân tô trần quá phát h ỏ a đậu xa tổng bộ vội vàng cấp tô trần an bài lớn nhất s ế v e r không phải vậy thật đúng là nhịn không được à bởi tô trần t r e o chọc cá mập phát sóng trực tiếp vì vậy toàn bộ bình đài lưu lượng cũng phi thường lớn trần đại đại ta tới mới tăng tầm thật tốt tốt h ầ n ta đây tới đến rồi đến rồi một phát họa tiễn đưa lên siêu cấp họa tiễn đưa lên di tô thần bây giờ đang ở ma đô sao chỗ này tốt giống như quen thuộc à hại không nói ta còn không có ý thức được đâu cái này không là ma đô sao ngoa tảo tô thần không ở hàng châu sao ta còn muốn tới thử thời vận à, ma đô thổ dân biểu thị hoan nghênh nhiệt liệt tô thần đại đại đến lúc này tô trần đi ở ma đô đầu đường có cánh cửa thần kỳ hắn muốn đi nơi nào đều được có thể không phải chính là một cái ý nghĩ sự tình sao t h ủ y hữu nhóm hôm nay tới ma đô nhìn có người hiếu kỳ ta làm sao tới vậy khẳng định cánh cửa thần kỳ a ngoa tảo thiếu chút nữa đã quên rồi tô thần còn có cánh cửa thần kỳ à cánh cửa thần kỳ thật thuận tiện tô thần hiện tại trừ hỏa tình cũng không có vấn đề gì à hh ắ c ắ c tô thần bây giờ đang ở ma đô nơi nào ta có thể tới đón ngươi sao đầu chó ta là chén lớn manh m u ộ i muội có thể cùng tô thần ngươi sao chén lớn n h é t vào đồ a trừ phi ngươi trò chuyện riêng ta xem một chút hh ắ c ắ c ta ở hội triển trung tâm phụ cận a t ô trần nhìn một chút bản đồ đúng lúc này một cái liền t u y ế n x i n xuất hiện tô thần ta tối hôm qua thu được siêu năng lực có thể giúp nhìn là cái gì không ta hiện tại chân biết toát ra hỏa diễm bất quá ngọn lửa này không chỉ có sẽ không ảnh hưởng đến ta thậm chí q u ầ n của ta cùng g i à y cũng không ảnh hưởng mặt khác ta cảm giác ta bây giờ lực lượng phi thường cương đại tô trần chứng kiến đối phương phát đạn mạng liền đồng ý đối phương liên tuyến đây không phải là tối hôm qua họ sẽ ập lao ca sao là hắn nói là bởi vì trên mặt đất than mua đất than hóa kết quả mua được siêu năng lực ước ao khóc cái này nịch thiên vận khí à, quả nhiên vận khí tốt đều là của người khạc a lúc này mọi người cũng nhìn thấy một cái dáng dấp cố gắng thanh niên đẹp trai chính là tôn hiểu minh đệ khí xác không tệ a tô trần cười nói tôn hiểu minh nhức đầu cười nói h cũng trong t lúc đó một cái bảng cũng xuất hiện ở tô trần trước mặt tên gọi sản dị dày da kèm theo sản dị thối ký truyền thừa khởi nguồn hải tặc thế giới năng lực nói rõ mặc vào nên dày da liền có thể tiếp thu sản dị thối ký truyền thừa sử dụng nói rõ mặc vào một phút đồng hồ liền có thể trước mặt truyền thừa đã bị tiếp thu nguyên lai là sản d ì thối kỹ tô trần bừng tỉnh luận chân sức chiến đấu sản d ì chỉ sợ là toàn bộ hải tặc thế giới mạnh nhất liền nói thể thuật tu luyện giả người khác tu luyện đều là nửa người trên chỉ có sản d ì là đi xuống nửa người lộ tuyến người cái này là hải tặc thế giới tên là sản d ì nam nhân thối kỹ truyền thừa người bây giờ là không phải hai chân lực lượng phi thường cường đại tôn hiệu minh liền vội và ngật đầu không sai ta hiện tại tùy tiện một cước là có thể nát b ấ y mặt đất tô trần người nên cũng tiếp nhận rồi phương thức chiến đấu a đối với ta hiện tại cũng có thể vận dụng các loại hai chân chiến đấu kỹ xảo bọn họ tựa như cũng từ lúc sinh ra đã mang theo bắp thịt của ký ức giống nhau ngay sau đó tôn hiểu minh liền tại chỗ làm một cái hai tay trống mà hai chân của hắn thì chuyển hướng một chữ mã giống như một phi cơ trực thăng cánh quạt giống nhau cấp tốc xoay tròn động tác thanh âm hô hô trong đó còn cuốn vòng quanh hòa diễm nhìn lấy liền khiến người ta tê cả ra đầu bởi vì cổ khí thế kia cũng rất mạnh mẽ à mụ ừ một c ư ớ c này rơi vào trên người ta có thể hay không đem ta làm phê à kiến nghị đem sẽ không hai chữ thủ tiêu khí thế quá mạnh mẽ cái này nịch thiên vật khí thu được cường giả truyền thừa a a a a ước ao khóc hơn nữa thật tờ mở giờ x o á i tô thần ngươi cảm thấy ta thế nào bên này tôn h i ể u minh đã ngừng lại t h a n h tựu mới khai bước cũng không tệ lắm tô trần gật đầu bất quá ngươi còn muốn hảo h ả o tu luyện thích ứng mới được còn có bất luận cái gì năng lực năng lực dựa vào cường đại khí lực được rồi tôn h i ể u minh gật đầu chăm chú ghi lại tô trần lời nói chương bốn mươi b ố triển lãm a n g h ì m lại một cá mẹn di đờ khu động khí xuất hiện cùng tôn h i ể u minh đơn giản hàn huyên một cái tô trần liền kết thúc liên tuyến đại gia về sau nếu như đụng phải cái gì siêu năng lực cũng có thể ở phát sóng trực tiếp thời điểm liên tuyến cho ta xem xem à tô thần ta cũng muốn cùng ngươi ngay cả tuyến a ta cũng giống vậy làm gì được ta không có đụng tới siêu năng lực a ta cũng giống vậy mẹ vận khí tới đây chính là ngăn cản cũng đỡ không được a nhưng mà vấn đề là ta không có vận may kia à tô trần dứt lời liền ở ma đô đầu đường đi đứng lên hắn ở trên đường nhận một tấm truyền đơn nguyên lai、like、thì ở phía trước hội triển trung tâm bên kia cũng là tối hôm nay đang ở mở triển lam an nỉm thuỷ hữu nhóm ngày hôm nay đi gặp triển khai trung tâm bên kia xem một chút đi tên người người lão phu động lòng thật nhiều di cờ không bằng nói thật nhiều chân dài h, -h, -h hôm nay phát sóng trực tiếp sâu nặng lòng ta a thành tựu người từng trải biểu thị cốt t n lại quay vòng rất loạn nhưng vào lúc này tô trần nói chuyện đoàn người nhóm tới xấu rồi bây giờ tầm bảo ra đa phạm vi đã thăng cấp đến bán kính năm trăm m m ở phạm vi lớn hơn thì bảo vật hiệu suất tự nhiên cao hơn hại nhanh như vậy còn phải là tô thần à đi tới cái kia bảo vật liền đến cái kia kỳ thực chi bằng nói hiện tại có lẽ khắp nơi đều là bảo vật chỉ là chúng ta không có phát hiện mà thôi e rằng sợi không chút nào bắt mắt bản trải đánh răng đều là bảo bối cũng nói không chừng đấy chứ vị này nói bản trải đánh răng có lẽ là bảo bối bạn trên mạng vấn đề này nói rất hay đi b ô n g nhiên tô trần cười rồi hắc đám bạn trên mạng vô cùng kinh ngạc bản trải đánh răng đều có bảo bối sao đã thấy tô trần cười nói có một cái thế giới gọi ủ n trạ mạn vũ trụ ủ n trạ mạn là một loại cường đại đồng thời cơ thể sống khổng lồ trong đó có cái gọi thai ạt ùn trạ mạn chính là nhân loại cầm bàn trải đánh răng biến thân ừ n đánh răng biến thân tô trần cường điệu nói ngoa tạo tô thần ngươi đừng nói dẫn a ta lập tức liền đi đánh răng người thông minh đã đi đánh răng cái này quá khó khăn ngày hôm nay ta x o á t ba lần r ă n g không có phản ứng a đi chất tướng tô thần chỉ là muốn để cho chúng ta hảo hảo đánh răng mà thôi tô thần hắn thực sự ta khóc t r ư ớ ta bạn trên mạng cho rằng tô trần đang nói đùa bất quá bọn họ nhưng không biết thật là có cái này bàn trải đánh răng siêu nhân a đoàn người nhóm không phải xé nhìn ngày hôm nay có thể lấy được thứ tốt gì bất quá nói thật ra ngày hôm nay nơi này bà bối dường như không ngừng một cái a tô trần mới vừa gia nhập hội triển trung tâm tầm bảo g i a đa liền cho thấy ba cái bảo vật gợi ý nói cách khác người nơi này bảo vật có lẽ có ít nhất ba loại dù sao toàn bộ hội trường quá lớn ma đô loại thành thị này triển lãm a nghìn có thể nói đã là nhất đại quy mô sở dĩ tô trần tiến nhập hội triển trung tâm phía sau nhìn một cái đều là người a phát sóng trực tiếp thời gian mặt nghe được tô trần nói nơi này bảo bối không ngừng một cái đám bạn trên mạng cũng không bình tĩnh lại nói tô trần mới vừa vào tới không bao lâu lại phát hiện tầm bảo trên da đa gợi ý đang có một cái bảo vật hướng cùng với chính mình qua đây ổ hướng ba giờ khoảng cách người ba mươi m chỗ phát hiện chư thiên bảo vật hai mươi chín m hai mươi m khoảng cách đang không ngừng gần hơn khoảng cách mười thước rốt cuộc tô trần thấy được một cái học viện gió ăn mặc nữ sinh nữ sinh này thân cao một m thất x u ấ t đầu dáng dấp rất là không tầm thường vóc người cũng tương đối khá dùng lưới lên mà nói nữ sinh này chính là hoa khôi cấp bậm tô thần n g ư ơ i ở nơi này phát sóng trực tiếp s a o tô thần ta gọi triệu huyện thanh là f a n của n g ư ơ i a triệu huyện thanh tiến lên cho tô trần chào hỏi triệu huyện thanh thỏa thỏa hoa khôi một viên thế cho nên xung quanh rất nhiều người đều nhìn lại muốn nói gì địa phương không thiếu mỹ nữ triển lãm a nỉm tính một cái vị này p h ấ n thi người tốt tô trần cười chào hỏi hắn híp mắt một cái n g u y ê n lai、like、bảo vật liền tại trên người đối phương thảo nào vừa rồi bảo vật này còn tự mình di động đâu hoa n nữ a hh tốt xinh đẹp tiểu t h tỷ ta nói sao thả ở chỗ này của ta đã là thỏa thỏa hoa khôi của trường a t ô thần thật là đúng dịp nha không nghĩ tới ở chỗ này đụng tới ngươi a triệu huyền thanh đẹp đẽ lại g ầ lớn t ô trần gật đầu nghĩ thầm cái này không là chính mình đã chạy tới sao theo lộ đ p chủ ngay sau đó nàng vừa giống như đứng ở tô trần trên bả vai tiệp chủ chào hỏi đ p chủ đ p chủ đ p chủ đáp lại không ai biết nó đang nói cái gì t ô thần nó đang nói cái gì nhỉ triệu huyền thanh hiếu kỳ nó nói ngươi tốt nha và nó thực sự nói như vậy sao kỳ thực tô trần cũng nghe không hiểu tiệp chủ nói t ô trần có muốn hay không ta dẫn đường nhỉ nơi đây cũng lớn học viện gió xinh đẹp bội bội rất nhiệt tình cũng được a tô trần gật đầu hắn nhìn về phía đối phương cái túi trong tay tô thần đây là ta vừa rồi tại hội trường bên kia mua đạo cụ thấy tô trần quan sát trong tay mình cái túi triệu h u y ể n thanh liền nói ra một câu tô trần híp mắt một cái cười nói xem ra ngươi mua thứ t ố t ta à triệu h u y ể n thanh kinh ngạc tô thần ngươi sẽ không nói ta cái này cái túi đạo cụ là bảo vật chứ nàng mở ra cái túi đây không phải là đai lưng loại đạo cụ sao triệu u y ệ n thanh lấu túi ra bên trong đai lưng ở trong tay cơ cơ ở triển lạng nỉm nơi đây các loại kỳ lạ đạo cụ nhiều hơn nhiều cái này đai lưng kỳ thực cũng không coi vào đâu nhưng người nào cũng sẽ không nghĩ tới cái này đai lưng không đơn giản bất quá triệu huyện thanh nhưng không biết ở tô trần trước mặt đang có một cái bảng tên gọi cả mẹn gì đợt sủ q u o a mì khu lập khí khởi nguồn cả mẹn gì đợt lúc vương thời không năng lực nói rõ có thể dùng ở biến thân nữ kỵ sủ q u o a mì thu được sủ q u o a mì trí lực sử dụng nói rõ từ nữ tính đeo với bên hông thiết bị kỵ sĩ mặt đồng hồ tô thần đây sẽ không là gì thế giới bảo vật chứ triệu u y ệ n thanh cảm giác tô trần ánh mắt không được bình thường đứng lên đương nhiên tô trần nhìn là cái kia đai lưng đây là c ả mẹ gì đờ khu độc khí tô trần không nhanh không chầm nói ra nhưng hắn lời này vừa ra triệu huyện thanh liền không bình tĩnh bạn trên mạng cũng không bình tĩnh cái này đai lưng dĩ nhiên là c ả mẹ gì đờ khu độc khí chương bốn mươi năm c ả mẹ gì đờ s ủ quam i hát đao dạ xuất hiện năm năm ngoa tảo c ả mẹ gì đờ khu độc khí gào thét d i e b e gờ thiên nột lại một vị người may mắn còn bà nó cái tiêu đạo cụ đai lưng cũng là c ả mẹ gì đờ khu độc khí sao n ị c h thiên người may mắn lại xuất hiện mọi người trong nhà có phát hiện không chỉ cần đi theo tô thần vậy cũng ưng thuận một cái bảo vật sẽ là của ngươi ngọa tảo chính xác ngày hôm qua diệp thành cũng là ước ao khóc chúng ta ở tây bắc làm sao bây giờ tô thần lúc nào tới tây b ắ c chẹt in à cái này vậy là cái gì ca mẹ gì đờ à cùng là hỏi tô thần ngươi là nói này đạo cụ đai lưng là ca mẹ gì đờ khu động khí sao triệu huyện thanh không cách nào bình tĩnh lúc này tâm tình của nàng nói như thế nào đây liền giống với nàng vốn là chưa từng nghĩ mua v ẽ số sau đó bồi bằng hữu tùy tiện mua một tấm kết quả lại chúng rồi đi hơn nữa nàng không chỉ có chúng rồi lại còn làm mấy triệu giải thưởng lớn triệu h u y ể n thanh cảm giác chính là như vậy tô thần ngươi không có nói đùa sao triệu h u y ể n thanh không xác định mà hỏi thăm nàng sợ h ã i tô trần là đùa nàng chơi tô trần ngươi mang trên lưng sẽ biết thật là triệu h u y ể n thanh k i n h hỉ tô trần cười không nói mà triệu h u y ể n thanh lại là đem gai lưng đeo ở trên lưng hông của nàng thuộc về thân hình như r ắ n nước rất nhỏ nhỏ làm cho các nữ nhân hâm mộ và ghen ghét tô thần ta mang tốt lắm hiện tại sẽ làm thế nào đi triệu huyện thanh nhìn về phía tô trần tô trần ngươi bên trong túi còn có một mặt đồng hồ chứa mặt đồng hồ vị trí là được cái này sao triệu huyện thanh từ bên trong túi xuất ra một cái bạch sắc mặt đồng hồ tô thần cái này mặt đồng hồ phía trên có phải hay không chính là ta cái này cả mẹn g ì l ợ t r i ệ u huyện thanh lúc này mới phát hiện mặt đồng hồ ngay phía trên có cái cả mẹn g ì đợt xù cọ mì ảnh chân dung đối với tô trần ngươi đem cái này mặt đồng hồ xoay đang ổ a đi gian giác g theo triệu huyện thanh đem mặt đồng hồ chuyển chính thức cái k i a mặt đồng hồ dĩ nhiên phát sinh một trận quan g mang lại xù cọ mì hình ảnh cũng nương theo quan mang mạ biệt lớn cũng trong lúc đó một trận độc thuộc với xù cọ mì biến thân thanh âm từ mặt đồng hồ trung chuyển ra tô thần Nó v sau đó đem cái này chuyện chính thức mà mặt đồng hồ đặt ở ngươi trên đai lương bên phải nhất vị trí đó là chuyên môn cất đặt mặt đồng hồ địa phương dạng này phải không triệu h u y ể n thanh đem mặt đồng hồ thả lên đối với kế tiếp quá trình có chút nhỏ phức tạp tô trần không khỏi nghĩ muốn nhổ nước bọn không ta phía sau rất nhiều cả mẹn gì đờ biến thân càng về sau càng hoa hoẹ hoa sói à t ừ n g cái cùng ba lạp lạp tiểu ma tiên giống nhau đến rồi lúc vương nơi này biến thân cũng là càng phát ra hoa hoẹ hoa sói còn có biến thân khu động khí cũng càng lúc càng lớn xét thấy biến thân tính chất phức tạp tô trần chỉ có thể ở một bên chỉ đạo triệu hiền thanh tiền thể một bên cho phát sóng trực tiếp gian giản dài lúc vương thời không cả mẹn gì đờ biến thân chương trình dù sao về sau không biết cái nào người may mắn có thể được những thứ khác kỵ sĩ khu động khí vì vậy liền tại tô trần dưới sự chỉ đạo theo một trận sủ cỏ mì biến thân chuyên trúc h i y n khốc hoa lệ đồng hồ đặc hiệu xuất hiện triệu huyện thanh nàng biến thân cả mẹ n dì đợt sủ cỏ mì với anh cũng trong lúc đó một trận cường đại lực lượng ẩm ẩm c h à n ngập phải biết rằng lúc vương thời không kỵ sĩ cơ sở số liệu cũng rất cao dù sao một đời phiên bản một đời thần cuối cùng xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt chính là sủ cỏ mì đáng nhắc tới chính là cả mẹ n dì đợt biến thân rất xem vóc người t ỷ như triệu huyện thanh thân cao hơn một thứ bảy vóc người cao gầy mà m ạ rượu sở dĩ biến thân sủ cỏ mì nàng chính là một đạo miêu điệu thân ảnh xem toàn thể đi lên tương đối tốt xem mẹ ư bên kia chuyện gì xảy ra ngoa tạo vừa rồi đó là cái gì tình huống ta thấy một trận rất u y ễ n khốc đặc hiệu nữ sinh kia vừa rồi biến thân gì biến thân chính là nàng vừa rồi biến thân ta chính mắt thấy đặc hiệu thảo đã quên quay video ngươi nói thế nào bên cái kia cuộn t ờ lại được rồi đây là cuộn t ờ lại cái gì a không biết ta cuộn t ờ lại cái cọ lông đó là c ả mẹn gì đờ tô thần ở phát sóng trực tiếp ta toàn bộ hành trình nhìn tô thần là ai xóa bức tô thần cũng không nhận ra trong đám người một mảnh xôn xao phát sóng trực tiếp gian cảng là dẫn phát rồi sóng to gió lớn dù sao so với hiện trường người đến người đi các loại cuộn tợ lệ nhân vật tô trần hai người bọn họ ngay từ đầu thật đúng là không có bao nhiêu người quan tâm nhưng ngay khi triệu huyện thanh biến thân thời điểm cái k i a kinh người đặc hiệu còn dẫn phát rồi một đại sóng quan tâm hiện trường người bị giật mình tình huống gì bọn họ nhìn về phía tô t r ầ n bên này rốt cuộc có người phát hiện là tô trần một chuyển mười mười chuyển một trăm rất nhanh mọi người ý thức được chuyện gì xảy ra ngoa tạo tô thần tới nơi này qua loa cỏ hắn ở chỗ này phát sóng trực tiếp vừa rồi ta không có mở ra đậu xa không có chú ý a tô thần chính là cái kia sở hữu siêu năng lực sở chệ à mẹ siêu năng lực thiệt hay giả tô thần ai vậy bây giờ tiểu hài tử thật đáng thương liền tô thần cũng không nhận ra a mà tô trần bên này náo nhiệt một đống người tiến lên muốn ký tên hòa hợp ảnh phế đi rất l ớ n kình tô trần mới chỉ có từ trong đám người đi ra, ha ha tô thần kém chút bị đẻ ép mẹ ước ao có người có thể ở hiện trường à, người ở cộng đ ô n g thực danh ước ao không người tốt kỳ theo tô thần bội từ thay đổi ca mẹn d đờ ta còn chờ các loại tô thần nói tường tận nói sao bên này tô trần mới từ trong đám người đi ra mới vừa rồi bị một đám người đè ép hắn trên mặt đều nhiều hơn rất lắm lời hồng ấn cũng không biết là cái nào nữ sinh dù sao nổi tiếng bên ngoài còn nữa hắn d á n g dấp cũng tuyệt không sai rốt cuộc đi ra tô trần thở dài tô thần ngươi trên mặt có rất lắm lời hồng ấn a triệu huyền thanh nhắc nhở nàng biến thân cả mẹ di đ ờ đang cùng tô trần tô trần nhìn một chút nàng hiện tại cảm giác thế nào chính là cảm giác ta rất biết đánh nhau triệu u y ề n thanh suy nghĩ một cái xác thực nàng dường như rất biết đánh nhau tô trần đây là ca mẹn gì đợt xù có m i năng lực ta dường như có thể trưởng không thời gian triệu huyện thanh không xác định nói ra nói đúng ra là cụ bị thời gian ngừng lại năng lực mặt khác chính là hấp thu người khác công kích tiến tới hình thành sóng năng lượng đúng rồi còn có một thanh vũ khí gọi t h i ệ m quang nghiền nát giả cơ sở tham số nói quyền lực hai mươi bảy tấn đã lực sáu mươi một tấn n ả y lực bảy mươi hai m còn số liệu mạnh nhất đó à. tô trần cuối cùng cảm khái nói hắn lúc này mới ý thức được cái này kỵ sĩ cơ sở tham số cư nhiên mạnh như vậy không hổ là một đời phiên bản một đời thần càng ở sau càng mạnh à dù sao không phải là chủ kỵ đều có thể ngoại hạng như vậy tô thần ta còn có thể thời gian ngừng lại triệu u y ệ n thanh kinh ngạc năng lực này đổi một xưng hô chính là bờ ta phát sóng trực tiếp thời gian mặt ý trung nhân cũng là chấn động không ngớt thời gian đình chỉ làm cho thời không đình chỉ à mặt khác chính là cái k i u mạnh nổ số liệu đây cũng quá cao à cũng không cần nghĩ quá mạnh phạm vi nhỏ thời không mà thôi hơn nữa dứt bỏ khu độc khí ngươi còn là người thường ta phía trước nói thân thể tố chất rất trọng yếu cũng không đủ cường đại cơ sở người thường không cách nào chống đỡ quá cường đại lực lượng ồ a triệu huyện thanh bừng tỉnh đồng thời ghi nhớ tô trần lời nói có cách đấu cơ sở sao không có đâu về sau học một ít không phải vậy ngươi chỉ là không có một thân nội lực lại không cách nào phát huy cái này dạng đối với tô trần đi ở phía trước điệp chu đứng ở trên vai hắn triệu huyện thanh theo sau lưng tô thần hiện tại chúng ta đi đâu bên trong tim bảo b ố i tiếp theo sáu giờ đồng hồ phương hướng khoảng cách ngươi một trăm ba mươi m chỗ phát hiện chư thiên bảo vật một trăm m chín mươi m ba mươi m m mười thước hắc đao dạng Rốt chương u ộ c Tô Trần n ì n thấy l s bốn diện mươi sáu một trăm chín mươi chín cầm súng vô thượng đại khói đao hai kiện bà bối tờ vo nlg tay xuất hiện t mắt thương hắc đao dạ t ô trần hơi hít một hơi lãnh khí h á c đao dạ là cái gì hải tặc thế giới cao cấp nhất đao chính là vô thượng đại khói đao loại này cấp bậc đao tổng cộng chỉ có một ư ơ i hai thanh nhưng vô luận là bất luận cái gì một cây đao đều tuyệt đối là đỉnh cấp cường giả mới có thể cầm giữ tồn tại Tỷ tắc thế giới, thế giới tối trắng tùng cắt. mắt thanh thế nhất như, cường nam nhân, ưng, hắn sử dụng chính là cái chôi này hải hảo, chôi hác giới, giới giới đại kiếm cái cựu đao mây Má dâu d đệ sử là ở chỗ thân đao của nó phơi mà là bị đỉnh cấp cường giả dùng cường đại khí phách thời gian dài vật dưỡng thế cho nên thân đao biến thành hắc sắc tô trần không nghĩ tới ở triển lãm ạ nỉm nơi đây phát hiện hắc đao dạ đi hơn nữa không chỉ là hắc đao dạ kinh khủng là cây đao này bên trong còn bổ sung thêm mắt t ư ơ n g kiếm đạo truyền thừa thế giới đệ nhất đại kiếm hào truyền thừa a hải tặc thế giới thế giới đẳng cấp không cao lắm nhưng đỉnh tiêm chiến lực lực lượng cũng tuyệt đối không thể khinh thường xem tô thần vẻ mặt này không sẽ là phát hiện cái gì đồ vật ghê gớm chứ ta liền nói hắc vừa rồi tô thần phát hiện ca mẹn dị đờ khu động khí đều không cái biểu tình này a hắn phía trước đều không loại này, kinh ngạc biểu tình a, đây chẳng phải là nói lần này phát hiện cái gì đồ vật ghê gớm rồi hả tô thần ngươi có phải hay không phát hiện cái gì một bên triệu huyện thanh vội vã hỏi một câu khai khái xác thực phát hiện đồ vật ghê gớm cái gì đồ vật ghê gớm nhỉ triệu huyện thanh hiếu kỳ tô thần cái này cái đồ vật ghê gớm so với c ả mẹn gì đ ỡ khu động khí còn lợi hại hơn đi chỉ có thể như thế tô trần đi tới mua đạo cụ bên này h ắ c đao dạ ở nơi này lão bản cái này đạo cụ bán thế nào tô trần cầm lấy hát đao dạ cái trôi này hát đao dạ cùng nguyên bản lớn bằng nhưng thành tựu đạo cụ nó bên trong đều là trống không hơn nữa t ợ l à c t i ệ p cảm giác vô cùng mãnh liệt sở dĩ cầm lên vô cùng nhẹ cũng vì vậy cho dù ai đều sẽ không nghĩ tới đây là t r ư thiên bảo vật đi b ấ t quá tô trần cũng không quên cái trôi này hát đao dạng còn bị phong ấn đâu cần rót vào khí phách mới có thể giải trừ phong ấn mà đến lúc đó hát đao dạng mới có thể bày ra bên ngoài dáng vẻ vốn có một trăm chín mươi chín chủ quán nhìn tô trần lên mắt có muốn không huynh đệ thành giao được rồi vì vậy tô trần thành công lấy một trăm chín mươi chín cầm xuống hát đao dạng mà lao bản ở tô trần trả tiền sau đó l i ê n tiếp tục túi đầu soát m ị nữ video cũng không rõ ràng chờ hắn biết mình ngày hôm nay ra khỏi một cái bảo tàng lớn vậy sẽ là cái gì tâm tình cũng còn tốt hắn không biết tô trần tô thần ngươi nói bảo vật liền cái này triệu h y ề n thanh kinh ngạc không thôi tô trần làm cho hát đao dạ nàng cầm trước nghĩ thầm cái này nhìn lấy thì không giống bảo bối gì à quá giả thực sự quá giả chính là cái loại này nói như thế nào đây liếc mắt nhìn qua cũng rất giá rẻ đạo cụ muốn nói nàng đứng ở nơi này cái khu độc ký cũng là hơn một nghìn khối mua cầm ở trong tay đều trầm điện điện có thể tô thần hiện tại mua đạo cụ thập tự giá đại đao cầm ở trong tay thực sự quá nhẹ dường như bọn biển giống nhau tô thần cái này thật là bảo vật sao vì sao ta nhìn cố gắng giá rẻ cảm giác đồng cảm ta cũng cảm giác nhìn lấy rất giả dối cái loại này chính là ngươi mua cái đạo cụ tiện nghi cái loại này liếp mắt một liền thấy lấy rất giả dối đừng đến lúc đó bị mất mặt tô thần có thể nhìn lầm sao chính xác tô thần thật đúng là không có sai lầm quá a sẽ không giấu giếm huyền cơ chứ cái này đạo cụ lớn như vậy tách ra bên trong đâu bên trong sẽ có hay không có cái gì n g o ạ tạo hình như là đạo lý này a đồ chơi này cũng không phải là liếp mắt giả rác rời đạo cụ t ô trần cười nói đợi chút nữa ta sẽ cùng đoàn người nhóm tinh tế nói đến đây là cái gì à ta chỉ có thể nói đây là bảo tàng lớn có phải hay không bên trong cất giấu cái gì nhỉ triệu u y ệ n thanh hiếu kỳ không cái này cả một cái đều là bà bối ồ a triệu u y ệ n thanh gật đầu dựa theo nàng đối với tô trần hiểu rõ h i ệ n nhiên tô thần sẽ không tính sai tô thần hiện tại lại đi nơi nào đương nhiên là làm việc à nơi đây còn có bảo vật triệu u y ệ n thanh kinh ngạc đám bạn trên mạng cũng kinh ngạc không thôi ngo tạo nhanh như vậy tìm được bảo bối sao tô thần lần này vậy là cái gì à đi xem sẽ biết tô trần nghe tầm bảo g i a đa gợi ý lần này vẫn là hai kiện sát nhau hai kiện triệu h u y ể n thanh vì thế mà kinh ngạc đám bạn trên mạng cũng không bình tĩnh mụ ư một lần xuất hiện hai kiện bảo bối sao không cần ngạc nhiên tô thần ta về sau có thể theo ngươi sao đi theo ta ạ ta muốn theo ngươi ăn ngon uống say tô trần ghê tởm yêu nghiệt to gan muốn đánh tô thần chủ ý đúng không ha ha nói thật ra ta cũng muốn à mọi người trong nhà ai hiểu à có người đánh ta lão công chúa ý à tối hôm qua tô thần còn hống ta ngủ đâu nghĩ gì chứ các ngươi tối hôm qua ta và tô thần một đêm không ngủ người hống ai ngủ càng ngày càng ngoại hạng trước mặt tự tin nữ có thể hay không kiềm chế vị ở đám bạn trên mạng náo nhiệt thời điểm tô trần cùng triệu huyện thanh đã tới khắc một cái đạo cụ than cái này đạo cụ than so với mới vừa sạp còn muốn lớn hơn đầy đất đạo cụ làm cho triệu huyện thanh nhìn hoa cả mắt tô thần bình thường lúc làm sao tìm được bảo bối a đây cũng quá khó khăn a cùng lúc đó hai khối bảng cũng theo đó xuất hiện b ả n g một tên gọi lam sát thể ước vòng tay khởi nguồn tờ thế giới năng lực nói rõ sử dụng có ba ma pháp từ trong tay phóng thích họa diễn đạn sử dụng nói rõ đội vòng tay liền có thể biến thân phở chiến sĩ chú thích t hợp í c h h với nữ tính nam tính đội thể ước vòng tay cũng sẽ biến thân nữ tính phở b ả n g hai tên gọi hồng sáp thể ước vòng tay khởi nguồn g h ờ thế giới năng lực nói rõ sử dụng cuba kiếm sử dụng nói rõ đội vòng tay liền có thể biến thân phở chiến sĩ chú thích t hợp í c h h với nữ tính nam tính đội thể ước vòng tay cũng sẽ biến thân nữ tính phở tf là ta trung hộ p h ố thông lúc đó nhìn một bộ hậu cung an nỉm nữ chủ đều là siêu cấp lớn âu phái hơn nữa hội trưởng hình ảnh không có cách nào truyền lên hướng thu chính mình tra một chút chương bốn mươi bảy phần ty phúc lợi lại tới rồi dù thờ tự nờ jp thờ điên cùng đám bạn trên mạng thơ cái này nguyên bản tô trần còn xem qua nhân vật nam chính dùng vòng tay chính là chỗ này làm sắc cái kia đội sau đó nhân vật nam chính biến thành một cái đại âu phái slo m o n sở dĩ cái này bên trong bản mới có thể đánh dấu thích hợp với nữ tính đương nhiên cho dù là thích hợp với nam tính tô trần cũng sẽ không tâm động thơ sức chiến đấu quá thấp thuộc về có điểm siêu năng lực mà thôi bất quá cũng không tính sai tô trần loại này một quyền có thể dẫn phát biện gầm nhân tự nhiên trước mắt tính rồi ngày hôm nay cho phấn ty một điểm phúc lợi a ngược lại chính mình cũng không dùng được vì vậy tô trần liền có xử lý chú ý nơi này hai kiện bảo vật là cái gì đi một bên triệu h u y ề n thanh nghiêm túc nhìn món đồ chơi than một vòng được rồi không hề phát hiện thứ gì thầm nghĩ tô thần là thế nào phát hiện những bảo vật kia、yeah, đã thấy tô trần đã từ sạp bên trên cầm lên hai kiện vòng tay cái này vòng tay nhìn lấy cũng đồng dạng không có chỗ khác thường gì triệu h u y ề n thanh cảm giác suy nghĩ một chút đến cùng còn là n g h ĩ không ra điểm cái gì vì vậy đơn giản liền không suy nghĩ tô trần bên này lấy bốn mươi khối giá cả mua xuống rồi cái này đối với nhìn lấy không có gì xuất kỳ vòng tay tô thần lần này mua vòng tay vậy là cái gì đồng hao kỳ muốn ta đến xem ta khẳng định nhìn không ra gì còn phải là tô thần nhắn lực chi bằng nói tô thần có phải hay không có một loại năng lực có thể cảm giác bảo vật ở nơi nào à tô thần là cái gì cũng biết cảm giác hắn chính là một cái đi lại bách khoa toàn thư à đi là để sở dĩ tô thần hiện tại bắt được vòng tay là cái gì hôm nay tâm tình không tệ cho đ ạ i ra một điểm phấn t ì phúc lợi a hai cái này vòng tay tiến hành rút thưởng nhìn rơi vào nhà nào tô trần vừa nói sau toàn bộ phát sóng trực tiếp gian đều đ ổ n ằ m nằm ngoả tạo các huynh đệ ta không có nghe lầm chứ t có hay không chăm chú nghe bảo tử tô thần vừa rồi hắn nói rút thưởng t ô thần nói rút thưởng phần thưởng chính là hắn hiện ở trong tay hai cái vòng tay mụ ư thiệt hay giả phần ti phúc lợi lại tới rồi lệ nhãn ta muốn rút thưởng phù hộ ta rút chúng a đi ga g t é t g và g ta liền biết tô thần sùng ái nhất phấn các minh đệ trước không nên kích động ta còn chưa nói hết đâu t ô trần khoát tay h á o trước tiên cái này vòng tay tên là cứng thờ vòng tay t ờ chính là một loại sổ mùn nói cách khác chỉ cần đội loại này vòng tay có thể tùy ý biến thân trở thành c h ờ chiến sĩ chú ý chỉ cần ngươi đội vòng tay sẽ biến thành sổ mùn quay vòng trọng điểm chỉ biết biến thành sùa mùn mặc kệ ngươi là nam hay nữ dáng dấp thật đẹp còn là không thật đẹp đều sẽ biến thành sùa mùn sở dĩ ta chỉ kiến nghị các nữ sinh rút thưởng ta phát sóng trực tiếp gian không có nam phấn muốn trở thành nữ sinh chứ ngoa tạo vô luận nam nữ xấu đẹp đều sẽ biến thành sùa mùn sao quay vòng trọng điểm sùa mùn ta là nam ta có cái to gan ý tưởng ta muốn biến thành nữ t ô t thần cái này vòng tay quả thực có thể để cho ta một cái đại lao ra nhóm biến thành mỹ n ữ sao ta cũng có thể biến thành mỹ n ữ sao trái tim bàn tay g và g ngoa tạo thường a t thường bởi vì không đủ biến thái mà không cách nào du nhập g n thế giới này mẹ trước mặt chơi biến thái như vậy sao làm ơn tô thần đều nói kiến nghị nữ sinh rút thưởng các vị đại lao ra nhóm c n g có thể hay không đừng ngủ tham gia náo nhiệt ha ha các người đám người kia thật là có nam muốn trở thành mỹ nữ tô trần hết c h ô nói rồi phát sóng trực tiếp thời gian nhất thời cười ha ha tô thần cái này vòng tay còn có thể làm cho nam sinh biến thành mỹ nữ triệu huyền thanh hiếu kỳ nàng nghĩ thầm còn có loại này ngoại hạ biến thật khí ừng hơn nữa còn không phải bình thường mỹ nữ tô trần gật đầu không một dạng mỹ nữ đại âu phái tôi trần, Tô trần bên này đã thiết chí một cái rút thưởng chương trình đến phát sóng trực tiếp gian cái này rút thưởng chương trình chỉ cần điểm kích một cái bắt đầu cái nút đến lúc đó g i ú t được ngươi chính là ngươi bất quá xác suất này tự nhiên là rất nhỏ dù sao phần thưởng cũng liền hai kiện mà thôi thùy h ư u nhóm vẫn là câu nói kia kiến nghị nữ sinh rút thường hắc đừng đến lúc đó nam sinh rút chúng biến thành nữ nhân tới lạc tới lạc chuẩn bị rút thưởng tô thần để cho ta trở thành nữ nhân a vị này bạn trên mạng lên tiếng xin không cần như thế thái qua a ha ha đến ngược thời gian bắt đầu ba mươi giây bắt đầu ba mươi hai mươi tám hai mươi ba mười lăm chín tám nhìn lấy không ngừng nhỏ đi chữ số đám bạn trên mạng cảm giác khẩn trương không ngừng kéo lên cảm giác kia liền giống với khoảng cách thi đại học ra thành tích còn có mấy chục giây cảm giác khẩn trương a lòng bàn tay đều nặn ra mồ hôi ba hai bắt đầu r ú t thưởng cũng trong lúc đó đến một triệu người điểm kích r ú t thưởng cũng là vào lúc này mado nào đó sở hai trăm mười một trường trung học thao trường một cái nam sinh bỗng nhiên hưng phấn mà ở trong thao trường này a a a ta chúng rồi huynh đệ ta chúng rồi ta muốn biến thành s ù a mùn tô thần ta yêu ngươi mua trong lúc nhất thời phụ cận mọi người đều nhất tề nhìn về phía hắn không ai biết chuyện gì xảy ra người này hắn điên rồi sao hơn nữa hắn còn hướng về phía màn hình điện thoại di động một trận mạnh mẽ thân không sợ xã hội tính tử vong sao bên kia một cái phát sóng trực tiếp gian một cái nữ chủ bá cũng làm mạnh từ chỗ ngồi nhảy lên ta trúng rồi trúng rồi cảm tạ tô thần y ê u người sao sao đát ma vương không gì sánh được hưng ơ phấn chúc mừng ma vương t r u n g lạc t r u n g lạc gây tầm a làm cho ma vương r ú t chúng ta cũng rút không trúng a nương một vị khác đâu ai r ú t chúng cảnh huy bành ngư yến thực danh ước cao a quảng đông trần quán tây cũng thực danh ước cao a tô trần bên này tốt lắm rút thưởng kết thúc chúc mừng id ma vương đại nhân rút trúng hồng sắc vòng tay cùng id chỉ có a di nhất hiểu ta rút chúng làm sắc vòng tay hai vị mạo cái đi ba chương bốn mươi tám âu hoàng vật k h í giải phẫu trái cây cùng yên vụ trái cây xuất hiện tô thần ta ta ta là id chỉ có a di nhất hiểu ta Trận, liền có người đáp lại cũng trong lúc đó tô trần bên này thu đến đối phương liên tuyến thỉnh cầu tô trần tiện tay liền điểm cái đồng ý nam tô trần vô cùng kinh ngạc bởi vì liên tuyến nhân chính là một cái nam sinh xem hoàn cảnh vẫn là trường học thao trường tô thần ta là fan của ngươi ta gọi lý đông minh lý đông minh hiển nhiên rất là phấn khởi hẳn thấy rút chúng siêu năng lực đạo cụ so với c h u n g mây chục triệu giải thưởng lớn còn muốn kích thích ta nói vị này p h ấ n thi gần như n g là sẽ biến thành mỹ nữ à, ha ha p h ỏ n g chừng tô thần không nghĩ tới sẽ bị nam sinh rút c h ú n g chứ nếu như có thể để cho ta sở hữu siêu năng lực mặc dù biến thành mỹ nữ thì như thế nào đâu chó đi lao ca tại sao ta cảm giác ngựa khí của ngươi có chút hưng phấn à hhh ta cũng muốn thể nghiệm biến thành nữ nhân hhh các minh đệ có thể bình thường một chút sao hhh tô thần đây chính là siêu năng lực à. lý đông minh sờ lỗ mũi một cái biến thành mỹ nữ cũng không có gì ngươi còn hưng phấn ta có thể nói tốt lắm ngươi chỉ cần đội vòng tay thì sẽ từ một cái đại lao ra nhóm biến thành mỹ nữ đến lúc đó ngươi đồng học bằng hữu biết nhìn ngươi thế nào tô trần cái này vừa nói phát sóng trực tiếp gian nhất thời một đống ha ha chữ hh tô thần ta hiện tại có thể đi qua tìm ngươi sao ta liền tại ma đô khoảng cách sẽ triển khai trung tâm rất gần lý đông minh tràn ngập chờ mong dù sao cùng lúc có thể trực tiếp đi lấy vòng tay về phương diện khác còn có thể gặp được thần tượng đi hắn có thể không phải kích động sao đến đây đi tô trần ngược lại là không sao cả được rồi ta cái này liền xung lại cái kia tô thần ta trước không quấy rầy ngươi dứt lời gọi tô trần gật đầu lý đông minh liền hạ tuyến ngay sau đó ai đi ma vương đại nhân liên tuyến ta cho rằng vẫn là nam sinh đâu tô trần cười cười đi heo lộ tô thần ngươi tốt ta là ma vương ma vương cho tô trần chào hỏi À,、ah, ta nói cái lưới này danh làm sao nhìn quen mắt đâu n g u y ê n lai、like、là b ổ câu vương a b ổ câu vương nay trước sau như một tràn ngập chính nghĩa a cái này chính nghĩa nó đứng đ ắ n s a o ma vương khi nào có dây dưới hoạt động à. muốn đi xem trên internet ta có thể nhìn chằm chằm vào ma vương xem hiện thực chứng kiến ta không dám nhìn nhiều nhiều liếc mắt nhìn liền biết bạo tạc đúng không ghê tởm vì sao quất chúng không phải ta à? ma vương ngươi tốt tô trần cùng đối phương chào hỏi xem đạn mạc tô trần mới biết cái này ma vương nguyên lai cũng là một cái sở trệ a mẹ à tựa hồ là c ộ tập tợ lệ sở trệ a mẹ tô thần ta cũng có thể qua đây sao ta vừa lúc cũng ở ma đô ma vương vẹn mặt chờ mong hành tô trần gật đầu cái kêu ta liền tới đây a ok đơn giản hàn huyên v à i câu tô trần liền cùng đối phương kết thúc liên tuyến nhạ cầm tô trần đem hai cái vòng tay cho triệu u y ệ n thanh cầm tốt đát triệu u y ệ n thanh vội vã tiếp nhận đi tô thần nơi đây còn có bảo vật gì sao triệu huyền thanh tò mò hỏi nàng cùng sau lưng tô trần nhìn thôi tổ a ngay sau đó hai mươi phút tô trần đều ở đây triển lãm a nỉm trong hội trường đi dạo ngược lại là không có phát hiện bảo vật gì bất quá dọc theo đường đi tô trần cũng không có cái gì nhàm chán dù sao triển lãm a nỉm bên trong có các loại xinh đẹp mội mội cuộn cợ l ấ y đâu tô trần cũng là tiện đường nhìn một chút bảy giờ đồng hồ phương hướng khoảng cách ngơi bốn trăm chín mươi tám mét chỗ phát hiện gần đàn sinh chư thiên bảo vật gần đàn sinh chư thiên bảo vật tô trần vô cùng kinh ngạc gần sinh ra bất quá tô trần cũng không nghĩ nhiều xoay người liền muốn hướng cái hướng kia xuất phát cự li năm trăm l i n đã là hội triển trung tâm bên ngoài được rồi cái phương hướng này là vách tường chỉ có thể sau khi ra cửa lại lượn quanh đường phụ trách bang tô trần lấy đồ triệu huyện thanh vội vã đi theo lại phát hiện tô trần là từ cửa sau hướng hội triển trung tâm đi ra bên ngoài tô thần chúng ta phải rời đi sao c o i là vậy đi vậy chúng ta bây giờ đi vào trong đó đi một chút xem tô trần ra khỏi hội triển trung tâm lại đi vòng qua bên kia lúc này tầm bảo g i a đa đã tiêu thất dù sao vượt qua cự li năm trăm m bất quá chờ các loại t ô trần đi vòng qua chính xác phương hướng lúc hơn bốn trăm thước tẩm bảo ra đã gợi ý xuất hiện lần nữa là ở bên kia siêu thị sao t ô trần nhìn về phía ngoài mấy trăm thước vừa lúc đó là một tòa siêu thị vô mạt vì vậy t ô trần liền đi tới t ô thần đi vô mạt ừ m đi mua một ít đồ đạc ổ a khoảng cách không ngừng gần hơn rất nhanh t ô trần liền tiến vào hồ mạt bên trong siêu thị khoảng cách người ba mươi m chỗ phát hiện gần đạn sinh chư thiên bảo vật hai mươi chín m hai mươi người mười lăm m ba m mục đích cuối cùng chính là hồ mạt bán hoa quả khu vực triệu u y ệ n thanh một đường không nói lời nào nàng chỉ là theo t ô trần lúc này nàng đã biến từ ca mẹn gì đờ biến trở về nhân loại trạng thái nàng ôm lấy còn không có giải trừ phong ấn h ắ c đa o dạng theo tô trần ngay sau đó nàng liền chứng kiến tô trần mua một túi hoa quả có quả táo tuyết lê cùng với đại dâu tây rất nhanh tô trần liền trả tiền hướng siêu thị bên ngoài đi một đường rất ít nói chuyện triệu huyện thanh lúc này vừa lúc nhìn về phía tô trần trong tay s á c h theo cái túi đó là trong suốt hoa quả cái túi không nhìn c o n khá có thể nhìn một cái là cùng bởi vì triệu huyện thanh thấy được trong đó một cái quả táo còn có một quả đại dâu tây đang biến hóa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến hóa Tô. tô thần ô t tô thần ngươi xem ngươi bên trong túi hoa quả bọn họ thay đổi là hình như là ác ma trái cây a thật là ác ma trái cây a triệu liền thanh kinh hô mà phát sóng trực tiếp thời gian mặt rất nhiều bạn trên mạng cũng trong nháy mắt nổ bởi vì bọn họ cũng ở nhìn lấy tô trần mua hoa quả biến hoa a hai cái ác ma trái cây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ra đời nam nằm n g o ạ t tảo hai quả ác ma trái cây a đổi đổi thiên nột tình h ữ u g ì sương mù thảo mới mua hoa quả thì trở thành ác ma trái cây ta còn tưởng rằng tô thần chỉ là mua hoa quả đâu tô thần sẽ không sớm với ta thực truy tô thần nguyên lai là đến siêu thị mua ác ma trái cây a thiên nột ta nhìn tận mắt hai khoả ác ma sinh ra tô thần ngưỡng bức gào thét bình tĩnh bình tĩnh bất quá là hai khoả ác ma trái cây mà thôi tô trần một bộ yên nào yên nào tùy ý dán g dấp lại nói vừa rồi tô trần đi tới bộ mặt hoa quả khu vực nơi đó lúc hai khối bảng tùy theo xuất hiện b ả n g một tên gọi hệ siêu nhân giải phâu trái cây khởi nguồn hải tặc thế giới năng lực nói rõ ở năng lực giả sáng tạo hình cầu hoặc bán cầu thể bên trong không gian nhưng đối với vật thể tiến hành tùy ý trao đổi thiết cát ghép lại sử dụng nói rõ a n liền có thể b ả n g hai tên gọi tự nhiên hệ điên vụ trái cây khởi nguồn hải tặc thế giới năng lực nói rõ năng lực giả có thể hóa thành điên vụ không nhìn bất luận cái gì tinh khiết vật lý công kích bật sổ sổ c ủ hạ kỳ hoặc bộ phận năng lực đặc thù ngoại trừ sử dụng nói rõ a n liền có thể t ô t r ầ n ý thức được cái này là của mình âu hoàng vận khí phát động được rồi hôm nay là ngày cuối cùng âu hoàng chương bốn mươi chín tự nhiên hệ đ ê n vụ trái cây nguyên tố hóa khủng bố như vậy quá trâu bỏ đi t ô thần sớm đã thấy rõ toàn bộ a tô thần đã sớm với ta sở dĩ đến bộ mặt mua hoa quả ruột ma ta bỏ lỡ cái gì còn phải là tô thần à đi tới chỗ nào bảo vật liền đến nơi nào à cái này hai quả ác ma trái cây lại cụ thể là cái gì à phát sóng trực tiếp gian sôi trào dưng ơ dương dù sao ai có thể nghĩ tới tô trần mua hoa quả đều mua được hai quả đang đang biến hóa ác ma trái cây tô thần cái này vậy là cái gì ác ma trái cây à triệu huyện thanh vẽ mặt hiếu kỳ cái này hai quả ác ma trái cây à? một viên là hệ siêu nhân một viên khác tự nhiên hệ tô trần ung dung nói rằng ngoa tảo tự nhiên hệ xuất hiện mụ ứ tự nhiên hệ tự nhiên hệ đều rất cường đại à đĩ ta nhớ được tô thần nói tự nhiên hệ đều phổ biến cường đại đối với tô thần phía trước nói tự nhiên hệ ngay từ đầu có thể nắm giữ rất cường đại lực lượng cái này cụ thể là cái gì tự nhiên hệ à tô thần quá trâu bỏ đi mua cái hoa quả đều mua được tự nhiên hệ à bạn trên mạng đều kinh ngạc mua hoa quả liền mua được tự nhiên hệ rồi hả phải biết rằng tự nhiên hệ rất mạnh à tô trần cười không nói tiên vụ trái cây ở tự nhiên hệ chung không tính là quá cường đại hơn nữa cho dù là còn lại tự nhiên hệ đối lập tô trần trong tay giải phẫu trái cây cũng như trước cảm đạm phai m hệ siêu nhân bên trong cũng là tồn tại rất nhiều bột cấp bậc gác mà trái cây a t ỷ như có thể thao túng thời gian nhất định thời gian trái cây đi t ỷ như có thể thi triển vĩnh sinh giải phấu giải phấu trái cây t ỷ như có thể văng ra toàn bộ thậm chí mệt nhọc loại này không thấy được tồn tại đều có thể văng ra thân thể trái cây nói chung hệ siêu nhân có vô hạn khả năng thủy hữu nhóm viên này tự nhiên hệ tên là yên vụ trái cây sau khi ăn bảo thân thể của ngươi sẽ biến thành yên vụ trạng thái loại trạng thái này là đại đa số tự nhiên hệ cũng có năng lực thiên phú đại đa số tự nhiên hệ năng lực ngoại trừ ám ám quả thực những người khác tự nhiên hệ cũng có tên là nguyên tố hóa nguyên tố hóa có thể miễn dịch hầu như hết thể vật lý công kích đi nói cách khác mặc dù ngươi bị đạn đạo h oanh tạc ngươi cũng không phát hiện chút tổn hao nào vô luận là vũ khí lạnh vẫn là vũ khí nóng đối với tự nhiên hệ nguyên tố hóa đều không thể đưa đến tác dụng tô trần l ờ i này vừa ra phát sóng trực tiếp gian nhất thời nhất lên sóng to gió lớn ngoại tảo vũ khí nóng đều đối tự nhiên hệ nguyên tố hóa không cách nào có tác dụng đạn đạo oanh tạc đều vô dụng sao t h i t hay giả kinh khủng như vậy sao nếu quả thật là cái này dạng cái t i ê tự nhiên hệ cũng quá kinh khủng đi tô thần cái này tự nhiên hệ nguyên tố hóa mạnh như vậy sao đám bạn trên mạng đều không bình tĩnh dù sao ở tại bọn hắn nhận thức ở giữa như là đạn đạo loại này tồn tại đã rất khủng bố nhưng mà tô trần lại nói những thứ này vũ khí nóng không cách nào đối với nguyên tố hóa có tác dụng rất nhiều người bán tín bán nghi đã thấy tô trần mỉm cười hắn từ túi từ bên trong tiện tay lấy ra vừa rồi mua dao gọ trái t cây t h ủ y h ư u nhóm nhìn kỹ cái gì gọi là nguyên tố hóa chỉ thấy tô trần dùng dao gọ trái cây hướng buồng tim của mình chỗ thọc vào hắn mặt nợ nụ cười mọi người đều bị tô trần hành động này trấn kinh rồi tô thần triệu thuyền thanh kinh hô con tưởng rằng tô trần sẽ xảy ra chuyện nhưng lại chứng kiến tô trần nơi tim bốc cháy lên một trận hỏa diễm chờ các loại tô trần cây dao gọt trái cây rút ra mọi người lại không có từ dao gọt trái cây nhìn lên đến bất kỳ dòng máu chỉ là đao kia bị đốt nóng hổi nóng bỏng chờ các loại tô trần nơi tim bị ngọn lửa quấn quanh rất nhanh hỏa diễm dập tắt thậm chí ngay cả y phục đều không có phá ngọa t à o chuyện gì xảy ra tô trần y phục đều không có phá chuyện gì xảy ra đây là nguyên tố hóa sao ta nhớ được tô thần có cái tự nhiên hệ thiêu thiêu quả thực năng lực n ụ ừ vừa rồi trái cây kia đao toàn bộ thân đao đều đâm đi vào nhưng bây giờ tô thần y phục đều không phá đây chính là nguyên tố hóa sao ngoa tạo nguyên tố hóa kinh khủng như vậy sao tô thần ngươi thực sự không có chuyện gì sao triệu huyện thanh để sát vào chăm chú nhịn rất hiển nhiên tô trần một chút việc đều không có ta đều nói vô luận là vũ khí nóng vẫn là vũ khí lạnh đối với nguyên tố hóa đều không thể đưa đến tác dụng nấm đạn ta thì không do lắm bất quá vấn đề là nấm đạn biết sử dụng sao nguyên tố hóa đâu chỉ cần là tự nhiên hệ năng lực giả Không chỉ có thân thể có sở ẽ sản sinh s quả, kể cả quả. nguyên ngươi quần áo mặc trên người dùng, cũng có nguyên tố hóa hiệu hiệu hóa hóa tố tố có kể mặc áo dĩ vừa rồi ta tuy là dùng dao gọt trái cây đâm vào trái tim của ta nhưng quần áo của ta đều không phá bất quá không có cảng cường đại công kích ta hay dùng dao gọt trái cây thay thế một chút phát sóng trực tiếp gian náo n h i ệ t hơn đây chẳng phải là nói nguyên tố hóa vô địch à đúng vậy dù sao vật lý công kích đều không thể thường tổn đến nguyên tố hóa chứ khủng bố như vậy tự nhiên hệ cũng quá mạnh đi cảm giác vẹn vẹn bằng v à nguyên tố hóa là có thể vô địch tỉ như ta coi như đánh không lại ngươi nhưng ngươi dường như cũng không cách nào công kích ta đi không thể nào đã thấy tô trần lắc đầu các ngươi hiểu lầm ta nói vật lý công kích đối với nguyên tố hóa vô giải nhưng cũng không có nghĩa là nguyên tố hóa là vô địch l i ê n nói ở hải tặc thế giới và sổ sổ cụ hạ kỷ cùng với một loại tên là hải lầu thạch vật chất là có thể áp chế nguyên tố hóa còn có đến từ thế giới khác một ít năng lực đặc thù cũng có thể đối với tự nhiên hệ sản sinh thương tổn cho nên nói nguyên tố hóa cũng không phải vô địch đương nhiên r ứ t bỏ những thứ này không nói chuyện nguyên tố hóa xác thực rất mạnh há chỉ rất mạnh nhất định chính là ta đúng vậy chí ít đối với tuyệt đại đa số mà nói là một cấp vỡ ơ c tồn、tại. tương đương với ta lúc đi học trên trung bình trình độ đối với học bá ta không sánh bằng nhưng đối mặt không bằng ta ta còn không đồng nhất đường q u é t ngang ngoại tảo huynh đệ nói có lý thật là nhớ sở hữu tự nhiên hệ năng lực à nhìn lấy xôi trào dương dương phát sóng trực tiếp gian tô trần cười nói tốt lắm sau đó nói trọng điểm về sau ta sẽ không định giờ tiến hành rút thưởng hoặc là bán đấu giá mà cái này khỏa tự nhiên hệ liên vụ trái cây ta chuẩn bị bán đi sau ba phút bắt đầu ở phát sóng trực tiếp gian tiến hành bán đấu giá người trả giá cao được trong lúc nhất thời phát sóng trực tiếp gian lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn t r ư ơ n g năm mươi tiên vụ trái cây bán đấu giá hai trăm năm mươi triệu thành g i a o khiếp sợ bạn trên mạng bán đấu giá ngoa tạo trực tiếp bán đấu giá sao tự nhiên hệ năng lực đều lấy ra bán đấu giá sao động lòng nhưng hẳn là không có quan hệ gì với ta à, à à à. vì sao không phải trực tiếp rút thường à nghĩ gì chứ ngươi cho rằng làm từ thiện đâu lại nói cái này tự nhiên hệ năng lực rất mạnh à, đến lượt ta đều giữ lại cho mình dùng bất quá tô thần cũng không thiếu ác ma trái cây tô thần đã có một viên tự nhiên hệ hỏa diễm trái cây phòng chừng không muốn tiên vụ trái cây a a a a bán đấu ra a nhưng là ta không có tiền a ta cũng là phát sóng trực tiếp gian đều là nghèo so với a chỉ có các đại l a o có thể vỗ tới tay a tô thần nói về sau không định giờ rút thưởng hoặc là bán đấu giá vận khí tốt có thể rút chúng cũng có thể a tốt lắm thủy h ư u nhóm còn có một phút chuẩn bị bán đấu giá giá khởi điểm mười vạn tô trần thanh em chuyển đến lúc này hắn cùng triệu huyện t h a n h đã tới một chỗ ít người địa phương đi a a a mười vạn a cùng không lên cùng không nổi a khá lắm mới mười vạn sao hh ắ c ắ c kinh hiện phú ca phú ca v năm mươi ăn kim cổng vầm a nói thật ra mười vạn giá khởi điểm không coi là nhiều nhưng phía sau bán đấu giá thành giao giá cả khẳng định rất cao vậy khẳng định đây chính là siêu phàm lực lượng a trên thực tế đối với tự nhiên hệ mà nói mười vạn giá khởi điểm thật đúng là cải trắng giá cả cũng không bằng siêu phàm lực lượng ở bây giờ thế giới này tuyệt đối là bảo vật vô giá c h ỉ ít trước mắt mà nói là như thế thế giới này siêu phàm hệ thống vừa mới bắt đầu sở dĩ dù cho tô trần cho y ê n vụ trái cây giá khởi điểm là một trăm i triệu cũng dập quân sẽ có người đ ạ t vỡ đầu đề muốn thế giới này người nghèo rất nhiều người giàu có cũng rất nhiều tốt lắm sắp bắt đầu đi đại gia chuẩn bị một chút người trả giá cao được đến ngược thời gian bắt đầu nhìn lấy đếm ngược thời gian bắt đầu một khắc kia không ít lấy ra được tiền bạn trên mạng đều khẩn trương lên đương nhiên cũng có một phần nhỏ đặc biệt có tiền tỷ như những thứ kia có thể xuất ra tám vị số lượng thậm chí chín chữ số nhân bọn họ nhưng liền không có khẩn trương như vậy bất quá nói không kín trương giã là không có khả năng dù sao ai biết có thể hay không giết ra một cái đại lão đi tô thần sắp bắt đầu triệu huyện thanh cái này không tham dự bán đấu giá đều khẩn trương đến rồi đến rồi các minh đệ chớ cùng ta đọc ta mọi người trong nhà ta học sinh có thể tặng cho ta sao các minh đệ ta cũng là học sinh có thể nhường cho ta sao ngươi là xuất sinh đều không được bắt đầu rồi tô trần tốt lắm tạm thời đóng cửa đạn mạc phía dưới là một cái tham dự bán đấu giá chương trình chỉ có tham dự bán đấu giá người có thể đi vào tiến nhập cái này bán đấu giá trình tự tư cách là mười đồng tiền mua sắm một cái bán đấu giá vé vào cửa nói rõ trước không muốn ngủ c h ắ p vá h ắ c ta mới vừa nói về sau biết không định giờ có rút thưởng cũng có bán đấu giá bán đấu giá vé vào cửa tổng cộng ba ngàn cái danh lệch tốt lắm hiện tại bắt đầu tô trần mới nói xong nhất thời hậu trường nhận được rất nhiều bán đấu giá vé vào cửa chi gợi ý lấy ngàn mà tính bạn trên mạng một loạt mà vào kế h ô n g tiếp bán đấu giá bắt đầu theo tô trần mới nói xong nhất thời phát sóng trực tiếp trong phòng liền có người kêu giá mà những thứ kia không tham dự bán đấu giá người cũng trong lúc đó cũng là khẩn trương lên như vậy cũng tốt so với nhìn lấy vé sổ số mở thưởng giống nhau à có thể không kích động sao hai trăm n g à n có người dẫn đầu ra giá ba trăm l i n nghìn không ngoa tạo một lần nâng lên mười vạn ta ra năm trăm n g à n khá lắm không giảng võ được a một triệu mẹ có thể hay không thông cảm một cái ta cái này c h ú n g chỉ có thể xuất ra tám trăm n g à n nghèo so với a ba trăm vạn ngoa tạo ai vậy qua loa cỏ ba trăm vạn lao tử ra bốn triệu nghèo so với ta năm triệu còn có ai tám trăm vạn một ngàn vạn thảo một ngàn vạn là ai à ác ý nói ra đúng không cùng không lên cùng không lên ba mươi triệu đồng nhiên một cái đạn mạc xuất hiện giống như sấm xét một dạng ai vậy ba mươi triệu a quá có tiền đi làm sao cùng a cắt ba mươi triệu tà ra năm mươi triệu không phải thổi ngưỡng bức trong lúc nhất thời đám bạn trên mạng n á o nhiệt hơn năm mươi triệu rất khủng bố thời gian trôi qua m ộ ư ơ i giây đồng hồ trôi qua rất nhanh không có tiếp tục cùng phú ca rồi sao năm mươi triệu đến cực hạ n sao cái này đối với kẻ có tiền mà nói cũng không nhiều ba cũng không phải là bởi vì tô thần chỉ cho ba cá nhân tràng khoán danh lệch đúng vậy càng có tiền phú ca khả năng không ở nhóm này a Ta chúng ó c h bạn trên mạng khiếp sợ một trăm năm mươi triệu nhưng vào lúc này vừa rồi ra năm mươi triệu bạn trên mạng xuất hiện lần nữa nhìn lấy phát sóng trực tiếp bán đấu giá bạn trên mạng cũng là hoàng sợ tê cả ra đầu thoáng cái để cao năm mươi triệu a hai ớ c ra một trăm triệu bạn trên mạng lần nữa theo kịp hai trăm năm mươi triệu cũng là ban đầu ra năm mươi triệu bạn trên mạng đám bạn trên mạng đã lăng loạn hai trăm năm mươi triệu đối với vô số người mà nói đã là thiên văn số tự hơn nữa cho dù là trong nhà tài sản mấy chục cái trăm triệu đại lao đó cũng là tài sản a cũng không phải là tiền mặt lưu a thế giới này vĩnh viễn tiền mặt vì vương công ty thị giá trị mấy trăm tỷ đại lão e rằng chưa chắc như tay cầm mấy chục tỷ than đá lao bản có tiền đâu lần này hai trăm năm mươi triệu vừa ra cái kia lúc trước ra một trăm triệu bạn trên mạng cũng không lại theo h cũng, hờ hờ cũng trong t c lúc đó tôi trần đem đạn mạc một lần nữa mở ra nhất thời số lượng hàng trăm ngàn bạn trên mạng bắt đầu lên tiếng hai trăm năm mươi triệu thật là đáng sợ không dám tưởng tượng con số này ta cũng là chỉ có hàng năm thanh minh mới có thể chứng kiến a thế giới của người có tiền chỉ có thể nói khủng bố như vậy kỳ thực ta cảm giác nếu không phải là tô thần chỉ cho ba ngàn cái danh lệch phòng trừng cuối cùng giá đấu giá có thể kinh khủng hơn chính xác tô trần mở miệng nói tốt lắm một cây kẻ nghiện thuốc mạo cái đi ba cùng lúc đó một cái kim sắc đạn mạc xuất hiện tô thần ta là một cây kẻ nghiện thuốc liền tại ngươi phụ cận thuận tiện ta qua đi không nguyên lai、like、ngươi cũng ở ma đô a tô trần bừng tỉnh tới lấy l ê n vụ trái cây a bạn trên mạng một cây kẻ nghiện thuốc đạn mạc nói ra tô thần ta liền tới đây đi mấy phút sau một chiếc b è n mì xe sang trọng đứng ở ven đường ngay sau đó một người nam nhân xuống xe đi hướng tô trần người đàn ông này ba mươi tuổi xuất đầu thân cao một m tám trải lưng đầu đồng thời giữ lại chỉnh tề dễ chùm đồng thời khí chất thiên hướng d ụ n g tỷ phong cách lại tăng thêm ăn mặc không bình thường h i ệ n nhiên đây chính là nữ sinh trong mắt đẹp trai đại thúc trung niên thành công nam tính đại biểu mà phát sóng trực tiếp thời gian mặt không ít nữ tính bạn trên mạng đã kinh hô lên tô trần vô cùng kinh ngạc một cây kẻ nghĩa thuốc đỗ lăng vân nói rằng tiến lên nói ra tô thần ta là một cây kẻ nghĩa thuốc ta gọi đô lăng vân tô trần cười nói đỗ tiên sinh t h o ạ t nhìn lên sự nghiệp thành công a nơi nào nơi nào đỗ lăng vân khiêm tôn đáp lại tô trần bên này lấy ra yên vụ trái cây đưa cho đối phương đi tự nhiên hệ yên vụ trái cây để ngừa một phần bạn có thể ở chỗ này ăn được rồi đỗ lăng vân có chút kích động tuy là thành tựu người làm ăn sự nghiệp thành công sớm đã rèn luyện xì xì một dạng nội tâm bất quá nghĩ đến chính mình gần sở hữu siêu năng lực đỗ lăng、vân、vẫn là tránh không được kích động tô thần cái này ác ma trái cây trực tiếp ăn không đối với bất quá sẽ rất khó ăn tô trần mỉm cười nói đương nhiên ngươi có thể không nên lãng phí hành đi vì vậy đỗ lăng vân liền tại đến triệu bạn trên mạng nhân trực giới bắt đầu ăn ác ma trái cây giang giác hắn một mụn cắn ngay sau đó không gì sánh được chán ghét mụn cắn ngay sau đó không gì sánh được chán ghét mụn cắn ngay s a không h được c h n g mụn n ngay a u đó ăn quá khó ăn bất quá đỗ lăng vân vẫn là cố nén n u ố t xuống dù sao đây chính là ác ma trái cây à không bao lâu đỗ lăng vân liền ăn xong rồi toàn bộ yên vụ trái cây mùi vị quả t h ự c không muốn quá tốt tô thần ta ta cảm giác trong cơ thể có một cố lực lượng xuất hiện đỗ lăng vân kinh ngạc không thôi tô trần ngươi có thể đối với lấy bên kia cây đứng tại chỗ liền được à có thể đánh đến đỗ lăng vân vô cùng kinh ngạc vì sao không thể tốt ta thử xem vì vậy đỗ lăng vân hướng về phía đối diện cách hắn hơn mười thước cây cối đánh ra một quyền tốt lắm khiến người ta kinh ngạc chuyện xuất hiện chỉ thấy đỗ lăng vân ở vung ra một quyền này thời điểm nắm đấm kia lại có cánh tay c h i a lịa chỗ nối tiếp dĩ nhiên biến thành yên vụ mà nắm tay thì hướng cây cối bên kia phóng đi cuối cùng một quyền này rơi vào trên cây khô cái này đỗ lăng vân kinh ngạc đám bạn trên mạng cũng kinh ngạc tô trần cười nói đây chính là yên vụ trái cây trên thực tế ngươi có thể toàn thân hóa thành nghĩa vụ thậm chí bằng vào nghĩa vụ trên không trung thực hiện phi hành đương nhiên ác ma trái cây khai phát còn phải xem đến tiếp sau đỗ tiên sinh ngươi cảm thấy hỏa hoạn bên trong nghĩa vụ cường đại sao đỗ lăng vân suy nghĩ một chút nói ra cường đại thậm chí đáng sợ hỏa hoạn thời điểm ngươi chưa chắc là bị hỏa thiêu chết mà là bị khói đặc trò sông chết đương nhiên đỗ lăng vân vì thế mà kinh ngạc tô thần ý của ngươi là nói năng lực của ta có thể làm được cái này dạng đương nhiên có thể làm được chỉ cần ngươi đủ cường đại thuốc lá của ngươi sương n g thậm chí có thể bao phủ toàn bộ thành thị、T. đỗ lăng vân ngược lại hấp một khẩu khí cái này cũng thật là đáng sợ à mụ ư ơ n đây chính là tự nhiên hệ sao bao phủ cả thành phố yên vụ khổng b ộ à, là một danh phòng cháy chữa cháy viên ta muốn nói yên vụ thực sự rất đáng sợ ta gặp qua hỏa hoạn kém chút chết ở trong sương khói đến nay lòng còn sợ hãi hai trăm năm mươi triệu không phải t h ô i như vậy vấn đề tới tô thần liền loại này cường đại tự nhiên hệ đều ra khỏi cái k i a t r o n g tay hắn hệ siêu nhân vậy là cái gì ngoại tảo rốt cuộc có người hỏi cái vấn đề này hiếu kỳ có thể để cho tô thần giữ lại ác ma trái cây cường đại bao nhiêu trong lúc nhất thời đám bạn trên mạng bắt đầu dồn dập vấn đề t r i ệ có ý tứ nghe dường như thật không đơn giản không hiểu nhiều cậu tô thần tiếp tục giải đáp ý là bất kể thế nào đồ đạc tô thần đều có thể cho đối phương tờ hờ ưu thuật tăng hậu xem tô thần nói như thế nào đã thấy tô trần nhìn lấy đô lang vân nói ra đỗ tiên sinh cho ta làm thực nghiệm như thế nào đây t ô thần nói như thế nào chỉ cần ta có thể rút t ô trần cười nói cũng liền một cái tiểu thực nghiệm mà thôi ngay sau đó t ô trần liền ở mọi người nhìn soi mói an viên kia dâu tây hình trái tim giải phâu trái cây sau đó t ô trần tay phải khé động một cái trong suốt bán cầu xuất hiện không bao lâu liền đem đỗ lăng vân lồng t r ụ p vào trong t ô thần đây là cái gì đỗ lăng vân n g h i hoặc một loại năng lực lúc này chỉ thấy t ô trần ghéo một cái ngón t r ỏ t h u n g t h u n g đỗ lăng vân đ ô n g nhiên thần sắp biến đổi một viên tử trong suốt hình lập phương bao quanh trái tim từ đỗ lăng vân nơi n g ư xuất hiện h ư ớ n g t ô trần bên này bay tới hơn nữa cái tia trái tim vẫn là nhúc đ í c h nhìn lấy cái tia sinh động trái tim đỗ lăng vân kinh ngạc triệu huyện thanh kinh ngạc đám bạn trên mạng cũng không bình tĩnh tờ s rất lâu không có phiếu phiếu phiếu phiếu Trưng 52, giải phẫu trái cây cường đại. Không gian bên trong, thiết tắt vật vật. tạo. trái tim, ước, đại lao trái tim bị rút tim T. tạo, ta một ra, ra. cường Không gian bên Ngoa Chuyện lăng vân Hơn nữa quả tim này vẫn còn ở nhảy lên A, T. Đây là năng lực gì hả? ngoa ta nghĩ đến một vấn giải gì gì đại. đại đại xảy quả hả, phẫu hực, cây lực đây Đây đô lao lao A, bị là là mụ ở cái kia đều dễ dàng tê dại rồi trái tim bóp vỡ đây chẳng phải là chết rồi đỗ đại lao bây giờ không phải là có nguyên tố hóa sao không phòng được sao nguyên tố hóa vừa rồi tô thần tất cả nói nguyên tố hóa cũng không phải là vô địch cũng sẽ có một ít năng lực đặc thù áp chế chính xác tô thần đây là năng lực gì tô trần bên cạnh triệu huyện thanh rất là giật mình mà thân là người trong cuộc đỗ lăng vân càng phải như vậy thùng thùng lúc này đỗ lăng vân có thể thấy rõ đang ở tô trần trong tay trái tim trái tim kia bị trong suốt hình lập phương bao vây đĩ đang ở tô trần trên tay không ngừng mà n ú c ních cái này gọi là giải phẫu trái cây ta nói ta có thể cho vạn vật tờ hờ, hờ ưu thuật nhân loại tự nhiên ở vạn vật trong phạm vi đỗ tiên sinh ngươi bây giờ cảm giác thế nào t ô trần nhìn đối phương mặt nở nụ cười đỗ lăng vân suy nghĩ một chút liền nói ra cảm giác rất thần kỳ không phải đỗ tiên sinh đây không phải là ngươi nội tâm ý tưởng chân thật kỳ thực ta cảm giác có chút kinh dị đỗ lăng vân nói ra nội tâm ý tưởng chân thật trái tim của ta mạnh m ạ liền tại tô thần trên tay của ngươi cảm giác ngươi tùy thời có thể bóp vỡ trái tim của ta mà kết quả chính là ta tử vong nói thật ra đô lăng vân là sợ hãi sợ không sai chính như lời ngươi nói ta lũng đoạn mạng của ngươi mạch vừa dứt lời tô trần liền ngắt một cái đô lăng vân trái tim vẹn vẹn chỉ là tùy ý một cái khí lực cũng không lớn đĩ tê đô lăng vân sắc mặt cũng thay đổi nơi buồng tim truyền đến một trận cảm nhận sâu sắc cả người cũng làm chàng còn lưng xuống phía dưới ngoa t ạ o thật là đáng sợ à tô thần dường như cũng liền nhẹ nhàng mà ngắt một cái à đỗ đại lao khuôn mặt đều tái rồi cái này cỡ nào thống khổ tô thần năng lực này quá kinh khủng đi chỉ cần tim của ngươi ở trong tay ta ta đây tùy ý cầm nắm ngươi cái này đ ạ p mã quả thực bụt cấp bậc năng lực à khó trách cho dù là tự nhiên hệ yên vụ trái cây ta cảm giác cũng theo đó ảm đạm phai mở đỗ tiên sinh không có sao chứ đi lúc này tô trần đem t i m của đối phương cho trang rồi trở về hô lúc này đỗ lăng vân liền trưởng thoải mái một khẩu khí sắc mặt cũng khôi phục tô thần vừa rồi quá kinh khủng đỗ lăng vân lòng còn sợ hãi ha ha đây chỉ là một phần trong đó mà thôi lúc này tô trần lần nữa phóng thích trong suốt b ă n cầu chính là giải phẫu trái cây giải phẫu không gian cái này b ă n cầu đường kinh thì có hơn trăm thước tô trần thực lực của bản thân đã rất không yếu sở dĩ dù cho chỉ là vừa mới ăn giải phẫu trái cây nhưng hắn khởi bước cũng rất cao dù sao trái cây năng lực cường đại cơ sở ở chỗ tự thân thực lực ở bên trong cái không gian này ta có thể tùy ý đối với bất luận cái gì vật thể thiết cắt rời đi trao đổi ghép lại vô luận cái vật thể này là cây cối động vật nhân loại cũng hoặc là là vân thạch bọn họ đều là vạn vật phạm chủ thì như cái này dạng chỉ thấy tô trần huy động nước trong tay quả đao không phải nói đúng ra hiện tại cây đao này phải gọi đ a giải phẫu xoát xoát xoát tô trần huy động vài cái đao giải phẫu đỗ lăng vân liền ở đám bạn trên mạng nhìn soi mói bị gắng gượng cắt thành từng cục tô thần ngoa t à o đỗ lăng vân đầu bị thật cao vứt lên đồng thời thân thể đã bị cắt thành rất nhiều khối một khối này khối lúc này đang treo lơ lửng giữa trời nhưng vấn đề tới hắn không có chết giờ khác này đỗ lăng vân là c h ấ n kinh rồi cũng vô pháp bình tĩnh sở dĩ hắn đều trực tiếp nhịn không được một cái ngoa t à o tuôn ra miệng bình tĩnh bình tĩnh tô trần cười cười chợt phất phất tay lại đem đối phương một lần nữa ghép lại trở về nguyên dạng quá thần kỳ đối với bên trong không gian kia bất luận cái gì vật thể tùy ý thích cắt hệ siêu nhân năng lực cũng có thể mạnh đến trình độ này tô thần chưa từng có nói qua cái nào thể hệ năng lực tuyệt đối mạnh mẽ hoặc là tuyệt đối yêu chứ ta nhớ được tô thần nói là ác ma trái cây xem người nhìn ngươi chính mình khai phát trình độ xác thực liền nói ví dụ đỗ đại lao yên vụ trái cây đến tiếp sau chỉ cần hắn ra sức tiên vụ đã đủ bao phủ toàn bộ thành thị ta chỉ có thể nói tô thần c h n g bố như vậy tô thần nhìn một chút phản ứng của mọi người chỉ là cười không nói trên thực tế đây chỉ là giải phẫu trái cây mà trong đó một cái phương diện năng lực mà thôi dù sao ác ma trái cây tiềm năng rất lớn hơn nữa giải phẫu trái cây vẫn có thể thi triển một cái bột cấp bậc kỹ năng vĩnh sinh giải phẫu lại nói ác ma trái cây bây giờ đã hàng lâm đến thế giới mới có hay không đã thoát khỏi hải tặc thế giới quy tắc phạm chủ giả như nói ác ma trái cây ở hải tặc thế giới khai phát điểm kết thúc là một trăm như vậy đi tới nơi này cái chư thiên phủ xuống thế giới khai phát điểm kết thúc sẽ hay không đến mấy trăm thậm chí trên một ngàn tô trần đang suy nghĩ e rằng toàn bộ đều có khả năng dù sao theo chư thiên vạn giới không ngừng hàn g lâm đến thế giới này tương ứng thế giới này cũng sẽ biến đến càng ngày càng cương đại thế giới đẳng cấp cũng sẽ tương ứng thăng cấp cùng lúc đó tô thần ngoa t à o ta thấy ngươi bên này lý đông minh rốt cuộc tìm được tô trần hắn hương phấn mạ chạy tới tô trần chứng kiến hắn liền hiếp mắt một cái ngươi nhất định phải cái tia vòng tay đây chính là sẽ biến thành mỹ nữ tô trần cười nói k vì, tay tay vì vậy lý đông minh ở tô thần bọn họ cùng với đám bạn trên mạng nhìn soi mói trực tiếp đeo lên cái kia vòng tay ngay sau đó theo lý đông minh trên người thềm thức một trận con mang một người mặc đồng phục học sinh váy ngắn trưởng tất chân lam cóc đại ô phái mỹ nữ nàng xuất hiện trong lúc nhất thời phát sóng trực tiếp gian dẫn phát sóng to gió lớn chương năm mươi ba hai cái c h n g thở sinh ra biến thiếu nữ sinh huynh đệ lưu cái v a ngoa tạo thay đổi hắn biến thành thiếu nữ sinh chú ý ngôn từ là nàng nương một cái đại lao ra nhóm thực sự biến thành một cái mỹ nữ a vì sao ta hưng phấn huynh đệ lưu cái mẹ cha ta ta không có ý tứ gì khác chẳng qua là ta có cái ca môn muốn cùng ngươi kết giao bằng hưu ngươi gậy bản tính thanh âm ta ngăn cách lấy mấy ngàn km đều nghe được tuy là thế nhưng huynh đệ có thể lưu cái về sau ngoa tạo các huynh đệ hắn là nam không phải nàng vào giờ khác này tuyệt đối là nữ nói thật thần kỳ à cái này vòng tay thật có thể đem một cái đại lao ra nhóm biến thành mỹ nữ tô thần ta thực sự thay đổi ngoa tạo ta cảm giác nặng trịch ta đây là nam nam ngoa tạo ta c ư nhiên có thể giải cái này dạng bên này lý đông minh cũng là khiếp sợ không thôi hắn túi đầu nhìn một cái ánh mắt đ ặ t đến dĩ nhiên nhìn không thấy đầu ngón chân t h hắn lại mở điện thoại di động lên lối vào camera chỉ thấy đập vào mi mắt chính là một cái tóc màu là mỹ nữ trên thực tế cái này mỹ nữ cùng khác nam nhân dưới trạng thái dáng dấp có một chút tương tự lý đông minh chấn kinh rồi hắn biến thành thiếu nữ sinh lý đông minh ngươi không sợ xã hội tính tử vong tô trần cười nói mà triệu h u y ể n thanh thì có chút cổ quái nhìn lấy hắn một cái sống sờ sờ đại lao ra nhóm liền ở trước mặt nàng biến thành một cái mỹ nữ à. làm sao nói sao ngẫm lại có điểm tay ánh mắt đố lăng vân ánh mắt cũng khá là quái dị hắn cũng không biết nói gì xã hội tính tử vong ta cũng không sợ a lý đông minh lắc đầu đi làm sao có khả năng sợ xã hội tính tử vong chỉ cần có siêu năng lực người khác còn ước ao không đến đâu nhưng mà lý đông minh vẫn có chút không thích ứng Gì? tô thần đây là cái gì lý đông minh lúc này mới phát hiện đứng ở trên bả vai mình một cái hoàng sắc tiểu l á o hổ búp bê n g ư ơ i tốt ta là n g ư ơ i mổ bụng hổ cái kêu búp bê bỗng nhiên nói chuyện thế cho nên dọa lý đông minh này ngoa tạo tô thần nó nói chuyện tô trần nó là mỗi một cái c h ô n g phở biến thân lúc kèm theo búp bê ngươi coi nó là sùng vật là được nó gọi mổ bụng hổ đi cái này dạng a lý đông minh bừng tỉnh vì vậy tại nơi này trêu chọc đùa nó mổ bụng hổ còn thật đáng yêu điều này làm cho lý đông minh cảm giác có chút thần kỳ đúng rồi tô thần ta làm sao sử dụng siêu năng lực ngoa tạo chờ các loại lúc này lý đông minh giang hai tay tâm liền có một cỗ hỏa diễm ở hội tụ ngọn lửa kia cấp tốc hội tụ thành một cái hỏa diễm đạn tô thần đây chính là siêu năng lực sao lý đông minh kinh hô tuy là vừa rồi ít nhiều có điểm bởi vì biến thành mỹ nữ cảm giác quỷ dị nhưng lúc này khi hắn chứng kiến ngưng tụ vào lòng bàn tay hỏa diễm đ ạ n lúc cùng với cảm nhận được lòng bàn tay truyền tới năng lượng cường đại lý đông minh không bình tĩnh siêu năng lực à biến thành mỹ nữ thì thế nào người khắc còn ước a o không đến đâu đúng không a a a hắn thực sự sở hữu siêu năng lực hắn biết phóng thích hòa diễm ghê tởm hắn không chỉ có biến thành mỹ nữ còn có siêu năng lực huynh đệ thêm cái v ề à. bạn thân của ta muốn cùng người biết hắn mặc dù là nam nhưng là không phải là không thể được đúng không ghê tởm bạn gái của ta là hoa khôi nhưng hắn biến thành mỹ nữ so với bạn gái của ta còn tốt xem mọi người trong nhà ai hiểu hả, hoa khôi nữ bằng hữu không phải ngươi không có để cho ta sở hữu siêu năng lực à mặc dù là biến thành ổ bạ s ả n cũng có thể lý đông minh cũng không biết phát sóng trực tiếp thời gian mặt một đống bạn trên mạng nhìn lấy hắn hắn hiện tại còn đắm chìm trong sở hữu siêu năng lực trong vui sướng hắn phóng ra mới phát h ỏ a d i ễ m đạn bởi ngọn lửa này đạn lực phá hoại không kém sở dĩ tô trần giúp hắn cản lại bất quá không thể không nói ngọn lửa này đạn uy lực không tệ dù sao nơi này chính là thị khu đâu phá hư công cộng phương tiện tổng không tốt sao lý đông minh chơi bất diệt nhạc hồ phải biết rằng đây chính là siêu năng lực hắn nằm mộng cũng muốn sở hữu mà bây giờ ta cũng là sở hữu siêu năng lực người ừ n còn có một cái người không tới đâu hồng sắc vòng tay sở hữu giả tô thần ta tới hiện tại tô trần chờ các loại ma vương thời điểm một cái cầm tự quay cái phát sóng trực tiếp nữ chủ bà tới chính là ma vương tô thần ta tới ma vương nhanh chóng tiểu bào qua đây nhìn lấy khoảng cách càng ngày càng gần tô thần ma vương có chút không dám cùng với đối diện thật giống như phấn ti thấy được thần tượng của mình giống nhau còn nữa tô thần rất tuân tú hơn nữa đi ở siêu phạm lực lượng tuyến đầu cái nào nữ sinh nhìn không phải mơ hồ a nhạ người thể ước vòng tay tô trần đem hồng sắc vòng tay cho nàng tô thần cái này là trực tiếp mang trên tay sao ma vương hiếu kỳ cái này vòng tay gần xem còn rất tinh xảo trong mơ hồ dường như tích chứa thần bí lực lượng ở bên trong đâu ngươi xem một chút hắn tô trần chỉ chỉ lý đông minh không đúng là mỹ nữ bản lý đông minh à hắn chính là vừa rồi rút chúng lam sắc vòng tay nam sinh ma vương kinh ngạc khá lắm đây là thật biến thành thiếu nữ sinh khái khái là ta lý đông minh lung túng hò khan hai cái hắn chỉ chỉ đang đeo trên tay vòng tay cứ như vậy mang ma vương gật đầu ngay sau đó ma vương liền đem hồng sắc vòng tay đeo ở trong tay trái theo một trận bạch kim sắc quang mang ở tóc nàng hai bên phong thích lúc này ma vương trong tay c ũ n tên tên tên tên tên tên tên v t i n tên tên tên g tên tên tên tên tên tên tên tên tên tên tên tên tên tên t ê c tên n g n tên tên tên tên g ê n tên tên h tên tên tên tên tên tên tên tên i ê n tên tên tên tên t u n tên tên tên tên tên tên tên tên tên tên tên tên tên i ê n tên tên tên tên tên tên tên tên tên tên tên g tên tên g tên tên tên tên tên tên tên tên h tên tên tên tên tên tên tên tên tên tên tên n tên tên tên tên tên tên tên t i n tên tên tên tên tên tên tên tên tên tên tên tên tên tên t ê g tên tên tên tên tên tên tên tên tên tô trần ngươi cũng biến thành thiếu nữ sinh nàng không giống nhau là mỹ nữ slo mùn hiểu cái này dạng a lý đông minh bừng tỉnh đại ngộ lý đông minh lúc này mới ý thức được hắn chính là tuổi không sai biệt lắm mỹ nữ ho khan tuy là bản thể là nam ngươi bây giờ cảm giác thế nào tô trần ánh mắt rơi vào ma vương trên người ta cảm giác rất thần kỳ trong cơ thể dường như nhiều một c ố lực lượng sau đó ta đối với cái này vũ khí có thể tùy ý thao túng ma vương chỉ chỉ trong tay hai thanh đ o ạ n kiếm nói đúng ra được kêu là xì ù bê ả kiếm không giống với lý đông minh là phóng thích hòa diễn đạn ma vương cái này cần năng lực lại là thao túng cái trôi này vũ khí ngay sau đó mọi người liền chứng kiến ma vương tại chỗ thử một chút cái trôi này vũ khí hai thanh đoàn kiếm trên không trung hô hô khí thế tương đương không tầm thường làm người ta chấn động nói là ma vương cái này mạnh mẽ vẫn là lao kia ca mạnh mẽ lý đông minh có thể phóng hỏa diễm lựu đạn có thể chiến đấu tầm xa mà ma vương chỉ có thể cận chiến hẳn là lý đông minh càng mạnh chứ chơi game đều biết ta vô luận là cận chiến vẫn là viễn trình nhìn là một người thao tác xác thực viễn trình có viễn trình ưu như thế nhưng chưa chắc đánh thắng được cận chiến còn phải xem cá nhân kỹ thuật nói như thế nào đây chương i năm a mươi bốn động tĩnh này đến bao lớn lục địa dĩ nhiên không cách nào thi triển tốt lắm ngày hôm nay lại truyền bá cuối cùng một hồi liền chuẩn bị dưới truyền bá bên này tô trần lên tiếng hắn từ triệu huyện thành trong tay nhận lấy bên kia đạo cụ hắc đao dạng à nhanh như vậy liền muốn dưới truyền bá rồi sao còn không có xem đủ đây có thể lại truyền bá một giờ s a u nói tô thần bây giờ đang cầm đạo cụ có chỗ đặc thù gì làm sao nói sao coi như vừa rồi mua được hai k h ỏ a ác ma trái cây tô thần sắc mặt cũng không mang biến một cái nhưng chính là bắt được cái này đạo cụ thời điểm tô thần rõ ràng sắc mặt cũng thay đổi t ê hiếu kỳ đây là cái gì bà bối mà tô trần mỉm cười các ngươi cái này liền không hiểu được cây đao này giống như ác ma trái cây đồng dạng đến từ hải tặc thế giới nó tên là đêm lệ thuộc vào hải tặc thế giới tốt nhất mười hai thanh danh đao một trong bởi cây đao này thân đao phơi bảy sắc sở dĩ nó lại được xưng làm hắc đao dạ đồng thời nó cũng là cái thế giới kia tối cường đại kiếm sĩ dùng đao đi vị này kiếm sĩ lấy siêu cao kiếm đạo thực lực sừng sững ở thế giới đỉnh điểm mà h ắ c đao dạng đúng là hắn bội đao tô trần vừa dứt lời phát sóng trực tiếp gian đã không bình tĩnh tô thần cây đao này là cái thế giới kia tối cường kiếm sĩ bội đao tốt nhất một ư ơ i hai thanh danh đao một trong không phải kiếm sĩ sao kiếm sĩ không phải sử dụng kiếm sao đao kiếm không phân biệt mà thôi dù sao siêu phàm thế giới có lẽ cùng chúng ta võ hiệp tiên hiệp khái niệm bất đồng a kiếm đạo đỉnh điểm lại là thực lực cỡ nào không đúng tô thần trong tay cây đao này làm sao càng xem. giá rẻ cảm giác lại càng c ư ờ n g liệt đây thật là bảo vật tô trần không nói gì chỉ thấy hắn vung tay phải lên cánh cửa thần kỳ liền ra phát hiện đang lúc mọi người nhìn soi mói tô trần mở ra cánh cửa thần kỳ đồng thời ở cánh cửa thần kỳ mở ra một khắc kia cánh cửa thần kỳ cảnh tượng bên trong liền do hỗn độn hư vô biến thành b i ể n rộng mênh ông chư vị có hưng t h ú hay không đi xem đi tô trần q u a y đầu nhìn về phía lý đông minh bốn người bọn họ tô thần ngươi đây là muốn là làm cái gì mỹ nữ bản lý đông minh hiếu kỳ những người khác cũng là như vậy k h ô n minh bạch tô trần đi cạnh biển muốn làm gì tô trần cười cười đương nhiên bắt đầu hôm nay cuối cùng một cuộc đợi chút nữa động tĩnh khá lớn không cũng may lục địa thi triển tô trần dẫn đầu bước vào cánh cửa thần kỳ bên trong ngoa tạo không cũng may lục địa thi triển đi lý đông minh khiếp sợ cái này cần là bực nào động tĩnh à, dĩ nhiên tại lục địa đều không thi triển được sao vì vậy lý đông minh mang theo lòng hiếu kỳ máy liệt lúc này đạp đi vào triệu huyện thanh ba người bọn hắn cũng theo bước vào cánh cửa thần kỳ tô thần nói hắn muốn làm đại sự sao đại sự gì ạ tô thần nói không có cách nào ở lục địa thi triển ra không hiểu thật tò mò đồng hao kỳ cùng lúc đó đặc thù bộ môn lão sư tô thần hắn đi qua cánh cửa thần kỳ đi cạnh biển nhan hải hy liền vội và nói g n lúc này an huyên thu trùng bất tử đ i ề u trái cây trên người nàng đang bị màu xanh sáng lạn h ỏ a diễm bị quân quanh trong lúc này h ỏ a diễm cũng không cụ bị nhiệt độ đồng thời cũng không cụ bị thiêu đốt tính chất đặc biệt nó là sống lại h ỏ a diễm trần kiến quốc k h o á t k h o á t tay ý bảo đối phương sau này hắn nói hắn đang ở tiếp một cái trọng yếu điện thoại nhan hải hy chỉ thấy đối phương tiếp cú điện thoại này phía sau sắc mặt cũng thay đổi chờ các loại trần kiến quốc kết thúc trò chuyện phía sau chính là gương mặt nghi trọng lão sư có phải hay không chuyện gì xảy ra nhan thả i hy cũng có chút lo lắng t r ầ n kiến quốc xoa chán một cái nói ra phía nam có cái thôn trang xuất hiện một đầu quái vật bọn họ nói đối phương tựa như cái gọi là yêu quái hiện nay cái chỗ này đã phong tỏa có m ộ ư ơ i ba người thôn dân thủ thường may m à không chết hơn nữa chúng ta xương ống lưu đặt chờ các loại vũ khí nóng tựa hồ cũng đối với con quái vật này không có tác dụng da của nó vượt quá tưởng tượng dày lao sư vậy làm sao bây giờ nhan thả i hy khiếp sợ bên kia hy vọng chúng ta p h ả i người tới xử lý trần kiên quốc loại này siêu p h à m sinh vật có lẽ chỉ có thể dựa vào siêu p h à m lực lượng đi xử lý phía trước tô trần cũng đề cập qua thế giới này sẽ có các loại bảo vật xuất hiện nhưng tương tự cũng có các loại dị thế giới sinh linh đến cho nên chúng ta phải làm cho tốt tương đối a lao s ư kia để cho ta đi thôi không phải ngươi và triệu hạ bọn họ đi thôi một cái người ta lo lắng còn có nhất định phải chú ý an toàn của mình lượng sức m à đi minh bạch đúng rồi thiểu nhan ngươi vừa rồi muốn nói gì nhan thả i hy vừa rồi tô thần đi cạnh biển dường như muốn làm tương đối chuyện trọng yếu ta xem một chút bên kia tô trần bọn họ đã lái đến một chỗ hải ngạn ơ i đây chính là đông hải sát biên giới tốt lắm các người muốn cách ta xa một chút chờ chút động tĩnh sẽ có chút đại tô trần làm cho lý đông minh bọn họ thối lui một khoảng cách tô thần muốn làm cái gì ma vương mấy người bọn hắn hiếu kỳ không ngớt bất quá cũng là lui về sau một khoảng cách phát sóng trực tiếp giữa đám bạn trên mạng cũng đồng dạng mang theo hiếu kỳ đoàn người nhóm đây là ngày hôm nay cuối cùng một hồi bất quá động tĩnh sẽ tương đối đại sở dĩ liền đem địa điểm chuyển qua c ạ ả h biển lại nói cây lao này các ngươi sở dĩ nhìn lấy một cố đạo cụ giá rẻ cảm giác đây là bởi vì phong ấn của nó còn không có giải trừ a đoàn người nhóm đã cho ta thực sự cầm một phá đạo cụ sao、Xoẹt. đúng lúc này chỉ thấy tô trần trong tay bỗng nhiên phóng thích một c ô ám tia chớp màu đỏ nay cổ thiềm điện cấp tốc c u ố n quanh ở hắc đao dạ trên thân đ ao ngay sau đó chuyện khiến người ta khiếp sợ xuất hiện ám tia chớp màu đỏ c u ố n quanh hắc đao dạ thân đ ao thậm chí trong không khí đều tràn ngập thiềm điện tia chớp kia rậm rậm c h ậ phản phất hư không bị xé đứt ngo tạo tình huống gì không hiểu nhìn nhìn lại di chờ các loại Mau nhìn tô thần trong lấy đ xác ụ thực a Thay y đổi. đổi. nhữ ba mọi người đều nhìn lúc này tô trần trong tay hắc đao dạng dù sao vừa rồi cây đao này vẫn là một bả giá rẻ trí cực đạo cụ nhưng vào thời khắc này nó là vô thượng đại khoái đao mười hai công phu một trong hát đao dạng k h í tức cường đại ở chung quanh tràn ngập nhất là lý đông minh bọn họ liền tại hiện trường sở dĩ là nhất có cảm giác k h í tức vô cùng cường đại hầu như có loại khiến người ta cảm giác hít thở không thông không ít người tóc đều tê dại rồi cây đao này quả nhiên cường đại t h a n h tựu người trong cuộc tô trần cũng có chút không đ ạ m định dù sao đây là mắt t ư ớ n g đao bổ sung thêm cường đại kiếm đạo lực lượng phải biết rằng ở hải tặc thế giới mỗi một thanh đao đều có người sử dụng nó là cấn có đao là yêu đao bởi vì sát sinh nhiều lắm ta khí sát khí rất n ặ n thì như vũ chi hy lưu đao mắt tướng đao tự nhiên là cường đại kiếm đạo thùy h ư u nhóm kế tiếp hôm nay cuối cùng một hồi phát sóng trực tiếp ta nói một chút hải tặc thế giới kiếm đạo kiếm đạo ở hải tặc thế giới thành tựu c u n g năng lực giả thể thuật chạy song song với hệ thống một trong nó lực lượng tự nhiên không thể khinh thường h ú n g chi đây chính là thế giới đệ nhất kiếm sĩ kiếm đạo đám người chỉ thấy tô trần nói liền một tay nâng cao hát đao dạ l ư ử i dao một bên đối mặt phía trước thương mang đại hải ở bóng đêm phản chiều dưới hát đao dạ đang phóng thích hạt quáng cùng với không hiệu khí tức cường đại phản phất chỉ cần tô trần cái này xuống một đao đại hải đều sẽ bị b ổ r a khó khe rất nhiều người đều vào giờ khắc này khó khăn nuốt nước miếng một cái chương năm mươi lăm thiết các đại hải thần linh lực lượng cũng không gì hơn cái này cái này không hiểu không khí khẩn trương chuyện gì xảy ra ta cũng thiếu thốn tô thần làm sao đ ỗ n g nhiên cho người ta một loại dị thường cảm giác cường đại a tô thần không đồng nhất một mạch rất mạnh sao không phải giờ khắc này tô thần đặc biệt mạnh mẽ lúc này mọi người đều nhìn chăm chú vào đạo thân ả n h kia hắn nâng cao h ắ c đao dạ chỉ thấy đao kia trên người bỗng nhiên quấn quanh khí lưu màu trắng thế cho nên toàn bộ hát đao dạ đều biến đến quỷ dị cùng cường đại đương nhiên kể cả tô trần cũng biến thành càng lớn mạnh hầu như mọi người vào giờ khắc này đều nín thở mắt thấy tô trần đạo kia thần bí khó lường thân ảnh nhìn kỹ đây chính là kiếm đạo tô trần dứt lời liền nhất đao hướng về phía đại hải vung xuống đi cũng l à n h ư vậy giờ khắc này bắt đầu kinh người kiếm đạo lực lượng giống như hồng thủy một dạng từ hắc đao dạ thân đao chút hết ra thậm chí nói buộc phát ra ngay sau đó này cổ lực lượng hóa thành cự đại tráng kích bầu trời đêm ở trong trước mắt biến đến tráng bệnh không có, có thể hình dung thời khắc này tràng diện có bao kinh người nhưng là không ai có thể nghĩ đến một khắc kế tiếp tràng diện khủng bố đến mức nào chỉ thấy đạo kia c h à n g kích vọt thẳng đi biển rộng mênh ngông và anh theo một tiếng ẩm vang đại hải n ó nổ tung không phải là giống như biển gầm trùng kích một dạng phạm vi lớn nổ tung đánh vào thị giác phi thường khủng bố đi một màn này nhìn khiến người ta tê cả ra đầu nhưng cũng vẫn chưa xong chỉ thấy cái kia bạch sắt c h à n g kích trong n y mắt xẹt qua đại hải không biết lan tràn đến rồi nhiều khoảng cách xa mọi người chỉ thấy chân trời đều sáng hơn nữa c h à n g kích nơi đi đến đại hải bị cắt mở gắn gượng bị cắt ra một cái cự đại khe ránh cái kia khe ránh độ rộng hơn mười mét chiều sâu hơn ba mươi mét vẹn vẹn liếc mắt nhìn đều nhường người cảm thấy nhìn thấy mà giật mình đi thậm chí kinh khủng là nước biển dĩ nhiên trong lúc nhất thời đều không thể bao trùm đi qua tại cái kêu cự đại khe danh bên trong dường như có một cỗ không rõ lực lượng cản trở nước biển bao trùm nhìn lấy một màn này người hầu như muốn hít thở không thông mọi người đều trận to hai mắt đặc thù bộ môn trong phòng làm việc chỉ có trần kiến quốc một cái người hắn dùng máy tính nhìn lấy tô trần phát sóng trực tiếp trong mắt đều kém chút đục tới cả người hắn từ trên cái băng ghế nhảy dựng lên đại hải bị cắt mở làm sao có khả năng hắn cắt ra đại hải a đại hải a t r ầ ngay sau đó hắn liền chứng kiến vệ tinh trong hình ảnh cái kêu cự đại khe danh vẫn lan tràn vẫn lan tràn đến hơn hai trăm linh km bên ngoài đại hải thần linh lực lượng cũng không gì hơn cái này a như vậy lực lượng có thể đơn giản diễn quốc đi chí ít trung loại nhỏ quốc gia căn bản gánh không được a siêu phạm lực lượng có thể cường đại đến loại trình độ này sao trần kiến quốc hầu như muốn hít thở không thông ngươi có thể nghĩ đến cái loại này thế giới quan sụp đổ cảm rất sao nhưng nếu như tô trần biết ý nghĩ của hắn sợ rằng sẽ nói cho hắn biết hải tặc thế giới lực lượng ở chư thiên hệ thống thế giới chung lại coi là gì chứ chính như vũ trụ quá mức mê ngông n ước vạn tinh thần đối với vũ trụ bất quá hạ t cát lam tinh cùng vũ trụ so sánh với càng là không như ở trước mắt vi không hổ là mắt ư ớ n g kiếm đạo lực lượng a nhìn về phía trước bị cắt mở đại hải tô trần không khỏi cảm khái cái k i a nước biển bởi vì khe r í n h bên trong kiếm đạo lực lượng c á c trở còn không cách nào khép lại nhìn lấy xác thực cũng không phải là chương cho đẹp Ai? ngươi Các Lúc phản ứng gì? Lúc này, gì? tôi Trần n xoay g ư ờ mới vừa rồi vừa chú ý thần ớ i triệu n thanh bọn họ cái kia giống như nghẹn nhìn trối họ họ chân kia cái Tô thần, đây chính là kiếm đạo sao triệu h u y ể n thanh ngược lại hấp một khẩu khí chậm hồi lâu mới vừa nói ra những lời này lý đông minh không gì sánh được giật mình nói đại hải bị cắt mở t ô thần n g ư ơ i cái này cũng thật là đáng sợ a đây là nhân lực có thể đạt tới lực lượng sao đỗ lăng vân tự vấn một câu cho dù gặp qua nhiều hơn nữa sóng gió vào thời khắc này lại có ai có thể bình tĩnh đâu slo mùn bản ma vương bước nhanh về phía trước nàng chỉ muốn nhìn rõ một điểm thời khắc này đại hải cái kêu bị cắt mở hai nửa đại hải nhìn lấy nhìn thấy mà giật mình a đây là thần linh lực lượng sao thần minh cũng không gì hơn cái này a mọi người đều tê dại rồi phát sóng trực tiếp trong phòng trăm vạn bạn trên mạng vắng vẻ không tiếng động cũng không biết qua bao lâu mới vừa có người phá vỡ trầm mặc đoàn người nhóm đi ra nhìn thượng đế thượng đế đừng vũ nhục tô thần được rồi thượng đế tới cũng phải cho tô thần đốt điếu thuốc hơn nữa kêu một tiếng ra ra đạp mã đây là người có thể làm được sao người đương nhiên làm không được nhưng tô thần là cái gì hắn là thần a nếu như thế gian có thần linh tồn tại thần linh kia cũng bất quá cũng như vậy thôi đại hải bị cắt mở nữa à thiên n ộ t ta cùng cha ta đều quỷ gối máy tính trước mặt nguyên lai、like, là ta đánh giá thấp tô thần nữa à bình tĩnh bình tĩnh thói quen là tốt rồi tô trần cười ha ha một tiếng cho người ta một loại chỉ nói là tầm thường cảm giác nói các ngươi cảm thấy như vậy lực lượng rất mạnh sao có thể không mạnh mẽ sao chuyến đi người ngoại quốc còn cho là chúng ta đang quay đặc hiệu đâu ngoại quốc lao hiện tại xác thực không tin a cắt mặc kệ nó còn phải là tô thần a không nghĩ tới kiếm đạo lực lượng sẽ kinh khủng đến loại trình độ này a là ta nông cạn vô số bạn trên mạng trở nên chấn động thán sẽ không có ai có thể chấn định tô trần dừng một chút người nói dù sao kiếm đạo là c u n g ác ma trái cây thể thuật ngang hàng địa vị hệ thống sức mạnh vô luận là loại nào hệ thống sức mạnh chỉ cần đi tới đỉnh điểm đều có thể biến đến khá cường đại triệu huyện thanh chỉ chỉ đại hải tô thần có thể ngươi đây cũng quá mạnh a cái tiêu biện khơi khe ránh cũng còn không có khép lại đâu giống nhau giống nhau tô trần ý bảo đ á m người bình tĩnh là được một dạng tiếng người hay không chúng ta không thể cùng tô thần so với a dù sao tô thần đã không phải là phạm nhân phạm vi tô thần ta hơi xuất thủ cũng đã là các ngươi không cách nào chạm đến t cực hạn đầu c h ó khóc kiếm đạo có thể tu luyện sao còn là nói loại này lực lượng cần cùng loại ăn ác ma trái cây mới có thể thu được cùng là hỏi trong lúc nhất thời không ít người ở phát sóng trực tiếp thời gian m ặ t hỏi tô trần cười cười nói ra rốt cuộc có người hỏi trọng điểm kiếm đạo cùng thể thuật giống nhau đều có thể tu luyện hai cái này hệ thống không cần ăn cái gì ác ma trái cây phân biệt tại cùng ngươi có thể đi thật xa tô trần vừa nói không ít người liền không bình tĩnh tô thần kiếm đạo còn có thể tu luyện lý đông minh dẫn đầu đặt câu hỏi tô t r ầ n ngươi h hắn ì n nói, n một cái, cười nói, ngươi cũng biến khái khái, t là làm sao m đông nhiên không nói a hỏi a a ta đang nghe đâu làm sao đột nhiên treo lên khẩu vị tới quỷ cầu tô thần nói tỉ mỉ a tô trần đi ra mấy bước chỉ thấy hắn hai tay nắm hắt đao dạng vạn sự khởi đầu nan thế nhưng thường thường mới đầu cũng là đại đạo trí giản Kiếm đạo đầu, tu bắt luyện chương năm mươi sáu thế giới quy tắc biến hóa người tương lai người đều nhập siêu phàm đại đạo chí giản nhưng tại sao ta cảm giác thật là khó tô thần nói có lý nhưng trên thực tế hầu như mọi người đều muốn đi đường tắt liền giống với để cho ngươi luyện tập thư pháp ngươi nghĩ vài ngày chỉ thấy hiệu quả trên thực tế c h ư a viết tốt nhìn nhân ra đều khổ luyện thật lâu à không phải ta muốn hỏi nếu như ta giống như tô thần nói như thế luyện tập sẽ có hay không có hiệu quả cảm giác như thế luyện có phải hay không quá khô khan buồn chắn à nói các ngươi có phát hiện hay không tô thần như bây giờ cơ đao nhìn lấy rất có một loại đặc thù ý vị ngọa tảo ta cũng cảm giác ra mọi người cái này mới phản ứng được chỉ thấy tô trần cơ đao thời điểm cũng ở vô hình trung phóng thích một ít đặc biệt ý vị l i ê n giống với chân chính đắc đạo cao nhân hắn sẽ cho người một loại bí hiểm khí tức lúc này tô trần đúng là như vậy các vị kiếm đạo chuyến đi này có thể không có gì đường ta trừ phi ngươi sở hữu tương đối thiên phú không phải vậy chỉ có thể cái này dạng vẫn luyện tập ngươi có thể sử dụng gậy chúc làm đao hướng về phía một cái vật thể không đến cơ đao công kích đi thời gian dài kiên trì sau đó tự nhiên sẽ đã có thành tựu tô trần dừng một chút lại tiếp tục nói hơn nữa thế giới này đã không giống với thế giới trước kia trước kia e rằng hơn nửa năm trước đây hoặc là e rằng một năm trước ở trước đó thế giới này cũng không tồn tại siêu phàm lực lượng nhưng bây giờ tại sao phải xuất hiện siêu phàm lực lượng đại gia có nghĩ tới hay không vấn đề này t ô trần tung một vấn đề tại sao phải xuất hiện siêu phàm lực lượng tô thần vấn đề này ta trả lời không được à nói tại sao phải xuất hiện siêu phàm lực lượng à xác thực thế giới trước kia cũng vẫn bình thường nói t h ậ t ra từ tô thần đi ra phát sóng trực tiếp bắt đầu ta thế giới quan liền từng bước sụp đổ ha ha trước đây ta cũng là kiên định tin tưởng chủ nghĩa duy vật ta t ô trần dừng tay lại chùm cơ đao động tác đ ị kỳ thực đáp án rất dễ hiểu cái thế giới này quy tắc đang biến hóa sở dĩ thế giới này biết từng bước biến đến cùng chúng ta thế giới trước kia tuyệt không giống nhau đơn giản mà nói chính là từ nguyên bản duy vật thế giới biến thành siêu phàm thế giới thần thoại thế giới trở các loại như vậy trở lại mới vừa vấn đề đại gia đang suy nghĩ dạng này lặp lại c ơ đ à o có hữu dụng hay không ta muốn nói có thể dùng thế giới quy tắc biến hóa đang từ từ thích ứng với tu luyện thậm chí về sau mỗi người bước vào siêu phàm lĩnh vực cũng rất bình thường t thế giới quy tắc biến hóa nói như vậy về sau tất cả mọi người có thể sở hữu siêu năng lực dựa theo tô thần nói về sau thế giới này sẽ là một cái siêu phàm thế giới thần thoại thế giới các loại đi người thông minh đã tại cơn đ a o dù sao ác ma trái cây hoặc làm ộ t ít bà bối cũng không phải mỗi cá nhân đều có thể thu được ca sở dĩ tuyển t r ạ c h một loại hệ thống tu luyện đi tu luyện là về sau tiến nhập siêu phạm thể hệ căn bản tuy là đều muốn đi đường tắt nhưng thế gian nào có nhiều như vậy đường tắt để cho người đi G. i tô thần cầm một cây dao gọt trái cây làm gì t tô thần dao gọt trái cây cùng thanh kia hắc đ a o dạ giống nhau bao trùm lên nào đó lực lượng chỉ thấy tô trần đưa qua một cây dao gọt trái cây trái cây này đau thân đau cũng bất quá hai mươi cm mà thôi cũng không lớn nhưng liền tại tô trần đem trái cây này đao cầm ở trong tay một khắc kia một cố không rõ lực lượng cũng theo đó quấn quanh đi lên lanh mắt người đã nhận ra này cổ không rõ lực lượng chính là cùng phía trước h ắ c đao giả giống nhau lực lượng kiếm đạo lực lượng kiếm đạo cũng không yếu hơn nữa nó so với ác ma trái cây năng lực càng thêm thuần túy x o ấ t tô trần vừa dứt lời mọi người liền chứng kiến tay hắn cầm dao g ọ t trái cây nhất đao vung ra ngay sau đó nhất đao màu xanh huyền nguyệt hình trảm kích tùy theo phong thích đồng thời cấp tốc biến lớn quan mang chiếu dọi bầu trời đêm xoẹt trảm kích ở một trận trong tiến độ trực tiếp đem đại địa cho vạch tìm ò i vết nứt lan tràn mấy c h ụ c thước ánh mắt đập đến sâu đ ầ m vết n ư ớ c nhìn lấy liền cho người ta một loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác phát sóng trực tiếp gian cùng với hiện trường triệu huyện thanh đám người đều là trong lúc nhất thời vắng vẻ không tiếng động cái này dao gọt trái cây vung ra kinh khủng như vậy c h ạ m kích ta lại nói lúc này tô trần nước trong tay quả đao ở vung ra một đạo c h ạ m kích sau đó liền nước ra rồi giống như thủy tinh liền muốn nghiến nát trên thân đao xuất hiện một ít vết n ư ớ c dù sao dao gọt trái cây chất liệu đối mặt một cỗ cường đại kiếm đạo lực lượng thật đúng là cùng tạo phớ không có khác nhau quá nhiều có thể gánh vắc một lần kiếm đạo lực lượng đã là cảm ơn trời đ nhưng đã không cách nào tiến hành lần thứ hai vì vậy đây chính là muốn một bả danh đao hảo kiếm nguyên nhân không phải vậy đều không thể phát huy ra tự thân lực lượng à, có phát hiện không tô thần giao g ọ t trái cây dường như nước ra rồi hại đây là dao g ọ t trái cây không chống n ổ i sao ta quan tâm hơn mặt đất bị xé nước tô thần chỉ là dùng dao g ọ t trái cây à, cái này kiếm đạo cũng quá kinh khủng đi có thể trực tiếp đem mặt đất cho xé mở thành hai nửa có phát hiện hay không tô thần vừa rồi cơ đao thời điểm rất tuần tú đồng cảm sở dĩ ta muốn tu luyện kiếm đạo từ hôm nay trở đi mỗi ngày cơ đao chỉ ít ba ngàn lần tuần hoàn tiền đến dần lập tổ k ị c làm chứng làm không được phát sóng trực tiếp ăn ra sức phát sóng trực tiếp gian trong lúc nhất thời s ô i trào rừng rừng r ầ m rạp chẳng c h ị đạn m ạ c làm cho t ô t r ầ n có chút hoa cả mắt bạn trên mạng cũng là sợ đến tê cả ra đầu dù sao t ô trần bày ra lực lượng quá khoa trương đại gia nếu như đối với kiếm đạo cảm thấy hứng thú liền nhớ kỹ ta vừa rồi nói mỗi ngày kiên trì cơ đao luyện tập một đoạn thời gian trước tìm xem cảm giác mỗi ngày chỉ ít mấy ngàn lần cơ đao a còn có ta phía trước nói qua khí lực là cơ sở chỉ có sở hữu cường đại khí lực tài năng mới có thể chịu tải cường đại lực lượng bằng không hết thể đều là giả tô trần đem hắc đao dạ bỏ vào bên trong không gian giới chỉ tốt lắm thời gian cũng không sớm hôm nay chỉ tới đây thôi đại gia tiếp theo phát sóng trực tiếp gặp lại sau tô trần nhìn một chút điện thoại di động lúc này thời gian cũng không sớm nói xong hắn đã đi xuống truyền bá ngọ t ả o tô thần muốn r ư ớ i truyền bá rồi sao à à à, đ ừ n g a ta còn không thấy đủ a đã hạ truyền bá hạ phát sóng trực tiếp gian đen rồi phát sóng trực tiếp gian một trận k ê u trên bất quá tô trần không có chú ý lần này lễ vật kế toán tám mươi sáu nguyên mười tám triệu tô trần hơi kinh hãi Tô n tôi với với Tô trần trong đầu cũng truyền tới gợi ý của hệ thống lần này phổ cập khoa học kết thúc thu được phổ cập khoa học điểm hai trăm ba mươi tám mươi chín mươi sáu điểm lần này 230 vạn người hơn nữa đây là thật đả thật nhân số cũng không phải là giả tạo lưu lượng trước mặt phổ cập khoa học điểm 2 6 i trăm s điểm hơn 260 vạn điểm cũng liền ý nghĩa tô trần có thể tiến hành hai lần thần cấp rút thưởng cùng sáu lần cao cấp rút thưởng có tương lai các ngươi cũng trở về đi thôi ở nơi này đạo môn phía trước muốn các ngươi muốn đi đâu trực tiếp đi vào chính là các ngươi muốn đi mục đích tô trần đi tới lý đông minh trước mặt bọn họ tô thần k h á i khái lưu cái vây a lý đông minh hò khan hai tiếng mẹ trước tiên đem vòng tay thao xuống đừng cái bộ dáng này ở trước mặt ta lắc tô trần cười mắng phải biết rằng hôm nay lý đông minh nhưng là mỹ nữ á nhưng ngươi cũng muốn biết hắn nhưng thật ra là một cái đại lao ra n h ó m a được rồi tô thần ta liền hái rồi ngay sau đó lý đông minh hái rồi vòng tay cũng thay đổi trở về nam sinh bộ dáng tô thần thêm cái vây có thể chứ lúc đó có chuyện gì muốn ta làm ta lý đông minh nhất định bất chấp gian n u y cái kia ngược lại không đến nỗi phòng trường ngươi không thể giúp ta vội vàng a tô trần nợ nụ cười bất quá vẫn làm ở ra hẹ chặt mã gì đông minh lúc này quét mã tô thần ta cũng thêm một cái ma vương cũng là không mang theo do dự tô thần còn có ta a hoa khôi m ộ i t ử triệu huyện thanh cũng giống vậy tô thần về sau năng lực của ta khai phát có thể phải thỉnh giáo ngươi một cái đỗ lăng vân cũng bỏ thêm tô trần bản thân tốt lắm đại gia trở về đi ngày hôm nay cũng cố gắng chậm vì vậy mọi người và tô trần nói lời từ biệt triệu huyện thanh là chậm nhất là rời đi tô thần ngươi lần sau phát sóng trực tiếp có thể mang ta lên sao ta làm cái chân chạy liền được triệu huyện thanh lịch ngậm nói ra nghĩ sướng mãi tô thần ngươi thái tuyệt tỉnh trở về a được rồi gặp lại a triệu h u y ể n thanh đối với tô trần trên bả vai điệp chủ phất phất tay điệp chủ điệp chủ điệp chủ phất phất tay ngay sau đó triệu h u y ể n thanh liền bước vào cánh cửa thần kỳ biến mất thấy triệu h u y ể n thanh vào cánh cửa thần kỳ phía sau không bao lâu tô trần cũng đi qua cánh cửa thần kỳ trở về hàng châu có cánh cửa thần kỳ s á t thực thuận tiện trở về hàng châu ăn cái bữa tiệc lớn sau đó hơn mười một giờ khuya tô trần đến nơi lén trốn hệ thống bắt đầu rút thưởng trước tiến hành hai lần thần cấp rút thưởng a trước mặt có thể dùng thần cấp rút thưởng số lần hai lần đang tiến hành thần cấp rút thưởng thần cấp rút thưởng thành công thường cho hoàng kim chi đô chìa khóa. khóa khởi nguồn phệt thế giới năng lực nói rõ liên tiếp hoàng kim chi đô chìa khóa có thể tự do tùy ý sử dụng trong bảo khố bảo vật tên gọi trực tử ma nhãn nhân quả luật vũ khí khởi nguồn phệt thế giới năng lực nói rõ vạn vật có xanh tất có tử vạn vật chết từ căn nguyên quyết định liên tiếp căn nguyên tiến tức là từ tuyến chứng kiến hai cái này thường cho tô trần có chút không đạo định hoàng kim chi đô chìa khóa c hơn í n liên h là tiếp v ư g chi bảo khấu mật chìa khấu khóa, bảo mật đ ơ nữa giản cùng vương nói, cái với chi tài bảo. trần này, Hơn n mà có khóa tô thu chìa được sẽ cái chìa khóa này cũng có lai lịch lớn nó nhưng là dịu games buôn cấp bậc vũ khí mâu thuẫn kiếm ban đầu hình thái nếu như nó cho thấy lớn nhất xuất lực trạng thái đỉ đó chính là khai thiên tích địa mâu thuẫn ngôi sao cái trôi này dịu games cuối cùng b ả o cụ đi qua phân tích thế giới quy tắc xuất thủ tức trực tiếp cắt rời thế giới có nữa trực tử ma nhãn cường đại nhân quả luật vũ khí một trong vạn vật đều có sinh căn nguyên cũng có tử vong chung kết chỉ cần có thể chứng kiến đối phương liên tiếp căn nguyên từ tuyến như vậy nhất kích tất sát mà cái này kiểu chết tuyến là từ vừa mới bắt đầu đã bị định nghĩa bọn họ từ căn nguyên bên trên liền quyết định vạn vật t ử v o n g cùng chung kết tô trần có chút không đ ạ m định dù sao cái này hai lần thưởng cho đều rất phải không t ủ e rằng bọn họ đối mặt cao cấp hơn thế giới năng lực không coi vào đâu nhưng ít ra đối với hôm nay tô trần mà nói đây tuyệt đối là cường đại năng lực thế giới quy tắc đang biến hóa có trời mới biết về sau thế giới này sẽ xuất hiện điểm cái gì đi cũng không khả năng chỉ có bảo vật hàn lâm mà không phải dị thế giới một ít sinh mệnh thể hàn lâm phải biết rằng những sinh mạng này thể chưa chắc là người lương việt a chưa thiên vạn giới có nhiều lắm ngạc nhiên năng lực của h u á i có sinh mệnh hắn giống như quỷ hồn nhưng không phải quỷ hồn vật lý công kích không cách nào làm bị thương hắn ma pháp công kích cũng chưa chắc hữu hiệu chỉ có thể là một ít năng lực đặc thù mới hữu dụng dù sao thế giới bất đồng quy tắc ra đời bất đồng sinh mệnh tồn tại t h ầ n cấp rút thưởng kết thúc có hay không lấy ra thưởng cho đi lấy ra a hoàng kim chi đô chìa khóa đã lấy ra trực tử ma nhãn đã lấy ra nếu có người ở nơi đây liền sẽ phát hiện tô trần hai mắt đồng tử sinh ra thâm thùy thần bí lam sắc lúc này ở trong mắt tô trần toàn bộ phòng khách vật thể thậm chí vách tường đều là giống như vẽ số mượn dạng răng khắp nơi tử vong trí tuyến vạn vật đều có sinh căn nguyên cùng chết t r u n g kết sở dĩ vạn vật đều có t ử tuyến tô trần đình chỉ sử dụng trực tử ma nhãn dù sao không phải đối mặt đ ị c h nhân sử dụng này đôi nhãn cũng không quá lơ là nghĩ nói đi nói lại thì lúc nào ta mới có thể mở đánh tô trần đứng ở rất có một loại rút kiếm chung quanh tâm mở mịt cảm giác bởi vì hắn dường như không có địch nhân a đi tìm hải vương loại một quyền bọn họ đều gánh không được a có nữa hoàng kim chi đ ô chìa khóa xuất hiện ở tô trần trong tay đ a n tôi trần tâm sắc v nghiệm n g k m Chi h i t vừa động hoàng kim chi đô chìa khóa tiêu thất kể cả kim sắc liên ý lìa cũng biến mất theo không hổ là vương tri bảo khố xác thực rất mạnh nhưng mạnh nhất còn phải là giải tỏa sau mâu thuẫn kiếm đây chính là c ắ t rời thế giới tồn tại được rồi hệ thống tiến hành sáu lần cao cấp rút thưởng đang tiến hành cao cấp rút thưởng trước mặt có thể sử dụng cao cấp rút thưởng số lần sáu lần cao cấp rút thưởng thành công t h ư ở n g cho cao cấp mật sổ sổ cụ hạ kỳ cao cấp rút thưởng thành công t h ư ở n g cho ác ma trái cây tác dụng phụ miễn dịch thể chất cao cấp rút thưởng thất bại cao cấp rút thưởng thành công t h ư ở n g cho nghe vạn vật âm thanh cao cấp rút thưởng thất bại cao cấp rút thưởng thành công thường cho â、oh. hoàng vận khí năm ngày rút thưởng kết thúc có hay không lấy ra sử dụng lấy ra tô trần tâm tình không tệ ngày hôm nay tuyệt đối là c h ú n g mùa lớn một ngày cao cấp bật sổ sổ cụ hạ kỳ có thể phóng ra ngoài đồng thời đánh vào trong cơ thể bật sổ sổ cụ hạ kỳ ác ma trái cây tác dụng v ụ miễn dịch thể chất cũng rất dễ hiểu mọi người đều biết ác ma trái cây là có tác dụng v ụ đệ nhất sợ hai nước biển đệ nhị sợ hai hải lầu thạch tuy là cái thế giới này nước biển không giống với hải tặc thế giới nước biển nhưng cũng đề phòng một chút mới được nghe vạn vật tâm thanh đến từ hải tặc thế giới là một loại có thể nghe hiểu thậm chí cùng với trao đổi năng lực cà thù ngươi xem cái này không chợt nghe đã hiểu tốt lắm ngươi tiếp tục chơi a chu a à, à bất quá tô trần minh bạch loại này cùng vạn vật đối thoại năng lực còn lâu mới có được đơn giản như vậy trong nguyên tắc dô dơ chính là bằng vào loại năng lực này đọc h i ể u lịch sử chính văn y tứ vì vậy hắn tuy là xem không h i ể u lịch sử chính văn nhưng hắn có thể nghe hiểu sở dĩ cuối cùng hắn đi tới lở vệ lẹn giờ h i ể u gì, trở thành văn tỷ hệ s ở cuối cùng một cái năm ngày âu hoàng vận khí ý nghĩa mấy ngày nay tô trần cho dù là đi một chút đường khả năng đều có thể nhận được thứ tốt tô trần tâm tình không tệ đây tuyệt đối chúng mùa lớn một ngày rất nhanh tô trần liền đến ngủ trên giường thấy bất quá liền tại tô trần lúc ngủ cái này có thể không phải bình tĩnh vô luận là quốc nội internet cũng hoặc là là ngoại quốc internet có thể không có chút nào bình tĩnh à giống vậy quốc nội internet như là vi bột the ho ui in ở chợ các loại chủ lưu xã giao bình đại h ọ t sệ ậ p n h i ệ t bản g hầu như đều bị tô trần đề tài thống trị bởi vì ngày hôm nay tô trần xuất thủ quá khoa trường hắn đem đại hải khai mở tràn ra hơn hai trăm km hải khu bị tô trần nhất đao bổ ra một đạo nhìn thấy mà giật mình khe ránh này đạo khe ránh giống như biển khơi vết sẹo một dạng nó liền chiếm giữ ở đại hải tri thượng thật lâu không cách nào khép lại đi qua không rõ lực lượng ở chính giữa c h ở cách nước biển b à o trùm thẳng đến hơn một giờ sau đó cái kia phiến hải v ư ợ t phương mới chỉ có khôi phục bình tĩnh có người nói ở tô trần bổ ra đạo kia c h ạ m kích thời điểm đang có một con thuyền bờ bên kia hải đang vượt quân hạm tuần biển có thể tô trần c h ạ m kích cuối cùng vừa lúc đứng ở trước này quân hạm trước mặt kích liệt chấn động đại hải kém chút đem quân hạm cho chịm mà t r ư ớ c này quân hạng người cũng bị sợ đến hết hồn ánh mắt đã đến một đạo danh biển khe không biết tràn ra tới đó nhưng nhìn lấy làm người ta cảm giác nhìn thấy mà giật mình tô trần một cách này trấn nhiếp phía tây thế giới tờ ép tối nay lên giá tay tàn loại không có cách nào bạo n ổ cảng gần đây bận việc lấy tốt nghiệp sự tình không có thời gian không có biện pháp tờ ép về sau biết ngẫu nhiên thêm cái địch nhân tiền đến không phải vậy nhân vật chính quá mạnh mẽ không có cách nào dùng đầu mối chính như trước tầm bảo làm chủ đại gia có thể hăng hái lên tiếng thích hợp ta sẽ thêm tinh thải nạp tô trần áp đặt mở biển khơi sự tỉnh cấp tốc hỏa bạo toàn bộ võng họ sẽ ập đệ nhất tô thần đem đại hải khai mở họ sẽ ập đệ nhị tô thần lực lượng có thể có bao nhiêu đáng sợ họ sẽ ập đệ tam tô thần thế giới quy tắc đang biến hóa đem người tới người có thể nhập siêu p h ạ m họ sẽ ập đệ tứ tô thần là ai còn b à n ó thiệt hay giả ta gần nhất mới thông võng các ngươi đừng gạt ta a về quan một tháng không cùng ngoại giới tiếp xúc ở nhà nỗ lực kiếm tiền xuất quan ngươi nói cho ta biết có người nhất đau bổ ra biển rộng rồi tình h u gì ta không nhìn phát sóng trực tiếp cũng rất ít xem video clip gần nhất chuyện gì xảy ra còn có cái kia tô thần là tình huống gì chính là cái thế giới này đã không phải là chủ nghĩa duy vật trên thế giới sinh ra siêu năng lực tô thần giống như thần nam nhân còn có hán giang dấp rất tuấn tú rất tuấn tú ta đặc biệt đi đông hải hải ngạn bên kia nhìn chỉ có thể nói thần lực lượng ta cũng muốn đi xem bất quá khi đó bên kia đều t r ê n mãn h â n căn bản không xem được a bất quá ta nhìn đạo kia bị tô thần dùng dao gọt trái cây bổ ra tới mặt đất khe ránh nương sợ tê dại ta ta chắc là nhóm đầu tiên đến cái kia hải ngạn phụ cận dọa ta nhưng đổi một câu nói ta cũng tưởng tượng tô thần như vậy đi đa mã n g ư ơ i biết xem phát sóng trực tiếp thời điểm có bao nhiêu chấn động sao lúc đó nhìn thời điểm ta tay bị khai thủy năng cũng không có chú ý đến ta nhìn tô thần đem đại hải khai thành hai nửa a tại sao ta cảm giác trong thôn mới thông vong giống nhau làm sao ta vừa lên võng dường như thế giới cũng thay đổi ha ha huynh đệ ngươi không phải là một cái người hơn nữa kỳ thực tô thần cũng mới phát sóng trực tiếp mấy ngày nay mà thôi rất nhiều người không biết hắn kỳ thực cũng rất bình thường sở dĩ ta cũng có thể sở hữu siêu năng lực sao t ấ m tắc muốn siêu năng lực hoặc là chính mình tìm hoặc là ở tô thần phát sóng trực tiếp lúc chờ các loại rút thưởng một phần vạn ngươi chính là cái nào may mắn chút đấy cái kia tô thần có vi b ộ t sao là cái gì ta muốn quan tâm một cái hắn không có vi b ộ t chỉ có đ ầ u xa có hắn hảo ngươi có thể lục soát một cái id chư thiên phổ cập khoa học phát sóng trực tiếp chính là tô thần đ ầ u xa số ồ à vậy hắn mỗi ngày đều phát sóng trực tiếp sao hẳn là a hơn nữa trên căn bản là sáu giờ chiều cả phát sóng được rồi lục ra được đã thêm quan tâm vì vậy liền tại tô chân lúc ngủ hắn đậu xa phân thi trực tiếp từ hơn hai triệu gắng g ư ợ n g tăng tới rồi hơn năm trăm vạn hơn nữa nhân số vẫn còn ở dâng lên phải biết rằng những thứ này đều là người chân thật số lượng cũng không giống như khác sở trệ a mẹ giống nhau là cái gì giả tạo phấn ti đi dù sao rất đa số trăm vạn phấn ti sở trệ a mẹ phát sóng tại tuyến nhân số chưa chắc có thể có mấy ngàn đâu tô thần trong một đêm càng thêm nổi danh phải biết rằng tô trần ở quốc gia trong mắt đó là ss s cấp diệt quốc siêu p h à m lực lượng nhưng ở đám bạn trên mạng trong mắt người bình thường là siêu năng lực sở trệ a mẹ ở mọi người trong nhận biết tô trần rất mạnh nhưng bọn hắn nhận thức vẫn chưa tới quốc gia đối với tô trần đánh giá cái loại này dù sao Phía t r ư ớ càng Tô t r Hải sử dụng chưa n nói g t r cái thế giới này siêu phạm hệ thống mới vừa lộ ra manh mối không sai cũng mới mới vừa lộ ra manh mối mà thôi cùng lúc đó vừa trở về không lâu ma vương l i ê n trước tiên mở ra phát sóng trực tiếp đối với sở chế a mẹ mà nói không phải phát sóng trực tiếp có thể làm gì hơn nữa cho dù là sáng sớm phát sóng đều lại không quá bình thường ma vương đúng là như vậy lúc này ma vương phát sóng trực tiếp thời gian mặt có đại mấy vạn người đây nếu là ở bình thường mấy ngàn người đều đã tính rất nhiều nhưng ngày hôm nay ngược lại là có điểm bất đồng trước sớm ma vương tiếp qua mấy năm liền muốn ba mươi tuổi nhưng mà bây giờ nàng bất quá một mươi tám m ư ơ i chín mỹ nữ g i ờ đám bạn trên mạng văn p h ò n g mà đến tới tới bố câu vương chân trẻ ra a ngoa tạo cái này tràn đầy thiếu nữ cảm giác là tình huống gì mộ danh mà đến thực sự trẻ ra các huynh đệ chớ bị lửa nàng chỉ là nhiều một bộ da rẻ mà thôi mà thôi đem bộ này d a rẻ cho ta đi ước ao đồng dạng cầu một bộ da rẻ vì sao ta cảm giác ma vương không có lam tóc cái kia cũng thật đẹp lam tóc lao ca không đúng mỹ nữ thật sự mặn gà đi tới giống nhau a ha ha ta có thể nói ta chính là hắn bạn cùng phòng sao ngoa tạo huynh đệ thêm b nói tỉ mỉ ma vương phát sóng trực tiếp thời gian mặt phi thường náo nhiệt một đống bạn trên mạng hỏi vấn đề thậm chí còn có rất nhiều nữ chủ b á muốn thông qua ma vương hỏi tô trần phương thức liên lạc ma vương biểu thị nghĩ sướng vãi lại nói lý đông minh trong trường học cũng x ô i c h à o dương dương mọi người đều biết lý đông minh biến thành bản mạn gà g thiếu nữ sinh lam tóc váy ngắn đại âu phái hán không đúng là nàng nàng phù hợp sở hữu nam sinh đối với mạn gà g mỹ nữ toàn bộ hễn u y tưởng được rồi nam sinh ký túc xá cả toà lầu thậm chí phụ cận mấy tòa nhà đều náo nhiệt lên lý đông minh bê quan ký túc xá cũng không dám ra ngoài cửa vừa rồi mới trở về không bao lâu kết quả là có một cái hèn bọn lao đi lên hỏi mẹt Che che, c đúng lúc này một người mang kính mắt nhã nhặn bạn cùng phòng bỗng nhiên mở miệng học tỷ trò chuyện riêng ngươi ngươi không phải mau mau sông không phải học tỷ làm cho ta cho ngươi biết có thể đồng ý nàng bạn thân sao học tỷ hỏi ta lý đông minh vô cùng kinh ngạc cái nào học tỷ chính là tài chính viện học tỷ cái k i a chân dài học tỷ a ngoa tạo nàng thêm ta làm gì a lý đông minh có chút hưng phấn tài chính viện cái k i a chân dài học tỷ đến nay độc thân đâu da trắng mạo mỹ vóc người đẹp nhất là cặp k i a chân dài được xưng ma đô tài đại đệ nhất trần tinh ai nhìn không phải mơ hồ ai biết được có lẽ đối với ngươi có ý tử chứ nhã nhặn nam sinh nhỏ giọng nói ra có người nói nàng thích nữ hải tử người biến thành nữ hải tử dễ nhìn như vậy khai khai lý đông minh đông tử thêm không thêm đừng làm cho học tỷ thương tâm a thêm h n g hăng thêm cùng lúc đó một cái phát sóng trực tiếp gian một cái ở trần mồ hôi đầy người nam sinh đang ở hướng về phía một cái cọp gỗ không ngừng cơ đao đao tiên là dùng gậy trúc làm trường đao ở nam sinh không ngừng mà cơ đao phép chém cọp gỗ trong quá trình trúc đao cũng không thể tránh khỏi ở hư hao bất quá ở nam sinh cách đó không xa còn có một cặp như vậy cái này dạng trúc đao đáng nhắc tới đúng vậy phát sóng trực tiếp gian tên là phát sóng trực tiếp kiếm phá hư không đệ bốn mươi chín ngày lâm minh chính là nam sinh tên thành t ụ một cái phú nhị đại hơn nữa tại phú sở hữu số lượng không một dạng phú nhị đại hắn không lo ăn uống tiền đủ hoa có thể nói không có chút nào p h i ề n não cũng không biết lâm minh là đầu góc cái kia g ầ n xảy ra vấn đề hắn ở bốn mươi tám ngày phía trước lại bắt đầu dạng này lặp lại luyện đao cuộc đời từ mỗi ngày ba ngàn lần luyện tập đến bây giờ một ngày cơ đao hơn một vạn lần đồng thời mỗi ngày mở phát sóng trực tiếp khiến người ta giám sát ngay từ đầu bạn trên mạng chỉ có ba bốn cái đám người lúc đó cũng chỉ là cho rằng lâm minh là chơi m a n h lưới dù sao phát sóng trực tiếp gian tên chính là phát sóng trực tiếp kiếm phá hư không để ít t i ê n kiếm phá hư không nghĩ gì chứ tu tiên à sở hữu mọi người lúc đó cũng chỉ coi hắn là mạnh lưới lại phía sau người từng bước nhiều mọi người bắt đầu ý thức được đây là một cái ngốc tử nói khó nghe ngu như vậy bức bất quá lại theo thời gian trôi qua đại gia phát hiện lâm minh lực ý chí phi thường khủng bố h ắ n thật là mỗi ngày dạng này lặp lại cơn đau chẳng bao giờ gián đoạn không ít người đều bị lâm minh cho lây một ít bình thường không cách nào kiên trì rèn luyện người cũng có thể ở lâm minh phát sóng trực tiếp g i a n mỗi ngày kiên trì chạy in sau đó bắt đầu chạy bộ hoặc là đúc luyện lâm minh p h ấ n ti bắt đầu càng ngày càng nhiều từ lác đác mấy cái đến bây giờ hơn hai vạn người tại tuyến đường xem phân ti số lượng dường như không nhiều lắm nhưng chỉ cần lâm minh phát sóng lại có ít nhất mấy ngàn người tại tuyến chương năm mươi chín giá trị ba trăm triệu ác ma trái cây cái này phân tin số lượng thật bất kể như thế nào lâm minh trước sau như một ở phát sóng trực tiếp những người h á i mộ cũng trước sau như một đang nhìn thậm chí cổ vũ hắn nhưng ai cũng biết lâm minh là không có khả năng thành công dù cho kiếm phá hư không đâu vậy mà hôm nay phát sóng trực tiếp giữa bầu không khí thay đổi bình thường mọi người đều là cổ vũ lâm minh nhưng bây giờ bất đ ộ n g ngọ o tạo ngày hôm nay nhìn cái kia tô thần phát sóng trực tiếp lục bá cảm giác sở trệ ạ mẹ như ngươi vậy luyện đao có tương lai à Ta cũng xem, tô thần cũng cái hắn nói, mỗi ngày cái này dạng xem, mỗi sơ chệ ạ mẹ như ngươi vậy luyện đ a o thực sự có tương lai ta thanh minh trước đây không phải là tinh thần cổ vũ a nhưng ta cảm giác cũng tốt khó khăn dáng vẻ ta một đường nhìn sơ chệ ạ mẹ hơn ba mươi ngày phát sóng trực tiếp tuy là sơ chệ ạ mẹ là một ngày so một ngày thuần t h ụ nhưng cũng không có chút nào siêu phạm manh mối a dì sơ chệ ạ mẹ làm sao bỗng nhiên ngừng động tác lại rồi hả chờ các loại sơ chệ ạ mẹ hắn còn nhắm hai mắt lại hắn đang làm cái gì đi mệt mỏi cần nghỉ ngơi sao không giống mệt mỏi a ngo a tạo tại sao ta cảm giác hắn dường như ngộ được cái gì lúc này đám người chỉ thấy lâm minh đứng ở cỏ gỗ trước vẫn không n ú p đ í c h hắn nhắm hai mắt cũng không biết đang suy nghĩ gì phát sóng trực tiếp thời gian mặt phản ứng hắn cũng không biết kỳ thực hắn cũng cực nhỏ sẽ ở luyện đao thời điểm cùng bạn trên mạng giao lưu bởi vì hắn phát sóng trực tiếp mục đích ở chỗ giám sát chính mình mà không phải bán m a n h lưới hắn không thiếu tiền mà giờ khác này lâm minh dường như tiến nhập một loại kỳ quái trạng thái loại trạng thái này kỳ thực ở bảy tám ngày trước lâm minh liền như có như không nhưng mà cái này là lần đầu tiên chân chính tiến nhập cái trạng thái này ở cái trạng thái này phía dưới hắn cảm giác phi thường ung dung cùng chuyên chú đồng thời trong cơ thể hắn dường như mơ hồ có nào đó lực lượng ở diễn sinh hắn nhắm hai mắt nhưng trước mắt đã có một đạo cọc gỗ đỉ có cái thanh âm ở nói cho hắn biết hắn muốn đánh nát này đạo cọc gỗ vì vậy hắn hai tay nắm chút đao hắn cũng không có mở hai mắt ra chỉ thấy hai tay hắn giơ lên thật cao mà phát sóng trực tiếp giữa đám bạn trên mạng lại không cách nào bình tĩnh bởi vì bọn họ chú ý tới lâm minh trong tay chút đao dĩ nhiên quấn quanh một cỗ màu làm nhạ Hiêu, đúng lúc này lâm minh hướng về phía phía trước có gỗ nhất đao bổ xuống huế anh có gỗ lại bị đánh nát thành hai nửa đi đồng thời có một đạo màu lam nhạt chạm kích từ trúc đao phong thích cuối cùng rơi trên mặt đất lại đem mặt đất đánh ra một đạo mười m dài rộng khe ránh phát sóng trực tiếp gian tại chỗ liền sôi trào toàn trường manh động có người tu luyện ra siêu phàm lực lượng rất nhanh nửa đêm một cái mới ho t sệ ở xuất hiện tiêu đ ề tô thần thật không lừa ta tô trần tự nhiên không biết chuyện này dù sao tô trần không quá lên mạng hắn không biết sự tình nhiều lắm hơn nữa quan trọng nhất là tô trần liền vi một cái này phần mềm đều không có Mà Đô. nào đó, đó đóng bên trong biệt thự đỉnh cấp phú nhị đại vương thông đang ở nhiều lần soát lấy tô trần lục bá video lại trợ thấy t vi bột hậu trường bắn ra ngoài tin tức tô thần thật không lừa ta cái này vậy là cái gì tình huống vương thông đã là tô trần đáng tin phân thi chỉ ít trước mắt mà nói hắn còn là tô trần b ả n g một sở dĩ liên quan tới tô trần tân văn hắn hầu như đều sẽ phản xạ có điều kiện tính địa điểm đi vào vì vậy hắn mở ra này họ xê ấp thẳng đến mấy chục giây phía sau vương thông sắc mặt cũng thay đổi ngoa tạo này cũng có thể đây chính là kiếm đạo sao vương thông khiếp sợ không thôi dù sao hôm qua mới nghe tô trần ở phát sóng trực tiếp gian nói như vậy nhiều lần cơ đao mỗi ngày chỉ ít mấy ngàn lần thời gian dài kiên trì tìm xem cảm giác vương thông đối với siêu năng lực đã si mê hiện tại cho dù là xinh đẹp võng hồng m u ộ i m u ộ i hắn đều không làm sao có h ứ n g nổi có thể vương thông không nghĩ tới hiện tại liền có người đem kiếm đạo luyện được cái nguyên cớ rồi hả không đúng cái này sợ t r ệ á mẹ đã luyện tập hơn một tháng tính được cơ đao tổng số cũng có hai trăm ngàn lần ăn m g ồ i hắn vừa mới cái kêu bỗng nhiên đứng nhắm mắt lại bất động, động tác có phải hay không tương tự với trong tiểu thuyết nội đạo hắn lĩnh ngộ được cái gì sau đó bước vào kiếm đạo lĩnh vực còn có nếu như ta cũng luyện cái một hai tháng cũng có thể giống như hắn dạng này phải không vương thông nhiều lần cân nhắc hắn k i ế p sợ hắn ư ớ cao gây tầm à vì sao muốn phải nói siêu năng lực không phải ta à tê dại rồi tê dại rồi rất nhanh gần m ộ ư ơ i phút liền đi qua đúng lúc này một chiếc điện thoại gọi lại vương thông nhìn một chút dãy số liền ngay cả v ộ i tiếp điện thoại hắn phía trước sai người hỏi một chút ở đâu có ác ma trái cây cú điện thoại này chính là người kia vương thông có tin tức đối diện nhiệt ba nhận thức không phải mẹ có thể không quen biết sao chờ các loại nàng có ác ma trái cây có người nói a nàng ngày hôm nay quay phim giờ tan việc mua một chuỗi quả nho người nọ dừng một chút sau đó chỉ cần ă n thời điểm sâu này quả nho dĩ nhiên biến thành ác ma trái cây thực sự ác ma trái cây nghe nói là mẹ rốt cuộc là có phải hay không thông ca đại khái tỷ lệ đúng vậy nàng ăn viên này ác ma trái cây rồi sao còn không có nghe nói còn muốn xác nhận một chút đại khái nàng cũng không dám tùy t i ệ n ăn vương thông hưng phấn tốt hai trăm triệu không đúng ba cái ức người hỏi một chút nàng bán hay không tiên vụ trái cây hai trăm năm mươi triệu a đồ chơi này hiện tại thuộc về có thể gặp không thể cầu nếu quả thật có thể thu được cường đại siêu phàm lực lượng như vậy chính là hai ba cái tiểu mục tiêu tính là gì khẽ cắn môi là được lao vương cũng sẽ đồng ý a thông ca ba cái ức chắc chắn chứ người nọ hít một hơi lanh khí thảo mạnh như vậy sao xác định nhanh chóng hỏi a được rồi thông ca ba ở trên người ta người nọ cũng là hư vấn phải biết rằng vương thông phía trước nói qua chỉ cần hắn có thể hỗ trợ thành giao áp mà trái cây hắn thành tựu người trung gian có thể thu được năm phần trăm tiền thuê thì như cái này một đơn nếu là được hắn có thể bắt được mười lăm triệu a bất quá nhiệt ba viên này ác ma trái cây lại là dễ cầm như vậy bên kia thiên n ộ t nhiệt ba tỷ tỷ cái này nhân loại nói cái kia ngàn đạt đến tiểu vương muốn dùng ba trăm triệu mua ngươi ác ma trái cây bạch lộc cảm giác mình cả người tê dại rồi ba cái ước à được bán mạng phách bao nhiêu đùa dân mới chỉ có kiếm đến a nhưng kinh khủng nhất là nhiệt ba nàng cự tuyệt không sai nàng cự tuyệt nhiệt ba tỷ ngươi làm sao cự t u y ệ ta bạch lộc còn không có tỉnh lại bạch lộc n g ư ơ i nói nếu như đổi thành n g ư ơ i n g ư ơ i b á n đầu ra sao nhật ba cười hỏi nàng ta ta vậy cũng sẽ không bán a đúng vậy n g ư ơ i b á n đầu ra sao siêu năng lực A, đạo thân ảnh kia đưa lưng về phía đám người một k í c h bổ ra đại hải bây giờ còn cao cao treo hót xe ở đâu nếu như cho n g ư ơ i một lần sở hữu siêu năng lực cơ hội n g ư ơ i sẽ buông tha sao dù cho đối phương cho n g ư ơ i ba cái ức n g ư ơ i biết không bạch lộc dụng tâm ngấm lại nàng cảm giác mình cũng sẽ không nàng sẽ chọn siêu năng lực chương sáu mươi một quyền đánh thành huyết vụ điện thoại của ngươi vang lên sáng sớm hôm sau tiếp chủ ôm lấy tô trần điện thoại di động qua đây nó nhìn lấy manh manh đát tô trần sờ sờ cái đầu nhỏ của hắn lúc này nó cũng dùng chính mình cái kêu mao nhung nhung đầu nhỏ cả cả tô trần tay điện thoại của ta tô trần nhận lấy điện thoại di động mới phát hiện cái này kết thúc hơn nữa phía dưới còn có mấy cái điện thoại chưa nhận gợi ý tô trần điểm trở ra mới phát hiện mấy cái này điện thoại chưa nhận đều là cùng là một cái ma số hơn nữa liên tại mấy giây phía sau cú điện thoại này lại tới rồi ai tô thần xin lỗi quay dối đến ngươi đối diện nói chuyện dĩ nhiên là nhan thả i hi bị tô trần nhớ kỹ cái thanh âm này ngươi thật giống như bị thương rồi tô trần thuận miệng hỏi một câu đối phương giọng điệu này nghe giống như là bị thương rồi giống nhau ừ vân g bất quá vấn đề không lớn nhan thả i hi dừng một chút tô thần chúng ta bên này xuất hiện một cái yêu quái cái này yêu quái hình thể to lớn thân thể nhân thể cùng ngô công hai bộ phận hợp thành yêu quái nhân thể ngô công cái này yêu quái nàng từ đầu khi đến phần eo đều là nhân loại nhân loại bộ phận thân thể là một cái mỹ lệ phu nhân mà nữ tính thân thể ở ngoài lại là lớn dáng dấp n ô công chúng ta quá yếu đúng không tiểu như vậy yêu quái tô thần trong cục chúng ta làm lớn có thể xin n g á i xuất thủ sao chúng ta có thể dành cho ngươi phong phú trả thù lao tô trần thuận miệng nói cho bao nhiêu cái này ta ta hỏi hỏi nhan t h ả i hy bị tô trần những lời này đang hỏi đi nhưng vấn đề là nàng cũng không biết ta tô trần cũng là cười ha ha một tiếng nhan tiểu thư cho một cụ thể một chút địa chỉ a trả thù lao gì gì đó tô trần không để bụng chẳng lẽ các ngươi còn có thể cho ta mấy cái ức nói thật ra tô trần cảm giác mình có điểm siêu thoát kim tiền trói buộc tiền tài ở siêu phàm trước mặt cũng trung quỷ ảm đạm phai mờ tô trần ngược lại là hiếu kỳ cái này nhân thể thêm nô công tổ hợp là cái gì tình bệnh lẹ bà huống hồ nữ tính thân thể đây là cái nào thế giới yêu tinh đi tô trần bây giờ thuộc về không có một thân văn võ nghệ lại không có cách nào thả ra trạng thái cái này không cơ hội để phát huy tới tô thần n g ư ơ i muốn tới sao nhan thải hy bên k i a kinh hỷ ngọ tạo tô thần n g ư ơ i thực sự tới sao cái này nô công yêu phụ quá mạnh mẽ hơn nữa thật đáng sợ tô thần cứu mạng a tô trần nghe được bầu tiếng của lão sư còn có một thanh âm chính là phía trước ăn tứ phân ngũ liệt trái cây từ minh thanh âm tô trần cho một cụ thể địa chỉ a ta đi qua nhìn một chút tô thần chúng ta ở nhan thải hy vội vàng cấp tô trần một cái địa chỉ tốt lắm ta lát nữa đến tô trần treo trò chuyện hắn sờ sờ bên cạnh điểm chủ đầu nhỏ tiểu gia hỏa chúng ta phải đi xa nhà một chuyến tốt t đát chờ mong chờ mong bên kia quảng đông một cái tiểu sân thôn bầu lao sư thứ minh lý gia minh đều ở chỗ này bọn họ vốn tưởng rằng tới nơi này là xem xét các mặt của xã hội thật không nghĩ đến cái kia yêu quái mạnh như vậy cũng còn tốt những người khác g á n nổi bầu lao sư trực tiếp bị từ t h o à n long hình thái đánh về nhân loại hình thái thân thể hắn quá lớn nhất định chính là đi lại mục tiêu sống từng cú đấm tấu h thì ta sở dĩ bầu lao sư h ụ t máu nếu không phải là lực phòng ngự đủ mạnh da rẻ dày cũng thẳng đánh hắn sợ rằng vừa rồi liền biết di trúc ở đây rồi lý ra minh một cái kim cương người da rẻ so với bây giờ còn chưa lớn lên bầu lao sư còn cứng hơn dù sao đây chính là kim cương lại tăng thêm bởi vì sợ hãi mà không dám tùy tiện tiến lên sở dĩ cũng không bị thương t í ế c gì thứ minh thì căn bản không có thụ thương hạ tứ phân ngũ liệt trái cây qua chó hơn c nữa g t hai người bọn họ cũng là nhất ra sức tuy là nhan thả hy sở hữu bất tử hỏa có thể nhiều lần trước thương nhưng cần biết năng cũng mới mới vừa khởi bước chữa trị năng lực cũng có cực hạn hơn nữa cực hạn này cũng không cao nói tóm lại giống như nô công tinh loại này yêu quái bọn họ cũng một thời gian đối phó không được càng phía ngoài khu vực người của quân đội đều tới bọn họ phụ trách phong tỏa nơi đây ngay từ đầu quân đội sử dụng lựu đạn Y đồ nổ chết bên trong nô công tinh nhưng vô ích cùng lúc là nô công tinh r a rẻ quá dày về phương diện khác sự di động của nàng tốc độ quá nhanh rất nhanh rất nhanh tỉ như dùng xe tăng công kích không thể trừ phi nàng tại nơi này vẫn không n ú p đ í c h vũ khí nóng dường như ít nhất phải phóng ra đạn đạo truy tung nói chung cái này nhân thể ngô công yêu quái rất vướng tay chân bọn họ vẫn không có thể giải quyết sao lúc này một cái sĩ quan cao cấp nhìn lấy hình ảnh theo dõi đó chính là triệu hạo cùng nhan thảy hi bọn họ cùng nhau đối chiến nô công tinh thời gian thực hình ảnh hình ảnh này lực đánh vào rất lớn là siêu p h à m lực lượng đối chiến hình ảnh đội trước đây sĩ quan cao cấp phó tinh hoa là tuyệt đối không tin nhưng lúc này không giống ngày xưa thế giới đã thay đổi biến đến siêu p h à m cũng biến thành càng ngày càng xa lạ t r ả thống lĩnh bọn họ dường như ở hạ phòng làm sao bây giờ khắc một người quan quân lo âu hỏi phó tinh hoa chờ một chút thực sự không được chỉ có thể dùng đạn đạo oanh tạc tuyệt đối không thể để cho cái quái vật này ly khai khu vực này hắn sát mặt nghiêm trọng thế giới này thay đổi chả thống lĩnh có người tới nhưng vào lúc này tên quan quân kia bỗng nhiên kinh ngạc lên tiếng phó tinh hoa lúc này cũng chú ý tới trong hình xuất hiện màu hồng cửa ngay sau đó một người trẻ tuổi từ trong môn bước ra chính là tô trần đám người không khỏi biến sắc người nam nhân kia tới đ ê m qua hắn nhất đao xé rách đại hải bên kia tô trần từ cánh cửa thần kỳ trung bước ra mới ra tới tiếp chú liền trực tiếp một cô lôi điện phong thích uy lực t i ê u cự đại lôi điện trùng kích trên cơ thể người nô công trên người nô công tinh kêu trên một tiếng lại bị tại chỗ tạc bay ra ngoài lợi hại tì chu tô trần quay đầu nhìn một chút trên bả vai nó ngạo kiều ngẩng đầu lên tô thần ngươi đã đến rồi nhan thả i hi đám người kinh hỷ người ăn ác ma trái cây tô trần quay đầu liền chứng kiến nhan thả i hi trên người có la ngọn lửa màu xanh đó không phải là bất tử đ i ề u h ò a diễm sao nhan thả i hi gật đầu tô thần ta ăn h u y ễ n thu trùng bất tử đ i ề u ác ma trái cây dứt lời nàng vừa chỉ chỉ cách đó không xa mới từ dưới đất đứng lên cường tráng nam tử nam tử này sẽ không có nhan thả i hi có tự lành năng lực sở dĩ trên người có rõ ràng tổn thương còn không nhẹ tô thần hán gọi triệu hạo ăn hệ siêu nhân bạo tạc trái cây tô thần gật đầu tô thần rốt cuộc nhìn thấy ngươi thậm ứ minh một kiệm. cảm điểm cái đầu dẫn đầu bay tới. Viên kia đầu, hồi đầu thổ không biết sao, tô trần không hiểu cảm giác đối phương có điểm khôi hải, tiện tiện. dẫn Không Trần không phương thổ h Tô t có đầu đầu đầu, đầu bay sao, chí hắn đang suy nghĩ nếu như lúc này trong tay có một thanh bồng cầu côn hắn nhớ một gậy đi lên ùng ùng nhưng vào lúc này xa xa ngô công tinh chuyển đến động tính tô trần khoát tay á o nói sau này hắn nói a dứt lời hắn liền đi hướng về phía này nhân thể ngô công tô thần cẩn thận phía sau nhan t hải hy vội vã nhắc nhở cái này ngô công tinh rất vướng tay chân tô trần gật đầu bách túc yêu phụ t ô trần chứng kiến tóc đang đang b ư ớ c khói nô g công tinh không khỏi vô cùng kinh ngạc không đúng nói đúng ra cái này gọi là bách t ú c y ê u phụ không biết là cái nào phiên bản bách t ú c y ê u phụ t ô trần nghĩ hoặc phải biết rằng bách t ú c y ê u phụ có hai cái phiên bản một cái in mưa xạ thời gian tuyến bách t ú c y ê u phụ là một yếu kê khác một cái lại là dạ xoa cơ thời gian tuyến bách t ú c y ê u phụ lào hí cốt phiên bản thăng cấp dạ xoa cơ là in mưa xạ phía sau thời gian tuyến chương sáu mươi mốt t ô trần xuất thủ kinh sợ toàn trường tuy là đồng dạng là bách tốc yếu phụ nhưng nhị đại nhanh hơn một đời mạnh mẽ cũng trong lúc đó một cái bảng cũng xuất hiện ở tô trần trước mặt tên gọi bách túc yêu phụ khởi nguồn bạn yêu dạ xoa cơ năng lực nói rõ sở hữu cường đại hộ giáp ma kháng thuộc tính khá cao nguyên lai là nhị đại một ca dạ xoa cơ bên trong bách túc yêu phụ cũng là lao diễn viên dù sao ở inrusa thế giới cũng chỉ là một kẻ chạy cờ nhưng đến rồi dưới một cái thời gian tuyến vậy coi như không bình thường hống tóc bị vừa rồi tiệp chủ mười vạn vốn lôi điện đốt cháy bách túc yêu phụ tức giận hết lớn một tiếng nàng mắt nhìn xuống tô trần cùng chủ nhất là nhìn kỹ tiệp chủ ánh mắt trong mắt nàng không khỏi hiện lên một trận đoán hận đi mới vừa điện để cho nàng cảm giác đau đ t ô trần đi tới hắn ngẳng đầu nhìn về phía bách túc yêu phụ nhân loại bách túc yêu phụ phẫn nộ gầm nhẹ nguyên lai、like、ngươi biết tiếng t r u n g a tô trần bừng tỉnh nghĩ thầm không biết có phải hay không là dị thế giới sinh linh đi tới thế giới này tỉ như bọn họ đi tới nào đó mảnh n h ỏ thổ địa liền tự động biết nơi đó ngôn ngữ nhân loại ngươi dường như so với vừa rồi những người đó mạnh mẽ bách túc yêu phụ đống nhiên cười rồi không biết ngươi có thể chơi với ta bao lâu cảm ơn khích lệ a tô trần cười nói nói ta có chút hiếu kỳ ngươi đã đi tới thế giới này cái kia tứ hồn chi ngọc có hay không tới tứ hồn chi ngọc là in mưa xa thế giới trí bảo cho dù là vỡ thành mảnh vỡ đi nhưng hắn mỗi một cái mảnh vỡ tuy nhiên cũng có thể giao phó người hoặc là yêu quái cường đại lực lượng n g ư ơ i biết tứ hồn chi ngọc nghe tô trần vừa nói bách túc yêu phụ biến sắc ở in mưa xa thế giới tứ hồn chi ngọc đối với tuyệt đại đa số yêu quái mà nói tuyệt đối đều là cám dỗ trí mạng chỉ cần sở hữu tứ hồn chi ngọc có thể cấp tốc thu được cường đại yêu lực tô trần cười cười hướng về phía bách túc yêu phụ n g ó tay ngươi nếu có thể đánh bại ta ta sẽ nói cho ngươi biết nhân loại ngươi rất tự tin tô trần cười nói xinh đẹp đại tỷ người tốt nhất xuất ra toàn bộ lực lượng a đi bách túc yêu phụ là một cái xinh đẹp phu nhân hơn nữa hắn hiện tại nhân loại bộ phận thân thể còn không có mặc quần áo toàn bộ lực lượng bách túc yêu phụ bị chọc giận quá mà cười lên dễ cười c chỉ thấy nàng đầu mũ thấp liền đối với tô trần túi xuống và xuống khí thế h u n g ánh chính diện t r ú n g kích nhan thải hy bọn họ ở phía xa nhìn lấy cũng là không khỏi khẩn trương lên cái này bách túc yêu phụ trên khí thế so với vừa rồi mạnh hơn mạnh hơn nhiều lắm đám người không khỏi nội tâm căng thẳng bọn họ kỳ thực cũng lần thứ nhì đối mặt loại quái vật này a nhân loại người tốt nhất chờ chút còn có thể cười đối với tỷ tỷ ta nói bách túc yêu phụ lao xuống mà tô trần mặt không đổi sắc tay phải hắn lui về phía sau bước ra non nửa bước tay phải nắm tay trong suốt quang cầu tùy theo xuất hiện chấn động trái cây chi lực bao trùm ở bách túc yêu phụ đầu gần đến lúc trật tô trần một quyền đập ra g i a n g i á c đại khí nước ra rồi r ầ m rạp chẳng trịt vết nứt trong nháy mắt tràn ra hư không vượt quá tưởng tượng lực lượng chính diện trùng kích ở bách túc yêu phụ trên đầu phúc nhan thải h i bọn họ nhìn lấy một màn này khuôn mặt đều bị sợ trắng bọn họ không hiểu hình dung như thế nào một màn này hình ảnh b á cái h phụ, đầu, thân thể con người, kể cả phía sau ngâu công thân thể.、Trong、khoảnh khắc hóa thành huyết vụ, không sai, chính là huyết vụ, ủng ủng. Còn chưa trả, kinh khủng chấn động chi túc Trong trả, con cả công Còn lực, yêu đầu, sau ngâu vụ, vụ, động người, ủng ủng. kể sai, r là c h đ ạ địa, này ra trước vượt lên n Cái 1.000 m. bên kia phó tinh hoa trường lớn hai mắt chấn động tràn đầy với trên mặt lại thật lâu không nói tô thần nhan thải hy bọn họ nhìn lấy đang chậm rãi tới được tô trần đám người thậm chí cũng còn không có tỉnh lại tô trần cương đại vượt quá tưởng tượng của bọn hắn vừa rồi bọn họ bị bách túc yêu phụ đánh bẹp nhưng tô trần trực tiếp một quyền liền đem đối phương đánh thành hết u y vụ đây là bực nào vĩ lực à tô trần nhìn bọn họ một chút nói ra các ngươi đường phải đi còn rất dài à tô thần q u á i vật này quá kinh khủng hơn nữa ngươi quá mạnh mẽ bầu lao sư còn lòng còn sợ hãi hắn gia nhập đặc thù bộ môn vào bên trong thể chế lần này cũng bị kéo qua bất quá chỉ là bị đánh phần nếu không phải là ta cái này năng lực là tứ phân ngũ liệt ta có thể đã bị xé nát thứ minh cũng là lòng còn sợ hãi ta còn thật là kim cương thân thể lý gia minh tiến lên tô thần ta gọi lý gia minh phía trước ta ở sạp trái cây mua được viên này á c ma trái cây biến thành kim cương người tô trần quan sát một chút hắn nói ra ngươi cái này kỳ thực gọi l ó sáng trái cây thân thể biến thành kim cương thân thể ta kiến nghị ngươi nhiều hướng phương diện lực lượng làm huấn luyện tăng cường khí lực lực lượng năng lực của ngươi tại thức tỉnh trước càng nhiều là đưa đến phòng ngự tác dụng thích hợp hướng lực lượng phương hướng đi lý g i a minh gật đầu nhưng hắn vừa t ỏ mò nói tô thần cái kia sau khi thức tỉnh đâu giác tỉnh có thể phải đã nhiều năm tài năng mới có thể giác tỉnh đâu thậm chí mười năm thậm chí càng lâu ngươi đánh tốt cơ sở đem mình có thể lực chơi rất sáu rất sáu tô trần t ạ t hắn một gáo nước lạnh tô thần ta hiểu được lý Gia minh b ừ n g tỉnh là ta có điểm nóng vội tô thần còn ta đâu triệu hạo liền vội vàng tiến lên hỏi đây là một cái thiết hàm hàm hán tử nghe giọng nói thuộc về người phương bắc tô trần lời của ngươi bạo tạc trái cây chính là không ngừng sử dụng bạo tạc năng lực tô thần nói cách khác ta muốn không ngừng ra quyền công kích sao ra quyền công kích tô trần vô cùng kinh ngạc có ý tứ triệu hạo tại chỗ huy quyền không không giống như đánh đ ố n g cắt giống nhau cứ như vậy ta mỗi hướng mục tiêu bên trên đập ra một quyền là có thể dẫn phát bạo tạc tô trần phương hướng của ngươi có điểm không chính xác à phương hướng của ta không chính xác triệu hạo bối rối tô trần có chút không nói mẹ cái này ác ma trái cây ở nguyên bản bên trong thuộc về ăn lên sân khấu sớm thiệt thòi trên thực tế rất mạnh có được hay không phương hướng sai rồi tô trần từ ngươi lỗ mũi trừ ít đồ đi ra sau đó bắn ra đi à đừng nói nhảm dạy ngươi khai phát ác ma trái cây đâu cái này bạo tạc trái cây thích hợp lưu manh đ ậ u pháp con từng cú đấm tấu thịt hành vì vậy triệu hạo chỉ có thể dày khuôn mặt xoay người từ trong lỗ mũi khấu trừ khai khái có điểm t r ư ớ n g thay gai mắt cũng tạng bầu lao sư thần sắc của bọn họ cũng khá là quái dị d ậ y rồi mặc dù mọi người ngầm bên dưới đều như vậy nhưng lúc này là nhìn lấy người khác tốt như vậy à xác thực có như vậy một chút xíu không phải văn minh nhưng bọn hắn cũng tò mò tô thần làm cho đối phương làm như vậy là vì sao chỉ có nhan thả i hy bừng tỉnh nàng lúc này mới nhớ tới ngày đó tô trần cùng nàng nói bạo tạc trái cây cho dù là từ trên người trừ đi dơ bẩn đều có thể dẫn phát bạo tạc tô thần ta tốt lắm triệu hạo xoay người nhìn về phía tô trần tô trần gật đầu bắn ra đi thôi x a một chút được rồi ngay sau đó triệu hạo liền tại chính mình cảm giác cực độ xấu hổ bên trong đem viên kia vật nhỏ dùng sức bắn đi ra vì vậy chuyện khiến người ta khiếp sợ xảy ra theo một tiếng ầm vang cất mũi rơi xuống đất địa phương dĩ nhiên nổ tung có thể so với uy lực của lựu đạn ngoa tạo nổ tung t cất mũi cũng là dẫn phát loại trình độ này bạo tạc đám người kinh ngạc triệu hạo thành tựu đương sự là người tê dại rồi thật mờ giờ ta hoàn toàn không nghĩ tới a tô chân híp mắt một cái có thể làm pháp sư đánh v i t trình hà tất cận chiến đâu chương sáu mươi hai m t ư ơ i tám tuổi không có siêu năng lực bình thường sao ngoa tạo tô thần đây là tình huống gì cất m ũ i dĩ nhiên cũng có thể sản sinh bạo tạc hiệu quả sao thứ minh bọn họ bị triệt để trấn kinh rồi tình cảnh k i a n ó i như thế nào bọn họ nhìn lấy một cánh người trừ ra một viên cất m ũ i sau đó bắn ra đi có thể kết quả viên này nổ tung hơn nữa không chỉ có nổ tung uy lực lại vẫn có thể so với l i ề u đạn đám người tê dại rồi tô thần ta triệu hạo sâu hô hấp một khẩu khí tô thần ta cất n u i đã vậy còn quá khủng bố sao triệu hạo người cũng tê dại rồi hắn mới vừa rồi còn suy nghĩ chờ chút nhất định đang lúc mọi người nhân chứng dưới hào hào dựa tay đâu không phải vậy cái này thuần khiết sẽ không có đi có thể hắn không nghĩ tới chính mình cất mũi như thế sợ rằng à một viên đường tính bất quá hai ly cất mũi lại có có thể so với vi lực của lựu đạn tô trần lắc đầu ta mới vừa nói ngươi khai phát năng lực phương hướng có sai lầm năng lực của ngươi khai phát phương hướng chắc là đối với các loại chất nổ chất nghiên cứu kỳ thực trên người ngươi vật chất đều là chất nổ không chỉ có ngươi lỗ mũi trừ đi ra còn có ngươi trên người khái khái trên người bất luận cái gì dơ bẩn đều có thể làm thành lựu đạn hơn nữa theo năng lực của ngươi khai thác thâm nhập về sau có lẽ còn có thể sáng tạo các loại chất nổ năng lực này có vô hạn tiềm năng nhưng ngươi muốn phát huy chính mình tính năng động chủ quan mới được tô trần nói một hơi nói thật ra hải tặc trong nguyên tắc lúc đầu có chút á c ma trái cây chính là lên sân khấu quá sớm hoặc là bị năng lực giả dùng phế đi thì như hệ siêu nhân chỉ đ ộ t trái cây sở hữu giả quá phế đi lại thì như bạo tạc trái cây bạo tạc đầu tinh khiết phế vật đỉ dù sao tại tiền kỳ đã bị ung dung giết chết theo lý thuyết bạo tạc sở hữu vô hạn khả năng tìm không thấy sát vách hổ cả chơi đất xét chính là cái kia đều đem bạo tạc chơi thành nghệ thuật r ồ i hả nói chung bạo tạc trái cây có vô hạn khả năng triệu hạo nơi đây c ư nhiên dùng nắm tay nhất định chính là bắt đầu liền l ậ m à tô trần đều không nhìn nổi tô thần ta hiểu triệu hạo bừng tỉnh đại ngộ tô trần ngoạn pháp tuy là lưu manh bất quá năng lực của ngươi xác thực có thể như thế dùng triệu hạo gật đầu ghi lại tô trần lời nói đi tô thần ta ư thứ minh xông tới chỉ có một cái đầu tô trần phát huy tính năng động chủ quan sao hai mươi sao phát huy hả dùng đầu góc cân n h ắ ca tô thần đây cũng quá t h â m ảo h a tô trần tỉ như ngươi cầm trong tay một cây đ a o ngươi tay có hay không có thể bay ra ngoài đối với sau đó ở ngươi có thể khống chế phạm vi năng lực bên trong ngươi đ a o trong tay có hay không có thể công kích được mục tiêu ngoa tạo đúng vậy tô thần ta khả năng tối đa sử dụng phạm vi là hai trăm m nói cách khác ta có thể ở hai trăm m bên trong tùy tiện công kích mục tiêu không sai tô thần ta hiểu thứ minh bừng tỉnh tô trần cũng gật đầu tứ phân ngũ liệt trái cây kỳ thực nhìn lấy không mạnh nhưng là rất bụt chí ít ở hải tặc thế giới rất bụt bởi vì mặc dù là thêm bật sổ sổ cụ hạ kỳ đao đều không thể thương tổn đến đối phương phải biết rằng bật sổ sổ cụ hạ kỳ nhưng là năng lực giả khắc tình a có thể mắt ư ừ n g thì không làm gì được tên hệ b ù ghi năng lực này thật đúng là khó đối phó lại nói nếu như tương lai từ minh có thể đi tới thức tỉnh t ầ n g thứ dựa theo hệ siêu nhân g i á c tỉnh đặc tính cũng chính là năng lực có thể tác dụng với hoàn cảnh đây chính là phân liệt toàn bộ a ngay sau đó bầu lao sư lại hỏi một cái tô trần tô trần đơn giản nói một điểm kỳ thực bất luận cái gì ác ma trái cây khai phát đều không thể rời bỏ hai điểm đệ nhất không ngừng mà sử dụng năng lực q u a n tay hay việc xảo có thể sinh tinh đệ nhị không ngừng mà tăng cường khí lực khí lực là thực lực chịu t ả i đều cơ sở loại này khí lực không phải làm tinh phổ thông nhân loại khí lực dù cho thái xâm cái loại này cũng xa xa không được dù sao trong nguyên tắc kịch tình hai năm trước đều sổ dô đúc luyện thân thể đều là tay không nâng lên một ngôi nhà tiến hành huấn luyện không sai chính là một ngôi nhà loại này đúc luyện quy cách nói ra cũng không ai tin đâu tô thần năng lực của ta như thế nào khai phát nhan thả hy lúc cuối cùng một cái hỏi huyền thu trùng đều là hoàn mỹ năng lực năng lực của ngươi sở hữu cường đại chữa trị lực tương đối lực công kích trong h chí ậ m lực p nguyên tắc mắt cô đã từng sử dụng nhất chiêu phượng hoàng ấn cũng chính là phóng thích cường đại sóng xung kích một chiêu này không chỉ có cắt đứt quyền súng laser nhưng lại đem quyền đánh tới thổ huyết một chiêu khác tên là thanh viêm nhạn chính là một cái hỏa diễm cầu bách thu cải độ vung xuống đệ nhất chiến lược viêm hai tấn đều gánh không được chữa trị lực phước diện bất tử đ i ề u h ỏ a diễm không chỉ là tự lành dùng thậm chí còn có thể p h ó n g thích phục sinh thanh viêm tiến hành phạm vi lớn trị liệu trừ cái đó ra đáng nhắc tới đúng vậy bất tử đ i ề u năng lực bên ngoài h ỏ a diễm còn có thể dùng để phòng ngự bách thú cái đồ đủ cường đại a nhưng mát cô có thể chế tạo h ỏ a diễm bích lũy phòng ngự hắn nhiệt tức trùng kích sở dĩ tô trần mới nói bất tử đ i ề u năng lực là hòa mỹ thậm chí huyên thú t r ù n g đều là hòa mỹ bọn họ sở hữu toàn phương vị cường đại lực lượng cùng với không có gì sánh kịp khai phát tiềm năng tô trần đều đơn giản đối với nhan thả hy nói một chút người sau nghe xong cái hiểu cái không bất quá nhan thả i hy vẫn là nhớ kỹ tô trần lời nói tô trần cũng biết nàng không biết rõ thậm chí đối với từ minh bọn họ nói bọn họ cũng không biết rõ bất quá chờ các loại phía sau đến rồi giai đoạn kia bọn họ hoặc nhiều hoặc ít sẽ lãnh ngộ dứt lời tô trần cũng không phải ở chỗ này lâu đi qua cánh cửa thần kỳ l y khai cũng là mới chỉ có quá không đến một phút đồng hồ phó tinh hoa đi tới nơi này nhan tiểu thư tô trần hắn đi rồi chưa phó tinh hoa liền vội vàng hỏi nơi đây đã nhìn không thấy tô trần thân ảnh chả thống lĩnh tô thần hắn vừa ly khai ngươi tìm hắn nhan thải hay vô cùng kinh ngạc ừ m phó tinh hoa gật đầu bất quá kỳ thực cũng không phải quá chuyện trọng yếu thôi được rồi rất nhanh phó tinh hoa liền đi tới tô trần kích s á t bách túc yêu phụ địa phương nơi đây mặt đất đã nát rồi hơn một nghìn m cả một cái hình quạt khu vực bán kính hơn một nghìn m d ậ m d ạ p chẳng c h ị vết n ư ớ còn c như chiều sâu phó tinh hoa từ đầu nguồn nơi đó xem chiều sâu phỏng đoán cẩn thận có ba mươi bốn mươi m sụp đổ khu vực đều giống như v ế t đá đây là b ự c nào vĩ lực a phó tinh hoa rung động tột đỉnh h ắ n trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào đi hình dung cảnh tượng như thế này sau lưng phó tinh hoa các bộ hạ cũng giống như thế nhan thả i hy bọn họ cũng ở một bên chỉ thấy phía trước ánh mắt đ ạ t đến đều phá thành mảnh nhỏ nhìn lấy chỉ làm cho tê cả ra đầu nhưng lại làm cho nhịn không được suy nghĩ ta có thể hay không sở hữu sức mạnh to lớn như vậy phổ cập khoa học thành công thu được phổ cập khoa học điểm bốn điểm trước mặt phổ cập khoa học điểm sáu một nghìn tám trăm chín mươi bốn bên kia tô trần trong đầu chuyển đến tiếng nhắc nhở thời gian trôi qua sắp xỉ bảy giờ tối quảng đông thiếu quảng phủ màn đêm từng bước hàn lâm thành thị ngọn đèn đã tại thiếm thước trên đường cái cũng ngựa xe như nước tô trần mới vừa rồi mở ra phát sóng trực tiếp rất nhiều chú ý tô trần bạn trên mạng ở thu được hậu trường thông báo nhất thời số lượng hàng trăm ngàn bạn trên mạng bắt đầu rũ m á n h vào phát sóng trực tiếp gian a a a tô thần ta nghĩ đến ngươi ngày hôm nay không phát sóng tới tới h ắ c h ắ c mộ danh mà đến đánh dấu đánh dấu một phát siêu cấp hỏa tiện đưa lên tô thần ta cũng mộ danh tới lần đầu tiên xem ngươi phát sóng trực tiếp g ì ngày hôm nay tô thần có phải hay không ở quảng phủ à ngọa tạo tô thần không ở ma đô rồi sao người ở quảng phủ có thể đụng tới tô thần sao đúng d ị ta cũng ở quảng phủ có thể tuyến hạ sao chương sáu mươi ba nhận ba bạch lộc tới liên tuyến khái khái các h i n h đệ đừng như vậy tô trần vội vã cự t u y ệ t thật tốt nhìn phát sóng trực tiếp l i ề n được ta sợ các ngươi quá nhiệt tình ha ha tô thần bị giật mình bảo tử nhóm đường dọa lao công à. ngày hôm qua ta mới chỉ có cùng tô thần linh chứng các ngươi l a o công là ai khá lắm ngươi một cái đại lao ra nhóm cùng tô thần linh chứng ha ha có thể hay không đ à m luận điểm chính thức tô thần ngươi nghe nói không có người luyện được trảm kích đối với chính là cái kêu phát sóng trực tiếp kiếm phá hư không hắn ngày hôm qua luyện được trảm kích rất nhanh t ô trần liền chú ý tới như vậy đạn m ạ c dù sao cái này đạn m ạ c còn rất nhiều tình huống gì ai luyện được c h ả m kích rồi hả t ô trần nghĩ hoặc vì vậy t ô trần ở bạn trên mạng gợi ý dưới tò mò tìm tòi lâm minh đi lâm minh là tất đứng sở trệ à mẹ t ô trần vừa mới mở ra tất đứng liền thấy người khác cắt nối biên tập hắn video t ô trần đứng tại chỗ nhìn mấy cái video dù sao t ô trần cũng thu được mắt tướng kiếm đạo truyền thừa sở dĩ rất nhanh liền thấy một ít môn môn đạo đạo ngay từ đầu lâm minh đúng là một người bình thường hắn mỗi ngày kiên trì luyện tập cơ đao đồng thời từng bước tăng thêm số lượng đại khái một tháng ra mặt thời điểm tô trần liền chú ý tới lâm minh biến hóa thì như hắn có đôi khi biết h o à n g hốt làm sao nói sao loại này h o à n g hốt cũng không phải là tinh thần không phải tập trung mà là lâm minh tiến nhập trạng thái nào đó l i ê n giống với nói ngươi làm một chuyện tiệm nhập gia i cảnh lâm minh đúng là như vậy mà lâm minh loại trạng thái này ở chỗ này sau một đoạn thời gian thường thường xuất hiện đi đồng thời số lần càng ngày càng nhiều nhưng loại trạng thái này rõ ràng không ổn định thật giống như mạch tiếp xúc bất lương ngọn đèn lúc hiện ra lúc diệt thẳng đến ngày hôm qua hắn chân chính tiến nhập loại trạng thái này khá lắm rốt cuộc luyện được đồ ngươi này có cái gì tô trần kinh ngạc không thôi dù sao chính mình làm ở ô tô đi đối phương đó là thật mỗi ngày chạy mồ hôi cuối cùng luyện được thành tích sở dĩ đây là người bất đồng khái niệm nói thật ra tô trần đánh đáy lòng đội phục cái này lâm minh về phương diện khác lâm minh thành công cũng chứng minh rồi kiếm đạo ở cái thế giới này đi thông có thể đi qua tự mình tu luyện bước qua trong tay cánh cửa tô thần ngươi thấy thế nào tô thần đang suy từ đâu được rồi bọn ta chờ các loại huynh đệ ta đã tại cái này dạng luyện ngày hôm nay luyện ba nghìn dưới ta cũng luyện bất quá nhất thiên hạ thái hư không có kiên trì tướng tô trần suy tính cái này nhân loại quả thật có đồ đạc đoàn người nhóm nếu như đối với kiếm đạo cảm thấy hứng thú có thể đi theo hắn cái này dạng luyện tập cưa đao chú ý muốn mỗi ngày kiên trì sau đó tuần hoàn t i ế n đến dần tô thần có thể được không cùng là hỏi ngày hôm nay ta cũng thử cái này dạng cưa đao phát hiện quá khô khan hơn nữa hiện tại tay còn không có tỉnh lại ta nói các ngươi à mới chỉ có ngày đầu tiên đã nghĩ có t h à n h tích à ta xác thực nóng lòng cầu thành tô trần tiếp tục đi bộ một bên nói ra lời nói canh gà lời nói nếu như các ngươi muốn đi đường này phải có một loại chỉ hỏi cạy tấy không hỏi thu hoạch tinh thần vạn sự khởi đầu nan kiên trì cũng khó hơn nữa đến phía sau hàng trăm dặm giả nửa chín mươi kiếm tuổi ba năm t i ê u một giờ giả cũng chỗ nào cũng có sai một bước không a ai tô thần nói có lý kỳ thực s ợ nhất chính là kiên trì cuối cùng cũng không thành công a vậy ngươi làm hay chưa không có làm nói cái gì đều là giả nói có lý nếu lâm minh thành vậy chứng minh làm như vậy là đúng tô t r ầ n tiếp tục đi bộ hắn một cái mở ô tô không muốn cho người đánh nhiều lắm máu gà năm trăm l m m ở bán kính tầm bảo gia đa ở chung quanh phóng xạ đồng thời rất nhanh hắn nhận được tầm bảo gia đa gợi ý hai cái gợi ý đại thành thị kỳ nội nhiều bất quá đúng lúc này tô trần thu đến liên tuyến xin chú ý tới đám bạn trên mạng nhắc nhở cái này liên tuyến thân thỉnh dường như chính là cái kia lâm minh vì vậy tô trần đồng ý hắn xin rất nhanh tô trần liền thấy đối diện lâm minh lâm minh thuộc về x o á i tiểu tử hãng ngũ nhìn lấy đặc biệt dương cương cùng tinh thần đáng lưu ý chính là lâm minh ánh mắt cho người ta một loại đặc biệt kiên định cảm giác đại khái nếu như người khác lần đầu tiên chứng kiến hắn cũng sẽ cảm thấy người này nhất định có thể thành sự tô thần người tốt ta gọi lâm minh lâm minh dẫn đầu mở miệng trước người tốt lâm minh tô trần mỉm cười nói chúc mừng ngươi thành công bước vào kiếm đạo tu hành lĩnh vực ngược lại là ngươi có cái gì muốn hỏi sao không có ta chỉ là có chút vui vẻ ta rốt cuộc hai trăm linh ba tu luyện ra một cái nguyên cớ lâm minh vẻ mặt tươi cười ngoa t à o tại sao ta cảm giác hắn là tới trang bức mẹ trang bức à ghê tởm hắn c ư nhiên tu luyện thành công mọi người trong nhà mười tám tuổi còn không có siêu năng lực bình thường sao lao tử ba mươi tuổi cũng còn không có siêu năng lực đâu tô thần đem nàng đà à hắn chính là tới khoe khoang ghê tởm à, mà tô trần nghe được lâm minh lời nói cũng là hơi lạnh lẽo cái kia phải hào hào chúc mừng người a tô trần nợ nụ cười tô thần kỳ thực ngươi lần thứ hai phát sóng trực tiếp ta liền quan tâm ngươi khi đó ngươi chứng minh rồi siêu p h à m lực lượng chân thực tính cũng cho ta càng thêm kiên định nội tâm ý tưởng sở dĩ lui về phía sau vài ngày ta càng thêm nỗ lực chuyên tâm đi cơn đ a o rốt cuộc ở đêm qua ta thành lâm minh nói biến lui lại có thể một khoảng cách thế cho nên cả người hắn đều tiến nhập trong video tô trần đã đám bạn trên mạng chứng kiến tay hắn nắm một thanh trúc đao đông nhiên cái kia vốn là không hề đặc sắc trúc đao che phủ một tầng khí lưu màu xanh lam nhạt ngay sau đó lâm minh nhất đao xoay người nhất đao vung ra động tác nước chảy mây trôi、Hieu. một đạo màu xanh nhạt trầm kích liền từ c h ú c đao trên thân đao phá không mà ra cuối cùng rơi vào cách đó không xa một viên trên cây liễu xoẹt liễu thụ lại bị tại chỗ đánh thành hai nửa cái kia cắt đọt chỗ mượt mà săn bằng xoẹt à tê dại rồi tê dại rồi thật là đẹp trai ước ao từ hôm nay trở đi khổ tu ba tháng sau ta cũng phải như vậy thấy ta nhiệt huyết sôi trào à tuy là xem qua tô thần khủng bố nhưng lâm minh đại lao cái này cũng rất mạnh à tô thần sở dĩ ta là đặc biệt tới cảm tạ ngươi lúc đó là ngươi kiên định ta nội tâm ý tưởng lâm minh hướng về phía màn ảnh cho tô trần ba cái chín mươi độ c u ố cung đừng đừng không đến mức cái này là ngươi thành tựu của mình tô trần đều có chút ngượng ngùng cái này cùng hắn có quan hệ gì ạ tô thần nói chung cảm ơn ngươi lâm minh cúc cung hết lại ô quyền được rồi ta đây chúc kiếm đạo của ngươi nâng cao một bước tô trần cũng đúng đối phương ô quyền tô thần ta đây trước không phải g i y ngươi ta trở về tiếp tục tu luyện tô trần gật đầu ngay sau đó liên tuyến kết thúc nhưng vào lúc này lại một cái liền tuyến xin tới rồi lại có liên tuyến đây cũng là cái tia vị người may mắn đâu thành tựu lao phấn biểu thị chỉ cần là liên tuyến đều là thu được bảo bối hoặc là siêu năng lực ước ao khóc lại một vị người may mắn à. lúc nào đến ta cũng có thể cùng tô thần liên tuyến à, g â y tởm à, tiếp qua ba ngày chính là ta mười tám tuổi sinh nhật ta còn không có siêu năng lực à, vị thành niên xin không cần xem phát sóng trực tiếp đầu chó bên này tô trần đồng ý đối phương liên tuyến ngay sau đó đập vào mi mắt là hai nữ nhân bên trái là bạch lộc bên phải nhiệt ba phát sóng trực tiếp gian nhất thời sôi t r à o trên mặt bàn còn có ác ma trái cây tờ ép lại không biết nhiệt ba phải bị mắng ta chú trọng từng bước một tới quyển sách đừng được cảm tình chương sáu mươi bốn nhiệt ba ăn điểm điểm quả thực a a a làm sao bây giờ hai người bọn họ đều ngồi chung một chỗ a ta là khó khăn ta nên chọn bên trái vẫn là chọn bên phải ghê tởm ta thích bên phải nhưng ta cũng không muốn từ bỏ bên trái a yếu đ ớt hỏi một câu ta có thể tất cả đều có m u ố n không ta cũng yếu đ ớt hỏi một câu thêm lên ác ma trái cây toàn bộ mang đi có thể chứ người mang đi ác ma trái cây cho ta có thể chứ các nàng ngồi chung một chỗ để cho ta rất là làm khó d ễ bóp đây là gì ác ma trái cây à đồng hao kỳ đây là cái gì ác ma trái cây phát sóng trực tiếp gian trong lúc nhất thời sôi trào lên dù sao một cái hiện nay đỉnh lưu nữ minh tinh khác một cái lại là chín mươi lăm phía sau đang h ó tiểu t h ò a hai người đều là thỏa thỏa bên trong ngu lưu lượng dù cho rất nhiều người không chú ý cái gì nữ minh tinh đi nhưng bây giờ hai cái đại mị nữ ngồi chung một chỗ thật vẫn rất hấp nhân trong mắt lòng thích cái đẹp mọi người đều có h ẻ ệ lộ tô thần ta là nhật ba ta cũng là fan của người a nhật ba dẫn đầu cho tô trần chào hỏi ngay sau đó lại là bên cạnh bạch lộc tô thần ta là bạch lộc ta cũng là fan của người a tô trần m ỉ m cười chào hai vị tô thần có thể phiền phức bang nhìn một chút cái này hoa quả sao nhiệt ba tò mò hỏi đây là ác ma trái cây sao đợi chút nữa hắc ta cứu dưới tô trần hiếp mắt một cái cũng là nhìn một cái bảng cũng theo đó xuất hiện đám bạn trên mạng cũng tại đồng nhất thời gian nhìn bọn họ nỗ lực học tô trần như vậy cho dù là nhãn thần đều bắt chước đứng lên đi nhưng là không nhìn ra à mọi người bắt đầu ý thức được khả năng này là chi thức dự trữ vấn đề nói viên này ác ma trái cây là của ai nhiệt ba vẫn là bệnh lộc tin đồn cũng không biết thật giả nói là ngày hôm qua nhiệt ba chụp xong đùa dỡn mua một chuỗi quả nho sau đó quả nho thì trở thành ác ma trái cây ngọ tạo lại là mua hoa quả vận khí này cờ mờ nờ tốt như vậy sao vận khí tới đó là ngăn cản cũng không đỡ nổi à giống như chuối tiêu ca lý ra mình cùng bầu lao sư hai người bọn họ đều là phía sau nước thông thường quả biến thành ác ma trái cây sở dĩ ta kiến nghị không bận rộn mua hoa quả đừng quên còn có một bắt đầu internet cái kia từ minh láo ca cũng là ta còn nghe nói tiểu vương lên giá ba cái ức mua nhiệt ba viên này ác ma trái cây thiệt hay giả có hay không h i ể u ca ngọ t à o ba cái ức Dạ ả ba cái ức còn không bán khủng bố ba cái ức ca sẽ không thật sao cũng không phải là yên vụ trái cây loại này cường đại tự nhiên hệ đi thông ca không ngay phát sóng trực tiếp g i a n sao hỏi một chút cùng lúc đó một cái kim s ắ c đạn mạc xuất hiện chính là ngàn đạt đến tiểu vương trước mắt hắn vẫn là tô trần bảng một thật là khó a cho một siêu năng lực a ba cái ức lấy không được a các minh đệ ngo tảo thực sự ba cái ức khủng bố a nhiệt ba thực sự không muốn ba cái ức sao nàng lại không thiếu tiền đoán chừng là như vậy đi hại không dám tưởng tượng đoàn người nhóm ăn tính một chút tô thần đang nghiên cứu đâu có phát hiện hay không tô thần ánh mắt vừa rồi mở to một cái đâu phát hiện đồ vật ghê gớm rồi hả ngo tảo cảnh tính nga tính tô thần ngươi có phải hay không phát hiện cái gì nhật ba hiếu kỳ nói nàng cũng chú ý tới tô trần vừa rồi sắc mặt thay đổi một cái tô trần gật đầu đúng là ác ma trái cây thật vậy chăng nhật ba kinh h ỉ vậy hắn cụ thể là cái gì nhỉ điềm điềm quả thực ngọt ngào ngọt cũng có thể gọi mê lên trái cây lại nói tô trần trước mặt bảng tên gọi hệ siêu nhân điểm điểm quả thực khởi n g u ồ n hải tặc thế giới năng lực nói rõ năng lực giả có thể mê đảo chúng sinh có thể nhường cho người thạch hóa lại luôn g i ái tâm trở các loại thực thể hóa sở hữu đem toàn bộ thạch hóa năng lực điểm điểm quả thực tô trần mừng t ỉ n h nguyên lai là điểm điểm quả thực phải biết rằng trong nguyên tắc hải tặc nữ đế sở b ả y ra điểm điểm quả thực năng lực nhưng là tương đương kinh khủng thậm chí hắc hồ tử đều muốn cấp đoạt điểm điểm quả thực thành t i ự u đã dùng hơn nữa điểm điểm quả thực còn phi thường một có thể không nhìn thẳng k h í phách liền hắc hồ tử đều phi thường k i ê n k ỵ loại năng lực này nghe tên dường như không phải cường đại ác ma trái cây a lúc này ma đô nào đó đóng bên trong biệt tự vương thông đang nhìn tô trần phát sóng trực tiếp tối hôm qua nhật ba không đồng ý bán viên này ác ma trái cây mà hôm nay vương thông sử dụng quan hệ đem n h i ệ t ba điện thoại r i ê n g đoạt tới tay sau đó gọi điện thoại cho đối phương hy vọng đạt được đối phương ác ma trái cây ba cái ước không muốn ba năm ước đâu được rồi n h i ệ t ba trực tiếp đem nàng kéo đen t ậ t mơ giờ vương thông tê dại rồi sở dĩ vương thông nội tâm là hy vọng viên này ác ma trái cây không được tốt lắm cái này dạ ít nhất hắn ít nhiều có điểm tâm để ý thoải m á i a bây giờ tô trần nói viên này ác ma trái cây gọi điểm điểm quả thực nghe tên dường như bình thường thôi a vương thông thoáng tùng một khẩu khí có thể tiếp nhận xuống tới tô trần lời nói làm cho vương thông không bình tĩnh tô trần nhật ba tiểu thư viên này ác ma trái cây ngươi đúng rồi nhật ba gật đầu ngày hôm qua ta chụp xong đùa dỡn mua một chuỗi quả nho sau đó nó thì trở thành như vậy vậy chúc mừng ngươi đây là một viên phi thường cường đại ác ma trái cây tô trần lời này vừa ra mọi người cũng không bình tĩnh gì vương thông chừng lớn hai mắt ngoa tạo tô thần đ ứ n g a tim ta không tốt t ê tô thần nói viên này ác ma rất mạnh tô thần nói như vậy cái kia đại khái tỷ lệ đúng rồi nghe tên dường như không được tốt làm a không hiểu chờ các loại tô thần nói tỉ mỉ nói tỉ mỉ tô thần. cái này ác ma trái cây mạnh mẽ ở đâu n g ồ i ở nhiệt ba bên cạnh bạch lộc cũng tò mò hỏi một câu nhiệt ba lại là một đôi mắt to nháy mắt nháy mắt nhìn lấy trong hình tô trần điềm điềm quả thực thuộc về hệ siêu nhân ác ma trái cây nó có thể để người ta sở hữu cực đại mị lực có thể để người ta biến đến càng thêm xinh đẹp đương nhiên những thứ này đều là cơ bản nó tương đối thích hợp bản thân liền dáng rất thật đẹp mị lực lớn người nữ tính ăn bởi vì cái này dạng hiệu quả tốt hơn tốt lắm kỳ thực đây là thích hợp phái nữ ác ma trái cây bất quá những thứ này đều không quá trọng yếu đ i ể m đ i ể m quả thực chỗ cường đại ở chỗ có thể thạch hóa toàn bộ có thể mang h i tâm hôn gió trở các loại đều thực thể hóa tất cả công kích đều sẽ kèm theo thạch hóa hiệu quả nghe nói qua mỹ đỗ toa sao t ô trần nhìn lấy nhật ba nghe nói qua có người nói chỉ cần thấy được mỹ đỗ toa ánh mắt người đều sẽ thạch hóa nhật ba vội vã trả lời mỹ đỗ toa là cổ hy c â y nhân vật thần thoại nghe nói là bị n g u y ợ n rửa thế cho nên thấy được nàng ánh mắt người đều sẽ bị trong nháy mắt thạch hóa không sai kỳ thực điểm điểm quả thực năng lực cũng cùng loại nhưng điểm, điểm quả thực thạch hóa năng lực có thể khống chế tương đối mà nói so với mỹ đỗ toa loại năng lực này càng thêm hoà mỹ sự cương đại của hắn chỗ ở chỗ ngươi có thể thạch hóa toàn bộ thậm chí chỉ cần là đối với ngươi động tâm người ngươi cũng có thể trong nháy mắt đem bọn họ toàn bộ thạch hóa tô trần lời nói làm cho đám người càng thêm không bình tĩnh thạch hóa toàn bộ tô thần nói chỉ cần là đối với nhiệt ba động tâm người nhiệt ba có thể trong nháy mắt đem bọn họ thạch hóa ta đối với nhiệt ba động tâm làm sao bây giờ phát sóng trực tiếp thời gian mặt bảy mươi phần trăm nam nhân đều động tâm a tự tin điểm chín mươi phần trăm ta một cái có lao bà người đều động tâm cắt, đừng nói nam nhân ta lao bà đều động tâm a lần trước cùng lao bà đi tuyến hạ hoạt động chứng kiến bản nhân rồi thực sự xinh đẹp tây cương thuần thiên nhiên mỹ nữ thật không phải là dùng để chứng cho đẹp chú ý tô thần nói năng lực này dường như rất khủng bố à, cũng khó trách thông ca nghĩ hoa ba cái ước mua à, mua cái l ê n sợi tìm không thấy tô thần nói viên này ác ma trái cây thích hợp nữ tính sao còn có chính là bản thân thật đẹp m ỹ lực lớn nữ tính còn bà nó thật là cường đại ác ma trái cây sao cho ta một cái siêu năng lực a vương thông muốn khóc ngất ở nhà cầu chương sáu mươi lăm động tác của ngươi quá khó coi tuy là hắn chẳng bao giờ đã từng được qua viên này ác ma trái cây nhưng tuy là xuất ra ba cái mục tiêu đối phương đều không đồng ý à thích hợp nữ tính thì thế nào ngày hôm qua không phải còn có một cái h u y n h đệ biến thành mỹ nữa sao nhưng là siêu p h à m lực lượng có tiền mua không được à n gạt mã tô thần cái này điểm điểm quả thực năng lực cường đại như vậy sao nhiệt ba cũng bị tô trần nói chấn kinh rồi có thể thạch hóa toàn bộ hơn nữa chỉ cần đối nàng động tâm nói nàng có thể trong nháy mắt đem thạch hóa tô trần tiếp tục đi bộ vừa nói nói liên tục điểm điểm quả thực ở hải tặc thế giới nhưng là đệ nhất mỹ nữ năng lực đồng thời người nữ nhân này vẫn là hải tặc thế giới số rất ít nữ tính đỉnh cấp cường giả một trong ngươi nói điềm đ i ề m quả thực có thể không cường đ ạ i sao phạm là đ ố i nàng xinh đẹp động tâm người đều sẽ bị toàn bộ thạch hóa đi nhật ba hơi trận to hai mắt tô thần điềm đ i ề m quả thực địa vị lớn như vậy sao nhật ba không bình tĩnh đó là đương nhiên viên này ác ma trái cây tiềm lực phi thường lớn tô trần nhắc nhở ngươi cần phải hào h ả o quen thuộc cùng mở mang nàng vội vã gật đầu tô thần ta đây ăn viên này ác ma trái cây lạc ăn thôi vì vậy kiên định ánh mắt nhật ba liền tại mọi người nhìn soi mói cắn một cái ở tại ác ma trái cây mặt trên một hớp nhỏ sau đó mặt nàng đều tái rồi tuy là nàng đã đệ trình làm bài tập biết ác ma trái cây ăn nhưng cũng không nghĩ tới khó ăn như vậy à n h i ệ t ba tỉ tỉ thực sự rất khó ăn không bạch lộc kinh ngạc không thôi n h i ệ t ba biểu tình cũng quá khó khăn à đi ác ma trái cây có thể khó ăn tới trình độ nào lộ lộ thực sự lớn khó ăn n h i ệ t ba nước mắt đều nhanh đi ra dù sao thật đúng là đ ờ i này lần đầu tiên ăn khó ăn như vậy đồ vật ta bạch lộc à đây cũng quá khó khăn à có người nói dường như muốn ăn hết ta tô trần nhắc nhở chớ lãng phí có thể gặp không thể cầu a ừm ân nhật ba gật đầu cố nén tiếp tục ăn đứng lên lần này nàng vì đánh nhanh thắng nhanh cũng là tăng thêm tốc độ nốt u cũng không để ý chút nào thuộc nữ ảnh hưởng đi mà cũng trong lúc đó một cố lực lượng cũng từ từ ở nhiệt ba trong cơ thể diễn sinh đồng thời theo điểm điểm quả thực ảnh hưởng nhiệt ba cũng sẽ biến đến càng ngày càng mỹ lệ cùng sở hữu mỹ l ự c đi là điểm điểm quả thực bị động tác dụng trên thực tế điểm điểm quả thực cũng gọi là mê l u ê n trái cây yêu say đắm trái cây có thể mê đảo nam nữ già trẻ a trong nguyên tắc đoa hẳn cọc chính là cái này tình huống vô luận nam nữ đều đối nàng không có sức miễn dịch ngoại trừ p h cái loại này kỳ di chủng thực sự rất khó ă n không chuyển phát nhanh cho ta đi ta thử một chút ta hứa ăn trái cây cho ta đi các người bản tính tiếng đi ngăn cách lấy mấy ngàn km đều nghe được thực sự là khổ nhà của chúng ta nhiệt ba thật có khó ăn như vậy sao để cho ta tới chia sẻ à, xem tô thần phát sóng trực tiếp thấy người khác ăn qua mấy lần ác ma trái cây mỗi một lần đều không khác mấy à, cho ta siêu năng lực ta đi đại thủy uống viên nước sông cùng lúc đó bạch lộc đem ra một chai sữa b ò vừa nhìn nhiệt ba ăn ác ma trái cây nhiệt ba bộ dáng như vậy cũng quá khó khăn à, cái tiết khó ăn thần tình đem bạch lộc đều hù dọa rốt cuộc nhiệt ba hay là đang gian nàn chung ăn xong rồi một viên ác ma trái cây、Nhạc. nhiệt ba tỷ tỷ sữa b ò chật nhiệt ba tiếp nhận sữa b ò v ù v ù uống di hình tượng thục nữ đã không cần phải để ý đến quá khó ăn vẫn là từ trước tới nay lần đầu tiên ăn được khó ăn như vậy đồ vật nhiệt ba tỷ tỷ ngươi bây giờ cảm giác thế nào bạch lộc hiểu kỳ dạng này phải không đông nhiên nhiệt ba nhớ tới vừa rồi tô trần nói hôn gió cùng ái tâm đều có thể thực thể hóa vì vậy nàng tò mò làm một cái hôn gió chật khiến người ta kinh ngạc sự tình một màn xuất hiện chỉ thấy n h i ệ ba làm ra hôn gió lúc một viên cự đại màu hồng ái tâm cũng theo đó xuất hiện hồng tâm cuối cùng liền dán n h i ệ ba n g ó tay viên này màu hồng ái tâm nó cứ như vậy đứng ở n h i ệ t ba trên tay nhìn lấy là như vậy chân thực tuy là n h i ệ t ba bản thân cũng rất là kinh ngạc lúc này một viên màu hồng ái tâm xuất hiện làm cho n h i ệ t ba không cách nào bình tĩnh thậm chí hoảng hốt c ũ n g không phải chân thực đây chính là siêu năng lực sao quá thần kỳ à. tô thần đây chính là điểm điểm quả thực năng lực sao n h i ệ t ba nhịn không được hỏi chính nhất vừa đi đường tô trần cơ sở vận dụng mà thôi ngươi có thể đi ra ngoài bên ngoài tìm một đất trống thử xem điểm điểm quả thực đối với nhật ba mà nói hoàn toàn chính là trống g i n g t ô trần cảm giác nàng vô cùng khó khăn làm được hải tặc nữ đế loại trình độ đó dù sao hải tặc nữ đế coi như không sử dụng ác ma trái cây nàng cũng có tương đương cường đại thể thuật cùng tam sắc khí phách lại nói phóng nhãn hải tặc thế giới mạnh mẽ hơn nữ đế nữ nhân phòng chừng không cao hơn năm c á i à nhật ba nghe xong t ô trần lời nói vội vã đi ra bạch lộc cầm điện thoại di động cùng phép nàng các nàng địa phương sở tại chính là một cái kỳ tổ bên ngoài chính là một mảng lớn cây tối cùng bãi cỏ hoàn cảnh tương đối tốt t ô trần chỉ đạo nói ra sở trường trung thực thể hóa hình trái tim giống như dương cung giống nhau kéo ra phóng thích núi tên Cái n à y gọi là t ù binh mũi tên, bị bắn c h ú n g có thể cho mục tiêu trong n h á y m ắ t t hóa. h Vì vậy, n h i ệ t ba học làm. q u ả nhiên, nàng làm dương cung động tác sau đó, c á i t i ê u cự đ ạ i m à u hồng ái tâm liền bắn r a d ầ m dạp chẳng chị mũi tên. m à u hồng mũi tên xuyên tấu h hư không, r ơ i ở phía trước trên mặt đất, trên cây khô. c h ỉ t h ấ y bị mũi tên trực tiếp công kích địa phương, d ĩ nhiên hóa đá. n h i ệ t ba t i t cây bị hóa đá. Bạch l ộ c tới gần nhìn một chút, kinh ngạc không thôi. Cung tí new thân cây nơi đây, rất lớn một bộ phận, đang bị bắt lô mũi tên bắn chung, vương ra, phía sau, đều hóa đá. ư vân quá thân nhiệt ba nhích tới gần nhìn một chút tim đập không khỏi gia tốc loại này siêu năng lực để cho nàng có chúng không phải chân thật cảm giác có thể dùng nàng nguyên hữu thế giới quan t ừ n g bước b u ơ n g l ỏ n g tô thần năng lực của ta về sau đều là cái này dạng sử dụng sao nhiệt ba tiếp tục hỏi tô trần không phải ngươi được phát huy tính năng động chủ quan đâu tô trần ngươi hướng về phía cây này đ á một cước thử xem dùng sức chút ô、oh、a、ah. vì vậy nhiệt ba hướng về phía cây kia liền tới bên trên một cước tô trần lại lớn tiếng mà hơi không kiên nhận nói ra đợi chút nữa chờ chút người cái này ra lực khí của chân đều vô dụng bên trên tám mươi tuổi lão n ã i n ã i sợ rằng đều đựng khí lực lớn ô a xin lỗi tô trần ta hiện tại liền dùng tới toàn bộ khí lực nhiệt ba nghe được tô trần thanh âm vội vàng xin lỗi ha ha nhiệt ba bị mắng bằng lòng ta chớ mắng ta lao bà được không trong màn ảnh hai cái đều là ta lao bà người nào là người đem ta cùng nhiệt ba đ ổ i a ta nguyện ý bị tô thần hung hăng mắng lại nói lúc này chỉ thấy nhiệt ba đem tóc dài đẩy đến lỗ thai phía sau nàng giơ chân lên hướng về phía thân cây chính là một cước đi lên động tác chỉ có thể nói không đẹp bất quá bản thân nhiệt ba ngoại hình ở trên mỹ cảm đem bộ phận này khó coi cho điều hòa tô trần biểu thị động tác này quá thùy mị phải đi luyện một chút không thủ đạo làm cho động tác táo bạo hơn nữa hung manh lên lại nói tham khảo hải tặc nữ đế người nữ nhân này đánh lộn nhưng là gồm cả nghệ thuật cùng táo bạo cùng kim ế a đ i ể m điểm quả thực nhất định phải phối hợp lên siêu cường thể thuật cái này dạng mới chỉ có hoàn mỹ phanh răng rác cũng trong lúc đó bị nhiệt ba một cước này đánh trúng thân cây ra bao quát chu vi một, một phần khu vực cuồng dĩ nhiên có hoa đá tô thần cây bị ta đá hoa đá nhiệt ba kinh hô không cần ngạc nhiên ngươi công kích từ giờ trở đi đều sẽ kèm theo thạch hóa năng lực ngươi phải thật tốt làm quen một chút mình có thể lực mới được thế nhưng ngươi sử dụng năng lực động tác quá khó coi hơn nữa còn không đâu ra